Trưng thanh danh lan Sa, thần thoại trưng thanh danh lan Sa, thần thoại Hy có thể có một thế danh lan danh lan duyên vận, Anmes Hy Hy cha xa xa Lạp, Lạp. Có có mẹ đương ã mãn rất rồi. thỏa đ nhiên kết quả tốt nhất vẫn là hắn cha mẹ yêu hắn yêu đến tình nguyện vĩnh viễn đợi ở hắn thần quốc lấy được hư giả vĩnh sinh a n hắn có cái năng lực kia phân ra một chút tiểu thần chức đi chợ giúp cha mẹ bảo vệ được độc lập năng lực suy tư không đến mức biến thành hắn tín đồ c ư n g nhiệt nhưng hắn cũng không đến nỗi cưỡng cầu hư giả yêu hắn muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu hắn liếc nhìn biểu lộ không có thay đổi gì tựa hồ cảm thấy hắn cảm khái vạn phần hoàn toàn không cần thiết lọc gì ở trong lòng khẽ lắc đầu biết đến lại nhiều hiểu được lại nhiều lão gì cũng bất quá vừa mới vượt qua bốn mươi cái xuân thu mà lại hắn gái kia không thế nào địa đạo phụ thân phóng tới hy lạp quả thực có thể nói là có điểm mấu chốt có tôn nghiêm còn rất có yêu mụ mụ lại là có lực lượng bản thân độc lập sinh tồn cũng sẽ không đem nam nhân thích xem q u á trọng người bình thường mà lại chỉ hy vọng nhi tử trôi qua tốt không có trông cậy v à quá nhi tử cho nàng tranh cái gì khí lão gì, đích sắc không có khả năng hiểu rõ hắn vì cái gì chấp nghiệm sâu nặng Ản mẹ cười Lao dì bình tĩnh cười cười ta niên kỷ con nhỏ chưa có trở về muốn đi qua hưng thú cùng các ngươi những lao nhân g i a này không có cái gì cộng đồng chủ đề hắn hồi ức hoài niệm quá khứ cũng không có ai có thể cùng hắn có cái gì cộng minh admet muốn dùng loại biểu hiện này đến gọi lên hắn đồng tình tri tâm kia thật sự nghĩ quá nhiều quả nhiên người chỉ cần bộc lộ ra một chút xíu nhi máu thịt liền sẽ có con mũi không hỏi từ trước đến nay admet có lẽ không nghĩ không làm mà hưởng nhưng hắn bản tính vẫn là cái kia xảo trá hy lạp tiên sứ mới mở miệng chính là lấy tình động bộ kia cho xiết lao dì cũng không ăn hắn kia một bộ ngược lại cái này giọng điệu một đợt hắn liền phía sau lưng mắt lạnh giống như đột nhiên trở lại cái nào đó đặc thù thời kỳ trong lỗ thai n g h e được tất cả đều là những thứ này tình cảm tiểu cố sự admes lúc đầu cũng chính là mặc kệ có hay không tới trước một gậy thử một chút cho nên hắn cũng không có bảo trì cái kia kỳ diệu bầu không khí mà là tiếp tục nói ra họ yêu một khi tỉnh táo thần lực của nàng tự nhiên sẽ có phản ứng k i u bị nàng bảo vệ rất tốt h a d e s tự nhiên cũng sẽ giật mình tỉnh lại tên kia mặc dù thân thể tổn thương rất nặng nhưng sức chiến đấu kỳ thật cũng không kém mà lại minh hà một mực thật thưởng t ứ c hắn tới bọn hắn huynh đệ bên trong Kỳ thật chỉ có Hades, là thật chỉ Hades, phù hợp có không không là, là m i nếu h vương y cầu, như g n đ ngươi không biết đây rốt cuộc là đẳng cấp gì lời nói lão gì to dưới hải dương nữ thần ấm bơ lì sở dĩ yếu như vậy là bởi vì nàng chỉ có được hải dương bốn mươi những quyền hạn lão gì khoe miệng có chút có rúm không cần nói hắn đã rất rõ ràng cho nên k h i lạp thế giới trên dẹp ở vị về sau liền quyết định này cái sụp đổ vận mệnh cũng chính là núi ô liềm phụ một mực không có thức tỉnh ra bản thân ý thức nếu không thế giới c h i chủ bảo đảm dị vị an mèd khẽ lắc đầu an mẫu cái k i a s ẽ có thể đi vào nhất định là thông qua minh hạ con đường thống khổ nữ sĩ mở cửa thủ đoạn quen đi nữa luyện vậy cũng phải có r ả n h tử n ư ợ n g nàng lắp đặt môn chỉ cần hạ đèst ỉ n h lại sẽ sự t ì n h liền căn bản không phải vấn đề thiên kia tất nhiên có thể làm ra thánh giáp trùng như thế khinh n h u n tử vong đồ vật hắn liền việt không có khả năng là chính minh hà nhận định minh vương phải cùng to dịu những cái kia về sau tử thần một dạng chỉ là pháp tắc đại hành giả vậy hắn trưởng không tử vong chi lực tuyệt không có khả năng mạnh hơn h a d e s cho nên thống khổ nữ sĩ hẳn là cũng biết rõ những này làm gì bắt được mấu chốt c h ắ c không được ngươi không lo lắng n à n g là tới gây phiền phức cho các ngươi tất nhiên phía trước có nhân quả hậu kỳ lại không tồn tại cái gì xung đột lợi ích mấu chốt là xung đột đoán chừng vậy không có khả năng chiến thắng kia thống khổ nữ sĩ tất nhiên chỉ có một lựa chọn đem quá khứ một chút kia giao tình triệt để kết thúc có cơ hội lợi dụng người khác bi thảm đến giải quyết bản thân nhân quả cái này đối với người nào tới nói đều là một cái nhi chuyện cho nên ta lo lắng hơn minh hà bên kia lao gì kịp phản ứng ngươi là nói ngồi s ổ m ở minh hà cuối cùng hạ đẹp sao chư thần đích xác biết do hắn tồn tại còn đem hắn bảo vệ rồi bọn hắn không quan tâm có đúng hay không ngoại lai thần mình cảm giác được hạ đẹp thuộc về chính phái minh hà chi thần liền tiếp nhận hắn rồi bất quá bọn họ che chở cũng bất quá chính là cho cái thuẫn nhiều hơn mấy t ầ n g phòng hộ nếu là sẽ thật là có bản lĩnh xông đi vào bọn hắn cũng sẽ không trả giá giá cao hơn hỗ trợ chỉ là dự bị đồng liêu còn chưa tới cái kia giao tình ad met thở dài ra một hơi cái này liền đủ rồi ta cũng không dám trông cậy vào khác càng là quy củ nghiêm ngặt thế giới những ngày thần minh chơi ra tới thủ đoạn lại càng hoa dã man quen rồi ngoại lai thần nghĩ cùng bọn h ắ n đấu chết cũng không biết chết thế nào trừ phi dốc hết sức khắc vật pháp ở thế giới mở lại trước đó bọn hắn vẫn là làm không được bước này vậy cũng chỉ có thể bị vui l ủ a chơi l à o gì ta khoảng thời gian này quan sát một lần mấy cái kia anh dũng người từ trên thân các nàng bao nhiêu có thể nhìn thấy một chút anh dũng chi chủ cái bóng xét liền cái danh xương này tâm nhãn chân thật nhất thần minh đến chúng ta nơi đó đều em trụ họ xây đổn tam xoa kích lửa gạt đi làm gì nhịn không được nhìn hắn một cái hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng rồi Ản mẹ nháy mắt cười khổ ngươi ngay cả cái này cũng b g ư ta cự long nhất là ma pháp long rất thích tìm kiếm tung tích của ngươi lao di mỉm cười dù sao thân là y o t ử tôn bọn hắn muốn tìm được nhà mình long thần cũng khó khăn ngươi nhưng có thể cùng vị kia trao đổi một cái hô hấp đây chính là chín mặt long thần y o một cái hô hấp mặc dù cái kia vĩnh hằng vị trí không có cái gì nhận n g u y ệ t lưu chuyển thời gian trôi qua nhưng án mẹ lúc đi ra chính là một năm thời gian bà hạ một cùng tỷ ạ mặt đều không nhất định có thể được đến lâu như vậy giao lưu thời gian đâu mẹo thở dài kia không phải tương đương với biết tất cả mọi chuyện rồi khi lạp thế giới đối một chút cổ lao thế giới ảnh hưởng rất lớn cho nên xem như rẻ ở thần tín lại thật sự tại trung tâm vũ trụ khu vực hành tàu qua ames tên tuổi vẫn là rất vang sáng mặc dù núi ố liềm tụ bên trên thần minh đều vì đào vong rơi xuống địa ngục hơi kém bị vây chết tại cái kia địa phương quỷ quái nhưng là vẫn có cái khác thần minh lưu vong đến khác tiểu thế giới chỉ là bọn hắn có thể trốn tới là thật cựu từ nhất sinh một cái trung tâm thế giới sụp đổ tạo thành vũ trụ gió bão cực kỳ đáng sợ núi ố liềm tụ từ địa ngục bên kia đi mặc dù có có thể sẽ lọt vào chặt đường nhưng ít ra bên ngoài nguy hiểm vẫn tương đối thấp nếu không phải asmo ợt tự mình xuất thủ núi ố liềm p h ủ thật có thể mang theo sở hữu thần minh một đợt nhảy ra ngoài ai cũng không biết đứng tại đỉnh núi mở đường r ẹ ợt đến cùng chỗ nào hấp dẫn đến rồi đứng đầu địa ngục ánh mắt để vị kia đối với ngoại giới sự vật không có hứng thú gì đại lao chẳng những tự mình xuất hiện còn tự thân chỉ huy địa ngục đại quân tiến hành rồi chặn đường nhưng coi như thế đi theo núi ố liềm p h ủ tiến vào thiên đường sơn thần minh vậy khẳng định so à được bài trừ hải dương cùng minh phủ hai đại thần hệ dựa vào chính mình lao ra thần minh nhiều không b t mà lại những n g y thần minh sau khi ra ngoài vậy khẳng định t â n chịu trọng thương c u ố những u ngày lạc i i phụ thuộc v o thần minh tất nhiên rất nguyện ý đem hy lạp thần hệ sự tỉnh lấy ra nói cái này có thể chứng minh bọn hắn chỉ là vận khí không tốt cũng không phải là thực lực quá kém có thể nghĩ bọn hắn hận nhất, nhất định là rẻ ớt mà almes sở hữu thời khắc tỏa sáng cơ hội đều nương theo lấy rẻ ớt ngu xuẩn cùng tham lam hắn hít một hơi thật sâu kỳ thật hắn thật không muốn làm cái kia bị làm nổi bật lên đến nhân tài ưu tú mặc dù hắn sau cùng sát thực bỏ qua r ẻ ớt có thể hắn m ẹ vẫn là không hy vọng chính ngươi đều dùng ầm bờ ly để hình dung hắn a làm gì chính ở chỗ này tự ta an ủi l à o gì nhịn không được lên tiếng cắt đứt hắn kia vốn qua vốn lại biểu tình biến hóa lại anh tuấn nam nhân đem mình làm thành biểu tượng cảm xúc cũng giống vậy khó coi hắn lại không phải có thể từ trên gương mặt kia nhìn thấy lúc đầu bộ dáng phan hâm mộ không có hứng thú tiếp tục thưởng thức hắn m ệ bất an nhìn một chút làm gì giống như ngươi hiểu ta người a không lòng có thể có bao nhiêu long lời nói đại khái không có nhiều lao dì thành khẩn trả lời dù sao ta nhìn thấy trong trí nhớ và năm trước đó liền không có đầu nào long lại đào móc trò cười của ngươi rồi cự long là rất thiện trường di quên tồn tại sẽ không giống ta như vậy vừa nghe đến liền nhớ lại tới dù sao ta còn trẻ tuổi mà t h ấ y đồ vật tương đối ký ức vậy khá là rõ ràng long không nhiều có ý tứ là admet vẫn là rất am hiểu nghe lời âm nhưng có một vị ma p h á p long tại t ò a gì họ vừa mã mời mọc viết một b ả n gọi thần thoại hy lạp sách lao dì nghiêm túc gật gật đầu nói không chừng ngươi lấy ra làm so sánh vật t m bờ lì đều nhìn qua dù sao ở trong đó miêu tả rất nhiều cùng rẻ dè ớt có liên quan cố sự nghe nói vị tiên nhiệt tình sùn nữ thần rất thích nhường cho mình trưởng q u á n phấn hồng phòng nhỏ thủ h ạ không không cần nói nữa ta biết rồi a d m ẹ ngữ khí hư nhược cắt đứt làm gì hắn đi tỏ d ị thời gian tương đối sớm mặc dù về sau cũng ở đây du lịch nhưng hắn tiếp xúc được tồn tại đều rất cường đại cũng sẽ không có ai cùng hắn nhắc tới những thứ này đổ vật nhất là tại núi ô lìm ụ tiến vào thiên đường sơn về sau hắn giao thiệp đều là loại kia tại trong vũ trụ độc hành tồn tại càng không khả năng b i được nếu không phải láo gì nói cho hắn biết admet h ậ t sự còn tưởng rằng hy lạp thần hệ thanh danh n h i ề u lắm là so sánh tà ác vô x nhưng đây là đến rồi hôi thối tình trạng a liền xem như an mẫu loại kia thần vương trí cao vô thượng phụ hệ thần quyền đoán chừng đều t r ư ớ n g mắt rẻ ở diễn xuất chứ bảy trăm linh năm cờ dầu nổ u z a n o s chứ bảy trăm linh năm cờ dầu nổ u z a n o s a d m e s cảm thấy mình muốn hít thở không thông chắc không được rẻ ở nhiều năm như vậy đừng nói tỉnh táo ngay cả phân ra một sợi thần thức hình chiếu đều làm không được còn không bằng tại tinh giới hạ tầng tung bay một chút nhỏ yếu thần minh núi ố liềm phụ đưa về thiên đường sơn về sau chẳng khác nào bán cho người ta về sau chỉ có thể cùng thiên đường sơn cùng hô hấp trung vận、mệnh. c ũ nhưng g k ô n còn có thể chỉ thay mặt đến rẻ bản thân. Bọn hắn những này hy Lạp thần, nếu g có chỉ thể thay mặt thật Hy rẻ Lạp k h ô thể núi h che ờ bao tại n ô limpu n không lang thăng thần. Thật, hoàn toàn có thể nói bọn hắn là hoang thần. Nhưng thật thật, lịch thể là lai có có núi Kỳ dù sao vẫn còn bao nhiêu còn lưu lại một chút hy vọng sống cho bọn hắn để bọn hắn sẽ không giống h o a n g thần như thế bởi vì mất đi căn nguyên mà lâm vào vô giải đói khát những cái k i a động một chút lại nuốt mất một cái thế giới h o a n g thần đại bộ phận đều là bởi vì ăn không đủ nom à mất đi lý trí chỉ còn lại muốn ăn ra hỏa hy l ạ chư thần so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa nhưng muốn sống được như cái bình thường thần biện pháp duy nhất chính là đi đến cái nào đó thế giới trở thành tín ngưỡng thần nếu như có thể cùng quá khứ chấp trưởng pháp tắc gần lời nói vậy thì càng dễ dàng làm được nhưng mà bọn hắn lại không thuộc về thế giới kia hết lần này tới lần khác lại tự mang thần tính đại bộ phận thế giới ý chí thiên nhiên liền bại xích thế giới khác thần lực v g không mà nói cũng sẽ không có nhiều như vậy thần minh muốn thiết lập tín ngưỡng của mình hoặc là liền toàn bộ xâm lấn hoặc là liền phải nhường cho mình tín đồ từ gian khổ khi lập nghiệp bên trong từng chút từng chút nhi đi tới nhưng toàn diện xâm lấn đối thần minh bản thân yêu cầu quá cao phản vệ cũng quá mạnh trừ họ xây đồn kia chưa từng suy xét hậu quả giá hỏa còn có thể làm một lần bên ngoài dù cho thực lực còn tại ạn m ẹ cũng sẽ không làm điên cuồng như vậy sự tình càng đừng sách những cái kia so với hắn nhỏ yếu được nhiều còn vết thương trồng chất nhỏ yếu thần mình rồi bị cái nào đó thế giới tiếp nhận cũng cho phép bọn hắn đi vào cái này đạo thứ nhất c h ạ m kiểm soát thật sự rất khó đi thông không có năng lực khai thác bước này hy l à thần duy nhất trông cậy vào chính là rẽ ở h o á t khỏi tội lỗi của mình theo to ho lâm thất d ạ sản cho thiên đường sơn đ á n kia trật tự thần làm việc nhi sau đó bị bọn hắn phân phối đến cái nào đó cần trật tự thần duy trì cân bằng thế giới bên trong、đi. đây là dễ dàng nhất đi đường hết lần này tới lần khác rẻ ở tội t i ê n nghiệt bị thần thánh chi lôi b ổ một vạn năm cả gốc lông tơ cũng không tắm rơi nếu như ngoại giới truyền ngôn là cái đồ chơi này vậy còn tẩy cái giám a tẩy một tầng thêm ba tầng sao thiên đường sơn chính năng lượng căn bản không có khả năng tiếp nhận dạng này tín ngưỡng lực sẽ chỉ điên cuồng bài xích lại không phải những cái kia tự mang đặc cách trật tự thần ai như thế hận rẻ ở tha a n m ẹ s không hiểu nói hắn chính là cái ổ bên trong hành không ở tại hắn thế giới đắc tội qua ai vậy hắn đều không có đi ra hy lạp mặc dù cuối cùng cảm thấy lạo di đồng tình nhưng loại này almes có thể hoàn toàn không muốn hắn trong xương cốt vẫn là hy vọng núi ô l i m phủ có cái kết quả tốt cho nên nhìn thấy rẽ ớt bị chính năng lượng bao phủ cảm thấy ra hỏa này sớm tối có thể bị rửa giấy sạch sẽ về sau hắn mới như vậy dứt khoát lưu l o á t rời đi xoay người đi giúp h a ẻo một nhà almes một mực có một cái mơ hồ hy vọng có lẽ hắn người bạn này cùng yêu mến nhất nữ nhi đồng thời xuất hiện ở một cái thế giới còn tại đằng kia cái thế giới mọc dễ này mầm lời nói để m ở tờ đi tư tán những cái kia thần hồn nói không chừng cũng sẽ bị hấp dẫn tới khả năng vĩnh viễn sẽ không khôi phục ký ức nhưng ít ra nàng nhưng có thể ở cái thế giới này một lần nữa xuất hiện chỉ cần có một chút xíu nhi khí tức tiến vào minh hà thời điểm tở hệ phồn liền nhất định có thể nhận ra mẹ của nàng a d m ẹ t h ự c tình cảm thấy mình lựa chọn rất tốt nhưng ông chủ cũ ông chủ cũ đây là muốn triệt để hỏng việc a ai là m gì là thật đồng tình hắn không hề chỉ là bởi vì kêu bạn bị sủn xem như mụ mụ tăng bồi dưỡng sổ tay phấn hồng sách nhỏ cũng không phải bởi vì này quyển sổ còn bị mèo nữ t h ầ n hạ nhuế tia chuyển tới an mẫu cùng ngủ háo lần mà là không biết có bao nhiêu nói không chừng có thể lên ngàn vạn bất tử tộc dù sao lạo di đối kia bản thần thoại hy lạp ký ức khắc sâu nếu như nói ma pháp long viết là một bản tại giã ngoại triệt lộ nguyên thủy tình dục phấn hồng sách kia bản thần thoại chính là không chỗ không có dấu vết thượng cổ hoàng bạo văn còn mang cực kỳ tỉ mỉ nhập vi phối đồ nếu không phải là bởi vì học tập cổ điện tranh sơn giàu tránh không khỏi tương quan đồ vật lạo di đoán chừng mình đời này đều không nhìn thấy như vậy cặn kẽ nguyên bản đương nhiên nguyên bản mặc dù bên cạnh có phiên dịch nhưng đều thuộc về cậu thả cái chủng loại kia có một ít nói không tỉ mỉ thành ngự khái quát đại bộ phận nội dung c ầ n đối phối đầu nghiêm túc suy tư tài năng đoán ra nguyên ý bất quá vẽ người thể trước đó những n à y đồ vật cũng là muốn m trước qua nhiều lần nghiên cứu đến cuối cùng những cái kia văn tự căn bản không có ai để ý chỉ muốn nghiên cứu minh bạch cổ điện thức đường nét nên từ nơi nào cất bước từ nơi nào kết thúc mỗi cái âm ảnh cũng không có bất luận cái gì bên ngoài ý nghĩa có đúng hay không đường nét kết thúc công việc khu vực mới là trọng yếu nhất dù sao nếu là học không được đem thân thể người nhìn thành đường nét kia ngồi ở chỗ đó chính là một loại không biết cái khác mỹ viện là cái gì con đường dù sao l ã o gì trường học của bọn họ đều là từ lao niên người mẫu bắt đầu vẽ về sau chính là đặc dị người mẫu đừng nói mỹ nữ trẻ tuổi cường tráng nam sĩ cũng không có người tuổi trẻ đường nét kỳ thật cũng không phù hợp tranh sơn giàu một chút yêu cầu quá trôi chạy quá hoà mỹ khảo nghiệm không được người kỹ xảo mà kỹ xảo không đúng chỗ người cũng không còn tư cách đi vẽ người thể tính vật t r ư ớ c vẽ rõ ràng rồi nói sau bất quá l ã o gì vẫn nhớ những cái kia sung kích dù sao khi đó hắn vẫn vì giấy bút tiền cẩn trọng làm công xuôi x o hải tử căn bản không có nhản dỗi làm chuyện khác lần thứ nhất trực diện loại kia s u n g kích vẫn là từ đặc biệt nghiêm chính sách tham khảo bên trên với hắn mà nói vẫn là rất kích thích cho nên dù cho sau này hắn đối thần thoại hy lạp không thế nào đọc lướt qua đối với mấy cái này ra hỏa cố sự nhưng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ tổng không đến mức viếng thăm thọ dịu những cái kia ngay cả game giả lập đều có bất tử tộc còn không có tuổi tác phân cấp a đáng sợ nhất là bọn hắn tùy thời có thể hạ tuyến tra xét trở lại tăng giá cả xuân giáo hội kia bản sách nhỏ một khi bị bất tử tộc phát hiện rẽ ờ không hy lạp thần hệ đều phải xong đời chờ chút Lao dì đột nhiên nghĩ đến một cái để chư thần cùng c h ạ m vịt an ý che giấu đi sự tỉnh n g ư ơ i biết to dư có thể t r i ệ u hoán dị thế giới mà đến bất tử tộc sao cái gì vượt sâu cái kia a d m ẹ phản ứng đầu tiên cũng là vượt sâu không đáy khô lâu không phải lao dì nghĩ nghĩ đem cái kia hải nhân nói xong hoàn chỉnh trình thuật lại một lần một cái hình dung từ đều không thêm bao quát ít giả xỉ kia ba vị đặc thù tồn tại nghe rất thú vị a d m ẹ nháy máy mắt giả vờ nghiêm túc đánh giá rất khó hiểu người lao dì lắc đầu sắc mặt bình tĩnh nói nhưng bất tử tộc không phải trọng điểm trọng điểm là vị kia là thời không chi chủ danh tự gọi cờ dâu nô ừ m g ạn mẹ giật này mình chừng trong mắt lớn tiếng hỏi cái nào cờ dâu nô làm sao liều không phải cờ dợ nô n sao ta cảm thấy bản thân không nghe lầm chính là cờ dâu nô lao dì trả lời rất vững tin nhưng hải nhân cũng đã nói hắn tại họa sẽ phục sinh thất bại g ã i hạ đều tổn thất nặng nề ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng danh tự ta tuyệt đối không có nói sai hắn nhưng là sẽ nói long ngữ người đối âm đ i ệ u âm t i ế t nhận biết tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lỗ hổng ta ta trước tiên cần phải đi xác nhận một chút lao dì nếu như ngươi nói là thật k、yeah, i ra đại sự nhi Lao gì có chút m ê h o ặ c cờ dầu nổ coi như thật sự phục sinh vậy khẳng định muốn tìm rẽ ở phiến p h ứ c c a thiên đường sơn cũng không có tốt như vậy tiến không l à o gì ngươi không biết a d m ẹ s gen gì giống như nói gài a cùng cờ dầu nổ không có khả năng tách ra hắn cũng không còn bản sự kia một mình phục sinh cho nên ít d a s、si、ị cái kia cờ dầu nổ khẳng định không phải hắn có thể có thể lấy thời không vì thần t r ư ớ c còn dám dùng cái tên này hy lạp thần chỉ có một vị cờ dầu nổ uzanus hai người đồng thời nói ra hoàn toàn bất đồng danh tự lao gì khó được con ngươi địa chấn a hắn không phải cha sao tại sao có thể có làm cha đi theo nhi t ử tên lại nói hắn làm như vậy không phải là để u ứa nơ không tồn tại sao l à o gì là thật coi là thời gian chi thần vì che giấu bản thân tồn tại dùng bã vụn khả năng bắn tung tóe đến toàn vũ trụ g i ò nọ không phải tại sao có thể là u ứa nơ hắn đ ơn biết rõ hy lạp thần hệ rất hỗn loạn nhưng thật không biết có thể hỗn loạn đến như thế có loại a ứa nơ muốn phục sinh phi thường khó a n mèo sau khi hết khiếp sợ liền xong việc hắn đối nhà mình người có thể làm ra tất cả mọi chuyện đều rất có thể tự ta hóa giải trừ dè ớ phấn hồng s á c nhỏ mặc dù hắn đem chuyện này xem như là người ngoài đối rẽ ở công kích nhưng suy tính một chút hy lạp thần hệ ở giữa quan hệ phức tạp nói không chừng thật có ai có thể làm được không nói người khác adena liền rất am hiểu những ngày mặt bên công kích gã ạ điên còn g muốn phục sinh cờ dâu nổ không chỉ có riêng là bởi vì kia là nàng yêu nhất vậy nhất nghe nàng nói tiểu n h i tử ạ mẹ súng dung nói cho uzanus một kích trí mạng cờ dâu nổ đối mặt uzanus sức chiến đấu thiên nhiên thêm ba tầng nàng rất rõ ràng hy lạp thế giới sụ đổ uzanus mặc dù biết đi theo chia năm xẻ bảy nhưng này vị thiên thần là thật không có tạo qua cái gì nhiệt ngược lại vì thế giới kia dù cho mình bị thê tử nhi nữ phản bội cũng không có lựa chọn đem bầu trời xe rách để hy lạp thế giới từ ban đầu cũng không tồn tại Gai đương những giá, cũng làm cho Hữu dạ có thể không giới trọng công giới không cũng ngươi, gì, A, sau kia đau kia Tựa thời khi cái sinh. rồi cái sinh, điển Coi phải Đại phải đến đó, đó đến đức đều đủ để để như Sư, như chính hắn này nhập tận năm Nật nhất luận nào hắn hắn thành hình. chân thần. một ít trách tâm. thể trả thể thế trở thế cho Hữu phục khứ Pháp dễ, Dạ Có lúc có mặc là làm là làm quá Vô vị nếu là hạn sống g ã y ạ cùng cờ dầu nổ có thể cũng chỉ có một con đường chết chương bảy trăm linh sáu a d m e bàng hoàng chương bảy trăm linh sáu a d m e bàng hoàng Ản m ẹ đột nhiên không giải thích được nợ nụ cười một tiếng g ã y ạ thậm chí vì thế không tiếp gia nhập hôn đ ộ t hải chỉ để đầu nhập tà ác trận doanh dù sao chỉ có cái chỗ kia mới có thể để cho nàng không có chút nào lý do xâm lấn thế giới khác liền vì đem mình hố chết qua một lần bạn lữ lần nữa chạm thảo trừ căn c á c nhóm đoan t r ư ờ n g rất công nhận nàng loại này không tầm thường cách tự hỏi nhưng đồng thời nàng cũng vì cứu mình kia không may nhi từ đem dò nó mảnh vụn linh hồn khắp nơi ném trước kia ta từng nghe qua một chút cùng u dạ nợt có liên quan cố sự biết rõ hắn mặc dù tính khí nóng này lại b n g mình nhưng lại ngoài ý muốn rất có thú ít dạ x ỉ thời không chi chủ cùng c ơ d â nộ thần trước gần tên gọi giò nọ tồn tại thậm chí còn có thể triệu hoán dị thế giới khách tới thật sự là quá kỳ diệu chờ đến thế giới một lần nữa mở ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp biết hắn một lần nhưng là có khả năng hắn chỉ là b o n g khói đúng không lào gì tò mò hỏi đích sắc có một ít khả năng nhưng cái tên này quá lớn hắn mẹ nghĩ, nghĩ lại lắc đầu ta rất khó tưởng tượng một cái bình thường nhân loại linh hồn có thể kiên trì đến cuối cùng nếu như không phải u z a n d s hắn thất thần đường một khắc này cờ dâu ngộ khả năng liền thật sự bị hấp dẫn tới rồi đây là nhân loại linh hồn bản chất không đủ ngưng thực không đủ tinh khiết quan hệ mặc kệ hắn làm hay không sai cho dù hắn xưa nay không biết do cái tên này vấn đề có thể từ nơi sâu xa lấy cái tên này người tất nhiên là chịu đến q u a ảnh hưởng lào gì không biết rõ hỏi có không ít thần minh danh tự đều rất đơn giản nhân loại rất dễ dàng xuất hiện tái diễn danh tự hắn mest nợ nụ cười phàm l ạ như thế thần minh cũng sẽ không tại chính mình danh tự bên trên làm tay chân a hắn nhất định sẽ tại chính mình danh tự trước thêm một chút định ngữ chúng ta thế giới này một lần nữa cởi mở về sau gió bao chi chủ bọn hắn liền sẽ đem chính mình chính danh tôn u ra tới bọn hắn chính là loại kia không quan tâm danh tự dù định ngữ danh tự định vị bản thân tồn tại thần minh cho nên tín đồ của bọn hắn cũng sẽ không giống thế giới khác như thế đem nhà mình thần minh danh tự treo ở bên miệng nói đến đều là thần trước đây là so sánh truyền thống cổ xưa diễn xuất tựa như tỏ ra cùng chín mặt long thần y ho đồng dạng nhưng đối với tín ngưỡng co đặc thù nhu cầu thần minh liền sẽ đem mình danh tự nhìn được rất nặng còn có hy lạp thần hệ loại này đem thần lực và thần danh móc nối loại hình cũng giống vậy tại chính mình danh tự bên trên đánh đặc thù thần minh có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng nhưng bọn hắn tại không có thù hắn tình hung ố dưới bình thường cũng sẽ không làm loại này sẽ kết thù sự t ì n h mà tinh thần lực không đủ nhân loại tự nhiên mà vậy liền sẽ né tránh danh tự như vậy nếu như tên của hắn là cố ý lấy kia đ ă n g lâm thần vị cái kia thần minh tất nhiên có vấn đề lào gì con mắt không tự chủ nhìn về phía mặt đất dạng này ạ ngươi tự hồ cũng không thích nhìn thấy kết quả này vì cái gì a d m ẹ có chút không rõ ràng cho lắm ngươi không phải từ trước đến nay cũng không nhiều xen vào chuyện bao đồng mà làm sao lại vì thế giới khác thần minh đại khái là chạm tới tâm sự của ta lao gì chậm rãi nói luôn cảm thấy phấn đấu đến kết quả cuối cùng là bị triệt để thôn p h ệ thật là một cái cũng bị t à n phế nhịn lại khiến người ta mất đi đấu trí bực mình sự t ì n h a d m e có chút mở to hai mắt ngươi sẽ không là hoài nghi mình huyết mạch cũng có vấn đề à? không có khả năng a bằng vào ta hành tẩu đa nguyên vũ trụ nhiều năm như vậy kiến thức ta thật không có gặp qua cùng ngươi tính cách tương xứng hoặc là danh tự giống nhau thần minh mà lại ngươi mặc dù đích xác rất thông minh lanh lợi nhưng là không tới thần minh chuyển thế ừ ân thần minh coi như không có ký ức học tập pháp thuật loại hình thời điểm cũng đều chỉ có thể tính ôn tập linh hồn vốn là có ân k ý học được khẳng định nhanh chóng nhất là u g a nớt cái kia kỳ tại nút g trời gã a i lúc đầu mới là hy lạp thế giới cái thứ nhất sinh linh nhưng nàng cuối cùng chỉ có thể đối u g a nớt chắp tay xương thần cũng không phải bởi vì nàng thật sự không muốn trở thành thế giới c h i chủ mà là u g a nớt từ sinh ra một khắc kia trở đi liền thông minh đến lập tức nắm giữ sở hữu pháp tắc ngay cả gã a đại địa pháp tắc hắn đều có chỗ hiểu rõ bằng không cũng sẽ không tại màn trời bên trên nhìn một chút gã liền lựa chọn luôn gối nàng cơ hội duy nhất chính là tại thổi da sinh ra u d a n ợ s khẩu khí kia trước đó nhường cho mình n ắ m trong tay trước thế giới phát tắc nhưng nàng lựa chọn nằm xuống đi ngủ sau đó cũng chỉ có thể một mực tại u d a n ợ s dưới thân nằm rồi mặc dù lao dì nghĩ cùng a n m e s nói đến hoàn toàn không phải một chuyện nhưng hắn vẫn cảm giác được mình bị h u n g mánh công kích a n m e s thật không có tất yếu dùng đằng sau kia một chuỗi nói để đền bù hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng lao dì thà rằng hắn liền kết thúc tại mấy cái kia từ trong tiếng không khí trong phòng có chút cháy bỏng a n m e s tựa hồ vậy cảm thấy là lạ lập tức rời đi chủ đề đến lúc đó chúng ta cùng đi cái kia ít dạ x lao gì cơi lạnh một tiếng ta không biết đứng ở nơi đó nếu là uzaners người cái này rẽ ở s n h ư tử cờ dầu ngộ huyết mạch hậu duệ sẽ không bị một cái tắt chụp chết sao làm sao có thể a d m ẹ hoàng sợ nói làm gì n g ư ơ i tại sao lại cầm nhân loại quan hệ máu mủ đến tương tự thần minh rồi thần minh thân thể chỉ là một loại bên ngoài pháp tắc thể hiện cũng không phải là thuần túy vật chất mặc dù cũng có thân thể cùng hết u y dịch chết rồi cũng có vật tàn lưu nhưng này chính là một loại tràn đầy pháp tắc khí tức phóng xạ vật nhân loại tại còn sống thần minh trước mặt nhiều lắm thì đứng không dậy nổi thậm chí sẽ bị cường đại thần l ư c xung kích trí tử nhưng chết đi thần minh trên thân vờn quanh pháp tắc mặt trái khí tức nhưng có thể khiến người cảm thấy được một chút mùi sẽ chết đi đa nguyên vũ trụ sẽ đem chết đi thần minh thi thể kéo vào tinh giới tầng dưới chót phiêu lưu vốn chính là một loại xử lý ân lao dì có chút kinh ngạc hỏi ngươi hôm nay là thế nào hà nha a d m ẹ rõ ràng là cái khéo léo xử lý vấn đề cực kỳ khéo đưa l i người hôm nay đã ba phen mới bận nói sai hắn mới vừa vào đến lao dì liền nhắc nhở hắn nơi này cũng không thấy thật sự như vậy an toàn khắc thần minh không nhất định tại lao dì trong thành bảo dừng lại thật lâu g i bao chi chủ trên cơ bản có thể nghe tới toàn trường có thể a n m ẹ hay là có thể đem thần minh thi thể chính là lớn nhất rác rưởi loại lời này cơ hồ nói ra miệng đình chỉ nói chuyện a n m ẹ s trần trờ gần một phút mới k h ẽ thở dài một cái mụ mụ ta lo lắng mẹ ta cảm thấy ta và võ đẹo cắn nuốt con của các nàng nhân loại thật có thể lý giải thần minh chuyển thế đầu thai là chuyện gì xảy ra như sao dù cho trong nội tâm cảm thấy cha mẹ đối với bọn họ yêu không thể nghi ngờ a n m ẹ vẫn lo lắng lấy sợ lạ vịt phụ sẽ từ trên căn bản phủ định hắn tồn tại hắn cố gắng bình tĩnh bản thân thậm chí còn thừa dịp mụ mụ lo lắng g thời điểm trực tiếp chạy đến lạo gì tới nơi này kỳ thật nguyên nhân chân chính chính là sợ hai cặp kia nhìn xem hắn tràn đầy yêu thương trong mắt hiện ra s â u nhất căm h ậ n dù cho hắn mẹ có niềm tin rất lớn cha mẹ của hắn không có loại kia ý nghĩ có thể cho dù là một phần ngàn tỷ khả năng hắn đều mơ hồ sinh ra e ngại lao d ị nhìn một chút hắn ngươi không phải đem mình và tháp cao còn có băng cầu vương đánh đồng với nhau đi hắn mẹ b ả vai có chút lắc một cái lập tức mở miệng làm sao có thể chúng ta thế nhưng là đi minh hà đứng đắn con đường chỉ là so bình thường đầu thai chuyển thế linh quang nhiều hơn một tầng bên ngoài linh hồn mà thôi lao dì trần chờ một chút vẫn là hỏi bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ tất nhiên lựa chọn nhường cho mình cùng họ h o đồng thời đầu thai đến lấy s ở lạ vị phụ nơi đó lớn nhất khả năng chính là chỗ này hai kỳ thật không quá dễ dàng sinh ra hải tử điều này cũng không có gì thật là kỳ quái hệ ạ d h ị t phu nhân lúc trước mang thai hắn thời điểm cũng rất kinh hì tới cao giai kỵ sĩ thể chất quá mạnh đối bản thân thanh lý cũng rất triệt đề đưa đến thời kỳ dụng chứng rất ngắn lúc trước hạ d h ị t phu nhân sở dĩ ngay từ đầu đối mòn b ẹ t bá tức rất c n d u n g cũng cùng nàng giấu giếm bản thân đẳng cấp có chút quan hệ mòn pet loại kia mười cấp trên bản chất cũng không có cái gì quá lớn tăng lên cho nên hắn hạt giống chỉ là phổ thông nhưng vẫn có có thể cấp mười hai hệ a dịp cũng đã bắt đầu rồi thể chế tính chuyển hóa tật phong lan có thể hóa thành gió dung nhập thân thể của nàng liền chứng minh thân thể nàng đã phong nguyên tố tan ra nếu như không phải món bẹt b á tức thể chất đặc thù sinh mệnh lực tràn đầy hết lần này tới lần khác vẫn là nhục thể p h à n thai thật không có dễ dàng như vậy để ạ dịp phu nhân nhanh như vậy liền mang thai hài tử lao dị còn là một bị ô m vào trong ngực hài nhi lúc ngẫu nhiên có thể từ ạ dịp cùng ắt trong đối thoại nghe được cái này hai kỷ thật cũng không phải không có ý đồ xấu món pép ba tức nếu như già rồi không còn dùng được không có nghĩa là những thứ khác trẻ tuổi đ h ụ c thể cũng vô dụng lại nói dùng nhiều mấy cái nhiều đến mấy lần nói không chừng liền có vận khí tốt đây này tóm lại dễ g i ờ nam tức chi vị nhất định sẽ có cái người thừa kế cho nên ngay từ đầu h ệ y ạ gì phu nhân mới có thể tại đối đại hạ lệch người bên kia khiêu khích thời điểm biểu hiện được có chút tật nhẫn nàng cảm thấy mình nhượng bộ càng nhiều về sau coi như thật làm điểm cái gì món b ẹ t bá tức cũng nói không ra cái gì bất mãn tới là hai đứa bé kia còn có bọn họ nhà ngoại khiêu khích trước a đây là mới cấp mười hai ạ thì đâu đều cần lo lắng như thế nhiều lấy tesla đôi p h ụ phụ kia kết hôn thời điểm chẳng những song song đều ở đây cấp m ộ ư ơ i hai phía trên lấy tesla bản thân càng là đều nhanh cấp m ộ ư ơ i năm rồi hai nàng nghĩ so đúng số thật không có dễ dàng như vậy rất nhiều đại kỵ sĩ sở dĩ hậu thế nhiều là bởi vì sinh con một mực là trẻ tuổi thậm chí chính thức kỵ sĩ đều không nhất định có cô lương đương nhiên chạ vi không ở trong đám này dù ở khan i ạ cho hắn quá nhiều cự long đặc tính nhưng vô luận là loại kia làm khó đều là nhà gái ám dạ giáo hội nữ tính các cường giả đại bộ phận đều là độc lập sinh hoạt dù cho muốn sinh dục con cái cũng là tìm một chút đáng yêu có thiên phú thiếu niên cũng là bất quá có chút nam tính cường giả là muốn một chút cam đoan vẫn là sẽ một lần nghiêm chỉnh hôn nhân trước tiên đem kế thừa nhân tuyển giải quyết nhưng nữ tính cường giả ở phương diện này ưu thế rất lớn các nàng không cần suy xét hài tử huyết thống vấn đề lựa chọn cả một đời đều không kết hôn là hơn một chút có thông gia nhu cầu quý tộc trên cơ bản kết hôn đều sớm không cần suy xét nhiều như vậy giống a thịt phu nhân như vậy đến rồi cao vị còn thông gia thật sự rất ít cũng chính là nàng một mực giấu giếm mình thực lực nếu không món b ẹ t ba tức nhất định có thể đoán ra nàng đánh ý định gì lao gì đối với mình cái kia phụ thân thái độ là chết rồi coi như ngẫu nhiên hành xác nhưng không ghi hận cảng sẽ không bởi vì hắn dẫn cho đánh mèo người khác kỳ thật cũng cùng điểm này có quan hệ mặc dù hắn ra lời sớm để bộc lộ ra đẳng cấp ạ d ì phu nhân đứng ở đạo đức điểm cao bên trên có thể mòn b ẹ n bá tước ngẫu nhiên biểu hiện ra chế tạo xác thực có thể lý giải kia còn không vẹn vẹn đẳng cấp s o lão bà t r ê n lệch sự tình cho nên c ư ờ n g giả ở giữa hôn nhân nếu như không phải có cái gì đặc thù mục đích đó chính là thật sự có tình yêu có niềm tin lao dì trần trờ một chút mới nói lấy t t lạ bá tước cưới phu nhân thời điểm khẳng định suy nghĩ minh bạch hết thảy vì cái gì h a m tần bá t ư c vợ chồng tình cảm tốt như vậy tất cả mọi người không có cảm thấy bất ngờ cũng là bởi vì tình tưởng bọn hắn vì cùng một chỗ dứt khoát bỏ qua hậu duệ. nếu như lấy t e s l à đối t ử tôn hậu đại có cái gì chấp nghiệm hắn coi như muốn cưới nữ kỵ sĩ cũng sẽ lựa chọn m ư ờ i cấp hoặc là phía dưới cô nương ta biết rõ an m ẹ bình tĩnh nói ta lúc đầu lựa chọn cha mẹ thời điểm đương nhiên biết lựa chọn cầm nữ xem như là một loại vui mừng ngoài ý muốn có yêu người ta lại không có ngăn cản bọn hắn sinh con dưỡng cái cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có ta và bọn kẹo nhưng là làm gì ai có thể cam đoan điểm này đâu có thể hay không cảm thấy nói không chừng chúng ta chính là thay thế bọn hắn chân chính như nữ vị trí làm gì trừng mắt nhìn ngươi không có chuyện gì chứ bị thống khổ nữ sĩ mặc lên cái gì quan hoàng sao k hẳn ô n g h là họ xoay đồn làm ra cái kia ảnh hưởng cảm xúc đồ vật đóng đến trên đầu ngươi rồi mặc dù người chính là yêu lập dị nhưng ở hy lạp sống lâu như vậy còn sống được phong sinh thủy khởi hồn mẹt vậy như vậy để lạo dị có chút hoài nghi nhân sinh mặc dù nói có người có thể sẽ tại triệt để an toàn về sau lập dị hai lần nâng nâng thần có thể a n m ẹ t cũng không có thật sự an toàn a hắn phong thần con đường còn chưa bắt đầu lại đi tương lai sẽ thế nào cũng không biết đâu a a n m ẹ s trần chờ hai giây a hắn đột nhiên từ tóc mình bên trên kéo xuống một cây thơ mỏng nắm bắt no tinh tế cảm giác sau đó lão dì liền h i ể u như đèn kéo quân mặt rốt cuộc lạ như thế nào mặt nhìn được hắn nghẹn họng nhìn chân chối không kịp nhìn admes từ tay mình vòng bên trong móc ra một cái tinh xào hai lỗ thái bình lại đông đông đông hướng bên trong ngã mấy bình nước thánh lại đem trên tay tia vòng tay cùng t a y kia tơ mỏng một đợt nhét vào cái bình còn g ơ lên lắc lư hai lần hữu dụng không lão dì tò mò hỏi họ xây đ ồ n trong tay không có loại này đồ vật admes trầm giọng nói chỉ có lò l ử a n ữ thần có nàng che chở gia đình một trong thủ đoạn chính là gọi lên người hữu tâm với người nhà yêu cùng áy náy loại này có thể trực tiếp tác dụng tại nhân loại trên linh hồn thủ đoạn đối với ta vốn là vô dụng nhưng mà ta vì trở thành một hợp cách tự nhiên pháp sư cùng ngàn tia mạng nện dây leo kết thành minh h i ế u ta linh hồn lực tương đối mạnh ngàn tia mạng nện dây leo cũng liền có rồi to lớn trưởng thành năng lực suy tính có thể so với trưởng thành nhân loại nàng tình cảm so sánh tinh tế rất dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng cảm xúc l à o gì nghiêng đầu suy nghĩ một chút nghiêm túc hỏi vã l ầ i dạ không có chuyện gì chứ còn có nàng mỹ rô ngươi an m e t bất đắc dĩ lắc đầu chính ngươi cho vã lầy ra bao nhiêu phòng hộ kỳ vật chính ngươi không biết mịt d ô mặc dù coi như so sánh thành thục nhưng đó là hắn bản tính liền trầm ổ n thực vật trưởng thành rất dài vô cùng hai mươi mấy năm mà thôi sự thông minh của hắn đại khái chỉ có tám tuổi h à i tử như vậy cao tám tuổi h à i tử s ắ c thực khả năng kỳ tài ngút trời đến cái gì đều hiểu cái gì cũng biết nhưng để bọn hắn đi đối cái khác người gặp phải cảm động lây làm sao có thể vã l ờ i giả sướng vui đau buồn hắn đều không nhất định có thể chung cảm giác vậy là tốt rồi lao gì thỏa mãn gật gật đầu chậm rãi lớn lên vậy rất tốt xui xẻo đồ vật đều để người khác chất lội một lần ngươi chừng nào thì bên trong chiêu đây yên lòng lão gì có thời gian dỗi quan tâm ả n mẹ rồi hẳn là rất lâu rồi ả n mẹ nghĩ một hồi mới nói tại gió bao giáo đường trong mê cung cùng nước mưa nữ thần thời điểm chiến đấu ta ngàn tia mạng nện dây leo không phải một mực treo ở nơi đó mà khi đó nước mưa một mực tại chu lên khả năng chính là vì che giấu nàng sử dụng thần khí phân thân vết tích nàng nếu là dùng chủ thể ta khả năng cũng sẽ không trúng chiêu phân thân chế tạo cảm xúc q u á yếu ớt nếu không phải ngàn tia mạng nện dây leo linh hồn vừa mới thành t h ụ không bao lâu cũng sẽ không dễ dàng như vậy nước mưa nữ thần nàng cũng không còn nhường cho mình chết vô ích một lần tốt xấu đích sắc hoàn thành điểm cái gì nói đến bọn hắn lần này b ấ y liên hoàn thật sự vừa ngoan vừa chuẩn l à o gì nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau cũng có một ít nghĩ mà sợ quả nhiên hắn một mực cầu tại trong thành bảo là đúng a n m e t nói đến rất nhẹ tôn h ạ t viết nhưng nếu như sự tình rơi xuống trên đầu của hắn l à o gì thật không nhất định có thể quá quan ngàn t i ê u mạng nhện dây leo linh hồn lực khi tiến vào hai lỗ hai ấm thời điểm buộc phát một lần kia đã cùng cao giai pháp sư không sai biệt lắm rồi admet không có phản ứng đó là bởi vì hắn là thần minh truyền thế có thể làm gì huyết mạch dành cho chỗ tốt lại nhiều hắn hiện tại cũng vẫn là nhân loại nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến mặc dù hắn ý chí lực đầy đủ kiên định cũng vẫn là có thể thoát thân mà ra cùng ngàn tiêu mạng nện dây leo cậu minh ames thẳng đến cuối cùng ó e o b u ộ c phát mới đốt trong lòng một chút kia mơ hồ y ê u sầu không phải liền là hắn vốn là rất tự tin chưa từng cảm thấy mình có vấn đề càng sẽ không hối hận mà lao gì cũng giống như n h a u người vô luận lúc trước hắn có phải đã làm sai chuyện gì hay không hắn đều sẽ không hối hận ames đột nhiên n ở nụ cười một tiếng ngươi lo lắng cái gì không có ngươi chuyện này còn không có dễ dàng như vậy dán xét đâu và sờ nam tức thành bảo chuyện bên kia nếu như đi xử lý chỉ có lấy tes lạ cùng bọn thủ hạ của、hắn. tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết luận thực lực thanh phong lĩnh kỵ sĩ tuyệt đối so với hai mươi tần kỵ sĩ kém một mảng lớn nhưng nếu là tăng thêm trang bị cùng ma p h á p động v ậ t đ ồ n g bạn bọn hắn cũng có thể làm rơi một chi chính quy quốc vương quân mà ạ mộ nạ tỏ kia lai、like、cũng tăng thêm vui yêu phối t r í cũng thật là chạy h vào sờn nhà phụ cận nhánh kia quốc vương quân đi lấy tè l ạ gánh không được lời nói nhất định là trước tìm người trong nhà bên kia xin giúp đỡ có thể bá tức phu nhân vốn là tại đối kháng như vậy hung t à n được nhân nữ nhi còn xảy ra vấn đề nàng nói không chừng cũng muốn cầu cứu đâu kia khả năng nhất ra mặt giút một tay chính là biên cảnh mặc dù nước mưa tại ba nguyên n g vương quốc quyền lực không có nàng tưởng tượng mạnh như vậy nhưng bác điệu biên phòng chống rỗng có thể để người ta thừa cơ mà đi thời điểm nàng nhất định có thể tìm tới nguyện ý hưởng ứng minh hữu của nàng ba nguyên n g mất đi đoạn này cao điểm biên cảnh còn chưa tới trăm năm đối với lần này canh cánh trong lòng đại quý tộc phải có không ít còn sống alex là cái rất am hiểu dẫn dắt tùy thế người hắn hẳn là sẽ rất nguyện ý đối với chuyện này đóng vai một cái bị thê t ử chiếm quyền ủy khuất trợ phu chạ vì tâm tâm n i ệ m n i ệ m thay đổi vương quyền chuyện này tất nhiên liền sẽ triệt để xong đời lệ ông mặc dù thực lực không tệ đầu não cũng có gì nhưng còn không có thượng vị liền đụng phải đại sự như vậy khả năng duy nhất chính là một lần nữa trở lại vương tử vị trí bên trên quốc vương quân không có khả năng dễ dàng như vậy nghe theo chỉ huy của hắn nhất là trạm vịt đồng thời còn tại điều động cái khác ba cái biên cảnh quân đội tây bộ biên cảnh ba tước cùng nam bộ biên cảnh ba tước chỉ là có khổ không dám nói có thể cũng không phải là thật sự vui lòng phục tùng cái này liên tiếp lao di nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình lại là bởi vì hắn không thành công không không phải hắn chỉ là vừa lúc mà gặp bị chư thần lợi dụng mà thôi mấy vị kia cùng lúc tập trung đến hàn băng chi chủ thứ nguyên không gian đoán trường chính là vì để phòng vắng nhất chư thần tuyệt đối sớm đã có chuẩn bị tâm lý chỉ là không biết làm sao xuất hiện nhưng biết rõ nhất định sẽ xuất hiện không phải hắn làm gì cũng sẽ là khác ai ai ai ở trong đó rực rỡ hà o quang hắn chỉ là tương đối tốt dùng tuyệt không có như vậy cả tù chấn an được bản thân c h e n ép được rồi một chút kia bành trướng nhỏ cảm xúc lão gì mới nhìn hướng biểu lộ phức tạp ames một chút kia xấu hổ kia kia xấu hổ nhanh như vậy liền chữa trị được rồi ames có chút g ư ơ n g mắt nhìn một chút hắn nhìn ta xấu mặt cứ như vậy vui vẻ cái chổi đều ngồi lên rồi ồ không phải vui vẻ là lo lắng l à o gì nghiêm túc trả lời ai biết ngươi thanh lý công tác có thể thành công hay không vạn nhất nổi lên phản tác dụng đâu vậy ta không trước tiên cần phải trốn lại nói dù sao ngươi lại không cần ta xuất thủ cứu mệnh ta có thể ra ngoài giúp ngươi hô một lần chạm vịt bệ hạ thực tế không được còn có gió báo chi chủ có thể cứu mạng đâu ta có thể đem hắn gọi tới cần giúp một tay không không dùng a d m ẹ s đưa tay vớt ra bản thân ngàn tia mạng nệ n dây leo đem xem ra hủ rũ thoi thóp đồng bạn dùng sức vắt khô chỉ toàn mới an ủi vỗ vỗ nàng không phải lỗi của ngươi kia là nhân quả tính chất thần khí nếu không phải nhóm lửa lo l ử a là nước mưa phế vật kia ngay cả ta đều chạy không thoát thật sự không phải ta an ủi ngươi về sau cẩn thận một chút nhi là tốt rồi bị hắn treo quay đầu phát cùng thủ đoạn ngàn tia mạng nhện dây leo xem ra cũng không có được an ủi đến an m ẹ n g h ĩ nghĩ mới nói hết thể kết thúc về sau ta dẫn ngươi đi đại địa cốc tìm t ạ c sản cùng mạng sinh mục t ạ c sản có thể nhờ ngươi tăng cường linh hồn thuộc tính mạng sinh mục có thể để ngươi gia tăng sức khôi phục ăn nhiều một chút nhi ngươi cũng không cần lo lắng lần sau lại gặp đơn rồi ngàn tia mạng nhện dây leo lập tức lên tinh thần lao dị kinh ngạc nhìn về phía hắn nhưng i ê n n tựa h h ắ đã t ừ n t r lão gì tận mắt nhìn thấy qua đại địa c r i chủ xác định đối phương ngay cả đại địa trong cốc sinh mệnh quả thụ đều không phải rất để ý càng đừng sách những cái kia chỉ là công năng tương đối đặc thù kỳ hoa dị thao rồi những n à y đồ vật kỳ thật đối đại địa giáo hội càng có giá trị đại địa c h i chủng mới chỉ là đem những n à y người thực vật ngành nghề thực ra tới phương pháp lấy thần lực của hắn chỉ cần tạo dựng tốt thực vật sinh trưởng cần thiết yếu tố dễ như t r ở bàn tay liền có thể để một mảnh sa mạc chuyển hóa thành rừng rậm thế giới này thần minh đều đối tự ta con đường rất là chấp nhất thế giới khác thần minh phát hiện con đường phía trước quá khó đi gần gũi bọn tuyệt nhưng có thể thông qua bên cạnh núi cao dòng sông đi vòng qua thời điểm bình thường đều lựa chọn q u n cái này đường dù sao thời gian của bọn hắn vô cùng vô tận đường vòng cũng không phải là cái gì quá làm khó sự tình nhưng thế giới này thần minh sẽ thử trước một chút nhìn có thể hay không từ phía sau đi qua đường nhàn nhạt đảo một tầng đất đến lấp đầy phía trước hố khả năng này cần hắn ở trên con đường này lặp đi lặp lại thậm chí đều muốn trở về đến ban sơ nguyên điểm nhưng bọn hắn cũng sẽ không chuyển di mục tiêu thậm chí không thi hội đồ dùng sắt vách trên núi đại thụ làm thành cầu nối thật cũng không đến như thật sự hoàn toàn không lợi dụng dù sao còn có thể làm cái sẻn biên cái g ỏ nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không thử chặt người khác cây lấp bản thần hố không phải là bởi vì bọn hắn có lương tâm mà là đối bọn hắn tôi nói kia là tại làm bận con đường của mình c h ạ vịt rõ ràng vậy chịu những n à y thần nếu không hắn sẽ không như vậy dứt khoát liền từ bỏ bản thân chuẩn bị thật lâu quý tộc cùng vương quyền tri thần lựa chọn đi càng phù hợp hắn bản chất con đường thật sự là hắn có thể là ẩn ẩn cảm thấy cái kia thần chức khả năng co hố mới có thể v ư ơ n g tha kiên quyết như vậy nhưng có thể cảm giác được cái này hố chính là hắn tâm tư đủ thuần túy chứng minh tháp cao tri chủ thật là cái phi thường tươi sáng dò nét n h ấ p nhở mặc dù tháp cao bản thân không biết có thể là gì cảm thấy không chỉ có là trà v i n ngay cả hàn băng tri chủ đều là bởi vì tháp cao loại kia không quá bình thường biểu hiện mới lựa chọn đơn nhất phát tắc mặc dù hàn băng tri chủ mục đích chủ yếu là vì đem nước mưa vỡ ra, thà rằng hy sinh chính mình một bộ phận thần chức thần lực làm cho đối phương có thể một mình thành hình đã trả lại sinh dưỡng c h i ân lại triệt để đoạn tuyệt mẹ con quan hệ có thể nếu không phải biết rõ nhiều pháp tắc con đường tệ nạn hắn cũng sẽ không bỏ qua kiên quyết như vậy vứt bỏ vốn thuộc về bản thân lực lượng đ ố i có được cự long c h i huyết sinh vật tới nói là phi thường chật vật quyết định chứ phi thấy được không tốt kia một mặt lao gì kỳ thật cũng có phương diện này khuyết điểm chỉ là hắn càng lý trí càng lý tính có thể để cho hắn cảm thấy vạn phần không lớn tuyệt không thể bỏ qua tồn tại không có nhiều như vậy mà thôi đại điệu c h i chủ sở dĩ sẽ một mực cổ vũ đại điệu tín đồ sáng tạo mới sinh vật thăng hoa tân thực vật cũng là bởi vì hắn tại trên vĩ mô đã không có tiến bộ chỗ trống hắn ngay cả minh hà phụ cận đều có thể trưởng không thậm chí cải biến đâu cho nên dứt khoát tại v ĩ mô bên trên tìm kiếm biện pháp tựa như kia từng giờ từng phút bị thu thập lên bùn đất chỉ cần số lượng đủ nhiều vậy hắn liền có thể đem nhìn như đoạn tuyệt con đường phía trước lấp đầy cái này cần cực lớn tính nhẫn mại cùng ý trí lực dù sao đi vòng mà đi mặc dù cũng rất phiền thức vậy lãng phí thời gian nhưng ít ra có thể nhìn thấy mình ở tiến lên ngu công rời núi cho tới bây giờ đều không phải ai cũng có thể làm được dù sao thấy chỉ là một c h ồ n g bùn cát mà không phải bùn cát bên dưới con đường kia có thể đại địa c h i chủ lại không để ý những chuyện này vậy không có nghĩa là đại địa cốc liền có thể tùy tiện đ o ạ ta nhưng lão dì nghĩ nghĩ vẫn là không có lên tiếng tất nhiên hắn tại lúc trước bổ lão đi cướp đoạt băng nguyên vương tất h cá lúc giữ vững chờ mặc vậy liền không có ở chuyện giống vậy bên trên đối hạn m ẹ cách làm cơ tay m u a i chân quyền lực hắn cũng không thể nói long có thể làm sự tỉnh người không thể làm đi người tốt nhất cẩn thận một chút lão dì cuối cùng chỉ có thể khuyên một câu đại địa cốc thủ hộ giả đều rất mạnh dù ở khan nghi ạ cùng trạ vịt bệ hạ lúc trước thế nhưng là bị đánh rất thảm nếu không phải không muốn gây nên đại địa giáo hội cùng bạch long vương xung đột các nàng thật không nhất định có thể chạy thoát nhưng loại này bỏ mặc cũng sẽ không dùng trên người ngươi nói không chừng ngược lại bởi vì ngươi bắc địa vương thất huyết mạch thái độ càng thêm hung á c đâu ngươi ngã chắc chắn sẽ không bị đánh chết nhưng nếu như bị đánh ra nguyên hình cái kia cũng rất mất mà ta ăn mẹt nợ nụ cười ta chắc chắn sẽ không dùng hai mươi tần bá tức lĩnh người thừa kế thân phận đi gây sự con ta k i không phải là đưa tới cửa cho người ta đánh lao gì trừng mắt nhìn trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu m ộ trong mặt ta đẹp x lòng, lòng hắn mặc kệ ta và để mở tờ quan hệ tốt bao nhiêu ta vậy là dễ ở giuyết mạch cùng tay sai không chính xác bỏ lẻo đánh ý định quỷ quái gì đâu hắn ngược lại sẽ không cự tuyệt ta và bỏ lẻo gặp nhau chính là nhất định phải tại hắn ngay dưới mắt bằng không ta cũng sẽ không nhất định phải làm cho bỏ lẻo làm mội mội của ta chính là vì không nhường hắn kia lòng dạ hẹp hỏi tiếp tục phát tác nhưng ở không tìm hiểu tình huống thời điểm hà đẹp sẽ không chờ đợi dù là hắn bản thân còn chỉ có thể lưu tại minh hà đầu nguồn ra không được hắn cũng sẽ đem mình xe ngựa kia phái ra nên đón b o i kẹo a d m ẹ đột nhiên cười khổ một cái sau đó chúng ta một nhà liền muốn đi theo tương lai minh hậu gà chó lên trời rồi ta thế nhưng là minh giới vương sau cá ca đại điệu giáo hội đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện ở sâu trong lòng đất tân thần khẳng định phải chết lặng thật lâu ta hơi làm chút khác người sự tỉnh bọn hắn cũng sẽ không quá mức truy cứu lại nói ta lại không phải hướng về phía sinh mệnh quả đi ta muốn kê hai loại vật liệu mặc dù tại đại địa giáo hội vậy tương đối đặc thù bình thường không ngoài bán nhưng là không có chân quý đến một cái sơn cốc liền một gốc cho nên ngươi có muốn hay không t â y giống ta đi một chuyến chắc chắn sẽ không không làm cho điểm hạt giống trở về ta thế nhưng là tự nhiên pháp sư đâu muốn l à o gì không chút do dự trả lời ngươi nghĩ rửa dâm vào ta được cái gì hắn cũng không tin tưởng hạn mẹ sẽ bạch bạch phân hắn tốt đồ vật hạn mẹ liếc nhìn ngoài cửa sổ cuối thu thanh phong cốc nhan sắc nhưng vẫn là như vậy xanh tươi vũ mị nhẹ nhàng, nhàng nhạt lục nhàng nhạt nhu nhu phấn sang loa đỏ tại bác cảnh cái này rét lạnh địa phương chỉ là lợi dụng pháp trận tiêu tán năng lượng liền để gia viên của mình bốn mùa bất bại làm gì so với hắn cái này h i ể n nhiên pháp sư còn mạnh hơn cùng ngàn tiêu mạng nện dây leo khế ước a n m e s không cần ngụy trang hắn chính là tự nhiên pháp sư vậy hắn đương nhiên vậy hy vọng tương lai mình nhà cũng giống vậy có thể xinh đẹp như vậy a n m e s cũng muốn nhường cho mình mụ mụ có thể trôi qua giống ạ dịt phu nhân như thế đi qua một xuân lại một hạ ngầm đầu lại là cả sành đường xuân hắn mụ mụ cũng rất thích rực rỡ biển hoa đâu làm gì ta vì đó tự nhiên pháp sư almes thân phận đang nói chuyện cho nên ta lấy ra trao đổi là thực vật hạt giống admes nhẹ g i ọ n g nói ta muốn ngươi cái này không cần phòng khách che chở để hoa có cây t ố i có thể tại tuyết lớn bên trong tự nhiên nở rộ p h á p môn lao gì thôi động cái trổi nhường cho mình ánh mắt cùng admes song song sau đó mới vẻ mặt thành thật nhìn về phía hắn admes đại địa chi chủ đối với mình pháp tắc trưởng khống lực cao muốn đột phá hắn thiết trí trạm kiểm soát trở thành tự nhiên thần minh phi thường gian nan dù cho ngươi được đến dạ xì hiệu vị kia thế giới thụ hậu duệ trợ g ú t ngươi vậy không có khả năng lấy thế giới này tự nhiên pháp tắc thành thần yeah, cùng ngươi ban sơ mục tiêu. ta không có ý định đi tự nhiên t h ầ n hệ an m ẹ cười đánh gây hắn ta lựa chọn ngàn tia mạng nghệ dây leo là bởi vì nguyên nhân khác ta là truyền lệnh con a làm gì khắp nơi có quấy bưng đâu đâu cũng có để tin tức truyền lại đến mỗi một góc mới là ta bản chất thần trước dù cho cái này p h á p tắc ngay từ đầu không thuộc về ta có khống chế mấy chục vạn năm còn có ai có thể so sánh ta quen thuộc hơn hắn ta lại không phải ân ta tự cho là ta trí lực cùng năng lực vẫn là rất không tệ ha ha bất quá biện pháp của ta ngươi đại khái nghĩ mãi mà không rõ kia là ta tại dọc đường lấy được một tia gợi mở lại kết hợp tỏ dịu mà vong lấy được linh cảm về sau ngươi cũng biết rồi biết rõ cái gì năm d vẫn là sáu d hữu tuyến internet vẫn là mạng vô tuyến đối với hắn nói dây hiệu lạo dị mím môi không dám lên tiếng sợ mình vừa mở miệng liền bại lộ lao dân mạng bản chất vậy ngươi ngược lại là đích s á t phải cùng vị kia ít dạ xị、si、thời không chi thần trao đổi một chút ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển vào tới một cái thanh â m lạo dị có chút xoay chuyển nghĩ nhiều nghe lén còn muốn xem vào ngươi lễ phép đâu quốc vương bệ hạ lạo dị cùng ngươi đối thoại là vương thất thành viên cha vi tùng dung nhảy vào xem như vương thất đại gia trưởng ta đương nhiên phải quan tâm hành tung của hắn mà lại ngươi và hắn không phải một mực biết rõ ta đang nghe sao thứ ngươi đột nhiên lên cái chổi bắt đầu nói đến ngươi và án mẹ thật vẫn rất có ăn ý đâu bên trên cái cái chổi liền đem nên nói đều nói rõ ràng rồi thật thú vị lạo di nhìn một chút hắn ngươi xem lên thật cao hứng bác địa vương thất s ắ p không hề dừng một vị tân thần sinh ra ta đương nhiên sẽ cao hứng chạm vì trên mặt mang từ đ ấ y lòng tiêu dung đừng tìm ta nói trước kia ta chỉ để ý hiện tại dù cho cái kia bỏ ẹo sẽ trở về lúc đầu bản thân nhưng nàng như vẫn là sẽ lấy hiện tại cái thân phận này phong thần đúng không nhiều lắm thì đem chính mình danh tự biến thành tờ hệ phồn nhưng lại là bác địa vương thất thành viên lấy test là nhà tờ hệ phồn hát mè mỉm cười gật gật đầu đúng thế nàng sẽ không phủ nhận chính hắn một xuất thân vậy là tốt rồi t r ạ vi quả quyết gật gật đầu tại chúng ta đi phong thần con đường thời điểm có một vị chính thức thần m i n h tại thậm chí còn là đúng nhân loại ảnh hưởng cực lớn minh thần tại bác địa vương thất có thể liền an toàn nhiều hắn kỳ thật một mực cần ẩn lo lắng âm thầm cất dấu những tên kia vì ngăn cản hắn không tiếp đôi vương thất hạ c thủ mặc dù quốc vương minh ước bảo vệ vương thất an toàn có thể min ước cũng không thể ngăn cản vương thất nội đấu đương thời hắn hoành không xuất thế thế nhưng là hỏng rồi tinh không trong pháo đài một ít lao ra hỏa không ít chuyện chương 709, h c h n ư n g phấn trả vi chương 709, h c h n ư n g phấn trả vi t r ạ v i khoảng thời gian này một mực ngồi s ồ m ở lão gì nơi này chính là vì dẫn xà xuất động vì mục đích này hắn thậm chí cái gì đều không nói cho lệ ổng đem hắn ném vào đám tia lòng dạ khó lường lao ra hỏa trung gian bất quá di đích sắc không có phụ lòng thanh danh của hắn đem hết thệ đều xử lý rất tốt để sở h ư u muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình người cũng không tìm tới hắn thiết lập tốt đạo kia để chính bọn hắn vậy đều có các đối đầu sẽ không vì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thuộc về người khác để lãng phí thời gian có một bộ phận chỉ là không thích trả vịt phương pháp xử sự, sự hy vọng bắc địa vương quốc trở lại quá khứ loại kia an ninh bình tĩnh hết thể đều che giấu tại dưới mặt nước phong cách lao ra hỏa đối lệ ổng cùng gì so sánh công nhận đã bỏ đi tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện nhưng có ít người ngược lại càng thêm bất mãn bọn hắn đã muốn một cái lệ ổng như thế sẽ không đối với mình người có ý đồ từ chính phái người lại muốn lệ ổng có thể giống d ị như thế tâm tư cẩn thận thủ đoạn hơn người còn lo lắng gì nắm giữ quá nhiều quyền lực về sau thay đổi tính tình c h ạ v ị đối với lần này phi thường bất mãn. đám lao già này muốn lệ ô n g giữ gì hoàn toàn thể đó không phải là hắn mà hết lần này tới lần khác lại ghét bỏ hắn làm việc quá cực đoan gia tâm quá mạnh đem bác địa vương quốc mang lên không quay đầu lại được bá chủ con đường sách giống hắn mạnh như vậy người ngồi ở trên vương vị không nghĩ làm cái gì ta tức thiên hạ đại nhất thống chính là hắn tính cách ôn hòa có điểm mấu chốt rồi nhưng hai bộ phận này người kỳ thật cũng còn tính xong dù sao mục đích cũng là vì bác địa vương quốc ổn định và hòa bình lâu dài dù cho sẽ chế tạo một chút phiền t o á i nhưng chỉ cần có thể giải quyết liền sẽ không tiếp tục mặc dù loại này không khỏi khảo nghiệm rất khiến người phiền c h á n năm đó chạ vịt cũng xác thực phản ứng lớn hơi có chút nhưng đối lệ ổng tới nói hẳn là tính không được cái gì trải qua hắn mẹ ruột mấy chuyện hư hỏng kia chạ vịt cảm thấy lệ ổng tuyệt đối sẽ không cảm thấy những lao ra hỏa kia sở tác sở vì có bao nhiêu bực mình đoán chừng cũng không thể gây nên hắn bao nhiêu tâm tình chập trờn chạ vịt biết rõ chính hắn ở điểm này mới là làm không tốt cái kia hắn ngay từ đầu là thật không có chịu tội nghiêm chỉnh vương thất giáo dục cho nên ai cũng trở thành địch nhân nhìn hắn đương nhiên cũng sẽ không hối hận chí ít chính hắn làm quốc vương cái này chừng trăm năm đều sống được rất tự do. nhưng chà vịt cũng không đến nỗi còn đem loại này lao ra hỏa xem như địch nhân nhìn nhất làm cho hắn bực bội là nào đó mấy vị một lòng muốn đem vương thất huyết mạch kéo đến cùng bọn hắn thêm gần phía bên kia đi lao ra hỏa nếu như nói bọn hắn chỉ là muốn để lệ ổng kết hôn với một huyết mạch tương đối đặc thù thế tử chà vịt mặc dù bất mãn nhưng là sẽ không nhiều hơn can thiệp muốn hay không vì về sau an ổn lựa chọn thông gia là lệ ổng tự do nếu như hắn cảm thấy có thể chống đỡ sau đó trực diện những cuồng phong tia mưa rào chà v ị cũng sẽ ở sau l ư n g ủng hộ hắn nhưng bọn này lao ra hỏa là dự định dứt khoát đem lệ ổng đ đó chính là đem trạ vịt trăm năm ở giữa chế tạo căn cơ triệt để diệt trừ hắn quyết định quốc sách hắn an bài quân sự trưởng quan thân tín của hắn thuộc hạ tất cả đều ở nơi này thanh lý phạm vi bên trong trạ vịt vốn cho rằng hội hợp lão gia hỏa hợp tác là những cái kia vương thất bằng chi dù sao hắn lúc trước làm quá tuyệt con cháu của hắn hậu đại sẽ chỉ cùng mấy cái kia lão gia hỏa huyết mạch càng xa xôi cho nên hắn mới điều động lấy tết lạ hy vọng để những người kia rõ ràng chỉ có đi theo hắn mới có thể có đến một cái an ổn tương lai nếu như có thể có được chính mình lãnh địa đại bộ phận vương thất thành viên vẫn là sẽ không lựa chọn phản đoạn đầu này không đ ư ờ n về nhưng mà bằng chi nhóm làm sao tuyển còn là một tần số đâu hắn thân nhi từ trước bị dẫn dụ trạ vịt tâm tình thật sự là ngũ vị tạp trần vô tình vô nghĩa g i ã tâm quá nặng cũng không phải là vấn đề quá lớn có thể ngốc đến mức nhìn không ra con đường phía trước đến cùng nguy hiểm cỡ nào lại nhi nữ bất tài không đáng kể quá ngu là thật gian nan đám lao g i ả này vì cái gì rõ ràng có cùng mình huyết mạch thêm gần người không dùng cần phải dùng mấy cái này ngù xuẩn a không phải liền là ý đồ lợi dụng bọn hắn ảnh hưởng trạ v ị phong thần con đường mà mặc dù cái này đối bắc địa vương thất tới nói là một cái chuyện thật tốt nhưng đối với tinh không thành lụy những n à y cao cao tại thượng lâu đám lao giả này lại thật không nhất định tính xong nhà mình đều có thần ai còn sẽ vì một t r ư ơ n g tinh tế thành lụy vé vào cửa đ ố i đám lao giả này không đúng quan trọng nhất là trả giá toàn bộ thân g i a chỉ vì vào ở mười m vương phòng nhỏ loại chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra có số tiền kia không bằng chuẩn bị thêm điểm kéo dài tuổi thọ tài nguyên đến lúc đó trực tiếp trong thần quốc ở trang viên không tốt sao hơn nữa còn có thể kết giao người đ o à tụ mặc dù trước mắt không có mấy cái thần minh mang theo cả nhà tiến thần quốc cũng chỉ có tài phú tri chủ nhưng thần minh phong phú thời đại kia nhưng vẫn có tương tự cố sự cái này không chỉ là bởi vì một người đắc đạo gà chó cũng thăng tiền cũng bởi vì cùng thần minh cùng một căn nguyên bọn hắn linh hồn thiên nhiên liền mang theo một loại nào đó ân ký linh hồn vừa xuất hiện liền sẽ lập tức bị thần quốc hút đi bằng không mà nói tất nhiên sẽ có rất nhiều tà ác ý đ ồ lợi dụng loại người này linh hồn tổn thương thần minh trạ vị đăng lâm thần tọa thời điểm chính là cái kia tinh không thành lũy không còn đến tiếp sau khách tới thời điểm càng đứng sách ạ xã lan còn dự định một mình kiến tạo một cái thành lũy trước kia bác địa vương thất cũng không phải là không có giống như ạ xạ làn tài hoa hơn người tài đại khí thô pháp sư nhưng đều ở đây một ít hiện thực bên dưới bỏ qua độc lập suy nghĩ nhưng mà có trạ vịt chống đỡ ạ xạ làn căn bản không sợ những này hiện thực cái này đều để nào đó mấy vị tâm tính không tốt lắm lao ra hỏa ghi hận trong lòng bọn hắn thà rằng tại về sau tiếp tục cùng cái khác vương thất cạnh tranh vậy không hy vọng trạ vịt mang đi hoặc là nói tổn hại bọn hắn cái gọi là tương lai nhưng kia đích thật là không thấy được tương lai rất nhiều người sở dĩ sẽ còn bị lao ra hỏa điều động cũng là bởi vì hiện thực đang ở trước mắt bọn hắn đợi không được cái kia chưa tới rồi nhưng mà đột nhiên đụng tới một cái sắp trở thành minh hậu họ hẹo trạ vịt mới không quan tâm bạn mẹ cùng họ hẹo nguyên lai、like、là ai hai người bọn họ chỉ cần nguyện ý dùng thân phận bây giờ thành thần kia vương thất chính là bọn họ người nhà có lẽ dùng gà cho thần minh phương thức thành thần họ không thể đem vương thất thành viên biến thành minh vương phụ thuộc nhưng ít ra những người này sau khi chết có địa phương đi à. trạ vịt đối minh giới không hiểu nhiều nhưng ít ra cũng biết nơi đó sẽ có một cái cung cấp tử linh sinh hoạt thành thị tồn tại mặc dù cần những này chính tử linh tìm tới thông hướng cái thành phố kia con đường mà lại ở trong thành thị sinh tồn cũng sẽ tiêu hao nhất định linh hồn trí lực chỉ là sẽ không giống ngoài thành như thế cấp tốc tiêu tán nhưng minh vương là có thể để một bộ phận tử linh vĩnh viễn tồn tại ở cái thành phố kia bên trong minh hậu tộc nhân dù chỉ là cái nào đó tướng mạo tộc nhân tất nhiên sẽ có tư cách này mà lại loại này có mấy triệu nhân khẩu thành thị vậy nhất định rất náo nhiệt chắc hẳn chỉ cần có một chút đầu óc liền có thể rõ ràng là muốn cho lão gia hỏa đáng chết không nơi t ă n g thân ngay cả linh hồn đều lưu không được chó vẫn là tiến minh vương chi đô tạm thời dừng lại chờ đợi chạ vịt đi đón bọn hắn cái này phiến não của hắn liền giải quyết triệt để a bằng không chạ vịt cũng sẽ không trực tiếp lao ra dù sao hắn là ở nghe lén mặc dù nói chuyện người đã đem không thể để cho hắn nghe che giấu tại cái khác trong lúc nói chuyện với nhau rồi mặc dù nghe không hiểu nhưng hắn biết do cái gì là trong lời nói có hàm ý nhưng hắn cũng làm u ố n một chút mặt chính là rất vậy dễ dàng thôi không có cách cha vi nghe được cái kia bọt kẹo trên cơ bản cái gì cũng sẽ không quản có chuyện gì cũng là cái này hàn mẹ làm chủ bao quát cùng cái kia minh vương câu thông ngay cả hàn mẹ loại này anh ruột đều muốn tránh hiểm nghi ra hỏa cha v ị tuyệt sẽ không cảm thấy mình liền có thể giao lưu được cùng hắn dày vò một lần còn phải tìm người ta còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp giao cho hạn mẹ xử lý dù sao ra hỏa này tất nhiên sẽ ở trước mặt hắn luôn một biểu hiện đối lấy sợ lạ vị phụ coi trọng rất sợ hắn cái này quốc vương nhất thời nghị không ra cầm kia hai vợ chồng làm nội dụ còn công khai biểu thị bản thân sinh là bắc địa vương thất người phi thăng chính là bắc địa vương thất thần kia trạ vịt liền dám trực tiếp lấy ra dùng coi như thất bại coi như bị lừa kỳ thật cũng không cái gọi là tổn hại không phải của hắn lợi ích chỉ có một chút thanh danh hắn vẫn bị lừa người bị hại kia vấn đề kỳ thật cũng giống vậy có thể giải quyết chỉ là từ tất cả đều vui vẻ biến thành thật sự là thật có lỗi ta k h ô người nghĩ sẽ thay đổi băng lãnh đối với ngoại giới cảm giác trở nên chỉ độn tinh giới người thích kích thích khẩu vị thích xung kích nhan sắc thích diệu thị tao lâm đều là bởi vì bọn hắn cảm giác trở nên kém đã không có nhỏ xíu cảm giác dù là pháp sư tinh thần lực tương đối mạnh linh hồn so sánh lương thực cũng sẽ không hoàn toàn không có ảnh hưởng cho nên bình thường định cư tại tinh giới đại pháp sư trừ đã đem bản thân chuyển thành vũ yêu hoặc là thuần vịt t à ác trận doanh bên ngoài cách cái tám mươi một trăm năm liền sẽ trở lại đại địa phía trên rửa sạch một lần bản thân linh hồn để cảm giác thần kinh đổi mới một lần nhưng bọn hắn thế giới những thứ này nhưng căn bản không có cơ hội này những cái kia tại trong tinh không chỉ ít sinh sống một vạn năm trở lên pháp sư cảm xúc biểu hiện nếu như chẳng phải khoa trường mà là cực kỳ tỉnh táo máu lạnh lời nói chả vi tốt nhất đừng ôm lấy cái gì chờ mong loại người này đã sẽ không đem chính mình cùng đại điệu bên trên nhân loại xem như đồng loại nhưng trạ vị trước kia kế hoạch liên lụy quá nhiều q u ả lớn có thể sẽ để vương thất bên trong nhân sĩ liên quan thương vong hầu như không còn hắn ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy đối chính hắn cũng không tốt chỉ là một cái khác kết quả càng kém mà thôi thượng tiên quả nhiên vẫn là hậu đ á i hắn thời khắc mấu chốt đến trước đó hắn liền được cái tin tức tốt này trạ vị cười đến một mặt hòa khí lôi kéo biểu lộ bình tĩnh ánh mắt linh hoạt tạng mẹ sớm ôn hòa cùng mở miệng người đón chừng hỏi cái kia bạn lữ lúc nào sẽ tới đón nàng có cần hay không ta đi h a mươi t ầ n thanh bảo cho các ngươi huynh ngụi làm chứng minh tỷ như các ngươi linh cùng thị tuyệt đối không có bất kỳ cái gì không hài hòa loại này chương bảy trăm mười nôn ngữ bên ngoài giao phong chương bảy trăm mười nôn ngựa bên ngoài giao phong a n m e t nhìn vẻ mặt hưng phấn bạch long quốc vương hít một hơi thật sâu không cần đến ngươi ra mặt duy nhất khả năng chính là ta mụ mụ thật sự nổi lên lòng nghi ngờ mẹ hắn lại không đốc con trai mình cô nương trung giàn có hay không đổi hơn người còn có thể không biết sao linh cùng thị vốn là không có khả năng có vấn đề có vấn đề chỉ có thể là bị nản sinh ra trước đó cái kia thai nhi thời kỳ cho nên lời này mới khó nói quan trọng nhất là ai cũng hỏi ra dù sao nàng sinh ra nuôi ra tới một mực là hai đứa bé này như vậy chân ái mới nuôi lớn hải tử người mẹ nào có thể hỏi xuất khẩu ngươi chính là ngươi vẫn là đã từng có một cái khác hải tử linh quang đầu nhập nàng trong bụng chỉ là bị ngươi thay thế loại lời này đâu nhưng dù cho hàn m ẹ biết rõ từ trước đến nay thông minh lại nhạy cảm mẫu thân rất có thể sẽ xoắn suýt những n à y căn bản không tồn tại vấn đề nhưng hắn cũng không cách nào chủ động mở miệng g i ả i hoặc lẫn nhau quá mức hiểu rõ vậy không tốt như vậy nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót nhưng chạ vịt nếu là pha trộn đi vào tuyệt đối sẽ chỉ càng hỏng bét loại này ngay cả mình con cái ruột thịt đều làm không rõ ràng nuôi hải tử cùng bạch long không có gì khác biệt ra hỏa có thể làm đến cái gì phát hiện a n m ẹ đối với hắn chẳng thèm nó g tới cha vịt có chút bất mặt nói đều là bắc địa vương thất nuôi ra tới hải tử lấy tes lạ cùng ta có thể có cái gì khác nhau a n m ẹ sửng sốt một chút cha ta đích sắc không có bao nhiêu ý nghĩ nhưng ta mụ mụ chút ta quốc vương bệ hạ ngài là những năm này cùng những cái kia bị buộc bất đắc di chỉ có thể làm bài trí vương hậu nhóm ở chung nhiều đã quên đi thế giới loài người là do nam nhân cùng nữ nhân cộng đồng tạo thành mạ cha vịt trần cho nói ta biết do a nhưng cái này không phải chỉ có lấy t e t l à sẽ lo lắng ngươi và bỏ lẻo đều thất thần đường về sau huyết mạch quan hệ s ắ p xỉ tại không sao mẹ ngươi vì sao lại đối với ngươi cùng h i có cái gì bất mãn các ngươi là nàng sinh nàng ngôi mẫu thân tại thần minh thế giới cũng có rất đặc thù địa vị dù cho các ngươi cuối cùng đem huyết mạch không xương tất cả đều vứt bỏ cùng mẫu thân linh hồn liên hệ vậy không có khả năng đoạn tuyệt n m ta à, mẹ mắt nhìn, ngươi l、like、i ngươi là loại hỏi này là à. cách tự cha ta mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy nếu như hắn thật sự để ý cái gì huyết mạch làm sao có thể như vậy bỏ mặt ta ta là tự nhiên pháp sư nếu như hắn thật sự muốn để cho ta cùng ai thông ra kia trên cơ bản thân phận thích hợp đại quý tộc cô nương đều sẽ tự nguyện mà tới nhưng cha ta nhưng chưa bao giờ có quản qua chui đầu vào vương cung nhà ấm bên trong ta dù cho có rất nhiều người đều cảm thấy ta không làm việc đàng hoàng bên trên không biết tiến thủ bên dưới mặc kệ gia viên với hắn mà nói ta và b ọ xuất sinh là một ngoại ý muốn kinh hỉ hắn ôm lớn lên là chúng ta cũng chỉ để ý cảm thụ của chúng ta những thứ khác hắn sẽ không muốn hắn cũng không phải là bệ hạ như ngươi loại này đem huyết mạch nhìn được rất nặng người hát mẹt không hiểu nhìn chạm vịt l ư ế c mắt bác địa vương thất bên trong dù cho có tham hoa h à o sắc vậy không quá để ý con cái của mình bàng chi thích sinh con dưỡng cái là bởi vì có vương thất trợ cấp cầm lấy l ô i sống của bọn họ bệ hạ cho ra trợ cấp đủ để bao trùm cuộc đời của bọn hắn thậm chí còn có thừa cho nên bọn nhỏ vị thành niên trước đó trợ cấp cha mẹ có thể mò được không ít có rất nhiều sinh hoạt so sánh một mạc vương thất thành viên chính là dựa vào số tiền này mua vương thành phụ cận nông trường hoặc là mua một chút có thể cho thuê bất động sản ta rất bội phục biết rất rõ ràng điểm này còn không thèm để ý chút nào quốc vương bệ hạ nhưng ta thật sự không hiểu ngài đến cùng vì sao như vậy bỏ được khả năng ngài có ý nghĩ của ngươi đi nhưng ta loại này hết kỷ người thì không cách nào trải nghiệm ngài loại này khẳng khái đứng ngoài quan sát trận này giao phong lào dị có chút mím môi một cái nhường cho mình đừng bởi vì hạn m ẹ kia âm dương quái khí cười trào phúng lên tiếng bọn hắn kỳ thật đều hiểu t r ạ vịt vì cái gì tình nguyện dùng tiền nuôi những n à y vương thất thành viên đồng thời cực kỳ m ị mở để bọn hắn nhiều sinh con dù sao chạ vịt ngay từ đầu là muốn đi vương quyền quý tộc nhân tộc thần minh đầu này không được về quốc gia khác vương thất điên rồi cũng sẽ không đối bắc địa quốc vương trả giá tín ngưỡng cho dù là bọn họ có thể lợi dụng vị này tân thần pháp tắc tới áp chế trong nước quý tộc muốn thuộc về mình tín đồ còn hy vọng những n à y tín đồ kiên định hy vọng hắn một mực tồn tại cùng mình đồng căn đồng nguyên gia tộc công dân càng nhiều càng tốt mà lại điều này cũng bảo đảm những người khác muốn tiếp nhận bắc địa quốc vương c h i vị đều biết làm cho này chút tiền là khó cha vi có thể bảo chứng thu nhập của mình là bởi vì hắn những cái kia giá ngoại quạng m chưa từng có ai có thể đi cướp đoạt hắn những cái kia thương đội càng sẽ không, không giải thích được biến mất ở trong núi địa đầu đổi thành người khác vẫn là đem trạ vịt an bài tốt người thừa kế đổi xuống người những này tất nhiên đều sẽ nháy mắt biến mất liền xem như lệ ổng cái này bị trạ vịt ký thác kỳ vọng người thừa kế cuối cùng có thể đem những cái kia ngoại vi thu nhập bảo trì hơn phân nửa đều có thể nói thực lực của hắn đủ mạnh cùng với giá t r thủ đoạn đủ cao xã giao năng lực không tệ đâu trạ vịt sở dĩ dám đem mình người thừa kế và cả tòa vương cung xem như tiền đặt cược cũng là bởi vì hắn biết rõ chân chính người thông minh sẽ chỉ khảo nghiệm lệ ổng tính tình thủ đoạn tuyệt không có khả năng thật muốn đem hắn kéo xuống vương t o ạ n mà nghĩ không ra những này hoặc là nghĩ tới vậy không quan tâm người chắc chắ vậy liền vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ để vương thất các thành viên rõ ràng một lần trà vịt dù cho không còn là bắc địa quốc vương nhưng là vẫn có thể trưởng không hết thảy hắn loại này thái thượng hoàng cũng chỉ có lệ ông loại kia tâm tính rộng lớn bằng thẳng không có gì phiền lòng sự t ì n h quanh quẩn tại tâm loại hình tài năng nâu số dưới cái lựa chọn này ngược lại là thật sự rất không tệ nhưng mà hắn tại sao phải giết gà dọa khỉ đâu bởi vì hắn cho ăn quá nhiều hầu tử số lượng vượt chỉ tiêu rồi lúc đầu hắn kia núi khỉ là dự định k u y ế t trương đến mấy lần lừa tới cho nên hầu tử nhiều một chút nhi dù là hầu vương cũng nhiều cũng có thể thừa nhận đánh vác nhưng ngay tại sắp khởi công trước đó hắn đột nhiên phát hiện bản thân bao xuống đến địa chỉ có thể dùng để khuyết trương sư từ vườn tia không nói là cùng núi khỉ cách xa nhau rất xa đi cũng có thể nói hoàn toàn trái ngược cho nên trước đó tiêu xài những cái tia tiền tất cả đều làm mập người khác gây chính mình đối với một rất có cự long phong phạm quốc vương tới nói để hắn rõ ràng biết rõ bản thân trả giá một trăm năm tiền tài cơ hồ đều trôi theo dòng nước mà lại hoàn toàn thu không trở về thậm chí về sau còn phải trả thời điểm chavit tất nhiên đau đến không muốn sống lúc trước hắn hướng cùng kho cấp phát tài nguyên thời điểm có bao nhiêu hăng hái lại là thế nào vung tay lên cuối cùng đều biến thành đánh vào trên mặt mình cái tát đương nhiên biết rõ hắn những n à y tâm tư người và thần cũng không phải quá nhiều đại bộ phận đều so sánh có lễ phép liền ngay cả miệng rất tổn lặng ì đều theo bản năng né tránh cái này nhất đâm tâm hiện thực kết quả ngược lại là khéo léo hạn mẹt từng tiếng đâm thẳng chạ m vịt trái tim quả nhiên người liền không thể quá tiện bắn đi ra ám khí lực sát thương lớn bao nhiêu tiêu tiêu lượn vòng thời điểm liền có bao nhiêu đau nhức cái này hai ra hỏa đều thuộc về trời sinh thất đức loại nhi biểu hiện hình thức mặc dù khác biệt nhưng vẫn còn được cho lực lượng ngăn nhau mị vơi lẫn nhau đâm bộ dáng có thể thật đặc sắc ca chạ vịt kia nhảy lên lông mày h n t m ẹ kia gừng đỏ bên hai đều để trận này giao phong càng thêm làm người say mê mặc dù coi như càng trẻ trung nhưng h n t m ẹ mới thật sự là trải nghiệm quá nhiều cái kia cho nên hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ngựa khí vậy n u hóa rất nhiều đối với cha ta tới nói ta và b ọ chỉ cần có một cái không dùng hắn lo lắng tương lai kia sợ rằng chúng ta từ đây cao chạy xa bay cũng không tiếp tục về nhà hắn cũng sẽ không lo lắng nhà chúng ta duy nhất có có thể sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận hiện thực chỉ có mẹ ta nàng không phải là không yêu chúng ta chỉ là hy vọng bản thân sinh ra tới h ả i tử ngay từ đầu chính là chúng ta mười tháng hoài thai đã từng cùng trong bụng cốt nhục từng tiếng kêu gọi một chút xíu trao đổi mẫu thân sẽ có dạng này lo lắng không phải rất bình thường sao hắn n h ư ớ n g lông mày đỉnh lấy c h ả vịt nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là đem sắp đến miệng bên cạnh châm chọc ngôn n g ự a thu về bất kể là c h ả vịt vẫn là lạp gì, kỳ thật đều có thể đoán được hắn lúc đầu muốn nói là cái gì chạ vịt đích sắc không có khả năng hiểu được gan m ẹ cái này đối cha mẹ tâm tư hắn cho tới bây giờ không có có đ qua mình cũng không thể nào trả giá qua càng không có quan tâm tới vị kia nữ sĩ đến như thế tỉ mỉ nhập vi trình độ nhưng chạ vị cũng không cảm thấy mình có cái gì tốt tiết đ ố i hắn mất đi sớm đã dùng hai tay của mình cướp về rồi không cần thiết tình cảm ai hiếm được ăn xin hắn mẹ không phải sống rất nhiều năm so gió báo chi chủ sống được còn muốn lâu thần minh sao làm sao ở điểm này còn không có hắn nghĩ thoáng đâu cũng không thể sống năm trăm vạn năm liền từ cha mẹ bên kia ăn bốn trăm chín mươi vạn năm khổ cho nên tạo ra chấp nhận đi nào có như vậy thảm hắn băng chi chủ loại kia toàn cơ b ắ p ngốc hàng đều không nhịn đến một vạn năm đâu chạ vị không đếm x ỉ a tới nhìn hắn một cái cho nên người đến cùng muốn để ta làm cái gì mới nguyện ý để cái kia họ k o c ô nếu g khai i b như là bác tại vương cung vậy còn cần biểu hiện ra bản thân vương giả phong p h n m không nhường ngoại nhân phát giác hắn tâm tư sâu cạn nhưng bây giờ là ở lào di thanh phong lĩnh mặc dù ngăn không được tầm n cao nhất mấy vị kia thần minh ánh mắt nhưng liền xem như xem chương á giáo c đại ộ i giáo h không có bảy n trăm h thời thời khắc u lào gì cái này mở a p h ò một trận. mươi một mạch suy nghĩ quá nhảy vọt trà vịt chương bảy trăm một mươi một mạch suy nghĩ quá nhảy vọt trà vịt Tháp cho a o c i dù là hắn ư t h tự mình giáng lâm đi chỉ huy tại thân thể có hạn mức cao nhất tình hồ giới thực lực sắc thật mát cấp chức nghiệp giả liền có thể đối phó mà lại hắn chủ yếu vẫn là lấy âm mưu tính toán làm chủ tại chư thần xem ra coi như không có tháp cao c h i chủ nhân loại lẫn nhau tính toán vậy cho tới bây giờ không đình chỉ qua cao bao nhiêu tháp một cái cũng không còn cái gì quá mức vốn là muốn dùng một chút hắn chư thần tự nhiên là đối cái trụ sở kia lựa chọn tạm thời coi nhẹ nhưng đối với chư thần giáo hội còn có mấy đại cường quốc tới nói tháp cao giáo hội vẫn là địch nhân vĩnh viễn chí ít ở ngoài mặt nhất định là không có cách tháp cao giáo hội quả thực là không khác biệt trêu cho người chỉ nhìn có thể hay không hạ thủ mặc kệ tiền căn hậu quả bất kể là của ai địa bàn thực lực càng mạnh bọn hắn ngược lại càng hưng phấn cho nên dù cho không thể triệt đ ể diện trừ cái này t à thần giáo chút cũng không ít bởi vì tháp cao giáo hội âm mưu mất mặt bỏ m ệ n h thế lực lớn sẽ muốn đối cái trụ sở kia lần sau ngăn thủ lập đức lập uy vốn chính là những n à y thế lực lớn am hiểu nhất thủ đoạn một mực bị cùng một cái thế lực vỗ tay lại tìm không trở về sân bãi đối với mấy cái này thế lực lớn nhất là giáo hội đ ế nói n tuyệt đối vô pháp khoan g dung có thể tại chư thần sẽ không chủ động làm cái gì tình huống dưới tìm không thấy cái trụ sở kia vị trí càng tìm không thấy giải trừ cảm b ẫ phương pháp bọn hắn cũng chỉ có thể giữ vững tỉnh táo tư thái c h ạ vịt cũng là một thành viên trong đó hắn tỉnh táo hoàn toàn đều là bởi vì chính mình bất lực mà không phải thật sự cảm thấy tháp cao giáo hội vẫn được mặc dù lúc trước cùng tháp cao giáo hội b ắ t hợp tác qua nhưng hắn tin tưởng là b ắ t đối rể giờ gia tộc đến chết mới thôi mà không phải b ắ t cái này hắn đã từng thấy qua vậy thưởng thức qua kỵ sĩ đối với mình bản tâm kiên trì lại có chính là lạo di đối b ắ t tín nhiệm để hắn bao nhiêu cảm thấy một chút không giống đổi thành một người khác hắn tuyệt sẽ không vẹn vẹn bởi vì thuận tiện rồi cùng bọn hắn hoàn thành như thế cấp độ cao hợp tác trao đổi một chút tin tức trạ vịt cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nhất định phải thông qua người một nhà lật lại nghiệm chứng mới được đến như thả người tại tháp cao giáo hội ở nút kia đích sát so hàn băng giáo hội dễ dàng hàn băng giáo đồ thường xuyên lại đột nhiên một đoạn thời gian không làm người không chỉ là những cái kia nuôi băng cầu bọn hắn vì cảm nộ cái gì gọi là lạnh leo t h ấ u xương cái gì gọi là đông lạnh triệt nội tâm cách một đoạn thời gian liền sẽ đi băng nguyên bên trên rét lạnh nhất địa phương ở lại một đoạn thời gian đơn độc không nhóm lửa mặc dù chạ vịt i n tưởng hắn mật thám nhóm có cao quý ý chí kiên định quyết tâm nhưng tại hàn băng giáo hội cũng không có uy hiếp được bắc địa vương quốc an toàn đối phương còn mơ hồ né tránh tình hùng dưới còn muốn cầu mật thám nhóm làm như thế thật sự quá mức Cái hàn băng cao, tả giáo đồ đến cuối cùng cùng chủ thần liên tiếp quá sâu mặc dù hàn băng chi chủ dễ đối phó nhưng khi đó trong đầu hắn còn có cái ngay cả bằng cầu vương đều có thể chỉ huy nước mưa nữ thân đâu gia hỏa này chỉ là tâm tính cực đoan đến xảy ra vấn đề mà lại tâm tính đặc biệt kém đối cái gì cũng không có kính sợ bao quát chính n à n g nhưng đầu góc kỳ thật mạnh hơn hàn băng c h i chủ nhưng là tháp cao bên kia không giống vì khắp nơi lưu lại ân ký tháp cao c h i chủ thường xuyên tiện tay nhạc người g i a n i s c u n g á còn c có những cái kia dễ dơ cũng không phải là hắn duy nhất sẽ cứu vớt chính thần giáo sẽ người bị hại hắn cũng sẽ đi cứu những cái kia bị đại quý tộc hãm hại người tại một loại nào đó phương diện đi lên nói bình dân bách tính đối tháp cao giáo hội cách nhìn một mực rất phức tạp mặc dù bình thường cũng không hy vọng bên cạnh mình có cái tháp cao tín đồ nhưng lại hy vọng mình ở bị tổn thương thời điểm có thể bằng nhanh nhất tốc độ đạt được tháp cao tri chi chủ chiều cố rất nhiều mạo hiểm giả thế lực đối tháp cao giáo hội một mực thái độ mờ mờ cũng là nguồn gốc từ đây những cái kia chân chính không phải các thế lực lớn an bài ra tới đại mạo hiểm giả có thể có mấy cái thiên phú không đủ vận khí cùng kỳ ngộ đến góp kẻ may mắn đều là bởi vì quyền lực đấu tranh gia tộc đấu đá thậm chí đối một ít thế lực bất mãn mà lựa chọn nhìn như tự do mạo hiểm giả bọn hắn biết rõ tháp cao tri chủ không có ý tốt nhưng cũng hy vọng có như thế một cây gậy q u ấ y phân heo tồn tại m o n cứu cái nào đó khả năng không có thiên phú chính hắn nhưng là chính là bởi vì tháp cao giáo hội loại biểu h i n à y trạ vị đối cái này tà giáo địch t có thể cao hơn hàn b loại này địch tý cùng phong bị nguồn gốc từ hai đại tà giáo chủ thần không giống hàn băng c h i chủ mặc dù vậy ngoan độc t à ác hoàn toàn không tuân quy củ nhưng hắn s ở tác sở vi rõ ràng chỉ có một mục tiêu nhường cho mình trở nên càng mạnh chỉ cần có thể mạnh lên hàn băng c h i chủ có thể hy sinh hết thể mình có thể hy sinh mặt mũi loại hình càng không ở hắn suy xét phạm vi bên trong nhìn hàn băng giáo đồ biểu hiện liền biết rồi bọn hắn hỏng chính là đơn tuân hỏng giết người phóng hỏa việc ác bất tận nhưng là chính là làm ác nhà phụ cận đến rồi hàn băng tín đồ làm loạn giết sạch là tốt rồi tháp cao giáo hội cũng không đồng dạng bọn hắn đông một cước tây một cước ở khắp mọi nơi sự tình gì đều lẫn vào thậm chí rất nhiều chuyện chỉ là vì tham dự căn bản không quan tâm kết quả xem như trước đó những năm đó duy nhất bị thế giới ý chí lưu lại hai đại tà thần một trong tháp cao thanh danh căn bản không cần chính hắn đi phát dương quan đại đứng đ ắ n giáo hội làm cầu nguyện thời điểm đều sẽ đem cái này hay nói ra nhắc nhở tín đồ để bọn hắn rời xa tà ác hóa thân dù sao thế giới này loại kia chỉ là bởi vì nghèo khó mà sống không được người cũng không nhiều lắm trên cơ bản đều là thiên nhiên t á giả cùng với bị buộc lên lương sơn người đáng thương bị người đ á n g thương phản xác tạo áp lực người bất kỳ cái gì quốc gia cũng sẽ không đồng tình thương hại hoặc là vì bọn họ dương cao chính nghĩa dù sao phản xác người tuyệt đối sẽ đem chính mình tại sao phải làm như vậy tuyên dương ra ngoài không phải là vì chính nghĩa mà là vì khẩu khí kia bình thường gặp được loại chuyện này đại gia sẽ chỉ nhanh chóng chia cắt tên kia tài sản đồng thời tại trong một khoảng thời gian giữ y lặng tuyệt không làm cùng kẻ bị giết chuyện giống vậy miễn cho dẫn lửa thiêu thân đến như bởi vì gia nhập tà giáo còn giết người vô số mà bị truy sát người chấp hành đồng dạng đều là các đại giáo hội bọn họ lý do cũng chỉ là bởi vì tà giáo mà không phải có nên giết hay không người trừ phi có ai lạm sát kẻ vô tội vậy dĩ nhiên tội không thể tha ngay cả mạo hiểm giả cũng sẽ không khoan dung loại người này công khai xuất hiện bằng không lúc trước ác cùng da nis cũng sẽ không đi như vậy t h ô n g rong ngay cả gió bao quý tộc cũng không có ý đồ đối với các nàng làm cái gì ở thế giới ý chí đem pháp tắc dừng lại tại một loại nào đó hoàn toàn công nghĩa bên trên về sau nhân loại tự nhiên mà vậy liền sẽ hướng cái hướng kia phát triển không cần lo lắng người nghèo vì cầu một miếng cơm mà bị tà giáo dụ hoặc đi giáo hội tự nhiên không sợ đem tà thần giáo sẽ nói thành là không chuyện ác nào không làm sát nhân cùng tội đáng chết vạn lần tội phạm giết người cho nên tháp cao cùng hàn băng tà thần chi vị ngồi kỳ thật rất kiên cố căn bản không cần hắn khắp nơi biểu hiện mình nếu như là vì tăng trưởng t h ầ n lực của mình k i a tháp cao chi chủ nên giống hàn b ă n g chi chủ như thế lấy điểm cùng mặt đến nơi thiết lập cứ điểm sau đó dựa vào bọn họ củng cố bản thân thần trước mà không phải tà ác biểu tượng cha vịt vẫn cảm thấy tháp cao chi chủ không phải là không biết mình đứng trước nguy hiểm gì hắn nhất định là có cái gì đặc thù mưu đồ chư thần muốn lợi dụng hắn nói không chừng hắn cũng là muốn lợi dụng chư thần loại tâm tính này đâu cho nên cha v ị một mực rất muốn biết rõ sao có thể đột phá tháp cao căn cứ ngoại tầm phòng ngự bất quá lần này hắn ngược lại là có rồi một chút linh cảm lão di có thể nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào hàn b a n g chi chủ thứ nguyên không gian không phải liền là bởi vì hắn dùng lực lượng vốn là thuộc về hàn b a n g chi chủ sao trạ vị đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi lão di ngươi về sau có đúng hay không được đổi mình một chút thành bảo nguồn năng lượng ừ n bị điểm đến tên lão di bỗng nhiên lấy lại tinh thần không rõ chủ đề làm sao đột nhiên đến rồi hắn nơi này có chút bận bị loạn trả lời vì cái gì a thứ nguyên không gian không phải chính ở chỗ này hàn tuyền cũng không còn đoạn a có thể đây không phải là hàn băng chi chủ thần l ư ợ sao c h ạ vịt nhỏ giọng hỏi người tòa lâu đài này, này không phải tương đương với đều ở đây k h ô n g chế của hắn trong phạm vi sao ô kỵ sĩ tự hỏi phương thức nguyên lai、like、thẳng như vậy sao lao gì bất đắc gì cười cười ao năng lượng đó là có thể lượng ao nếu như từ đường ống năng lượng ra tới gọi là sự cố không có một cái pháp sư có thể cho phép năng lượng của mình thông đạo như thế t à n quyết hắn nhìn xem c h ạ vịt tự hồ vẫn không thể nào hiểu khuôn mặt lắc đầu nói rõ một chút nhi chính là ta ống kê đạo có thể thừa nhận áp lực cứ như vậy nhiều nếu như hàn băng chi chủ thật sự muốn từ nơi đó làm chút gì đường ống ngay lập tức liền sẽ nổ đây là mỗi cái pháp sư cũng sẽ ở trong ống dẫn lưu lại phòng ngự biện pháp cùng đường ống bản thân dắn chắc hay không không quan hệ nguyên tố sinh vật cũng là có thể đem bản thân biến thành nguyên làm năng lượng a không có phòng bị lời nói ai biết trong nhà có thể đi vào cái gì đồ vật chạm vịt nhìn như tiếp nối thở dài lạo gì h í p bên dưới con mắt xác định bản thân không có cảm giác gì cái thứ này trong nội tâm tính toán hẳn không phải là hắn lấy cảm giác của hắn độ khoảng cách gần như thế cho dù là thần minh đứng ở chỗ này suy nghĩ hắn lạo gì đều có thể phát giác ra c h ạ n vịt loại này ngay cả mình bên ngoài phát hiện năng lượng cùng cảm xúc phản ứng cũng không thể thu liếm người thì càng không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn rồi hắn ngay cả ạn m ẹ d đều không giấu giếm được đi lão gì nhìn một chút ạn m ẹ d kia có chút c h ấ p động con mắt lớn xác định g i a hỏa này cũng ở đây điên cuồng hồi tưởng vừa mới đối thoại muốn từ bên trong đào móc ra c h ạ m vịt đột nhiên đến như vậy một câu nguyên do đối mọi chuyện đều thích tìm căn nguyên ngược dòng ngọn nguồn ăn m ẹ d đoán chừng phiền nhất gặp được t r ạ n vịt loại này linh cảm tới so hờ kỳ bức kế tiếp còn muốn không biết mùi vị giá hỏa trạ vịt tại xác định lào dị phương pháp có thể thực hiện về sau liền nhanh chóng thu liếm suy nghĩ của mình lào dị đứa nhỏ này bình thường chỉ ở chính hắn và cùng hắn quan hệ mật thiết người trên sự tình phản ứng n h ạ cảm không quá chú ý những người khác muốn làm cái gì nhưng trạ vịt cũng không thể xác định đứa nhỏ này có thể hay không bởi vì mặt tồn tại còn đối với tháp cao giáo hội có đặc biệt chú ý nhất là hắn dự định làm sự tình đối bí mật kia trong căn cứ tất cả mọi người là có làm hại có trời mới biết lào dị có thể hay không đột nhiên linh cơ khé động loại này bay tới thiên cơ ai cũng không có cách nào quản biện pháp tốt nhất chính là đừng tại đây hải từ trước mặt nhớ nghĩ lúc đầu chạ vịt còn dự định tại lào gì cái này bí ẩn thành bảo chờ lâu một đoạn thời gian hiện tại xem ra vẫn là rời đi trước vì tốt chạ vịt nhìn thoáng qua admet ta và ngươi một đợt về ham newton admet kinh ngạc nhìn về phía hắn a chỉ cần thấy được ta mẹ ngươi một chút kia tiểu tâm tư liền cũng bay rồi chạ vịt khẽ lắc đầu vừa mới ngươi xoắn suýt thời điểm ta liền nghĩ cười ngươi thế nhưng là tại vương cung xuất s i n h a admet bắc địa vương cung cơ bản pháp tắc đây chính là ở thế giới ý chí chứng kiến bên giới hình thành coi như ngươi trước kia cường đại cớ nào chỉ cần thế giới còn không có sụp đổ cái này pháp tắc liền sẽ thành lập vâng quá trình trưởng thành đi lại rồi, cũng đi lệch không p h ả i n g a y tia ừ đầu l ề đề. n vấn Người chuyển có đầu thế h t i tất n h i ê n là đi chính quan y con đường mới đánh bại sinh ở vương mới bại thất. ở kia kia h quang tất nhiên sẽ bị trực tiếp phá hủy quả thực là bản thân chịu chết đến vâng không mà nói các đại vương thất không được trở thành những cái kia vẫn lạc thần minh d á n g sinh đại. chứ ngay từ đầu vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp sụp đổ những cái kia về sau dãy rủa thật lâu mới không có ai còn không có một chút hậu thụ a ngươi tổng sẽ không cảm thấy chỉ có nước mưa nữ thần một người thông minh a chư quốc vương phòng rõ ràng như vậy không thích hạn chế bản thân giáo hội nhưng vẫn là muốn đối giảng buộc bản thân giáo hội lễ nhượng ba phần thậm chí chịu đựng tỷ như skezder loại kia k h ố n nạn đồ vật chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn tín ngưỡng quá thành k í n h sao đương nhiên là bởi vì chỉ có những ngày giáo hội tài năng đem những cái kia không hiểu thấu có năng lực đặc thù ngay cả quân đội đều rất khó giải quyết lãnh địa quý tộc thanh lý mà ta dễ dở ba tước sau này đột nhiên có những cái kia ta á c luyện kim thuật ngươi xem cái nào giáo hội cảm thấy thất kinh vương thất có như vậy không thể tưởng tượng nội mà đều có tiền lệ g i bao chi t r ụ không có thật sự đem skezder chủ tế thanh lý thành bài bản trả lại cho hắn quay về đường ngay cơ hội rất lớn nguyên nhân ngay tại ở hành vi của hắn để cái nào đó ý đồ dùng ma quỷ bên ngoài che giấu bản thân tồn tại tà thần triệt để thất bại gió b a o chủ tế nhóm vốn chính là có loại này đặc thù quyền lực lấy hy sinh bất luận kẻ nào đại giới đến đào móc ra những n à y vụn trộm hận nút ý đồ huế thổ sống lại tà thần à nếu không ta vì cái gì chỉ dọn dẹp dễ dơ còn như vậy thoải mái mà nhận rồi scudder gia tộc kết quả sau này bọn hắn xảy ra vấn đề kia là scudder chủ tế phát hiện hắn đang tính kế người khác thời điểm người khác vậy đem bàn tay tiến vào gia tộc của hắn ỉ thế hiếp người lâu gia tộc có thể có mấy cái đứ bén oan thế gia đại tộc một khi từ gốc dễ bên chiến á t cũng đừng nghĩ có tốt hắn còn có thể lưu lại hai cái hậu duệ đã coi như là hắn vận khí thật tốt chết được đủ sớm admet túi đầu nghĩ nghĩ mới thật lòng hỏi chư thần bao quát tám giạ cùng phong bạo sở dĩ đối với mình giáo hội trong kia chút b ừ a b ộ n sự tình không quá để ý là bởi vì bọn hắn dự định tại thế giới mới đến trước đó một mạch đem những này ra hỏa đều lưu tại cũ thời đại người thật sự rất thông minh chạm vi tán dương nhìn về phía hắn lào gì sẽ không cái này đâu ó c vậy mà cảm thấy chư thần khoan dung những cái kia che giấu bẩn t h i u địa phương là bởi vì bọn hắn bất lực lựa ch coi như đây chẳng qua là hậu hoa viên thậm chí là sát bên hậu hoa viên núi cái nào cường giả có thể cho phép ngay dưới mắt có bẩn đồ vật đâu nhưng nếu như có thể cho bọn hắn sáng tạo một chút lợi ích kia thời gian ngắn khoan dung một lần cũng không phải không được những cái kia tâm tư không ổn định đối thần minh không có nhiều như vậy kính lý người tự nhiên mà vậy sẽ bị dẫn tới sai lầm trên đường chỉ cấp bọn hắn đã từng n lại tín ngưỡng thần minh lưu lại một cái gọn nhẹ ra trận cơ hội thế giới ý chí triệt để thức tỉnh về sau thấy tất nhiên chỉ có một mảnh thanh tịnh bầu trời mà không phải hiện tại những cái kia loạn thất bao đoạn này dễ dàng tha thứ thời gian chỉ là đối nhân loại tới nói so sánh dài dàn g dặc nhưng đối với có được vô cùng vô tận sinh mệnh chư thần tới nói vậy chính là trong một giây lát không đến mức không chờ được c h à v ị t dùng vi d i ệ u ánh mắt nhìn thoáng qua l à c di lại quay đầu trở lại nhìn xem ames quả nhiên vẫn là thành thục người mới có thể hiểu a bị điểm đến lạo gì nhịn không được cười lạnh một tiếng đừng có dùng bộ kia nhà mình vậy mà ra một cái đại minh bạch biểu lộ nói chuyện được không c h à v ị t bệ hạ thật sự rất buồn nôn a chính ngươi đều không sống đến nhân gia số lẻ đâu hắn về sau sẽ chỉ là ames chavid đắc ý cười cười kia chính là ta nhà người a ta đắc ý có cái gì không đúng ngươi đây là ước ao ghen tị sao rốt cuộc tìm được cơ hội đem câu nói này trả cho lạo di t r ạ vịt tâm tình đại sướng hai mươi năm a hắn cuối cùng đem cơn giận này trả lại rồi lạo di biết mình vì cái gì cảm thấy lời này có chút q u e n h a y dù sao trước đó rất nhiều năm rất nhiều lần hắn đều dùng đồng dạng ngư khí đối t r ạ vịt nói qua lời giống vậy ngươi tâm nhãn có thể thật nhỏ a lạo di từ đ ấ y lòng cảm t h ắ n nói b i ế t khuất nhiều năm như vậy là ta hải t r ạ vịt cười đến một mặt vừa lòng đại ý cho nên ngươi vừa mới là nghĩ đến cái gì tốt biện pháp đối phó tháp cao chi chủ mới đột nhiên hào hứng đại phát có rồi tìm mấy chục năm trước nợ cũ hứng thú làm gì không chút do dự cho hắn một gậy vào đầu mặc dù hắn không thèm để ý chạ vịt ở bên kia vụ n trộm suy nghĩ ai vậy không quan tâm vị này quốc vương bệ hạ có đúng hay không vụ n trộm m u ố n chiếm thơ phong nhưng làm gì tuyệt đối không muốn nhìn thấy có người ở trước mặt hắn như vậy xuân phong đắc ý vẫn là dùng hắn xem như tìm niềm vui tên hề làm gì người có hay không phát giác b ả n thân đối một ít chuyện cảm giác độ có chút qua v u mẫn dậy rồi chạ vi thít vào một ngụ khí lạnh sau đó lập tức dùng cực kỳ thành khẩn ngự khi nói ta có thể căn đoan vừa mới cho dù là đi theo ta trên trăm năm thủ hạ cũng sẽ không phát giác mục tiêu của ta là tháp cao c h i chủ bọn hắn sẽ chỉ từ những cái kia trong lúc nói chuyện với nhau phân tích ra được địch nhân của ta là những cái kia ngoại thần. Atmes, ngươi cũng xác thực không nghĩ tới, đúng không? Atmes phía ta đa ra thực tới, sốt một chút mới có hơi trần trở huyết vịt một đợt nhìn về phía hắn, biểu lộ vậy cực kỳ tương tự, nói gì thế? Tóm lại, ta là không có biện pháp từ trong mới nhóm mạch. sửng ngươi cũng không nghĩ đúng không? nói, ngươi long cùng nhìn hắn, nói không biện nơi này à đa nguyên điều kiện bên trong nghĩ gì gì hơi đại khái, bởi biểu lại, điều xác có có cự Chà cực có láo pháp kỳ đều lộ là là à vì về vậy mỗi cái điều kiện chỉ hướng kết quả đều là hoàn toàn bất đồng mà lại điều kiện cùng điều kiện ở giữa không có bất cứ liên hệ nào dù là ta có một chút xíu tiên đoán tiên phú cũng không có cách nào từ nơi này chút kỳ quái lại hỗn loạn manh mối bên trong bắt đến vận mệnh chi tinh kia một điểm mịt mở lại nhanh chóng ám chỉ chi quang nụ cười của hắn giống như là ngưng kết trên mặt m ở dạng n g a khí càng là hết sức thành khẩn cho nên dựa theo ta lý giải đại khái cũng là bởi vì vận mệnh của các người kỳ thật đều có một bộ phận chạy xuôi tại long tộc cái kia nhánh sông bên trong cho nên có thể sẽ có giao hội một n á y mắt mà bây giờ ta chỉ có thể nhìn thấy nhân loại dòng sông cho nên hắn o toàn hoặc, đoán loại à n không có một chút cảm giác. Chà trên mặt hiện lên đau đớn không nghe một chút vịt mặt ta, ta thật không có dự đoán qua, sẽ nghe thế loại trả Chà giác. có cảm có mê lời đau qua, dự sẽ cùng lão gì rõ ràng đi ở đối nhân xử thế châm trọc khiêu khích hiểu nhau tương sắt trên con đường này a hắn, hắn muốn thật có tiêu chuẩn này làm sao có thể cùng dù ở khạ n m h ị hợp như hợp sức còn bày sách cái hoàn toàn sai lầm phương hướng ra tới nhìn xem nhãn tình sáng lên muốn cùng hắn mẹ thảo luận một chút tương quan luận điểm lắm gì chạ vị thật nhanh mở miệng ngăn cản chúng ta vẫn là trở lại chính đồ lên đây đi một người thì thầm hắn nghe không hiểu đồ vật gọi là làm đơn độc hai người một đợt tới kia là tại chen lấn hắn chạ vịt bắc địa quốc vương nhưng không có hứng thú lãng phí thời gian này mặc kệ cái này hai g i a hỏa đến cùng phải hay không tại liên thủ đối phó hắn dù sao vừa mới giao lưu bên trong thật sự là hắn đem cái này hai đều đ ắ c tội nhưng chạ vịt hoàn toàn có thể chứa được điểm nhiên như không có việc gì mà hắn ra mặt dày như vậy làm cái gì đều sẽ thành công lao d ì cùng hắn mẹ i ế p nhau một cái xác định song phương cũng không có hứng thú kia cùng chạ v ị một mực dây dưa tiếp vậy chỉ cần ra hỏa này trung thực xuống tới là tốt rồi ta sẽ không đi quản ngươi làm sao đối phó tháp cao c h i chủ nhưng ngươi cũng đừng đem ta dính lữ vào đây là ta yêu cầu duy nhất có thể chứ tôn kính quốc vương bệ hạ l à o gì thanh âm rất nhẹ nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết trạp vịt mê mang một cái trước mắt lập tức gật gật đầu không có vấn đề a ngươi nếu là không để ý sau cùng chiến quả chiến công đều quy về ta thần vậy ta đương nhiên rất nguyện ý mượn cơ hội này biểu hiện ra bản thân cường đại cùng thông minh ta vẫn là rất hy vọng tại nhân loại trong ấn tượng tật lực đem quá khứ một chút ấ n ký triệt tiêu mất nhưng nhân loại thích nhất mãi mãi cũng là tin tức ngầm không phải đại sự kinh tiên động địa nhi từ h khó. Lào gì chỉ là cho hắn một cái không có bất cứ tia cảm tình nào thiếu、dung. Không phải nhiều, hai nhiều, sinh chục cho cháu ậ t rất một bất tia tử trên trăm trai t sự mấy có Lào là liền là lão là nào bà gì dung. cùng vương cái cứ cảm cuối vẫn là cháu trai mà. bé, đứa vị lúc lệ ô n g đi ra bất cảnh hắn t r ạ vịt chân ái chỉ có năm đó vương tử phi chuyện này đã sớm chuyển khắp thiên hạ rồi mặc dù lạo gì vẫn cảm thấy truyền lời này người có chút tật xấu dù sao t r ạ vịt về sau thế nhưng là rất tích cực ở lấy vợ sinh con t hưởng hết thanh xuân mỹ nhân các quý tộc vẫn có chút tiếp t a cho dù là có thông gia ý vị đưa lên làm vương hậu cô nương trí ít ở vẻ bề ngoài tu dưỡng những phương diện này đều là không thể bắt bẻ nếu không coi như t r ạ m vịt có thể vì này một chút lợi ích n h ị n xuống một hơi này đằng sau vậy nhất định sẽ cùng bọn hắn kéo danh sách ai là kẻ y ế u ai biết chương bảy trăm m ư ơ i ba muốn thoát khỏi danh tiếng xấu quốc vương bệ hạ chương bảy trăm m ư ơ i ba muốn thoát khỏi danh tiếng xấu quốc vương bệ hạ lao d ì mặc dù chỉ gặp qua một vị vương hậu nhưng n à y vị vô cùng có vận vị nữ sĩ vẫn là để lại cho hắn khắc sâu ấ n ký đây chính là tại hắn gặp qua nổi danh x ễ bệ phỉ a đệ nhất mỹ nhân nhi bên người cũng không ít giai lệ tình hống u dưới vẫn có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng cô nương a cho dù hắn vẫn cho rằng mẹ của mình ạ thịt có mị lực nhất có thể l à o gì vậy thừa nhận đó là bởi vì hắn trời sinh thiên vị loại kia tư thế hiên ngang mỹ nhân mỹ lệ vốn chính là nhiều mặt muôn màu muôn vẻ dù cho không phải thiên vị cũng vô pháp phủ nhận cho nên lúc trước nhìn thấy vị kia vương hậu thời điểm hắn phản ứng đầu tiên chính là t r ạ vịt có thể thật có p h ư c khí nhưng mà đẹp như vậy nữ sĩ cuối cùng cũng bất quá tại t r ạ vịt bên người sống s ó t mười năm đây là sống được so sánh lâu đâu có lẽ có một bộ phận vương hậu không có xinh đẹp như vậy nhưng tuyệt sẽ không kém quá nhiều Cho nên, cứ nên, n cao cao đương vậy h ư nhiên trong này khẳng định có không ít nhìn trạ vịt không vừa mắt người ở trong đó pha trộn tựa như quá khứ những cái kia xã giao bình đài bên trên một việc có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên cấp tốc sông lên hotsea ấp hoặc là đối với phần lớn người mà nói đều là cực kỳ trọng yếu hoặc là chính là có đối đầu hạ tràng nếu như không phải là cái gì xã hội yếu điểm mà là ngôi sao giải trí kia trên cơ bản đều là cả hai đều có chớ c vít, liền loại、so、sánh cùng so i loại, loại t ì nhìn huống Chớ h này. n hắn là bắc địa quốc vương ở nơi này khu vực hết sức quan trọng nước láng giềng dân chúng đối với hắn cũng kính sợ ba phần nhưng rời đi bắc bán cầu ai để ý hắn là ai à. có quốc vương minh nước tại còn có chư thần ở trên bắc địa vương quốc mạnh hơn vậy không ảnh hưởng được phương nam quốc gia ca múa mừng cảnh thái bình bình thường người thật không để ý t r ạ m vịt đều làm cái gì có thể nếu như một cái xa xôi quốc gia nguyên thủ đường viền tin tức bị gần trong gang tốc người nâng lên phần lớn người vậy nhất định nguyện ý nói chuyện say sưa một lần một khi biến thành tất cả mọi người đang thảo luận sự tình vậy dĩ nhiên là sẽ tại đại chúng trong mắt cố định hình tượng cho nên mặc dù chuyện này rất nhỏ nhưng đối với muốn thành thần t r ạ m vịt tới nói vẫn là thật nghiêm trọng cũng chính là hắn theo đuổi pháp tắc cũng không phải là rất để ý đại chúng bình phán nếu như hắn thật sự muốn đi vương quyền quý tộc tri thần con đường kia tuyệt đối xảy ra đại sự cuối cùng nói không chừng lại biến thành an mẫu loại kia thần quyền vương quyền vào một thân phong bế thần hệ loại kia thần hệ xem ra đích s á c sức chiến đấu rất mạnh n g ồ i ở trên vương tọa chủ thần vậy có được quyền lực trí cao vô thượng nhưng trưởng không quyền lực rốt cuộc là thần minh bản thân vẫn là cái kia b ả o tọa thì không cần mà biết t h ư ợ n như từ u da nớt đến rẽ ớt cuối cùng chân chính không thể chiến thắng không cũng chỉ có cái kia lôi thần chi truy mà mà lại cơ h ộ không có từ nhận chức vương vị về sau vẫn có thể lan tràn đến sau cùng chủ thần không nói hy lạp liền xem như an mẫu cùng mù hạp lần cũng đều đổi qua chủ tử nếu quả thật giống mặt ngoài cường đại như vậy vô cùng vì cái gì bọn hắn chết được so tọa hạ thần dân còn muốn chịu khó đâu tò dịu nổi danh hai cái tên hề ậ vỡ lì cùng voi ma mút kéo đều nhảy nhóc tưng bừng đến rồi hôm nay đâu chỉ nhìn kết quả liền có thể rõ ràng loại này thần hệ chỗ không ổn lào gì ngay từ đầu cũng không biết chạ vịt vì cái gì đối với lần này như thế cảnh giác thậm chí tại phát giác rất khó xử lý thời điểm vẫn kiên quyết phủ nhận thậm chí sẽ đối với một ít quốc gia cùng giáo hội công khai đưa ra kháng nghị vẫn là lần này tận mắt nhìn đến chạ vịt tại xử lý một vài sự vụ thời điểm mới nghĩ tới những thứ này mặc dù coi như chỉ là một chút ít sự nhưng chạ vịt nếu như biểu hiện được không quan tâm phong thần ngày ấy rất có thể liền biến thành hắn ngầm thừa nhận p h á p tác đích xác sẽ không công nhận vốn cũng không tồn tại đồ vật nhưng nếu như tạo thành một loại đặc thù bầu không khí liền có thể ngắn ngủi che đậy pháp tắc mắt cho nên t r a vịt nhất định phải đối với lần này một mực có thái độ của mình tài năng vào lúc đó một câu điểm phá loại này sưng mở nhưng so với thời thời khắc khắc cảnh giác t r a vịt khẳng định vẫn là hy vọng có thể có chuyện gì đem những cái kia nói h i ệ u nói vượn triệt để áp chế tháp cao tri chủ cái này tại mỗi cái quốc gia đều tạo qua nghiệt tạ thần chính là tốt nhất trâm dù cho trong bóng tối hô hắn có chư thần một chồng vậy đối phương cũng chỉ có thể lựa chọn c h ầ m mặc càng sẽ không đối với chuyện này làm cho gì dù sao nếu như hải nhân không nói lời nói dối kia cao tháp khẳng định cũng cùng ngoại vực thần minh có chỗ liên hệ kia là đối toàn bộ thế giới phản bội đang còn muốn thế giới này thật tốt còn sống thần minh liền sẽ không để bản thân có cùng tháp cao chi chủ thông đồng làm b ậ y nguy hiểm lao di đồng tình nhìn t r ạ vịt l ư ớ t mắt im lặng lựa chọn ngầm thừa nhận t r ạ vịt nhịn không được giật giật khoe miệng lao di thật là một cái thú vị hải tử a vô luận tới khi nào hắn cũng có nói như vậy đứa nhỏ này luôn luôn dùng một loại người đứng xem góc độ đi đối nhân xử thế đào móc ra một bí mật lớn về sau l à gì phản ứng không phải ta có phải hay không có cơ hội để lợi dụng được mà là hoa nguyên lai là như vậy sau đó sẽ không có bởi vì hắn cảm thấy những chuyện này cùng chính hắn không có quan hệ gì cho nên dù cho thấy được rất nhiều cơ hội cũng sẽ coi là mình không thấy được có thể người bình thường chỉ cần nói hai câu nói r ỗ i một lần cánh tay liền có thể bắt về hàng trăm hàng ngàn kim tệ làm sao lại không động tâm đâu có tiền nữa cũng không trở ngại hắn muốn càng có tiền hơn gia tài bạc triệu vậy không có nghĩa là cái này người nhìn thấy dưới chân một cái kim tệ sẽ không đi nhặt rất nhiều người thậm chí ngay cả đồng tệ cũng sẽ không bỏ qua trừ phi bên người có người ở nhìn mà hắn cần bảo trì một kẻ có tiền người mặt m ũ i lao d ì rõ ràng cũng không phải loại kia xem tiền tài như c ặ t bã uống chút bắc phong liền dám nói mình no rồi t h á n h nhân d u n g dù ở khan nghị a lại nói nguyên tố sinh vật đều sẽ vì năng lượng kết tinh buốc lên bị nhân loại đ à o hạch tâm nguy hiểm cho pháp sư làm công đâu nào có cái gì đều không cần người a lao d ì càng không phải là hắn chỉ là mạch suy nghĩ cùng người bình thường không giống đại khái là trong huyết mạch thiên sứ kia một mặt tại quấy phá trạ v ị t hiện tại cũng có thể lý giải một chút lào d ì vì cái gì bắt phong bất động một chút đào móc huyết mạch bí mật hành động cũng không có vừa nghĩ tới huyết mạch của hắn cuối cùng là một đôi không hiểu thấu nhìn vừa ý thiên sứ cùng tự long liền có thể mất đi hết t h ể động cơ thật không như để cho hết t h ể đều là không biết còn có thể an ủi mình l a o tổ tông có lẽ coi như bình thường lào d ì kia phức tạp lại đơn thuần xung đột lại đơn nhất tính cách đích xác rất thú vị nhưng trạ v ị t cũng cảm thấy nếu là như thế xung đột hai người xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó vẫn là một đôi vợ chồng đây tuyệt đối là một trận tai nạn đáng sợ nhất là h ắ n còn không đánh lại chỉ có thể mặc cho hắn phát huy thân minh cuối cùng cũng không biết là không phải bởi vì nhàm chán liền sẽ nổi điên chín mặt long thần ý ó vậy không thế nào bình thường sau đó hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân lại đem l ã o gì k i a hai huyết mạch nơi phát ra nhìn được như vậy cao loại này cực kỳ tự nhiên ý nghĩ hẳn là dù ở khả n h i ạ tâm huyết tự cấp hắn nhắc nhở cùng cảnh cáo hắn có chút thu liễm mình một chút phóng túng suy nghĩ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua l ã o gì l ã o gì ngươi đối với ta kế hoạch biết rồi bao nhiêu lạo dị mờ mịt ngầm đầu ngươi nghĩ đối phó tháp cao chi chủ liền đi đối phó thôi chẳng lẽ còn muốn ta vì ngươi sắp xếp lo giải hoặc cha vịt cơ cười, cười. ta cho là ngươi sẽ vì b á c b á c mụ mụ mặc dù tình cảnh không tốt lắm nhưng cũng không phải là ngươi kêu ba chiêu hai thức có thể tổn thương đến lao dị nghiêng đầu một chút nhìn về phía hắn ngươi cũng sẽ không tự mình đi nơi đó mạo hiểm không phải sao nhiều lắm là cho người ta thêm chút nhiễu loạn để tháp cao giáo hội nổi giận một lần sau đó bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu dẫn một lúc sau lại g i ậ n một lần xem như người người kêu đánh bị vô số quang minh c ủ a trụ xem như kinh nghiệm bao suất tà giáo bên trong người bọn hắn đã quen thuộc từ lâu loại đãi ngộ này vô luận trạ v ị lần này trên sự tỉnh lấy được dạng gì linh cảm hắn đ ề hiểu rõ làm t gì tại bác không có làm ra sẽ thương tổn đến mẹ con bọn hắn sự tính trước đó đều hẳn là rất quan tâm vị nữ sĩ kia an nguy a nhãn tuyến của hắn vậy nói cho hắn bác tại cái kia trụ sở bí mật thân phận cũng không đặc thù còn không có cây ô làm gì cái kia cháu trai nhỏ được coi trọng một mực tại bên ngoài cốc đợi mặc dù cũng là ở vào bảo hậu nghiêm mật bên trong nhưng chủ tế ti loại hình nhân vật trọng yếu đều là đợi ở bên trong cốc cho nên lão d ì đối b á t chuyện bên kia toàn bộ nhờ suy đoán bản thân một chút đều không hiểu rõ không cha vịt thật không nghĩ tới b á t rời đi về sau vậy mà thật sự rốt cuộc không cùng lão d ì liên lạc qua lông vũ lão d ì vậy mà thật sự như chính hắn nói như vậy đem b á t từ kỵ sĩ đoàn danh sách bên trên xóa bỏ rồi cha vịt vẫn cho là lão gì âm thầm làm một phần bí mật danh sách thành viên chỉ là trên danh nghĩa đem bắt đổi ra nữa nha làm sao lại thành thật như thế lạo gì cũng không phải là loại này không linh hoạt người a nghĩ tới chỗ n à y trạ m vịt nhịn không được hỏi âm thanh ngươi vậy mà thật sự không quan tâm ngươi mặt mụ mụ tại thần bí cốc tình cảnh thần bí cốc tháp cao chi chủ bí mật kia căn cứ danh tự sao lạo gì luôn cảm thấy cái tên này có chút hàm nghĩa đặc thù tâm tư cấp tốc bị lôi đi chỉ để lại không đếm xỉa tới miệng mặt mụ mụ nếu như ở bên kia không tiếp tục chờ được nữa vứt bỏ ác ném minh trở lại ta chỗ này lời nói ta nhất định rang hai cánh tay hoan nghênh nàng nhưng ở kia trước đó ta cũng không tính khiến người cảm thấy ta sẽ khoan dung một chút coi như là qua được tà ác tà ác chính là tà ác nên giết g i ế t nên ném ném cha vịt cảnh giác nhìn lão gì đồng dạng đứa nhỏ này nói chuyện khẩu khí làm sao có chút giống anh dũng c h i chủ hai người bọn họ lúc nào tiếp xúc qua sao cái kia e d l ỉ n h c s t a r hắn có phải hay không nên lưu lại miễn cho lão gì được đưa tới đầu kia không đường về lên t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn hắn muốn làm tốt diễn viên t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn hắn muốn làm tốt diễn viên cha vịt do dự vài giây nhưng vẫn là cảm thấy lão gì nơi này có thể chỉ hoãn lại nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải nhanh đem và sơn ra tập lễ đưa ra nước ngoài sophie a và sơn cái thứ nhất ra ngoài thật vất vả tìm cho mình một cái có thể được đến anh dũng c h i chủ công nhận học sinh cái k h ế hệ vilin khẳng định giống như lấy cùng đi có lẽ đối với lão dị có một ít hứng thú nhưng này hứng thú chắc chắn sẽ không so với nàng chuyển thừa quan trọng hơn chạ vị tại phát hiện vị này anh dũng người thời điểm liền hơi tra xét một lần vị này đại mạo hiểm giả xông ra tên tuổi đến đều là một trăm năm trước chuyện mặc dù anh dũng người luôn luôn số lượng không nhiều đồng thời cũng không phải mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện nhưng cùng với một người một mực tại bên ngoài chịu đựng trăm năm lâu tràn diện cũng là đủ thảm các đại giáo hội giáo hoàng đều có thể thay đổi triều đại cung nàng cùng thời kỳ xuất hiện chức nghiệp giả cũng bắt đầu về nhà tu dưỡng nàng còn chỉ có thể bản thân tự mình xuất thủ cũng không phải là không được chính là thế nào nói sao nghe liền lòng chua sót cha pít có thể làm nhiều năm như vậy quốc vương là bởi vì đại bộ phận sự t ì n h hắn đều có thể để cho người khác đi làm bản thân chỉ cần chỉ huy là tốt rồi nếu như việc gì cũng phải tự mình làm cái gì đều phải hắn tự mình đến cha pít dám cam đoan bản thân không đến hai mươi năm liền phải chạy đường có thể làm hơn một trăm năm hiện tại mới gấp gáp tìm người thừa kế lìn đã không thể dùng mạnh để hình dung mà là thật sự rất đ i ê n nhưng thật đến nơi này loại người đều chịu không được muốn tìm người thay phiên thời điểm nàng hành động vậy nhất định phi thường tích cực chạ vịt đều không cần động não l i ề n có thể nghĩ ra mấy cái biện pháp để hệ l ì n đi theo bảo bối của nàng học sinh chủ động rời đi chỉ cần nguồn ô nhiễm rời đi lấy l à o di loại này không yêu động đậy tính cách sớm muộn sẽ khôi phục bình thường l i ê n một cái hoàn toàn không có phát giác chính mình nói chuyện phương thức quá thoải mái làm gì chạ vịt n g ự a khí nhẹ nhàng nói làm gì chuyện bên kia ta biết rõ cũng không nhiều chỉ biết nàng không có ở phía ngoài thời điểm như vậy được coi trọng nhưng là không đến mức không người hỏi thăm cho nên bằng vào ta năng lực đại khái không ảnh hưởng tới nàng lạo gì hơi hơi hít mắt trong nội tâm s ẹ t qua một mảnh dấu chấm hỏi chạ vịt nói như vậy rốt cuộc là thật sự cái gì cũng không biết đâu vẫn là muốn từ hắn nơi này đạt được một chút tình báo dù sao hắn cái gì cũng sẽ không nói có chút tình báo mãi mãi cũng không thể lấy ra cùng hưởng lại không đến vũ đạo đưa tới thế giới hủy diệt chỉ là cao tầng lĩnh vực quyền lực tranh đoạt mà thôi hoàn toàn không để cho hắn hy sinh chính mình thân bằng hảo hữu giá trị có một số việc hắn dù cho loang thoáng đoán được nhưng hắn cũng sẽ không nói rõ cái này thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng đến chạ vịt con đường tương lai càng không đến mức tổn thương đến hắn tính mạng nhiều lắm là cuối cùng khiến người cười cười có mắt không t r ồ n g như vậy đáng là gì đâu lại không phải lần thứ nhất chạ vịt không có vấn đề lạo gì đối chạ vịt lộ ra một cái phi thường ôn hòa t i ể u d u n g ta tin tưởng b ắt mụ mụ đảo mệnh b ả n sự chỉ cần không phải toàn bộ doanh địa cũng không có người còn sống nàng liền nhất định là có thể đi ra vị kia b ắt mụ mụ còn có nhiều như vậy mộng tưởng nhiều như vậy kỳ vọng đâu làm sao có thể nhường cho mình chết ở loại địa phương kia chạ vịt k h ẽ thở dài một cái hắn kỳ thật cũng không muốn đạt được lạo gì trả lời như vậy cái này chứng minh mặc dù bọn hắn song phương triệt để cắt đứt liên hệ nhưng đối với lẫn nhau quan tâm để ý nhưng chưa bao giờ giảm bớt qua Hắn có thể chết l à o gì cũng có thể tiếp nhận nàng chết nhưng đối với dẫn đến nàng tử vong người vậy nhất định sẽ có giận chó đánh mẹo đây chính là sự tình phiền phức nhất ta may mắn hắn đưa vào đi mật thám hoặc là chính là ở ngoại vi chỉ có thể chế tạo một chút dối loạn hoặc là chính là tại trung tâm nhất đến lúc đó có thể trực đảo hoàng long Bác vị trí cái k i a trung gian khu vực ngược lại không có người nào có thể sử dụng dù sao tại tà giáo hôn trung gian tần mới là phiền toái nhất tân ầ tầng n thành thành thật thật nghe lời, nhưng thượng vọng nha. g dưới dù dò tới biết lời, thời thời vi, hội chót mặc khắc khắc cấp tác có cơ Cao thật thật thăm hy thể thay đó. tìm t là vào sẽ sở sở tân khổ khổ hôn cho tới bây giờ cái địa vị này đâu còn sẽ tùy tiện đi làm chuyện tìm c h á t nhi phát hiện không đúng khẳng định liền lập tức tìm ra một cái thủ hạ v ứ t nổi mà có thể bị hắn vứt tuyệt không có khả năng là tầng dưới chót nhất hắn cũng sẽ không tùy tiện t r e o chọc cùng mình nhận biết rất nhiều năm đồng cấp cho nên cuối cùng vẫn là trung gian tầng xui xẻo tháp cao giáo hội trung gian tầng tỷ lệ đào thải phi thường cao căn bản không có biện pháp đạt được ổn định tin tức một khi có thủ hạ có thể hôn đến trung tầng trạp vít tất nhiên liền sẽ đại lực hiệp trợ hắn đi đến cao vị b ằ n g không mà nói cho bao nhiêu đều có thể là một loại lãng phí trạp vít đ o á n chừng một ít giáo hội tiềm phục tại tháp cao người cũng lớn đưa tới đều sẽ như thế xử lý nhưng bọn hắn cũng không còn cái gì hy vọng đưa vào cao tầng trừ tài phú giáo hội dù sao giáo hội thành viên có thể bị đưa vào tà giáo làm nhà tuyến ít nhiều đều có một chút tín ngưỡng có một số việc quá tàn khốc vậy quá tổn hại tâm linh cách đối nhân xử thế bao nhiêu vậy có một tia thiện ý không hướng lên bỏ sen lẫn trong tầng dưới c h ố t trong đống không người chú ý còn chưa tính nhưng chỉ cần trèo lên trên liền nhất định sẽ bị đã từng trả giá thiện ý người h ố chết đều tiến tà giáo dù là đã từng là cái hiền lành người bình thường cũng rất khó trong bùn nháo chỉ lo thân mình đối bọn hắn quá tốt ngược lại là một loại tội nghiệt nếu như không thể đem cái này để bọn hắn xem ra đặc biệt đừng b ậ n t i ị u người kéo vào bùn bẩn vậy thì phải để hắn trực tiếp biến mất nhưng nếu là hôn không đi lên đem mình người đưa vào tà giáo thì có ý nghĩa gì chứ chỉ là muốn biết rõ tháp cao giáo hội tin tức lời nói tìm thêm mấy cái nguyện ý bán tin tức tầng dưới chót là tốt rồi. sau đó người một nhà chỉ phụ trách cân nhắc cái nào bộ phận tin tức chuẩn xác hơn chẳng những sẽ không đem bản thân bại lộ trước mặt người khác cũng có thể tốt hơn ẩn tàng bọn họ tồn tại chân chính không sợ hãi cái gì cũng dám làm sẽ chỉ là đã có đối quân chủ trung thành lại tuyệt đối tín nhiệm quân chủ có thể bảo chứng người nhà của bọn hắn đãi ngộ thổ thần hoặc là vì núi vàng b i ể n bạc cái gì cũng có thể là người quốc gia khác thì thôi bọn hắn sẽ không cũng không còn biện pháp trả giá nhiều như vậy tháp cao giáo hội muốn đi đến cao tầng đó cũng không phải là một chút xíu tiền năng khai ra ngay cả mình có thể đào mỏ vàng chạ vịt đều cung cấp nghiến răng nghiến lợi、đâu. trung tầng ở khu vực kia tại tháp cao tri địa chính là trung gian một cái vòng trở thành nội khu cấp cao tầng tầng cách ly cho bọn hắn lưu lại đầy đủ đ ả o thoát không gian dù sao không ai cảm thấy ngoại tầng có thể ngăn cản ai chủ yếu vẫn là dựa vào ma pháp trận cùng cảm ấy bất quá có thể là vì để trung gian tầng người sẽ không bởi vì chính mình tình cảnh dâng lên cảnh giác tri tâm tà giáo đ ồ không có đồ đần tháp cao giáo hội đem trung gian khu vực kia chế tạo đặc biệt giống bình thường thành thị trung tâm khu buôn bán cùng công xưởng khu thậm chí khu cư trú đều an bài rất thực tế ở ngược lại là sẽ rất dễ chịu thậm chí ngay cả vòng trong khu vực người đều muốn tới trung gian tầng tài năng mua sắm tiêu khiển tầng bên trong xem như tháp cao chi chủ mấy cái hóa thân cùng trên mặt đất thân ở khu vực ngược lại phi thường yên tĩnh căn bản không ai dám chế tạo quá nhiều thanh â m nếu đổi lại là tài phú giáo hội người đại khái sẽ từ nơi này khu vực độc thủ dù sao bọn hắn rất hiểu những cái k i a khu vực đối nội tầng những cái k i a đại lao ảnh hưởng cực lớn địa phương m ở ở trung tầng khu buôn bán mặc dù công tác người mua sắm nhân đại bộ phận đều là trung tầng nhưng cửa hàng công xưởng sở hữu quyền nhưng đều là thuộc về nội thành khu điểm này trên cơ bản không có ai sẽ có nghi vấn có thể chạ m vịt người lại làm không được dưới tay hắn nếu có nhân tài như vậy tuyệt sẽ không phái đi làm loại công việc này trung thành cùng ý c h í lực còn có không quá cao d a n h giới cuối cùng cùng với đầy đủ cùng cảm lực mới là tốt nhất nhà tuyến cùng cảm lực cùng với một tuyến đầu thật là trọng yếu nhất điều kiện bằng không mà nói bán đi chủ quân chỉ là phân một chút d â y sự tình luận mê hoặc nhân tâm chạ m vịt cũng không cảm thấy mình có thể còn mạnh hơn tà thần t à i phú giáo hội người có thể làm cũng không phải bởi vì t à i phú nữ thần càng sẽ nói chuyện nàng chủ yếu là thần chức ưu thế quá mạnh mà lại chưa từng có xé bỏ qua khế ước tháp cao chi chủ gặp lại dụ hoặc người cũng không cách nào khiến người tin tưởng hắn có thể so sánh tài phú nữ thần càng có tiền hơn chính hắn đều ở đây hãm hại lừa gạt đâu chạ vịt con mắt xoay xoay quyết định tự cấp người một nhà truyền lời thời điểm cùng bọn hắn dặn d o một tiếng nếu như không cẩn thận liên lụy đến trung gian khu vực vậy nhất định phải nghĩ biện pháp đem tài phú giáo hội người điều động ra tới không cần biết do ai là cái này người chỉ cần bảo đảm bọn hắn khởi công thời điểm tài phú giáo hội người có thể nghe được mùi vị là tốt rồi đơn giản lắm có thể có lợi địa phương dù là tiền kiếm được không đến được hắn tay tài phú giáo hội người vậy nhất định sẽ đến xem liếp mắt xác định rõ về sau đối sách chạ vịt lúc này đi được rất thẳng thắn nhưng hắn nắm lấy a d m ẹ nói từ biệt thời điểm cũng không có nhìn thấy a d m ẹ kia chấn động kịch liệt đôi mắt a d m ẹ đặc biệt đến lạo di nơi này vẫn là đuổi tại vạ lời dạ trở về trước đó đến thăm tự nhiên có hắn mục đích nhưng hắn cũng không còn dự định tại xác định lạo di thái độ trước liền nói ra khẩu cho nên một mực tại vòng vo tam quốc nhi thăm dò không nghĩ tới chạ vịt chẳng những đột nhiên ở giữa c h ặ n ngang m ộ t c ước bây giờ còn muốn đem hắn một đợt mang đi a d m e có chút ha to miệng nhưng mà lạo di lực chú ý rõ ràng không có ở trên người hắn hắn trái lo phải nghĩ lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị mang theo bay ra thành bảo quốc vương bệ hạ rất am hiểu phi hành đâu xác định bản thân mục đích tạm thời không thể được gạn mẹ s ôn nhu điểm đạm mở miệng không có cách nắm lấy hắn cánh tay chạm vịt mặc dù không có để hắn chịu tội nhưng là không cho hắn chắn gió đối hắn mẹ dưới mắt chi ý dây h i ể u chạm vịt b u ồ n trồn hỏi chính ngươi lại không phải làm không được chẳng lẽ còn phải ta cho ngươi bộ cái vòng phòng hộ sao hắn quay đầu nhìn thoáng qua có công phu này chúng ta đều đến rồi hắn tần thành bảo liền tại bọn hắn dưới chân hắn mẹ thở dài ta vẫn chỉ là cái không có mát cấp tự nhiên pháp vậy hạ thật không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy kịp phản ứng ta trước kia thế nhưng là cái kỵ sĩ thiên truy bách luyện thân thể đường đường chính c h í n h chiến đấu đều để hắn tại gặp được chuyện thời điểm phản ứng đầu tiên thường thường là cầm đao mà không phải mở thuẫn n g ư ơ i không phải chạp vít bỗng nhiên kịp phản ứng cho nên muốn để thân thể này trở thành chủ thể ngươi liền không thể biểu hiện ra ạn m e t bên ngoài bộ dáng ạn m e t trịnh trọng hắn sự gật đầu không sai chương bảy trăm mười lăm cj na vết thương chương bảy trăm mười lăm cj na vết thương chạp vít nhìn xem đã xông ra thành bảo chuẩn bị nên đón hắn đến hai mươi tần bá tức phu nhân thận trọng nói cho nên mẹ ngươi công nhận rất trọng yếu thật sao ta và lão di một mực tại thảo luận không phải liền là cái này a d m ẹ s m t không cảm giác trả lời lão di có thể trả lời ngươi cái gì cha vịt bật cười hắn chỉ là thức tỉnh rồi k h á c huyết mạch lại không phải biến thành người khác cũng như ngươi loại này hoàn toàn không giống a cha vịt kỳ thật rõ ràng admet ý tứ trong lời nói có thể nghĩ ra sinh đưa bé đến kế thừa dễ g i nam tức lĩnh này a d m xem ra đích sắc rất giống như là loại tê đối nhà mình huyết mạch so sánh coi trọng người mà lại đương thời để bảo đảm con trai mình quyền kế thừa hệ hạ dịt vậy náo loạn không ít chuyện quý tộc sở sự vụ đều hơi kém bị nệ rồi nhưng a l m ẹ nghĩ l ầ m rồi tiền căn hậu quả hệ hạ dịt đích sắc muốn một đứa bé kế thừa lãnh địa nhưng này chỉ là vì hoàn thành nàng gánh v á c trách nhiệm nàng đương thời nhất định tại chính mình kia không may trước mặt phụ thân hứa hẹn cái gì có thể chỉ cần dễ dở nam tức lĩnh một mực tồn tại ở bắc địa vương quốc quốc thổ bên trên kia hạ dịt hứa hẹn chính là có hiệu cô nương kia đối với mình thực lực kỳ thật rất tự tin vô luận nàng trước đó vì cái này lãnh địa hy sinh bao nhiêu nàng đều vững tin sau này mình vất trở về cho nên nàng mong muốn chỉ là một không có hậu hoạn người thừa kế mặc dù đã từng vậy bởi vì ngoài ý muốn mà đến hôn nhân cảm thấy quá mê hoặc nhưng món b ẹ t bá tức thực lực chứng minh nàng một chút kia dao động quả thực là đối chính nàng nhục nhã cho nên hệ hạ dịt cấp tốc khôi phục bản tính của nàng đem chính mình cùng hài tử lợi ích bỏ vào nơi quan trọng nhất đại não quý tộc sở sự vụ là bởi vì hạ dịt thật tâm thật ý yêu mình n h ư tử mà không phải bởi vì cần lão dịt đi chống lên dễ dở nam tức lĩnh chỉ cần chính h d ị đứng vững được lão dị coi như không có hiện tại thiên phú cũng có thể không buồn không lo s ố n sót hệ、hey, hạ thịt căn bản không quan tâm dễ d ờ huyết mạch tự nhiên cũng sẽ không để ý lạo gì biến thành chủng tộc khác tồn tại có thể sợ lạ vịt vợ cũng không đồng dạng bọn hắn đối với mình hải tử yêu nguồn gốc từ huyết mạch tương liên cũng xác thực đem hải tử xem như là bản thân sinh mệnh kéo dài kia tất nhiên liền sẽ để ý hạ mẹt cùng họ có phải hay không nhà hắn hải tử rất thế tục nhưng cũng là nhân c h i thường tình ngược lại là hạ thịt như thế mẫu thân tương đối ít dù sao cô nương kia đối lạo gì hai phương diện huyết mạch đều không cái gì hảo cảm cho dù là thuộc về chính làng hạ mẹt biết do những này vẫn còn ở bên kia thăm dò đại khái cha vịt hơi cao mày họ kẹo chẳng mấy chốc sẽ rời đi sao anmes há to miệng lại lời gì cũng không nói bá tước phu nhân đã tại lưu thủ pháp sư trợ giúp bên dưới bay lên bầu trời n g à i tốt vậy hạ h a mươi tần bá tước phu nhân ở không trung ưu nhà hôn tối n g à i cũng tốt phu nhân cha vịt mỉm cười gật đầu là ta lâm thời quyết định đến h a mươi tần nhìn xem để các ngươi làm khó lấy người nhà danh nghĩa ở chung là tốt rồi ta không có ý định sử dụng quốc vương nghĩ trượng bá tước phu nhân có chút giật mình nhưng vẫn là cấp tốc cho ra đáp lại đương nhiên vậy hạ đây là chúng ta vinh hạnh nói cái gì đó vốn chính là người một nhà a t r ạ vịt ngữ khi ôn hòa mở miệng trên không trung đi vài bước đem cánh tay có chút dơ lên bá tước phu nhân sảng khoái đưa tay đáp đi lên quay đầu nhìn thoáng qua ăn mè trở về liền đi nhìn xem mội mội của ngươi nàng hai ngày này trạng thái không tốt khả năng cần ngươi an ủi luôn cúng tay chân tại nhà mình pháp s ư cùng n g à n tia mạng nhện dây leo trợ giúp bên dưới cuối cùng ở giữa không trung đứng bước ă mẹt hốt hoảng đáp lại À, à, à, à, a ta cái này liền đi xem một chút nàng quốc vương bệ hạ xin cho phép ta tạm thời cáo lui đi thôi chạ v ị cười đến một mặt hiền lành nhìn xem a d m ẹ bay hướng thành bảo cánh sườn kia con vẹo bằng lưng b á tước phu nhân nhẹ nhàng nháy náy mắt phát ra một tia thở dài a d m ẹ thật sự là cực khổ rồi là một đứa bén g oan cha vị t phụ hòa nói quốc vương bệ hạ tựa hồ rất thưởng thức hắn a d m ẹ b á tước phu nhân lộ ra như cười như không biểu lộ thật không nghĩ tới tại a d m ẹ bị vương cung triệu đi hai mươi năm sau rốt cuộc đến rồi quốc vương bệ hạ công nhận đâu đó là đương nhiên cha vị t mỉm cười đây chính là bắc địa vương thất tương lai dựa vào vương thất dựa vào chỉ có quốc vương bệ hạ ba tước phu nhân trả lời nhanh chóng nhanh đến mức để t r ạ vịt nhịn không được phát ra sang sảng tiếng cười ha ha phu nhân xác thực như ản mèt nói là một chân chính tốt mẫu thân bá tước phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn t r ạ vịt lên ư mắt bậy hạ xem ra đối ản mèt kỳ vọng rất lớn có thể bắc địa vương thất làm sao vậy không có khả năng đem hy vọng đặt ở ngài bên ngoài trên thân người a lấy t e s l ạ cũng sẽ không dù là là ản mèt cũng không phải là như ngươi nghĩ t r ạ vịt lắc đầu ta cũng tốt ản mèt cũng tốt mặc dù đều đối tương lai của mình có rất lớn năm chắc nhưng cũng không phải là một trăm phần trăm liền có thể thành công đương thành thần tuyệt không phải chuẩn bị tĩ tảng thực lực vậy đủ mạnh liền có thể thành hàng người cạnh tranh kẻ giết chóc thậm chí không muốn t r ê n đ ờ i thêm một cái pháp tắc đại hành giả người đều sẽ chen chúc mà tới con đường này lại đi đều rất khó chớ nói chi là chúng ta vẫn là muốn đi một đầu mới đường đâu mới đường b á tước phu nhân trần trờ hỏi admet cũng muốn sao hắn nghĩ một mực là admet cha vít i nợ nụ cười tự nhiên là phải trả ra đại giới b á tước phu nhân có chút nghiêng đầu nhìn về phía cha vít i ánh mắt bên trong viết đầy nghĩ hoặc ta không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa người a cha vít bật cười hắn nếu không có loại ý nghĩ này thế a sao làm thì ể bá tước phu nhân nhẹ dõng hỏi đương nhiên không cha vi tình táo nói ta hy vọng kế thừa ta vương vị chính là lệ ổng cũng là bởi vì đứa nhỏ này đầy đủ lý trí tuyệt sẽ không bởi vì cảm thấy đi theo bên cạnh ta có thể thu được càng thật tốt hơn nơi liền tùy tiện chuyển đổi tín ngưỡng của mình ngay tiếp theo bắc địa vương thất một đợt đều đi đến đằng sau ta trừ chính ta bồi dưỡng kia bộ phận vương thất thành viên ngay cả ta hải tử ta đều không hy vọng bọn hắn đi theo ta đi đâu vì gió báo chi chủ sao bá tước phu nhân có chút nghĩ không thông còn vì chính ta chạp bị ôn hòa n ở nụ cười một tiếng thân ái xê dây na quá khứ ấn ký k h ắ c sâu như vậy muốn triệt để bóc ra kia làm ơn thương gần độc cốt đắc tội rồi rõ báo chi chủ sau đó mang đi vẫn là tâm không cam tình không nguyện sẽ còn tại nội tâm n ã o bổ ta cái này tân thần có bao nhiêu tàn bạo vô s ĩ ngu xuẩn ta thật không có tha thứ như vậy có thể dù cho ngài không nói cũng sẽ có số lớn người nguyện ý đi theo sau l ư n g ngươi bị n h ắ c lên rất sớm đã bị v ư n g tha danh tự hát n h tần bá tức phu nhân phu nhân mặc dù không quá cao hứng nhưng cũng không có tại việc này bên trên dây dưa vô luận nàng đem lời nói đến nhiều tuyệt đối nàng cũng làm mấy chục năm cjna cùng sau l ư n g quốc vương thời điểm chiến đấu nàng còn đã từng rất lấy mình là cjna mà tự hào đâu dù sao ở một cái cực kỳ truyền thống cứng nhắc gia tộc một cái không có bao nhiêu ủng hộ nữ hai tử dựa vào bản thân năng lực nếu h như g c o m không lưng, phải lấy à m cái đáng giá lạ tại nàng không có cách nào tiếp tục đi lên xấu hổ kỳ sê na khả năng liền sẽ biến thành một cái đóng gói tinh mỹ quà tặng trở thành nào đó trận liên minh lễ vật mà sê na có thể xông ra lớn như vậy thanh danh khiến người nghe xong liền hài lòng vẫn là chính nàng cố gắng kết quả gia tộc vô tình vô nghĩa vô s ỉ tham lam mặc dù để bá tức phu nhân mười phần t r ắ n ghét nhưng chân chính cho nàng bạo kích vẫn là người nhà nhất là mẫu thân cùng m ộ i m ộ i phản bội nàng c e na không có đánh động gia tộc kia lạnh lẽo cứng rán tâm lại kích thích bất lực chỉ có thể bị tùy ý an bài m u ộ i m u ộ i khả năng trả đau nhói cái kia trầm mặc thật lâu mẫu thân các nàng vô pháp phản kháng cường đại gia tộc lại không cách nào chịu đựng cj na rực rỡ hào quang cùng với có khả năng thoát khốn mà ra nếu không phải lấy thế lạ kết quả của nàng đại khái sẽ phi thường thảm nàng thế nhưng là cao Đợi chỉ chỉ nhưng lúc đó nàng đã quyết định tốt muốn để xê dê na cái này tên ngu xuẩn hoàn toàn biến mất rồi cùng hắn khiến người ăn vào độc dược tham sống sợ chết không bằng nổ kỵ sĩ hạch tâm chấm dứt nàng bất động thanh sắc chờ lấy có người đến xem hàng ngày ấy dù sao hàng hóa không có bán ra giá cả không có đảm tốt trước đó gia tộc lại còn không chức làm việc miễn cho đến lúc đó ngược lại chưa nói tới giá nhưng mà cuối cùng xuất hiện ở trước mặt nàng lại là lấy t e s l ạ đã sớm cùng nàng lẫn nhau có hào cảm nhưng bởi vì song phương đều càng muốn s u n g kích đỉnh cao nhất mà ăn ý lựa chọn né tránh lấy t e s l ạ nàng còn không đến mức khi nhìn đến cơ hội thời điểm còn lấy chính mình chút giận lấy t e s l ạ móc ra toàn bộ thân gia mới đem nàng chính thức cưới trở về đương nhiên gia tộc sở dĩ nổi trận lôi đình còn không phải không tiếp thụ hiện thực này được cảm tạ trạ vịt bệ hạ cường thế cùng đáng sợ không ai hy vọng thân là vương tất h thành viên lấy tesla trở về tìm quốc vương bệ hạ xin giúp đỡ đây chính là vừa mới thu hoạch được toàn thịnh ngay tại thanh lý trong vương đô bất lương tài sản quốc vương b ệ h ạ đâu nhà nàng người còn không đến mức ngốc đến mức đem mình chia làm cái nào đó bất lương tài sản Trưng tránh trưng tránh tước trừ trọng thật rất tộc tình thân tham mắt trọng được nhưng, nẻ nẻ nhân nàng chính chính mình không quan trọng gì về sau, thật cũng rất đau đớn. Nàng đã căm hận gia tộc vô tình vô nghĩa, vậy hoán hận mâu thân mội mội tham lam ích kỷ, nhưng, càng hận chính mình có mắt không cùng. Kinh gì gia vô vô về vô vô vậy pháp pháp phu khứ, khứ. hiểu ích quá quá Bá sau, đau mâu kỳ kỷ, căm có ở mội mội đã lam mà là đ i ệ n hình truyền thống phái dòng chính nam tính người thừa kế chính là hết thạy cái khác bằng chi đều phải vì người thừa kế hy sinh món pẹt b á tức loại kia làm sao so ra mà v ừ a đâu hắn chỉ là đối tiểu nhi tử không tốt nhưng không có đem mình hài tử đưa lên tế đàn chỉ vì cho lao đại gia tăng một chút thiên phú mặc dù kia đã là thật lâu chuyện lúc trước dẫn đến những chuyện này phát sinh người cũng đều chịu đến trừng phạt có thể gia tộc chỉ là tại ngoài sáng bên trên thu liễm cũng không phải là triệt để hối cải bọn hắn đã biết mạng người là danh giới cuối cùng trừ phi bọn hắn rời xa cốt đô vậy căn bản không có khả năng tại quốc đô phụ phương lãnh địa, cho hấu thức nhà, nói đến cũng chính là có chuyện như、vậy. Bình dân bách tính nhưng không khác thư thái cận cũng có mặc được các tộc ngược có Quốc vậy. vậy vậy. nói đến dân sống tương như là là lại lại địa, đối địa đô dù dù quý biết tốt, bởi xịp hòn đi rồi sở hữu t ầ n g cao nhất nhân t à i cùng tài nguyên bọn hắn muốn trôi qua tốt một chút nhì chỉ có thể đem nhà an trí tại quốc đô nhiều năm như vậy kinh doanh đã sớm để gia tộc k i a buộc lại căn cho nên bọn hắn mới có thể đối vương thất như vậy kính trọng ngay cả lấy t e s l ạ cái này bám chi cũng không dám quá trải qua tội nhưng tiền vẫn là lớn dù sao cùng nàng cái cô nương này quan hệ đều đến nơi này loại cấp độ làm sao đều phải thu hồi vốn nghĩ rõ ràng điều này sê jena đương nhiên biết hận hận chính nàng càng nhiều thân nhi t ử chết sống đều không thèm để ý người tại sao sẽ ở ở nàng một cái gà ra ngoài nữ đương nhiên nàng thời điểm đó thực lực cũng không tính được kém tại trong quân đội cũng có địa vị tương đối cao nhưng nếu là muốn bảo vệ được cái địa vị này gia tộc bao nhiêu cũng được trả giá một chút làm sao cũng không thể so với quá khứ thái độ kém có thể trong mắt bọn hắn sê jena đã không có giá trị lớn như vậy rồi nàng trong gia tộc sinh hoạt càng lâu gia tộc trả giá liền phải càng nhiều quan trọng nhất là bọn hắn quá khứ đóng vai cái k i a tốt ra trưởng hình tượng liền phải một mực bảo trì còn không bằng dứt khoát kéo nhổ những cái k i a bằng chi c h ỉ ít tất cả mọi người là lợi ích qua lại chỉ là trước kia gia tộc cảm thấy cjna có hy vọng đi đến đỉnh điểm thái độ liền làm quá thấp quá mềm một khi làm ra cải biến vậy dĩ nhiên là sẽ phí công nhọc sức dù cho về sau vẫn là dựa theo cjna đẳng cấp cho nàng chỗ tốt bị truy phủng này ai nhiều năm cjna cũng có thể sẽ tâm tình bán hận vậy liền còn không bằng đem cái này cháu gái tương lai lợi ích một lần nghiền ép ra tới loại gia tộc này c ù n g b ắ c địa vương quốc cùng t u ổ i lãnh địa hầu tước nội tinh thâm hậu cao giai chức nghiệp giả số lượng kỳ thật không ít chỉ là dòng chính tại sê z e n a trước sau hai đời cũng không có đủ tốt thiên phú người nhất là người thừa kế càng là cho nên vì để cho sê z e n a có thể cam tâm tình nguyện canh giữ ở gia tộc sẽ không vì trong quân đội những cái kia ưu tú đại quý tộc người thừa kế động tâm gia tộc trưởng bối biểu hiện ra khó được tự ái sê z e n a tại bị ăn vào nhường nàng vô pháp điều động kỵ sĩ hạch tâm độc dược nhốt tại phong bế trong phòng những cái kia hàng ngày hàng đêm càng không ngừng hồi tưởng sau đó liền đối với mình ngu xuẩn phỉ nổ đến cực điểm đối thiên phú không tốt hải tử có thể như vậy hà khắc gia tộc thật chẳng lẽ lại bởi vì nàng ưu việt liền thật tâm thật ý yêu nàng sao nàng vì sao lại bởi vì chính mình là một tốt công cụ cứ như vậy đắc ý phi p h à g đâu không nhìn thấy mẫu thân bởi vì nàng ưu tú áp chế những hải tử khác nhất là trưởng tử kia ảm đạm vô quá mắt không nhìn thấy thân mội mội kia bởi vì chính mình cái gì đều lấy không được mà mơ hồ đấu kỵ ánh mắt càng không nhìn thấy người biết chuyện trong mắt trào phúng để đã từng cái kia hăng hái c e dê na chân chính không thể nào tiếp thu được là chính nàng đích kỷ cùng không biết n g ụ vị lấy được rất dễ dàng n h ư n g nàng che mắt cặp mắt của mình chân chính đối nhà mình con cháu phụ trách gia tộc cũng sẽ không khác nhau đối lãi trong quân đội những cái kia từ trong gia tộc cầm cố định trợ cấp mặc kệ hài tử tốt hay xấu tất cả đều là áp đặt sau đó để chính bọn hắn cố gắng đổi gia tộc công vân hoặc là bản thân cha mẹ ruột phụ cấp mới là bình thường có thể dựa vào gia tộc những người kia đích sắc không con nàng lấy được nhiều nhưng bọn hắn cũng sẽ không bị gia tộc xưng cân luận hai bán rồi tất cả mọi người có đồ vật chính là không có đối với những người này tới nói chỉ là gia tộc cũng không t h lắm cho nên ta cũng không nên làm tổn hại gia tộc lợi ích sự tỉnh tại đủ khả năng thời điểm vì gia tộc ra một phần lực mà k h ô nhưng g p ả i giống n h à n Những cái kia tài nguyên mỗi một phần đều là tài phú giáo hội đầu tư số định mức nếu như lấy không được tăng gấp đội hồi báo chính là thâm hụt tiền hàng cần quy ra tiền bán ra cuối cùng còn phải để lấy thế lạ đến tràn giá mua đi những n à y đầu tư số định mức nàng thật chuẩn vương thất đều không làm được sự tỉnh nàng làm sao lại cảm thấy mình gia tộc có thể làm đến đâu bởi vì ai càng mạnh thì càng thiên hướng về ai kỳ thật rất dễ dàng liền biến thành ai càng thân cận liền cho người đó ngay từ đầu có thể là hai người không kém bao nhiêu chọn lọc tự nhiên cùng mình càng thân cận cái kia lại về sau chính là chỉ cần ta để ý hải tử có thể bằng cách vậy dĩ nhiên cái gì đều phải cho hắn đến cuối cùng chính là bất kể là ai đều chỉ có thể xem như hải tử của ta tư lương mà nàng không phải là cha mẹ thích cái kia cũng không phải gia tộc chân chính để ý cái kia dựa vào cái gì đã cảm thấy bản thân thiên phú xuất chúng có thể là cái kia ngoại lệ đâu chẳng lẽ tại nàng trước đó liền không có thiên phú rất tốt đồng tộc sao cuối cùng lưu lại không phải là dạng này gia tộc những năm ấy nàng rốt cuộc là bị cái gì che đôi mắt cuối cùng đem mình sống thành rồi một chuyện cười hẳ là cũng là tham lam quả nhiên lại công chính tộc trưởng cũng không bằng một cái cứng nhắc tộc uy may mắn lấy t e s l à xuất hiện để đã tuyệt vọng c e n a một lần nữa tìm về hơi có chút tự tin nàng quá khứ cũng không phải là trả giá sở hữu tình cảm đều là tự ta lừa dối về sau lần nữa lừa dối sau khi kết hôn nàng liền sẽ qua hết thể đều phong tỏa mẫu tộc bán đứng nàng cái mặc dù không tính vừa lòng đẹp ý nhưng tốt xấu còn có thể giá cả mặc dù không có gì lương tâm nhưng là không phải đầu góc bị chó ăn loại kia gia tộc người cầm quyền rất rõ ràng đem cjna gả cho thực tính thiết nàng đồng thời sẽ tôn trọng chiến hữu của nàng về sau t u y ệ t không có khả năng lại từ lấy thẻ xứ lạ nơi đó đạt được bao nhiêu lợi ích mà lại vương thất thành viên nếu như không có gì quá lớn gia tâm trên cơ bản sẽ không muốn từ thê t ử gia tộc bên kia thu hoạch được cái gì lợi ích cũng rất ít hội hợp ngoại nhân kết minh phi thường giỏi về quản lý tài sản trạ vịt bệ hạ bảo đảm vương thất thành viên cơ bản ích lợi mỗi người đều có bản thân độc lập tài khoản bọn hắn đối cha mẹ đều không cái gì tính ỷ lại rất nhiều người sau trưởng thành liền có thể tại vương đô mua thuộc về mình bất động sản chuyển ra ra a môn độc lập sinh tồn đầu óc đủ linh hoạt thực lực đủ mạnh người thậm chí có thể rất nhanh liền tìm cho mình đến con đường phát tài mặc dù không có gì lớn tiền đồ nhưng vương thất thành viên còn có thể lớn bao nhiêu tiền đồ đâu không ai dám trêu chọc dù cho vương thất nội bộ có đấu đá cũng bất quá là trên mặt vấn đề không có ai có thể ảnh hưởng đến cá nhân trợ cấp cấp cho nếu thật là có cái gì tâm tư loại kia cấp độ cũng không phải phổ thông quý tộc có thể sánh bằng cái này đối mỗi cái tiểu gia đình tới nói không phải là cái gì công việc tốt nhưng đối với vương thất đại gia trưởng trạ m vị tới nói lại là kết quả tốt nhất lấy t h ế t là chỉ cần lập trường đầy đủ kiên định vậy hắn thê tử lựa chọn mặt liền phi thường rộng mà lại hoàn toàn có thể không quan tâm thê tử gia tộc lập trường không có đối lại sau hy vọng gia tộc tự nhiên là làm được rất tuyệt bình thường quý tộc h ô n nước nam sĩ sẽ liên tục ba lần đưa lên mời hôn lễ đính hôn lễ cùng cưới lễ song phương địa vị bình đẳng lời nói phu nhân cuối cùng mang tới đồ cưới bình thường là cái này ba chuyến lễ gấp đội ý vị này phu nhân mặc dù gả vào nhà trai nhưng gia tộc vẫn là sẽ quản cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày đồ cưới cũng sẽ hoàn toàn do phu nhân bản thân quản lý đây là điển hình nhất hôn nhân tình trạng song phương cũng chỉ là cảm thấy đối phương tương đối thích hợp nhưng cũng không có những thứ khác yêu cầu cho nên chỉ nhìn chính bọn hắn có thể hay không nhìn vợ ý mặc dù có chút hôn nhân vụ n trộm cũng có khắc nói nhưng bên ngoài vẫn là sẽ đi loại này đứng đắn con đường thì như p h ạ m g i ấ sờ đôi kia cha mẹ chính là như vậy có thể là đều có sở cầu quan hệ cho nên bên ngoài ngược lại so sánh hài hòa còn dư lại chính là nhà gái mang tới lễ vật phong phú đến gấp năm lần hoặc là càng nhiều loại kia dù cho vợ chồng song phương địa vị giống nhau cái kia cũng đại biểu cho gia tộc của nàng đối trượng phu gia tộc có sở cầu dạng này phu nhân kỳ thật ngược lại không có cách nào khống chế bản thân đồ cưới bình thường chỉ dựa vào cái gọi là lương hàng năm xong qua điển hình nhất ví dụ chính là bắc địa quốc vương chạm vịt những cái kia vương hầu còn có một loại chính là nhà trai dâng lên lễ vật vượt xa quá nhà gái đồ cưới hoàn toàn không có đồ cưới vẫn là không thể nào không có gia tộc có thể ném đến lên cái mặt này liền xem như triệt để suy sụp gia tộc cũng sẽ cho tân lương mang lên một chút cũ k ỹ đồ cổ càng đ ừ n g sách cê na phu nhân gia tộc vẫn là hầu tức đâu mặc dù cho cê na của hồi môn cửa hàng cùng trang viên vị trí cũng không quá tốt tài nguyên càng là cực kỳ càng cỗi mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiền mặt bên ngoài xem ra rất nhiều cộng lại lại ngay cả lấy té x lạ trả giá một phần năm cũng không có dạng này hôn nhân trên thực chất chính là bán nữ nhi về sau hoàn toàn có thể chặt đứt song phương liên hệ bình thường tới nói quý tộc sẽ không làm được như thế tuyệt bên ngoài vẫn là sẽ duy trì một chút quan hệ thông gia quan hệ đối nhà gái gia tộc không ảnh hưởng toàn cục thỉnh cầu cũng sẽ ra tay rút một lần nhưng nếu là tân n ư ơ n g bản thân không nguyện ý lại để ý sẽ tự mình gia tộc nhà trai lại càng quan tâm thê tự ý nguyện mà không phải mình mặt mũi vậy liền trên cơ bản sẽ không còn có cái gì liên lạc Cê -dê -na, không, phải nói, tần bá tức nhân, không ai cảm thấy nàng sẽ còn quay đầu. Nàng cũng xác thực không có.、Dù、cho dê na, không, nói, hạng tần nhân, không nàng Nàng không án mẹ trở thành tự nhiên ai quay phải phu thấy pháp trở tự đầu. bá mẹ sẽ sư Dù về sau, trên thực n lực không cần phải nói vương thất thành viên cũng không chỉ là bên ngoài chợ cấp tiêm một điểm chỗ tốt còn có tùy thời có thể mua được tài nguyên mặc dù đây đều là muốn chính bọn hắn trả tiền có thể con đường mới là người bình thường khó mà tiến rai cửa h ải khó cấp mười trở lên kỵ sĩ làm sao thật sự như vậy nghèo nhưng bọn hắn nhưng căn bản không biết nơi nào có thể mua được d ư ợ tề giáo hội cũng tốt vương thất cũng tốt không có khả năng không hạn chế những này cấp cao sản phẩm nhưng những này thế lực lớn lẫn nhau ở giữa lại ngược lại sẽ không làm cái gì hắn mua trong quân đội kỳ thật cũng giống vậy không đến cái nào đó cấp bậc muốn kiếm lời công hân cũng không có nơi có thể đi không có công hân lại thế nào khả năng mua được d ư ợ tề hắng như tần bá tức phu nhân đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật lại tại gà cho lấy t e lạ về sau trực tiếp bày tại trước mặt nàng Có t i ề nàng liền có h Vừa mới tước gả cho lấy bá nhân, bản nghĩ bản cho căn phu nhân, lấy Tesla bá kia h thân như ô n bản dàng g ra sẽ dễ dàng như vậy l ề đều n sinh con dưỡng、cái. Nàng xong không con chuẩn Nàng cái. đời cái i thậm chí đều làm xong cả một đời không có làm một k bị. Nàng kia duy nhất có thể làm chính là chọn lựa nhiều bầu bạn lấy tesla một đoạn thời gian khả năng cũng là nguồn gốc từ quá khứ chiến hữu tình nghĩa nàng căn bản không nghĩ tới lấy tesla sẽ không đồng ý trực tiếp đem hai người ra sản một đợt bắt đến trong tay mình mặc dù trong nhà không cho nàng tiền nhưng ở quân đội lăn lộn nhiều năm như vậy c â y x na làm sao cũng không thể một chút tiền cũng không có có thể là trong nội tâm vẫn có một ít cảnh giác nàng tại trở về gia tộc trước đó trước tiên đem bản thân một mình tài sản bỏ vào địa phương khác tốt xấu làm lâu như vậy chủ quan nàng vẫn có mấy cái như vậy có thể tín nhiệm bộ hạng mặc dù không cứu được nàng nhưng ở nàng còn sống trước đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn vẫn là không có vấn đề cho nên mặc dù lấy test là không có gì tiền mặt nhưng nàng mang về những cái kia vậy đủ mở ra một chút không quá lớn thương nghiệp qua lại lại về sau Chẳng h n ữ mặc dù trên thực lực khẳng định không bằng lấy t e s l à loại này dựa vào chính mình xông lên nhưng nàng vậy không tính kém chí ít thọ mệnh đủ rồi cũng không phải là sử dụng dược tề liền có thể tiến ra đây cũng là có cơ sở yêu cầu nàng chỉ là kém một tí kẹo như thế nhi cho nên dược t ể có thể giúp chút gì trên lệch quá nhiều ăn vào kháng dược tính ra tới đều không dùng bá tước phu nhân mặc dù biết rõ nàng làm như vậy mới là đúng cùng hắn chờ đợi gần như không có khả năng sinh ra hải tử còn không bằng lường cho mình trở nên càng thêm cường đại nhưng nàng trong nội tâm chắc chắn sẽ có như vậy một tia hy vọng xa v i ẩn ẩn hiện hiện có thể là bởi vì không thể tại chính mình cha mẹ nơi đó đạt được chân chính yêu nàng đều tưởng muốn chứng minh chút gì tỉ như, như ta có hải tử ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn Thuyền không sẽ ép buộc hắn l à mặc bất nhất nhất tình. Ta nhất định phải làm cho hắn trở thành trên thế tử một trong. luận làm nguyện hắn không định hắn này hạnh cái cho phúc phải giới hài gì ý m dù bởi vì không muốn cho phép tesla chế tạo áp lực bá tước phu nhân khi đó cũng bất quá là cấp mười hai kỳ thật nhất định có thể sinh chân chính phiền thoái vì đó tesla cái kia trên diện rộng nguyên tố hóa thân thể một cái có một phần hai cơ hội một cái cũng chỉ có một phần hai mươi tại sinh con trong chuyện này trách nhiệm của ai càng nặng tất cả mọi người rõ ràng bác địa quốc vương kia là hiện tượng đặc thù không ai sẽ bắt hắn ra tới so sánh dù sao bắc địa vương thất bởi vì có tiền trợ cấp quan hệ cũng không ít vương thất thành viên đều lựa chọn độc thân cha mẹ bình thường cũng sẽ không yêu cầu mình h ả i tử nhất định phải kéo dài cái gì huyết mạch dù sao bọn hắn nhà quốc vương một người liền bảo đảm bắc địa vương thất kéo dài đương nhiên nếu như h ả i tử không có gì tiền đồ chính bọn hắn liền sẽ lựa chọn kết hôn sinh con rồi bọn nhỏ trưởng thành trước tiền trợ cấp đều là do cha mẹ trưởng khống mặc dù không ai sẽ cắt xén h ả i tử sinh hoạt phí dụng có thể vương thất cũng sẽ không bởi vì hài tử tuổi còn nhỏ liền đem trợ cấp phân ra cái cao thấp không cùng đi có thể để cho một người trưởng thành đều sống được rất tốt trợ cấp dùng để nuôi hải tử lời nói tuyệt đối là dư s à i bắc địa vương thất bên trong đều sẽ xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ tình yêu cố sự cũng là nguồn gốc từ đây dù sao bọn hắn đã không có áp lực cũng không có cái gì động lực b á tước phu nhân rất rõ ràng lấy t ẹ t l ạ sẽ cầu hôn nàng mặc dù cũng biết một ít cân nhắc khác nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì thực tính thích nàng một đoạn mặc dù mở đầu có chút bi thảm nhưng lại thực sự căn cứ vào tình yêu hôn nhân nàng đương nhiên rất trật quý nàng kia liền tuyệt sẽ không để lấy tesla cảm thấy trong nội tâm nàng có bao nhiêu muốn một đứa bé có thể nàng đích sắc nghĩ m e mẹ xuất hiện đối với nàng mà nói thật là một trận to lớn kinh hỷ đương nhiên đối với lấy t e t l ạ tới nói cũng thế mặc dù không thế nào cân nhắc qua hài tử nhưng một khi có lấy t e t l ạ cũng vẫn là cao hứng phi thường nhất là khi nhìn đến bá tước phu nhân lòng tràn đầy vui vẻ về sau lấy t e t l ạ thì càng cao hứng bá tước phu nhân cho tới bây giờ còn có thể hồi tưởng lại thời điểm đó vui vẻ m e mẹ, thật là rất hoàn mỹ hài tử phù hợp nàng sở hữu tưởng tượng vậy đón nhận nàng lớn nhất nhiệt tình bá tước phu nhân biết rõ nàng cùng lấy tesla cũng không phải là loại kia rất hiểu chiếu cố hài tử cha mẹ hết lần này tới lần khác còn rất thích việc gì cũng phải tự mình làm không cẩn thận admes nho nhỏ trên thân liền sẽ thêm ra một chút vết đỏ đây là hai người bọn họ đều là đại kỵ sĩ đối với mình lực lượng k h ô n g chế được làm kết quả hỏi cái này tiểu nữ nhi ngược lại không có đạt được ca ca nhiều như vậy yêu mến dù sao nàng lớn lên thời điểm lấy tesla đã tại trong quân đội đi đến cao vị bắt đầu vì mình phó thống xoáy con đường nỗ lực cơ hồ thời gian dài đợi tại trong quân doanh hắn kỳ thật rất thích họ ẻo cũng đúng nữ nhi này cưng chiều có thừa nhưng chính là không có cùng admes cái chủng loại kia thời gian dài trung đụng ăn ý cùng thân mật cảm giác cũng chính là a l m ẹ s a u trưởng thành đột nhiên thức tỉnh rồi tự nhiên thiên phú bị mang vào vương cung mới khiến cho tiểu nữ nhi không có cảm giác được trong đó trên l ệ n h lại thêm a l m ẹ trở thành tự nhiên pháp sư về sau tính cách trở nên cực kỳ ổn trọng ôn hòa lấy tesla rất thích trêu chọc hắn pha p h ỏ n g để phụ tử quan hệ xem ra căng cứng vừa b u ồ n cười có thể tương tự hành vi vô luận bỏ hẻo biến thành cái dạng gì nhi lấy tesla cũng sẽ không đối nàng làm như vậy hắn bởi vì một mực đợi tại trong quân d a n h mặc dù rõ ràng nam nữ cần giữ một khoảng cách nhưng cũng sẽ không cảm thấy nam nữ cần khác nhau đối đãi lấy tesla kỵ sĩ đoàn bên trong liền có mấy vị nữ tính kỵ sĩ trưởng lấy tesla chỉ tôn trọng thực lực cùng năng lực bắc địa vương thất xuất thân đều có cái này đặc thù dù sao bọn họ trợ cấp chưa bao giờ phân qua nam nữ bắc địa vương thất sở dĩ không có nữ vương không phải là bởi vì nữ tính không có tư cách kia mà là bởi vì bọn họ chuyển thừa thiên hướng về nam tính có chút tư chất cũng chỉ sẽ ở nam tính trên thân xuất hiện đây đều là thượng thiên quyết định phương nam ám giả cùng đại địa bên kia liền có một ít lấy nữ tính vì chuyển thừa căn cơ vương thất ai cũng không có cách nào đổi nhưng cái này không có nghĩa là bắc địa vương thất không có nữ tính cường giả làm nam tính đại bộ phận sẽ truyền thừa đến vương thất đặc thù tư chất trực tiếp thức tỉnh v ì kỵ sĩ thời điểm nữ tính tự nhiên mà vậy thì càng dễ dàng hướng pháp hệ chức nghiệp giả phương hướng đi mặc dù trạ vị thủ tịch đại pháp sư là ạ xạ lạn vị này nam tính thành viên nhưng trước đó hai vị đều là nữ tính thậm chí về sau mặc dù bá tức phu nhân biết đến tin tức không nhiều nhưng nàng cũng đã được nghe nói ạ xạ lạn trước mắt hài lòng nhất cái kia người ứng cử cũng là nữ tính bắc địa vương thất thậm chí còn có không ít nữ tính học giả và tế thi chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân các nàng trên cơ bản đều lựa chọn đợi tại vương cung dưới mặt đất trong ám điện không quá nguyện ý ra mặt cũng là nói vương thất nếu quả như thật có chuyện muốn tìm gió bao chi chủ báo cáo bọn hắn căn bản không cần tìm cái gì đại chủ tế cho nên bá tước phu nhân căn bản không tin tưởng sờ giữ đờ chủ tế đến rồi h a m ư ơ tần phía sau những hành vi kia quốc vương bệ hạ không biết chút nào gió bao chi chủ cũng không phải là loại kia tìm người phiền thoái thần minh nên bàn giao sự tình hắn nhất định sẽ kịp thời mở miệng nhưng mà bọn hắn vị này quốc vương bệ hạ không nói gì nếu không phải là bởi vì hắn giả thần giả quỷ làm hại bọn hắn h a m tần xử lý vấn đề thời điểm giật gấu và vai ăn m è cùng họ k o làm sao lại bị kích thích đến khôi phục trí nhớ lúc trước vậy bọn hắn liên trả là nàng cùng lấy té là đứa bé ngoan lúc kia đều không đến hao như tần c h ả v ị d lại tại căn bản không cần hắn về sau lại tới đây bá tước trong lòng phu nhân kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy hoan nghênh mặc dù đối với hạn m ẹ cùng họ có trí nhớ k i ế p trước thậm chí có thể là một vị nào đó thần minh chuyển thế chuyện này phi thường kháng cự nhưng bá tước phu nhân chưa từng có hoài nghi tới con của mình tại trong bụng của nàng bị thay thế không ai có thể rõ ràng nàng đương thời có rồi hạn m ẹ về sau loại kia cùng h ỷ trong bụng hai từ có một chút một chút biến hóa nàng đều có thể phát ra được đ ạ một, một mực túi đầu hồi ức quá khứ bá tước phu nhân mừng đầu mặc dù đã tận lực giảm bớt tốc độ nhưng trạ vịt bệ hạ vẫn là đã đem nàng dẫn tới thành bảo tầng cao nhất trên sân thượng anh dung thần điện evelyn costa mang theo nàng học sinh ngay tại thành bảo pháp sư cùng đi bên dưới đứng ở nơi đó chờ đợi v ã n lời ra thì đứng tại chỗ xa hơn bà ẩn cũng không tại nàng hơi hơi nhũ mày tại nàng bị đưa lên trước đó bà ẩn còn ở đây trưởng không toàn c ụ c tới có thể để cho hắn đột nhiên từ bỏ hết thẻ rời đi b á tước phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua cánh hông phương hướng họ ẹo cha vịt lời vừa rồi chỉ là vì nhắc nhở một chút cjna dù là nàng hiện tại không yên lòng chỉ muốn đi xem một chút các con của nàng cũng được trước cho chạ vịt giới thiệu một chút evelyn costa đây là nàng xem như thành bảo chủ nhân chức trách t r ư ơ n g bảy trăm mười tám lưu loát đưa tiễn phiền phước tinh t r ư ơ n g bảy trăm mười tám lưu loát đưa tiễn phiền phước tinh dù cho trong lòng nhớ khả năng chuyện gì xảy ra bọn nhỏ hát n h tần bá tước phu nhân vẫn là kiên cường hoàn thành chức trách của mình cha vịt cùng nghệ v ớ l i n rất nhanh liền bắt đầu rồi hàn huyên hình thức đáng tiếc là bác địa quốc vương tiêu cực kỳ y ê u nhã lại tràn ngập tận dụ nói chuyện phiếm etlin căn bản là không có cách tiếp nhận mới nói mười phút nàng liền sắc mặt trắng bệnh xuất mồ hôi trắng rồi chuyện giống vậy bá tước phu nhân ở làm thời điểm etlin có thể ỉ vào bản thân anh dũng người thân phận chủ động đánh gãy nàng phát huy đồng thời yêu cầu nàng nói ngắn gọn mọi thứ nói điểm chính. nhưng nàng không có cách nào yêu cầu bắc địa quốc vương chiều theo nàng sô phỉ a hoa sơn phát hiện nhà mình lao sư có cảnh vừa vặn các nàng trước đó tán gẫu qua ngày biết rõ về sau sẽ không các nàng chuyện gì xuất thân vương thất h a m tần bá tức là không thể nào để các nàng tham dự về sau những sự t ì n h kia thậm chí còn cha vịt bệ hạ biểu hiện cũng là rõ ràng không chào đón cho nên khéo hiểu lòng người sô phỉ a đại tiểu thư tiến lên một bước lao sư ca ca ta bọn hắn đã xuất phát chẳng mấy chốc sẽ đến bến cảng rồi chúng ta dự định ngồi thuyền từ thành phong lĩnh khai phát đạo kia canh đào trực tiếp tiến vào sông lớn vòng qua vặt gạt thung lũng từ mặt bên đi vòng qua mặc dù coi như so từ đại lộ đi đi vòng một chút nhưng qua bắc địa cùng v ặ t g ạ t hai nước nam bộ bên cạnh chính là một mảnh đường bằng thẳng rồi mà lại thuyền b u ô n dù sao vận chuyển số lượng nhiều một chút suy xét đã có rất nhiều người bình thường khả năng như vậy dễ dàng hơn bất quá v ặ t g ạ t s u n g lung bên kia bọn trộm cướp quá nhiều nếu như không có lao sư đoán chừng muốn tổn thất nặng nề Edlin chừng mắt nhìn, lập tức tiếp nhận học sinh làm liền tiếp sinh đi rồi. chừng nhìn, nhận cũng thế. Yeah, bắc địa quốc vương, chúng tức học bác quốc trước hả, thế. mắt tốt, ta Kìa, địa nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng bắc địa quốc vương sẽ đem những cái kia bị hoạt sở nam tức đưa vào quốc vương quân người lưu lại đâu lưu lại có thể cũng không đại biểu bọn hắn liền an toàn hoạt sở nam tức cũng không giống như trước đó những quý tộc kia hắn móc đ ố i kia là ngoại thần dù cho quốc vương lựa chọn tha thứ quân đội cũng vô pháp đón thêm nạp những này có hiểm nghi người dù là bên trong có chiến hữu của bọn hắn thậm chí xác định là vô tội kẻ xui xẻo có thể như vậy làm sao bây giờ đâu chỉ cần có một người như vậy tại chính là một đạo đối ngoại mở ra với xẻo một chút có quyền lực đại quý tộc còn có giáo hội cao tầng đều có thể tùy thời mở miệ điều tra người này q u â nhưng đội sao có t ể k h o tại có ù n đường ị a h có thể đi tình h ữ n giới phần lớn người lại còn không như vậy cực đoan cho nên cơ hội hạ sơn nhà sở hữu kỵ sĩ đều lựa chọn giải nghệ cầm giải nghệ tiền đền ngủ gia nhập trận này có thể muốn tiếp tục một năm đại thiên nhiên gì nhưng cái này đối với anh dũng thần điện tôi nói lại thật là một cái chuyện thật tốt anh dũng chi chủ đích xác sẽ không quản tín đồ của mình loạn d i à y v ò nhưng là không có nghĩa là tại chính hắn chủ thần điện có rồi một chi có thể điều động kỵ sĩ đoàn thời điểm sẽ mở khẩu tự tuyển hắn một mực duy trì tới lui tự do thái độ nhưng mà lại đối tín đồ của mình danh giới cuối cùng yêu cầu cực cao ự c c nhưng khi đây hết thể xây dựng ở hắn trước đến nay sẽ không bởi vì là tín đồ của mình là hơn cho một chút ba n ầ n càng sẽ không bởi vì không tín ngưỡng hắn cũng không cho phù hợp anh dũng chi k h í người khen thưởng thời điểm liền rất khó nuôi người làm anh dũng người đều là tự mang tiền lương người làm công cái gì việc đều làm một xu tiền không có trừ phi mình sau khi làm việc lại t h n h công chỗ tốt là giờ làm việc phi thường tự do muốn làm liền làm không muốn làm cũng không còn cái gì chỗ xấu chính là ngươi có thể đều ở nhà cũng không đi đâu cả nhắm mắt làm ngơ nhưng ra cửa nhìn vào mắt ngươi liền không thể thờ ơ anh dũng người sẽ chủ động cùng t a ác đối kháng cũng không phải là vì bất luận cái gì lợi ích bằng không mà nói một khi làm ra không phù hợp anh dũng người biểu hiện ngay lập tức sẽ bị anh dũng c h i chủ vứt bỏ phổ thông kỵ sĩ bị từ bỏ cũng là không đáng kể không còn anh dũng chỉ muốn trầm mặc thì có thể như thế nào chứ chỉ là một chút kỹ năng không thể dùng mà thôi hắn có thể dùng khác kém một chút còn kém một điểm dù sao cũng là vì sống sót nhưng anh dũng người nhưng là khác rồi bị tước đoạt anh dũng đả kích loại này kỹ năng bọn hắn cơ hồ rất khó sống sót càng là kiêu ngạo người càng không thể nào tiếp thu được bản thân x a đoạn các kỵ sĩ lại không phải không chỗ có thể đi không nhà để về trừ chân tâm thật ý cảm thấy anh dũng người lý niệm rất hoàn mỹ người ai sẽ lựa chọn đi đường này đâu anh dũng chi chủ vậy rất ghen tị chư thần có chút cái gì việc nhỏ đều có thể sắp xếp người đi làm hắn lại không được lại nói edlin loại người này đánh nhau thời điểm rất có bàn sự n h ư n g nàng xử lý một chút vấn đề nhỏ vậy vẫn là quên đi tôi chi báo tử loại thuyết pháp này mặc dù quá mức rồi một chút nhưng là không phải không đạo lý các nàng xử lý chuyện thời điểm phi thường am hiểu đem một chút việc nhỏ làm thành đại sự sau đó lại đem đại sự làm đến hữu tử vô sinh nhưng bây giờ hoa sơn cái này danh giới cuối cùng cũng tạm được chẳng những có thể tạo thành một cái c ỡ nhỏ kỵ sĩ đoàn còn bổ sung không ít người hầu thương nhân c ũ n g có thể xử lý công việc thường ngày người gia tộc bị một mạch đưa cho hệ lìn anh dũng người dù cho trong nội tâm rõ ràng chạ vịt rất không thích nàng, nhưng nàng vậy vẫn đối vị này khẳng khái quốc vương trong lòng còn có cảm kích không thích nàng tính là gì không thích nàng nhiều người đi thậm chí rất nhiều quốc gia đều sẽ nửa công khai ngăn cản nàng đi vào đâu có thể vậy thì thế nào e t l i n cũng không cảm thấy kia là lỗi của nàng không có lực lượng đối mặt nàng cái này ghét gác như cựu người quốc gia mới là cái kia mười phần sai nhìn xem bắc địa quốc vương không cũng rất tốt mặc dù không thích hành vi của nàng cử chỉ nhưng lại giữ đầy đủ lễ phép vậy không quan tâm cho nàng gia tăng cái gì trợ lực đừng nhìn o ạ t s n gia tộc không tính là cái gì nhưng e t l i n có thể c a m đoan có tám mươi quốc vương lại bởi vì gia tộc này chuẩn bị đi theo anh dũng người đi mà lựa chọn chạm thảo trừ căn dù sao không chỗ có thể đi lại có điểm mấu chốt kỵ sĩ một khi thật có thể cam đoan bản thân tuân thủ anh dũng người giáo nghĩa sẽ thay đổi phi thường khó đối phó khả năng không có mạnh như vậy nhưng đối với ta ác lại hết sức có tính nhắm vào anh dũng người sở dĩ không ai để ý là bởi vì có thể từ trong lòng tuân thủ những cái kia quy tắc người quá ít nhưng mà nếu như tuân thủ quy tắc là hắn duy nhất đường sống đâu nhân loại có thể hiểu rõ nhất tự ta lừa dối tự ta nâng cao a d l i n n ở nụ cười một tiếng cũng không biết trước mắt bắc địa quốc vương đến cùng có biết hay không mình ở làm cái gì dù sao không hài lòng đối phương vậy không có khả năng mời nàng tham dự đến tiếp sau kia đi thì đi đi etlin tại trạm vịt miễn miễn cưỡng cưỡng mới duy trì lễ tiết tính giữ lại trong tiếng gọn gàng mà linh hoạt rời đi sophie ạ đi theo lão sư bay ra sân thượng thời điểm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua vã l ờ i ra ánh mắt cũng không có dừng lại trên người các nàng nàng nhịn không được khe k h ẽ thở dài mặc dù tình cảm bên trong đích sắc có một ít lợi dụng thành phần nhưng nàng là thật rất thích rất thưởng thức vị kia sét cả tỷ tỷ nếu như phụ thân của nàng không có nói không chừng nàng có thể giao đến một rất tốt bạn rất thân đáng tiếc đưa mắt nhìn các nàng rời đi t r ạ vịt quay đầu vừa định phân phó hai mươi tần mấy cái kia pháp sư dẫn hắn đi tìm bá tức phu nhân và a m ẹ liền thấy tấm kia mặt mũi tràn đầy viết không kiên nhẫn cùng khinh thường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ người đó là cái gì biểu lộ hắn cười ha hả hỏi etlin đắc tội ngươi t r ạ vịt vẫn rất có tự biết rõ và lời dạ phiền chán nếu là hướng về phía hắn đến tuyệt sẽ không biểu hiện tại trên mặt hắn tốt xấu là bắc địa quốc vương l à o gì mặc dù đối với hắn thủ hạ quá độ tha thứ nhưng còn chưa tới phong túng tình trạng v ậ hạ thật không nghĩ tới ngài sẽ đối với mấy cái này tâm tư của cô gái nhỏ vậy cảm thấy hứng thú vã l ờ i giả sửng sốt một chút mới chầm gì gì đáp lại kỳ thật vậy đến rồi p h ó n g túng biên giới điểm rồi trà vịt ở trong lòng đốn nắn bản thân vừa mới h à o giác đã đến tâm tình khó chịu thời điểm ai cũng dám trâm trọc tình trạng bất quá vã lây ra rất nhanh liền kịp phản ứng bản thân vừa mới đã làm gì lập tức thu liễm lại bộ kia xảo trá s á t mặt đối trà vịt lộ ra nụ cười n g ọ t nào g À, thật sự là thật có lỗi tôn kính bệ hạ ta vừa mới bởi vì sổ phỉ ạ và sơn cho thể diện mà không cần chịu đến một chút nhi thích nói chuyện có chút không đầu không đôi và sơn nhà cái tia đại tiểu thư trà vịt ở phương diện này vẫn là rất khoan dùng d dù đây đều là lão gì mang ra ngoài binh có thể nhớ được tại cường g i ả trước mặt nhớ được thu liễm là tốt lắm rồi hắn lập tức nghĩ tới lão gì đã từng cùng hắn nhấc lên nói vì s e t k a sao vã lời dạ là một tỷ tốt ỷ t đâu vã lời dạ rất cung kính đứng tại quốc vương bệ hạ trước người hai mắt thật to tại lông mi phía dưới quay tròn nhìn lên trên xác định trạng vịt đích sắc không cùng nàng so đo vừa rồi thất thố về sau lập tức khôi phục ổn trọng t ư thái không chỉ là vì s e t k a còn có chúng ta nam tước đại nhân tại chúng ta tỷ lệ bên trong xét cả cùng nam tước đại nhân ở gần nhất thậm chí có thể trực tiếp mở ra nam tước đại nhân k o riêng chính nàng không có cảm giác gì dù sao sét k a từ trước đến nay giữ nghiêm q u ý c ũ dù cho có yêu mến đồ vật nam tước đại nhân không mở miệng nàng cũng sẽ không biểu hiện ra bản thân t h í c h tới nhưng nàng đối trong lãnh địa có cái gì nam tước muốn đem những cái kia luyện kim chế phẩm lấy ra bán ra tất nhiên là rõ như lòng bàn tay và sờ nhà n cô nương kia nói là không có ý định từ sét k a nơi đó thu hoạch được chỗ tốt gì nhưng những tin tức này cũng đủ để cho nàng kiếm một khoản lớn sét k a căn bản không biết nàng thuận miệng lời nói ra đối những cái kia người hữu tâm tới nói đến cùng có nhiều giá trị nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng không tốt gì không phải sao chạ vì không nhịn cười được ta tại lão gì nơi đó đợi không ít thời gian cũng đã gặp s ẹ t cả rất nhiều lần mội mội của ngươi trước đến nay sẽ không đem chân chính trọng yếu đồ vật nói ra miệng vã lợi dạ, ta không tin ngươi ngay cả điểm này đều không rõ đến rồi cái nào đó vòng tầng nói mỗi một câu nói liền đều là tin tức căn bản không có tất yếu để ý như vậy t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i chín bị ảnh hưởng vã lợi dạ, t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i chín bị ảnh hưởng vã lợi dạ. vã lợi dạ lắc đầu nàng kia cũng đừng biểu hiện được đối với ta mội, mội một tấm chân tình chỉ có thuần khiết hữu nghị không có cái gì lợi ích vỡ mắt nàng nếu là chạ vì đột nhiên nhẹ giọng hỏi ngươi là bị bản thân thực vật đồng bạn ảnh hưởng đến sao v ã l ờ i giả sửng sốt một chút đột nhiên ngậm miệng lại một câu đều nói không ra miệng rồi nàng giống như đích sắc không đúng lắm mặc dù nàng trước kia cũng đối với mình đệ đệ mội mội vòng xã giao phi thường chú ý không hy vọng bọn hắn gặp được không tốt bằng hưu nhưng thật không có như thế vốn c o n thành thẳng thậm chí tại s ổ p h ỉ ạ vừa mới xuất hiện thời điểm nàng còn nghĩ để s é t cả thật tốt mở mang kiến thức một chút lòng người khó lường đừng luôn luôn như vậy chân thành đối xử mọi người mặc dù bởi vì cùng đệ mọi chuyện có liên quan đến sẽ tăng thêm phản ứng của nàng nhưng nàng đối xổ phi ả chán ghét đã vượt qua đối loại k i a lại đem tay hướng ta vòng bảo hộ bên trong dối lòng cảnh giác có chút thanh cao quá mức nguyên lai là bởi vì mịt r ồ i sao người tự nhiên đồng bạn tịnh hóa năng lực hẳn là rất mạnh a vậy sẽ như vậy cũng bình thường tự nhiên pháp sư đích sắc rất dễ dàng chịu đến đồng bạn ảnh hưởng nhất là loại này tự nhiên chi tâm so sánh chính diện loại hình đồng bọn của ngươi chính là loại kia phi thường chán ghét tả ác thà rằng bản thân vẫn lạc vậy không đoạ lạc điển hình tịnh hóa thực sophie ạ dù sao tại hòa sởn trong thành bảo đợi lâu như vậy nên làm không nên làm sự tỉnh nàng dù là tận lực từ chối khẳng định cũng ít nhiều dính một chút sở dĩ không ai truy cứu là bởi vì hệ v i lìn cái này anh dũng người tồn tại chứng minh nàng khẳng định không có chủ động làm qua cái gì bị buộc bất đắc dĩ người vì sống sót nhất là vì người nhà tiếp nhận một chút bản thân vốn không nên thừa nhận đồ vật mà không thể không đối với địch nhân đ ọ sức không có ai sẽ cảm thấy bọn hắn là sai nhưng thực vật không giống bọn hắn chỉ nhìn ký tức hôn tạp liền chán ghét sạch sẽ l i ề n tích h nhưng này trên thế giới này vẫn là làm qua trái lương tâm sự người càng nhiều cho nên tự nhiên pháp sư đại bộ phận đều là vừa thành niên thời điểm tức tỉnh vừa mới có quyền tự chủ tâm tính coi như thị lương trong tay cũng không có cái gì n g h i ệ nợ đương nhiên tương đối đặc thù thực vật khẳng định cũng có bất quá ta còn không có được phải kỳ thật động vật đồng bạn cũng sẽ tạo thành tương tự ảnh hưởng chỉ là không có nặng như vậy mà thôi dù sao động vật kỳ thật lại càng dễ bị đồng bọn của mình ảnh hưởng nhưng bao nhiêu sẽ mang một chút t r ù n g tộc đặc chất cho mình nhân loại bằng hưu cha vịt c i cười, cười lạo gì tên kia đối huyết mạch nhận biết bên trong sen lẫn quá nhiều cự long ảnh hưởng bọn hắn loại kia trời sinh linh hồn lực cùng ý chí lực cường đại tồn tại vô luận thấy cái gì cảm thấy được cái gì đều có thể cấp tốc phân rõ ràng là thuộc về mình vẫn là hư ả o hoặc là minhữu cha v ị há hấp ổn lại dừng lại hắn theo thói quen đã muốn dùng quen thuộc nhất mỏ ấn pẹt đến nêu ví dụ thiên kia phong cách làm việc cũng rất giống tê giác quyết định dù là sẽ đâm đến đầu rơi máu chạy vậy không sửa đổi dạng này người lúc đầu chỉ thích hợp đợi tại trong quân đội nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một lãnh địa nam tước bất quá trước kia bắc địa cách đoạn thời gian liền có chiến tranh cho nên mỏ ấn pẹt gia tộc cùng tại trong quân đội cũng không còn bao nhiêu khác nhau thẳng đến hai nước chiến tranh triệt để lắng lại ngay cả hàn băng giáo hội đều chỉ sẽ lấy tiểu đội hình thức tới quấy dối sau đó nhưng chạ vịt cũng biết lạo dị thủ h ạ n h ó m cũng sẽ không quan tâm mỏ ấn mưu trí lịch trình hắn làm ra sự t ì n h tạo thành tổn thương mới là thật dù là chính lão gì đều không để ý nhưng vẫn là có người sẽ vì hắn để ý cho nên hắn nghĩ nghĩ vẫn là thay đổi cái phương thức lão gì mặc dù khế ước tật phong lan g nhưng hắn khẳng định hoàn toàn không cảm giác được tật phong lan g huyết mạch g i ậ n dắt mà hắn mụ mụ hệ a tít tại hắn xuất sinh trước đó cũng sớm đã hoàn thành tính cách biến hóa lại thêm nàng tại tính ổn định nghiên cứu thời kỳ một mực sống ở trong quân d o a n h ý chí chịu qua thiên truy bất luyện bị ảnh hưởng cũng không còn như vậy lớn nhưng nếu như là đã từng a tít dễ dơ nàng tuyệt sẽ không là một cái trung thành đối ngay từ đầu cũng đã nói sẽ không yêu nàng nam nhân ký thác hy vọng cùng tình cảm thế tử ngươi có thể hiểu không nàng cũng không phải là cái loại người này không phải nói nàng sẽ phản bội hôn nhân nhưng ở phát hiện mòn b ẹ t những cái kia dăm cho suối quậy chuyện hư hỏng về sau bình thường nàng sẽ chỉ vung tay rời đi dù sao hôn nhân vậy ký kết lãnh địa vậy di chuyển kỵ sĩ đoàn cũng ở đây bên cạnh nàng nàng vốn không phải loại kia hội hợp trong thành bảo người dây dưa đến sau cùng tính cách thậm chí còn có thể là một cái hoàn mỹ nữ chủ nhân ta ngay từ đầu không quan tâm bọn hắn kia kỳ hoa hôn nhân chính là không tin n à ạ gì sẽ như vậy làm đoàn chính mình、222. Janice, kia nàng đường gái thỉ, mặc dù là b ạ thì phụ thân rất không tưởng nổi nhưng này mới là dễ dở bản tính tùy hứng tự ta hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác ta muốn làm gì liền làm nha gia tộc của bọn hắn lãnh địa sẽ cái thứ nhất bị bạch long đập nát cũng không phải không có nguyên nhân dù sao người bình thường gặp được loại kia phản ứng đầu tiên là tránh mà không phải thử nhìn một chút ta đ a o có thể hay không đâm xuyên nó mới vậy ngài biết rõ ngài dùng nó sao vạ lời ra nhẹ g i ọ n g nhắc nhở không cần lo lắng coi như dù ở khan ni a ngay tại bên cạnh ta cũng biết nói như vậy cha vít i nhìn xem mịt mờ nhưng lại kiên định nhắc nhở hắn chú ý v à lời giả cười cười ôn hòa ta một mực kiên trì bất kỳ cái gì lấy g i ế t chóc chủng tộc khác làm vui thú tùy ý hủy diệt nhân loại gia viên không xứng đáng là bộ tộc có trí tuệ cùng giá thu không có gì khác nhau dù ở khan i a đối với lần này không có ý kiến gì cha vít suy nghĩ một lần vẫn là nghiêm túc cáo chi trước mắt tự nhiên pháp sư cự long c ũ ta, ta nếu g không sẽ b vì đời này khí là bởi vì bọn hắn cảm giác được ngươi là tại dùng loại phương thức này nhục nhã hắn cho dù hắn không có cảm giác được bị nhục nhã nhưng tất nhiên dám mạo phạm bọn hắn vậy liền đáng chết ngươi có thể hiểu không vác lấy ra nghiêm túc gật gật đầu hiểu ngài có thể làm ta không được quả nhiên đã hiểu c h ạ vì đột nhiên cảm thấy lạo di thật sự đem mình nhân giáo vô cùng tốt dù cho bởi vì tự nhiên dẫn dắt dẫn đến tính tình có chút chết đi nhưng vã lời dạ nhưng vẫn là sẽ đối với người biểu hiện ra có một ít danh giới cuối cùng quan tâm không nhiều nhưng rất chính diện mà lại hoàn toàn không lo lắng chính mình nói ra miệng lời nói có thể hay không dẫn đến mặt trái hiệu quả phụ trách xử lý thanh phong cốc ngoại vụ nàng không có khả năng gặp được loại kia không biết tốt xấu ra hỏa nhưng lại vẫn là sẽ đối với hoàn toàn có thể sẽ lấy mạnh hiếp yếu hắn cho ra thiện ý nhắc nhở đây là lạo di cho nàng lực lượng trạ vì đột nhiên có chút rõ ràng hắn về sau làm như thế nào quản lý thuộc hạ trước kia hắn quá để ý quốc vương thân phận dù cho sẽ chiếu cố người một nhà cũng sẽ ở trong phạm vi nhất định thực hành chỉ cần thủ hạ của ta không có sai ta liền nhất định che chở đến cùng thậm chí muốn để có lỗi với bọn họ người trả một cái giá thật lớn loại sự tình này hắn rất khó làm được chính trị vốn chính là thỏa hiệp nghệ thuật dù cho bởi vì hắn đủ c ư ờ n g đại không cần hướng ai cúi đầu nhưng có thể về sau hắn không cần tại tiếp tục cho mình nhiều như vậy trói bờ ca đều đi theo hắn đi cầu đặc mục quan tâm một chút thế nào rồi trong đầu có chút hiện ra hắn trước kia không quá hiểu rõ bao chi chủ phương thức xử lý cùng với ám dạ nữ thần kia không chút kiên kỵ thiên vị trạ vịt cảm thấy mình giống như rõ ràng một chút đạo lý nụ cười trên mặt hắn có chút phủ lên một chút thực tình cho nên ngươi vậy rõ ràng ta dùng dễ dở gia tộc làm án lệ là có ý gì đúng không mặc dù hắn cũng không cảm thấy hạ vịt làm như vậy có lỗi gì nhưng này đích sắc không phù hợp bản tính của nàng ngược lại càng giống là một vị lang hậu sẽ làm ra lựa chọn dù là lang vương bản thân chẳng ra sao cả nhưng nàng nhưng vẫn là bảo vệ điểm mấu chốt của mình bao quát tại mỏ n pẹt sau khi chết hãy hạ v t đ ố i mỏ n pẹt lãnh địa cách làm đều là một vịt lựa chọn nàng và mình tận phong、lang. quá Cái phù hợp rồi. nhưng à y nhất i ê định phải tin tưởng sẽ phát sinh cái gì mới sẽ không tại về sau thức tỉnh kỳ hối hận tì như hắn liên đã từng trong tinh thần hải nhìn mình hành vi che mặt xấu hổ đương nhiên hắn hiện tại đã tiếp nhận rồi hết thảy nhưng hắn vẫn cảm thấy trước đó rõ ràng điểm này càng tốt hơn cha vịt nghĩ, nghĩ lại mở miệng là gì hắn nam tước nói hắn đối với tự nhiên pháp sư không phải rất hiểu rõ vã lời ra nhỏ giọng nhưng kiên quyết ngắt lời hắn đây là chỉ thuộc về thế giới này đặc sản tựa như huyết mạch kỵ sĩ một dạng xem ra rất nhiều trên thực chất phi thường đặc thù phải cùng thế giới này pháp tắc cùng nguyên sơ chi lực có quan hệ cho nên để cho ta nhìn nhiều nhìn anmes tiên sinh anmes hắn không phải trạ vịt bỗng nhiên kịp phản ứng cũng là hắn hiện tại đích thật là một cái tự nhiên pháp sư đồng thời tại anmes bên kia khả năng này cũng là một loại ngoại ý mới nếu như tên kia thật sự giống chính hắn nói tới như vậy để ý lấy sợ lạ vị phụ lời nói vậy hắn tuyệt sẽ không nhường cho mình biến thành tất nhiên sẽ bị đưa vào vương cung tự nhiên pháp sư nhưng hắn cũng không còn bởi vì cái này ngoài ý muốn mà cảm thấy ngoài ý m u ố n rất ung dung liền tiếp nhận rồi hiện thực nói do hắn biết là chuyện gì xảy ra cha v i t h a m ngâm nói almes đại khái đối một chút tự nhiên tương quan pháp tắc phi thường hiểu rõ thậm chí ngay cả chúng ta thế giới này vì sao lại như thế đặc thủ đều rõ rõ ràng, ràng. cho nên thật sự là hắn có thể dạy sẽ ngươi một chút tương quan pháp tắc cái này so bất kỳ cái gì tự nhiên pháp sư dạy bảo đều hữu dụng dù sao nhiều học mấy cái tự nhiên pháp thuật đối với người mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn thật sao chương bảy trăm hai mươi rất biết cách nói chuyện vạ l ợ i dạ chương bảy trăm hai mươi rất biết cách nói chuyện vạ l ợ i dạ vạ l ợ i dạ nháy mắt mấy cái một mặt thành khẩn trả lời mặc dù ta là pháp sư nhưng ta vẫn là dùng vũ lực chiến đấu làm chủ so với thi pháp ta càng quen thuộc vượt roi mặc dù pháp lực rất sung túc nhưng tinh tế độ quá kém thi pháp tiêu hao so chân chính pháp sư nhiều một phần hai cùng hắn lãng phí thời gian đọc c h ú ngữ cuối cùng nói không chừng còn thất bại ta không bằng cho mình bộ mấy cái từ mi vô bên kia khắc họa đến tăng phúc hình loại pháp thuật trực tiếp mãng đi lên đấu võ vẫn là như vậy phản ứng nhanh một chút chạ vị trần trờ một chút mới nói ta nhớ được lạo gì nói qua ngươi sẽ không ít t r u n g đê giai ma pháp trận cùng luyện kim đồ hình mà lại trên cơ bản sẽ không ra sai v á l ờ i r a nhịn không được bật cười c h ắ c không được nhà nàng lãnh chúa thỉnh thoảng sẽ tung ra vài câu châm cho quốc vương bệ hạ không có đầu góc hoàn toàn không biết pháp thuật liền biết làm bừa loại hình nói sẽ dựa theo cố định đồ án chế tác pháp trận cũng không đại biểu ta là tốt pháp sư chỉ chứng minh ta thật sự rất có nghị lực xem không h i ể u nhưng lấy ra được ngay cả dùng bút nặng nhẹ cũng sẽ không quên mất một chút xíu vã lấy ra mười phần tự tin trả lời lão gì nam tức nói ta chính là cái truy chỉ có thể nện không thể n ổ càng không thể chuyển biến nhưng ta cảm thấy đây là khích lệ đáng giá ta tự hào ta đem mình từ d ì xét khối s á t nhi mạnh mẽ m à i thành rồi truy đâu chạ vịt tán tưởng gật, gật đầu hắn đương nhiên rõ ràng mỗi cái trở thành kiếm sĩ người đều có bản thân ngoan cường địa phương nhưng vã lấy ra mang đến cho hắn một cảm giác sẽ tốt hơn một chút đáng tiếc phía trước cô nương này đã mơ hồ cự tuyệt hắn mời mặc dù hắn làm được có chút giống như là vểnh lao dì góc t ư ở n g có thể chạm vị thực tình cảm thấy giống vã lầy dạ dạng này người hẳn là xuất hiện ở cảng g ồ chìn xa điện đường phía trên mà không phải chỉ ở một cái nho nhỏ nam tức lĩnh b à o quanh mà lại hắn có tuyệt đối tự tin lao dì cũng sẽ không cảm thấy rời hắn mà đi vã lầy dạ là phản đồ thậm chí cùng hắn thân cận nhất x é t cả nếu như muốn đi lao dì cũng sẽ không có chút nào khúc mắc đổi đưa nàng rời đi hắn trước đến nay sẽ không làm bất luận kẻ nào con đường phía trước bên trên cái kia chướng ạ i vật cho dù lại ạ d ị cuối cùng chọn rời đi hắn. lào gì cũng sẽ thật tâm thật ý tôn trọng ý nguyện của nàng đứa bé kia mặc dù rất trọng tình cảm nhưng là có một loại vắng ngắt quá độ lý trí sẽ vì ly biệt mà thở dài nhưng cũng sẽ không vì ly biệt mà đau đớn chỉ cần sẽ không đau đớn kia kỳ thật liền có thể thật sự đem phân biệt xem như lần tiếp theo gặp nhau nhiều lắm là cũng chính là cái tụ tản hai không nói gì nhưng rất rõ ràng v ã lợi dạ hoàn toàn không có cái gì dã tâm thật không có thể tư nghị dựa theo xuất thân của cô nương này trải nghiệm còn có kia bồng bổ sinh mệnh lực khí thế bức người v á lợi dạ hẳn là một cái dã tâm rất mạnh cô nương đi đến nhân sinh đình phong để sở h ư u đã từng xem thường nàng người đối nàng quý bái mới phù hợp nàng biểu hiện bên ngoài nhưng chạ vịt thăm dò cô nương này lại một chút cảm giác cũng không có thậm chí còn có một ít mơ hồ chẳng thèm nó tới cũng không phải nói đi theo lạo gì bên người sẽ để cho nàng mất đi cái gì có thể loại kia cuộc sống bình thản chạ vịt khẽ lắc đầu rõ ràng cảm thấy vã lợi dạ bên người thiêu đốt ánh lửa nhưng cái này lại là cái điểm không được pháo lép sao lạo gì sức cuốn hút đã vậy còn quá mạnh a nhưng mà chạ v ị vẫn là không cách nào lý giải vì sao lại có người đem mình từ sắt vụn mài thành truy về sau c hắn ỉ muốn đánh nông Nhưng h cụ. cũng không cách nào lại nói cái gì rồi vã lời dạ chủ động đón lấy hắn ném ra lòng tốt đương nhiên không có vấn đề nhưng nếu là hắn liên tục mời đó chính là đối lão gì khiêu khích cho nên cha vịt chỉ làm ỉ m cười hỏi như vậy vã lời dạ ngươi xem chúng ta bây giờ có thể đi nhìn một chút vị kia bỏ tiểu thư sao hắn nhưng thật ra là muốn hỏi vị tiểu thư kia có đúng hay không bởi vì chịu đến một chút xung kích cho nên nằm trên giường mặc dù là đồng tộc nhưng kia là một vị không có kết hôn cũng không có dao qua bạn lữ đợi cưới con gái tính cha vịt ngay cả khuê phòng của nàng cũng không thể tiến càng đừng sách họ còn bị bệnh liệt dừng rồi nhưng mà vừa mới ba t ư ớ c phu nhân phản ứng lại chứng minh h ỏ ẻo bên kia có so sánh trọng đại tiến triển cha vịt mặc dù còn tuân thủ d a n h giới cuối cùng không có tác dụng tinh thần lực dò xét phó lâu bên kia nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn có cái thanh â m nhắc nhở hắn tốt nhất chú ý nơi đó độc tính v ã lời giả chừng mắt nhìn sau đó lập tức cho ra đáp lại b ả o ẩn hồn mẹ tiên sinh một mực tại hai mươi t ầ n tiểu thư trong phòng tiếp khách cùng đi h ỏ ẻo tiểu thư là vị đối với mình yêu cầu rất cao cô đương có thể động thời điểm nàng cũng không nguyện ý nằm ở trên giường khiến người chiều cố nhưng dù sao gặp nguy hiểm ba tước phu nhân và ạn mẹ tiên sinh mới có thể lo lắng như vậy. Bất quá. cẩn thận một chút nhi cũng không còn sai t r ạ vịt ở trong lòng tổng kết phân tích một lần v à l ờ i ra lời nói thứ nhất h ò e o mặc dù bởi vì khôi phục một chút trí nhớ kiếp trước dẫn đến hoa mắt chó n g mặt tâm tính mất cân bằng nhưng cũng không có đầu bị thương tổn trước mắt rất tỉnh táo thứ hai bởi vì khôi phục ký ức dẫn đến pháp lực mất cân bằng cho nên khống chế thành b ả o pháp trận bờn học giả một m mực tại bên k i a áp chế pháp lực của nàng ba động trước mắt còn không có vượt qua cấp mười sáu hạn mức cao nhất trực tiếp bị đổi ra thế giới khả năng thứ ba cái kia khả năng lúc nào cũng có thể sẽ biến thành sự thật cho nên cê na cùng hạn m ẹ nhất định phải canh giữ ở họ éo bên người thứ bốn, chạ v ì khỏe mắt liếc qua thấy được một c h i vội v à rời đi thành bảo kỵ sĩ trung đội dẫn đầu người hẳn là a n m e s cái kia lực phòng hộ rất mạnh tùy tùng vậy cũng không cần nói tất nhiên là đi đón lấy té s ứ lại trở về nếu như chỉ là truyền lại tin tức không cần đến thực lực này rất mạnh nhưng không thích dùng náo kỵ sĩ dẫn đội h a n g ư ơ i t ầ n cái này một nhà hẳn là dự định triệt để từ b ỏ tại hoạt sơn thành bảo quyền chủ đạo có ít người địa vị của mình cũng không cao nhưng đi ra mỗi một câu nói đều có thể đại biểu bản thân chủ quân cái kia phòng ngự kỵ sĩ chính là như thế hắn đi h o sơn thành bảo đại biểu chính là almes bình thường tới nói lấy t e t lã bởi vì rời đi về sau tiếp quản bên kia công việc hẳn là hắn mấy cái kia mát cấp phụ tá nhưng mà xem như lấy t e t lạ trung thành nhất bộ hạng tại b ẩn không tới tình huống dưới bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn lui ra phía sau một bước đứng tại lấy ản mẹ danh nghĩa xuất hiện nhỏ kỵ sĩ sau lưng nhưng loại này quyền lực thay nhau chỉ phù hợp h a mươi tần quy tắc thanh phong lĩnh m ạ n cùng còm g i n cũng không cần lui ra phía sau như vậy hoạt sơn chuyện bên kia tất nhiên cũng chỉ có thể do thanh phong lĩnh nói tính đương nhiên tại h o ạ sơn gia tộc không có bị dính lũ vào cũng bị phán định là có thể bị k h a n thứ người người mang theo gia sản của mình rời đi về sau và sơn thành bảo kỳ thật cũng không còn bao nhiêu lợi ích có thể nói nhưng này cái lãnh địa bản thân lại là có nhất định giá trị còn có ở bên cạnh trên dây núi một mực giữ yên lãng quốc vương quân lào gì có lẽ không phải rất để ý những này cái gọi là c h ỗ t ố t nhưng hắn hẳn là cũng sẽ không trực tiếp không muốn tỷ như hắn mấy cái kia kỵ sĩ đoàn từ nay về sau thì có nối thẳng quốc vương quân thông đạo bây giờ thanh phong lĩnh kỵ sĩ đoàn có lẽ đối với cái lối đi này không có như vậy để ý dù sao bọn họ tài nguyên cùng điều kiện đều khá hơn một chút mà lại thiên phú trung hạ những kỵ sĩ kia cũng không có đến bị kẹt lại đẳng cấp làm cho nổi điên tuổi tác càng không có cảm thụ qua bao nhiêu sinh mệnh gần như kết thúc tuyệt vọng trẻ tuổi lãnh địa trẻ tuổi người nhưng mà lão g ì không có khả năng một mực như thế chú ý những n à y kỵ sĩ dù sao hắn là một cần đại lượng thời gian nghiên cứu pháp sư kỳ thực hiện tại liền đã có dồi dạng này khuynh ư ớ n g chứ đương thời cùng hắn cùng chung hoạn nạn cái đám kia kỵ sĩ lão g ì đ ố i mới gia nhập các kỵ sĩ cũng không làm sao chú ý dù là những người này thiên phú cao rất nhiều lại thêm để đã từng các kỵ sĩ có thể đột phá thiên phú hạn chế đến từ đám cự long có ý thức áp lực lại nghĩ cảm nhận được chỉ có thể chờ đợi đến lì lì các nàng lớn lên về sau hiện tại k i a ba cái tiểu long non nớt long uy ngay cả tật phong lang ngoại vi bộ tộc không có trí thương toàn dựa vào bản năng sói rừng rậm đều không d ò được bố lo càng là thường thường không ở coi như trở lại rồi vậy một mực đi ngủ về sau mười cấp kỵ sĩ đã không có khả năng lại giống tiền bối nhanh chóng như vậy tiến bộ những tên i kia ngay cả thần uy đều cảm thụ qua chính trả vịt bộ hạ trung thành đều không hưởng thụ qua như thế hậu đã áp lực điều kiện long uy dễ tìm thần uy nhất là đến rồi thế giới khôi phục về sau liền rốt cuộc không có khả năng cảm nhận được hiện tại loại này vừa đúng thần min uy áp rồi khi đó người bình thường tầng dưới chót kỵ sĩ đ o á n chừng ngay cả đứng ở tại bọn hắn phủ cận cơ hội cũng không có thân minh đích xác sẽ vì bản thân thưởng thức người thu liễm một chút bản thân bản năng tựa như tại lào gì trong thành bảo gió bao chi chủ liền niên kỷ còn nhỏ người hầu đều sẽ không sợ sệt hắn có thể đại chúng v ư ơ n g diện không có khả năng toàn bộ lãnh địa đều nhờ vào đó thu lợi tình huống càng không khả năng lại có có thể đi đến kỵ sĩ đường phần lớn người vẫn là hy vọng mình có thể đoán trước tương lai cho dù ở lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn cảm thấy mình có thể trở thành lãnh địa kỵ sĩ cũng rất không tệ nhưng trở thành trung gia kỵ sĩ về sau b ọ nhưng nhiều n người như vậy lãnh điệu kỵ sĩ đoàn bầu không khí tự nhiên cũng sẽ đi theo chậm rãi tan tác trừ phi lãnh chúa một mực tốn hao to lớn đại giới nuôi bọn hắn nếu không lãnh điệu kỵ sĩ đoàn tất nhiên sẽ càng ngày càng kém thẳng đến so một ít tư nhân kỵ sĩ đoàn còn không bằng nhưng nếu như lãnh điệu kỵ sĩ đoàn người Thuật, thanh phong nên là có những này đường. dù sao mà bọn hắn cùng lớn trên vách đá những kỵ sĩ kia quan hệ không tệ nhưng mà hai năm này phụ trách thủ hộ lớn vách đá là đã từng hộ tống rộ sản vị kỵ sĩ kia dài bản thân hắn cũng không có đối dẫn đến hắn hộ tống nhiệm vụ thất bại thanh phong lĩnh có cái gì bất mãn dù sao hắn biết rõ thanh phong lĩnh chỉ là rộ sản gây sự nhi mơ cớ nhưng mà bọn hắn ngược lại lựa chọn né tránh chương bảy trăm hai mươi mốt kỳ kỳ quái quái bắc cảnh pháp sư chương bảy trăm hai mươi mốt kỳ kỳ quái quái bắc cảnh pháp sư có thể là bởi vì này vị kỵ sĩ trưởng đã t ừ n g đối vạ l ờ i dạ rút kiếm sau đó lão d ì vẫn cùng món pẹt tộc địa quan hệ rất kém cỏi một chút cũng không để ý bên kia bắc cảnh còn sót lại kia bộ phận cùng món pẹt có giao tình sĩ quan mặc dù tại phạm trẻ sở cùng tộc địa ở giữa khẳng định lựa chọn phạm trẻ sở nhưng ở lão d ì cùng tộc địa ở giữa vẫn là sẽ l ệ c h tộc địa một chút đương nhiên đây hết thể cũng có thể theo lão di chủ động mở miệm mà thay đổi dù là đều không muốn lão di cũng có thể tìm tới trạ vị s i n giúp đỡ nhưng lão di rõ ràng không có ý định mở miệng cha v i ệ t đích s á t thưởng thức lão di nhưng hắn còn không đến mức như vậy chủ động hắn một mực tại cố gắng giảm xuống những cái k i a đại quý tộc đối quốc vương quân ảnh hưởng thật không khả năng tự mình đánh mình c á i tát không nghĩ tới cuối cùng lão di vẫn là dễ như trở bàn tay liền được những thứ này xuất thân từ quốc vương quân lấy t h ế lạ không có khả năng bởi vì này chút hắn không thế nào quan tâm lợi ích từ bỏ mình nữ nhi cha vịt đột nhiên n ở nụ cười một tiếng lão di vật ký thật sự rất không tệ và lời ra tự nhiên vậy rõ ràng xảy ra chuyện gì các nàng tị đệ kỳ thật rất rõ ràng lánh địa tính hạn chế nhất là tại tật phong lang biểu hiện được càng ngày càng có tổ chức có kỷ luật về sau lãnh địa đối kỵ sĩ yêu cầu vậy bắt đầu có rồi chuyển biến cao giai kỵ sĩ có thể làm sự tình cũng xác thực càng ngày càng ít bao quát lớn băng sơn bên kia so với nhân loại kỵ sĩ các mạo hiểm giả càng e ngại đám kia biết nói chuyện sói thời gian ngắn không có vấn đề nhưng kỵ sĩ số lượng nhiều về sau khẳng định phải nghĩ những biện pháp khác những chuyện này tại hồi báo cho lão dị trước đó các nàng những n à y thủ hạ khẳng định trước tiên cần phải làm tốt nhu đồ đưa ra vấn đề nhưng không đưa ra giải quyết vấn đề phương pháp đây là vì khó chủ quân không phải một cái đứng đắn thần tử chuyện nên làm nhưng các nàng thiết tưởng mỗi cái biện pháp cũng không có lần này như thế thuận lý thành trường tự nhiên mà vậy cho nên v ã n lời ra nghe hiểu được t r ả vịt trong lời nói thâm ý nhưng nàng không tiếp thụ l à gì nam tức đã từng nói thanh phong l ĩ n h người chỉ cần tuân thủ luật pháp tại bản chức bên trên cẩn trọng vượt qua ba năm vậy liền cho phép bọn hắn tự do tới lui không dùng trả lại trang bị cũng không cần đền bù cơ sở dược tề tiền cái này đối người bình thường tới nói thật sự rất dễ dàng làm được hiện tại cái kết quả này xác thực rất tốt nhưng cũng không phải là nam tức mong muốn thanh tịnh vô vi bình an vui sướng ta lại cảm thấy trạm làm làm vì có chút kịp phản ứng bởi vì muốn cái càng rộng lớn hơn tương lai mà chọn rời đi lạo di lãnh địa kỵ sĩ nhất định là đến rồi cái nào đó trạm kiểm soát mới có thể quyết định như vậy vậy hắn trước đó nhất định sẽ trong lánh địa đợi thật lâu chỉ có những tâm tư đó không thuần lại quá độ tự tin đem mình lợi ích coi quá nặng người mới có thể suy nghĩ ba năm này nhưng hắn coi như lại nghĩ tính toán khẳng định vậy tin tưởng tầng dưới chót kỵ sĩ hay là tại có cơ sở dược tề bảo hộ thanh phong lĩnh thoải mái hơn vậy hắn khẳng định cũng sẽ lựa chọn làm xong ba năm này dù sao dược tề ăn xong lại tiêu hóa thời gian cũng không còn nhiều lắm được hai năm trái phải lao gì đối với những người này vốn là không có gì chờ mong chính là để bọn hắn góp cái đầu người mà thôi nhất là trước đây ít năm mạo hiểm giả náo động đến vẫn còn tương đối hung thời điểm nhân thủ nhiều một chút tuần tra tần suất cao một chút n h ì những cái kia lẫn yếu sợ mạnh mạo hiểm giả tất nhiên sẽ trung thực rất nhiều đến như vì thế lãng phí tài nguyên lấy hắn đối lao gì hiểu rõ những này cấp thấp dược tề nhất định là hắn l đứa bé kia một khi muốn làm gì đồ vật liền nhất định sẽ từ nhập môn luyện đến tinh thông trong nhà kho các loại luyện tập đống hàng tích như núi lao di thiên phú theo chà v i cũng không phải là loại kia siêu phạm tuyệt luân loại hình nhưng hắn thật sự phi thường cố gắng mà lại một chút đều không cảm thấy buồn k ẻ cùng tái diễn công tác chỗ nào đáng sợ bất cứ chuyện gì hắn đều có thể làm đến trăm ngàn lần lặp lại rõ ràng là tính cách táo bạo h ả i tử thật không biết làm sao lại dưỡng thành loại tính cách này hết lần này tới lần khác lao di lại không thích làm một chút lợi nhuận yếu kém giá cả cố định c h ủ loại phong phú vẫn chưa thể một mực kéo dài sinh ý mặc dù dược tề này nói đến không tính là gì. Có thể thật muốn học được chế tác, cũng phải là cấp chức được. thể thật trở phải pháp hệ chức nghiệp muốn mới lên giá là Lào dù ị bị pháp tập học những học chế ngành nghề, cho hắn học cái tác xưa, dược kia bọn còn có chế giả trang tiến lại liền. đồ đều đã tiến vào trang bị chế tạo ngành nghề, lại để tề tạo vào d là lạo d ị không quan tâm những cái kia đáng sợ lãng phí nhưng những người này tinh lực cũng không đủ đa tuyến học tập công tác cái kia thành những chất thuốc này lấy ra nuôi kỵ sĩ đoàn tự nhiên mới càng tính toán dù sao lạo d ị cũng lời bán những này đều là người bên ngoài không có cách nào phòng chế biện pháp cha vịt lắc đầu mặc dù ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào vẫn là từ bỏ tiếp tục ở đây một ít sự bên trên dây dưa dù sao vã lời dạ sẽ không ở chính sự bên trên lừa gạt với hắn những thứ khác hắn sẽ bị che đậy chỉ có thể trách bản thân đầu góc không đủ dùng cũng không còn linh hoạt như vậy hắn nhìn xem vã lời dạ cho nên ta lúc nào có thể đi nhìn một chút hai m ư tần tiểu thư xác định quốc vương bậy hạ mạch suy nghĩ đã bị nàng đưa vào lối rẽ vã lời dạ ở trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra trên mặt v ậ y phủ lên hoàn mỹ tiêu d u n g xin cho phép ta nàng bay đầu nhìn qua mới tiếp tục nói tạm thời rời đi một lần có thể cha vịt gật đầu đồng ý ám hiệu của nàng cha vịt vốn cho rằng vã lời dạ chọn cùng một mực đợi tại trên sân thượng nhìn xem hết thể mấy vị tiên hai m ư tần pháp sư giao、lưu. nhưng này cô nương lại trực tiếp lách qua bọn hắn đi ra khỏi sân thượng chạ vịt trên mặt hiện lên một tiêng nghi hoặc vừa g ù n g thợ lệ nạ đem hắn cứ như vậy lưu tại trên sân thượng không phải là bởi vì mấy cái này pháp sư có thể chủ trì đại cục mà là đem hắn giao cho vã lời dạ tiếp đãi mặc dù hắn một mực biết rõ lấy s ở lạ vịt vợ làm việc rất mẹ thoát nhưng người thật có thể như thế kỳ hoa sao úc đúng vừa mới còn có anh dũng người hệ vlin cổ x tạo một b à n người nhưng là không đúng xe e n a khi đó người còn tại hải nàng trong đầu đang suy nghĩ gì mặc dù t r ạ n vịt đích thật là lấy tộc trưởng thân phận xuất hiện ở hang newton mà không phải quốc vương bệ hạ n hát mẹ hẳn là vừa về đến liền đem cái này bàn g i a o rồi nhưng là không thể cứ như vậy gọi nàng danh tự chuyện này thật sự như thế nhường nàng chẳng ghét có thể cũng không thể để hắn vậy giống như người khác xưng hô nàng là bá tức phu nhân a kia lấy tesla đâu danh tự vậy không gọi trực tiếp hô phu nhân là tốt rồi sao một nháy mắt đối nhà mình người não mạch k í n xuất hiện hoài nghi t r ạ n vịt nhịn không được nhìn về phía mấy cái kia pháp sư một vị một mực tại bên kia kích động pháp sư lập tức đi tới đáng tiếc hắn còn chưa nói vài câu c h ạ n v ị t liền tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền đây không phải lấy tesla trực hệ thuộc hạng mà là b ắ t cảnh coi là địa pháp sư trải qua món t e t lễ ống cùng lấy tesla đ ờ i thứ ba biên cảnh bát ư ớ c nhưng xưa nay không có ai nguyện ý trọng dụng hắn cái chủng loại kia pháp sư chắc không được lúc trước phát hiện lào di lại là pháp sư hạt giống về sau món t e t lập tức xuất hiện dao động đối với mình quyết định bắt đầu lật lại đến mức để tin tức linh thông trước thân r a lựa chọn trước thời hạn độc thủ cuối cùng đưa đến một trận để món pet gia tộc biến thành chê cười tập kích cái này nếu là trên tay hắn chỉ có loại này đầu góc cực kỳ linh hoạt thủ đoạn bốn phương thông suốt cấp mười pháp sư khẳng định cũng muốn thêm một cái có thể sử dụng người một nhà con trai mình đối với gia tộc lạnh thế nào đi nữa nhạt cũng không đến nỗi cần phải để mòn b ẹ t gia tộc biến mất sẽ không tùy tiện phản bội gia tộc mòn b ẹ t mặc dù đối với lão dì không có tốt như vậy nhưng là không hỏng đến để đứa bé kia ngay cả mình gia tộc những người vô tội kia đều một đợt c ạ o chết tình trạng từ sau đến lão dì cùng a d h ị t phản ứng đến xem hắn những n à y do dự vậy không tính mơ mộng háo huyền đáng tiếc hắn đem trước hai đứa con trai liên đới đối, đối phương mẫu tộc đều nuôi quá tốt rồi dù cho biết rõ cơ hội xa vời hệ hạ gì phu nhân và lào gì cũng sẽ không đáp ứng món pet lật lại nhưng vẫn là căn bản dung không được hắn thay đổi chú ý thậm chí khả năng cảm thấy món pet sẽ có loại phản ứng này chính là đối với bọn họ phản bội đem hải tử nuôi quá tôn quý chính là cái này hạ tràng chạ vịt ở trong lòng thở dài có thể là bởi vì phải rời đi vương vị rời đi như thế nhiều đã từng từng đi theo hắn trung thành qua hắn người hắn gần nhất đi tới chỗ nào cũng nhịn không được hồi ức nhất là bắc cảnh cái này hắn đã từng chiến đấu gần ba năm địa phương lệ ổng lấy tes lạ cũng là không cần lo lắng những này bên cạnh bọn họ đều có đại học giả cho nên hoàn toàn có thể chỉ đem những pháp sư này xem như tay chân dùng mặc dù chủ yếu dựa vào q u y ề n t r ụ đại bộ phận pháp trận cũng đều là dựa vào ký ức khắc họa nhưng vô luận là gì hay là bẩn đều có thể hoàn thành đồng cấp pháp sư cơ sở công tác cha vịt miễn miễn cưỡng cưỡng ứng phó rồi hai câu lập tức bắt lấy một cái nói đôi đ e m trận này đối thoại triệt để kết thúc phẩm tính khả năng so sánh linh hoạt nhưng đầu góc coi như đủ pháp sư tự nhiên cũng có thể thấy rõ quốc vương tâm tư của bệ hạ rất nhanh liền lui về tại chỗ chính là đều không đi bọn hắn đã quen bị biên cảnh lãnh chúa bài xích thời、gian. Mặc d không không nhưng, leo leo nhưng bây giờ bọn hắn chỉ cần ở trong nhà nhiều bồi dưỡng mấy cái am hiểu chế tác cấp thấp dược để học đồ liền có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết bắt cảnh người ra cửa mua được thuốc chính bọn hắn tại là một chút cao đẳng luyện kim chế phẩm liền cả năm đều có thể không ra khỏi cửa không ai nhớ nhung quá khứ bọn pet tiên tiên mặc dù am hiểu thỏa hiệp nghệ thuật có thể đem bọn hắn bưng lấy rất cao cũng không có tiền ai để ý hắn một chút kia rất đúng chỗ lễ nghi vẫn là hiện tại hai vị này l ã n h chúa tương đối tốt c h ỉ ít bọn hắn cho phép có sức mua mạo hiểm giả tại nhà mình l ã n h địa xuất hiện cho nên các pháp sư mới vô pháp ở thời điểm này rời đi bọn hắn ngay từ đầu chỉ là vì chức trách của mình nhưng bây giờ lại lo lắng l ã n h địa bởi vì không người kế tục lại phải thay đổi l ã n h chúa thần không thần bọn hắn mặc kệ người lại tốt nhất có khác biến hóa gì bọn hắn nhất định phải chờ đến kết quả cuối cùng trạ v ị mặc dù có một chút kỳ quái bọn họ phản ứng nhưng là không thế nào để ý vạ lời giả một người liền có thể thanh quan ra hỏa hắn xử lý lên tự nhiên lại càng dễ Trưng Thanh trận Trưng Thanh trận Phong lĩnh Phong lĩnh Pháp chỗ. Pháp chỗ. ảo ảo dịu chỗ. 722, thanh phong lĩnh pháp trận ảo dịu、chỗ. xem như cho tới bây giờ không hiểu rõ pháp sư mỗi lần cùng hạ xạ lạn giao tiếp thời điểm đều phải ra một chút nhỏ chỗ sơ xuất cần lật lại hỏi thăm kỵ sĩ vương trạ v ị hiện tại đã học thông minh rất nhiều hắn cũng không nên đi quản các pháp sư tự hỏi lịch trình chỉ nhìn kết quả là tốt dù sao cuối cùng hắn muốn cũng chính là kết quả kia xem như thượng vị giả hắn không cần phải để ý đến người phía dưới làm cái gì có đầy đủ tín nhiệm người phụ trách giám thị những này là tốt rồi c h ạ vịt thẳng đến ạ xạ làn tiếp nhận v ư ơ n g cung pháp trận phòng ngự về sau mới hiểu được hắn có thể có bao nhiêu n h ẹ n h õ m mạch suy nghĩ nhanh nhẹn tinh thần lực cường đại đại pháp sư đồng thời có thể thao tác mười cái pháp trận vận hành đồng thời có thể cấp tốc chỉ huy pháp trận hạch tâm đem các loại tin tức dựa theo nặng nhẹ phân ra tới hắn trước kêu bản thân thao tác thời điểm tương tự sự tình cần thời gian cơ hội là ạ xạ làn ba lần nhưng c h ạ vịt vậy không hối hận những năm ấy vất vả ạ xạ làn chỉ là hiện tại mới tốt dùng hắn dù sao có bản thân truyền thừa lao sư chỉ là thượng tiên không phải chết rồi tại cũng không có khẳng định muốn đi theo trạ vịt một đường đi đến đen tình hồ dưới ạ xạ lặn cũng không có thể tin có chút tin tức bây giờ ạ xạ lặn sẽ thành thành thật thật nói cho hắn biết nhưng này cái thời điểm hắn nhất định sẽ qua một tay mà lại lấy trạ vịt tính tình bản thân mò thấy đồ vật hắn mới có thể giao cho người khác dùng dù là cái kia người hắn rất tín nhiệm hắn cũng sẽ không nghiêng hắn sở hữu chính mình cũng không rõ cũng không cần trông cậy vào trung thành tuyệt đối người có thể trung tâm đến cuối cùng chỉ cần là người liền có tư tâm tạp n i ệ m khi hắn xác định trạ vịt cái gì cũng đều không hiểu thời điểm tất nhiên sẽ cảm thấy vì chính mình hơi ư u điểm phúc lợi xóa đi một chút đối với mình thân bằng hảo hữu bất lợi tin tức đều là dễ như chở bàn tay lại không để cho người chú ý chuyện nhỏ chạ vịt chưa từng cực nhân tính dù sao có thể ăn tương tự khổ hắn đều từ huynh đệ mình t ỷ mội bằng hữu thân thích nơi đó ăn đủ trưởng thành trước đó không thể không kiên trì ăn sau trưởng thành liền ai cũng đừng nghĩ để hắn lại ăn chạ vịt có chút q u a y đầu nhìn xuống bầu trời bên ngoài nếu như không phải ạ xạ l ạ n đã xác định sẽ độc lập sinh tồn đồng thời lựa chọn phụ thuộc hắn mà đi hắn thậm chí ngay cả cuối cùng điểm này nhản rỗi cũng sẽ không phong túng kéo dài trăm năm kiên trì hắn tuyệt sẽ không tại cu đến như ạ xạ l ạ n vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý không muốn đi đi theo hắn các sứ trưởng t r ạ vịt kỳ thật bao nhiêu vậy đoán được một chút thằng đến thu lão dì làm học sinh lúc kia ạ xạ l ạ n vẫn chỉ là hắn thân cận gia tộc pháp sư nguyện ý vì bắc địa quốc vương tận tâm tận lực người một nhà nhưng hắn sẽ ở mỗi một sự kiện bên trên cân nhắc lợi và hại sẽ không dễ dàng cứ dựa theo t r ạ vịt mệnh lệnh đi làm dù sao tương lai của hắn tại tinh giới cung đình đại pháp sư chỉ là hắn một đoạn thời gian chức trách thằng đến lão dì từ a lét trở về lần kia sự kiện bên trong bộ đến rồi ạ xạ lặn một mực tại truy tìm ma pháp di tích trật tướng mặc dù ạ x ạ lan một mực tại cờ trách sự ngu xuẩn của mình nhưng hắn sau đó phản ứng lại không giống nhau lắm nếu như nói thái độ đối với lạo dị càng ngày càng tốt càng lúc càng giống nhà mình tiểu hài t ử nói vậy hắn đối sư môn trưởng bối thái độ lại đột nhiên giảm bớt đi nhiều cũng có thể nói trực tiếp xoay chuyển cái một trăm tám mươi độ cong chạ vịt đều không cần nhiều nghĩ liền rõ ràng một mực tại vương cung cung điện dưới đất cùng bên cạnh vương thất pháp sư trong sơn cốc lớn lên ạ x ạ lan đối ma pháp di tích khao khát khả năng nguồn gốc từ chính hắn dục vọng nhưng cái này dục vọng lửa cũng không phải là ngoài ý muốn bị n h a n lửa mà là có người hữu tâm vì đó c h ỉ ít chính ạ xạ lạn là cảm thấy như vậy trạ vịt ngược lại không cảm thấy những lão gia hỏa kia mục đích là muốn hô chết ạ xạ lạn dù sao kia di tích truyền thuyết mặc dù rất nhiều nhưng ít ra có ngàn năm không nghe thấy có ai tìm kiếm được đồng thời thông qua kia di tích thu được chỗ tốt chân thật tin tức loáng thoáng nghe đồn nhưng không cách nào che đậy những này lấy vương thất làm căn cơ pháp sư con mắt đây chỉ có thể dùng đến dụ dỗ một lần tin tức không linh thông chạch pháp sư bọn hắn cầm ma pháp di tích ra tới dụ hoặc những này vương thất tân tiến pháp sư vì chính là tìm tới một cái tự nguyện lưu tại đại địa phía trên mát cấp pháp sư đều là vương thất thành viên ạ xạ lạn vẫn là đã nghiêm chỉnh dòng chính nếu như hắn một lòng muốn đi tinh không không có người nào có thể buộc hắn lưu tại đại địa phía trên nhưng vương thất có loại này thực lực nhà mình pháp sư cũng không nhiều nếu như ạ xạ lạn không động này cái tâm tư vậy hắn vị lao sư kêu đoán chừng ít nhất phải lưu đến trạm vịt thượng vị về sau bất quá đương thời cũng không phải chỉ có ạ xạ lạn có khả năng này tựa như bây giờ ạ xạ lạn trước trước sau sau cho vương thất nuôi dưỡng trí ít hơn hai mươi c h ứ c cao g i à i pháp sư m ộ t dạng lao sư của hắn vậy làm không ít việc ạ xạ lạn là tốt nhất nhưng không phải duy nhất đáng tiếc là hắn lại là một cái duy nhất chân tâm thật ý mắc câu trong này đến cùng có bao nhiêu người tham dự cha vì không được biết mà lại ạ xạ làn vậy không chỉ là vì cái kia khắp không bờ bến huyễn tưởng mới lựa chọn lưu tại đại địa phía trên nhưng lại để hắn tốt đẹp quá khứ dính vào bẩn đồ vật sốt u r u ộ t nhất không phải thấy được còn dư lại trong quả táo kia nửa cái cô n trùng mà là phát hiện mình cắn qua điểm tâm mặt sau nhiều hơn một tầng giỏi trắng loại kia buồn nôn cảm giác thật sự sẽ quấn quanh con người khi còn sống quả táo lần sau còn có thể ăn nhưng này điểm tâm khẳng định liền nhìn đều không muốn lại nhìn thấy ạ xạ làn hẳn là ăn vào loại này điểm tâm ngươi không thể chỉ trích đem cái này điểm tâm cho hắn người có sai dù sao cái này đồ vật trước đó khẳng định không có vấn đề thậm chí những cái k ê u bẩn đồ vật sở dĩ sẽ xuất hiện đều là chính hắn cho cơ hội nếu như ngay từ đầu sẽ không ăn hoặc là không có mở ra cái hộp kia chuyện này khẳng định liền sẽ không phát sinh nhưng hắn cũng không cách nào chỉ trích bản thân một lần không thể ăn xong đúng không không phải liền là cùng một chỗ điểm tâm a hắn duy nhất sai chính là không có đương thời liền đem còn dư lại đồ vật ném đi trong nội tâm còn có một chút may mắn cảm thấy mình quay đầu còn có thể ăn tóm lại đây hết thể vẫn là xảy ra ạ xa làn trong trí nhớ vậy dính vào biện pháp duy nhất chính là chặt đứt hết thảy đem kia đoạn ký ức mở ra ném vào thùng rác thế nhưng chỉ có dạng này ạ xa làn t r ạ vịt mới có thể dùng hắn chưa từng giống như bây giờ may mắn bản thân đương thời đối tinh không trong thành l ụ y những lao g i a hỏa kia phòng bị cùng k i ê n kỵ tại hắn vẫn bắc địa quốc vương thời điểm đám lao già này mặc dù nha có rất nhiều tiểu tâm tư nhưng lại sẽ đem những này đều giấu ở nội bộ cạnh tranh bên trong mặc dù vậy chẳng ghét nhưng sẽ không c h í mạng coi như chạ vịt tua tổn thất cũng bất quá là một chút lợi ích lần sau tháng trở về là tốt rồi nhưng h ắ n hiện tại không định tiếp tục lưu lại v những lao gia hỏa kia đem hắn trở thành địch nhân không biết có đúng hay không tinh không thành lũy quá mức chen trúc quyền lực cơ cấu sớm đã cố định đến không có cách nào để một cái mới cường giả gia nhập tình trạng cũng có thể là bọn hắn không muốn cùng một đầu bạch long ở tại một tòa trong thành lũy chạm vì không thể nào hiểu được những lao gia hỏa kia tâm tư nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn tôn trọng dù là hắn cuối cùng lựa chọn thất thần minh con đường hắn cũng sẽ không tiếp nhận bản thân còn chưa làm cái gì liền bị người đánh đòn p h ụ đầu loại chuyện này đứng tại sân thượng biên giới nhìn xem bên cạnh lâu chạm v ị con mắt lóe ra ánh sáng nhạt làm gì ngược lại là nhắc nhở hắn một sự k Ả xạ làn độc lập kiến tạo thành lũy dù là có hắn tài trợ cũng sẽ không quá lớn hai mươi năm cũng bất quá chính là một cái hình thức ban đầu mặc dù bởi vì hắn còn muốn lưu tại đại địa phía trên cho nên không cần đến quá mức gấp g á p nhưng có chút cơ sở kiến thiết nhất định phải lập tức mở ra t o à này thành lũy nếu có thể ở thế giới mở ra lúc kia đưa vào tinh không nhất định có thể thu được chỗ tốt rất lớn vậy liền cần chính ạ xạ làn độc lập trưởng không cái này thành lũy pháp trận hạch tâm trí năng độ liền nhất định phải đủ cao có thể đây là cần một chút kỹ xảo cùng vật khí các h hơn cao pháp hạch nhiên không thận thật cho tinh không người đưa ngẫu nhiên lễ vật đi. Bọn hắn những pháp không nhiên thế chí cho í năng trận đẳng liền cẩn liền trong người ngẫu Bọn này trận vấn đương quyền miễn. gia giới cao cấp cao, cấp quốc có lúc trước cho đặc thủ quyền được qua đưa tầm, tất vượt vật vậy đi. bởi đề, là lễ là sẽ sở vì dĩ ý đại giáo hội chủ thần điện cũng đều không sai biệt lắm là kết quả này dù sao cái đồ chơi này nếu là không còn nhân loại những này thế lực lớn lập tức liền phải bạo loạn nhưng thế giới ý chí sẽ chỉ cho phép những này đã có đồ vật Lao dĩ sở dĩ đem mình lãnh địa pháp trận làm thành bẫy liên hoàn lợi dụng nhiều hạch tâm tạo thành một cái lồng bé con thức kết cấu tại hội tụ đến thư phòng của hắn mà không phải đem những này tập hợp đến cùng một cái trong trận pháp cũng không phải bởi vì hắn không có cái năng lực kia hoặc là không biết làm thế nào kia là khó được có thể lẩn tránh thế giới ý chí bày hạn chế phương pháp mà để hắn thiết trí mắt xích hạch tâm có thể thực hiện trừ dưới đất hàn băng năng lượng bên ngoài còn có hắn những cái kia đặc thù thực vật nếu là không có băng vực viền gen hoa Lao dĩ căn bản không có cách nào chỉ dựa vào pháp trận đường vân đem những cái kia pháp thuật năng lượng dẫn dắt đến hắn trong pháo đài thậm chí toàn bộ trong lãnh địa quá phức tạp pháp thuật khí tức cùng năng lượng cũng là dựa vào những phép thuật này thực vật điều trị t r ư ờ n g khống cái này tất nhiên không thể rời đi vạ lời dạ cùng nàng mịt rô dù cho tựa như vạ lời dạ nói nàng đang trợ giúp lạo dị kiến tạo những ma pháp kia trận thời điểm tất cả đều là dựa theo lạo dị thiết trí phát họa ra tới nhưng cùng bị trồng ở mấu chốt thiết điểm bên trên ma pháp thực vật câu thông cũng chỉ có thể là nàng chỉ là khiến cái này ma pháp thực vật không lung tung mọc dễ hoàn toàn dựa theo pháp trận đường vân sinh trường chính là một cái cực kỳ chuyện phiền phức rồi lạo dị kia trong lãnh địa ma pháp thực vật thế nhưng là có trọn vẹn hơn một trăm đâu c h ạ n v ị t nhớ được lão g ì nhắc qua những thực vật này sinh trưởng ở trên ma pháp trận thời gian dài về sau liền sẽ từ từ cùng ma pháp trận năng lượng c h i quan cùng liên tiếp lấp lóe cuối cùng trực tiếp biến thành pháp trận một bộ phận đương nhiên cái này đối ma pháp thực vật bản thân tới nói cũng là một chuyện tốt dù sao bọn hắn khó khăn nhất chính là rất dài trường thành kỳ ở tại bọn hắn đại sát tứ phương trước ai cũng có thể đem bọn hắn tháo thành tán khối nhưng nếu là cùng năng lượng tiết điểm kết hợp với nhau chẳng những có thể rút ngắn cái này trường thành kỳ để bọn hắn trước thời hạn thức tỉnh trí tuệ còn có thể bảo vệ bọn hắn an toàn chỉ cần là có thể câu thông ma pháp thực vật cho dù là tự mang độc tính những cái kia cũng sẽ ở rõ ràng những n à y về sau s à n g khoái đáp ứng cho nên lão dì tài năng chỉ cần ngồi ở trong thư phòng của hắn liền coi thanh phong lĩnh là thành một cái chỉnh thể đến vật khống Chương 723, mang tới hy vọng, chương 723, mang tới hy hy ản mang vọng, ản mang vọng. 723, 723, mẹ mẹ tới tới lão dì lợi dụng những n à y có trí lực thậm chí lẫn nhau ở giữa có thể trao đổi tiết điểm đem chính mình lánh địa pháp trận chế tạo phi thường h o à n mỹ cơ hồ có rồi quốc gia pháp trận đại bộ phận năng lực trước kia hắn nhiều lắm là có thể mang theo cung điện truyền thống đến lớn băng sơn đây chính là có thể lợi dụng phức tạp ngoại thành tường pháp trận hấp thu tinh không t r mới lực thu hoạch đầy đủ năng lượng chống đỡ trận pháp luân a chỉ có cấp một mươi sáu trở lên pháp trận đều phải tại tinh không phía trên tài năng chế tác hoàn thành dù sao chỉ có cấp hai mươi trở lên pháp sư tài năng lý giải bên trong một chút huyền bí c h ạ vịt mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng ít ra hắn biết rõ đẳng cấp yêu cầu ạ x ạ làn sở dĩ có lá gan k ê u bản thân trước giày v ò là bởi vì hắn dự định đem đến tổ d ồ n g phụ cận nơi đó có một chút lúc đầu xui xẹo pháp sư tàn tạ thành lũy ạ x ạ làn chỉ cần đem mình tại mặt đất hơi chế luyện tầng bên trong thành lũy rừng ở những này tàn tạ trong pháo đài lợi dụng bọn chúng còn có thể dùng kia bộ phận tường ngoài chế tắc năng lượng nơi phát ra liền có thể vòng qua ban sơ cái kia xấu hổ kỳ mà lại hắn cũng không cần lo lắng an toàn gì vấn đề dù sao cho dù là thế giới mở lại về sau trong tinh không phiền toái lớn nhất cùng nguy hiểm cũng là c dù cho có mới xuất hiện tinh tế cường đạo bọn hắn cũng sẽ không hướng tổ giống phụ cận chạy không có bạch long không không có long sẽ ở nhìn thấy bọn họ thời điểm sẽ không đ n g thủ tinh tế cường đạo không có bất kỳ cái gì có thể tin tưởng người bọn hắn ra cửa tất nhiên mang theo ví tiền của mình cùng bà bối nếu không cướp bóc một chuyến lại trở về bảo đảm cái gì cũng bị mất dù cho có lần nguyên không gian bọn họ chìa khóa cũng chỉ sẽ mang theo trên người người bình thường có lẽ không có cách nào phá vỡ chìa khóa mật nhưng cự long kinh nghiệm của bọn hắn quá phong phú cơ hồ không có cái gì mật mã có thể ngăn được bọn hắn không nên đắc tội cái gì cường giả liền có thể kiếm được chuyện tiền bạc c ử long tất nhiên phi thường tích cực cho nên cha vít mặc dù rất ao ước lào dì những n à y điều khiển tự nhiên sinh s á n nghĩ nhưng xem như kỵ sĩ hắn cũng chỉ là ao ước thôi dù cho trong vương cung có coi như có thể tin tự nhiên pháp sư tại không thể giống lào dì như thế nghe hiểu bọn họ cùng thực vật giao lưu nội dung đồng thời cũng có thể cùng ma pháp thực vật tiến hành đơn giản ngắn ngủi đối thoại tình huống tại cha vít chắc chắn sẽ không đi làm những phiền toái này sự t ì n h dù ở khan g h ĩ ạ ngay cả nghe tới một giải xuyến long ngữ ma pháp đều phải rụt cổ lại tại trong trí nhớ trầm rãi cha là ý gì đâu còn có thể trông cậy vào nàng đi ký ức ma pháp thực vật nói chuyện những cái kia ba động tiếng thông dụng tồn tại thật sự là những n à y lười biếng cự long tấm màn tre trách không được mỗi đầu long đô có ký ức truyền thừa nhưng lại ngay cả dù ở khan g h i a loại này đều có thể tại bạch long trong cốc xương vương xương bá trạ vịt lại tin tưởng ạ xạ l ạ n cũng sẽ không đem hết t h ể đều giao phó đến trên tay của hắn hắn cũng không phải dự định tự mình làm có thể an bài người trong quá khứ nhất định phải có thể cùng ạ xạ l ạ n đã phối hợp lẫn nhau lại chế ướp lẫn nhau cho nên hắn không có khả năng mời lão gì hỗ trợ nếu như lão di có thể hay không nguyện ý trạ v ị tự tin trong tay hắn vẫn có một ít tốt đồ vật có thể để cho đứa bé kia động tâm lão dì đứa bé kia am hiểu khí hệ ma pháp thích tự nhiên sinh vật đối tinh xảo xinh đẹp hoa lệ cao quý luyện kim chế phẩm rất có hứng thú cho nên chỉ cần tiền cho đủ lại không có cái gì ý đồ xấu ngẫu nhiên ra cửa đánh c á i công lão dì khẳng định không có vấn đề nhưng lão dì còn có cộng l n g bệnh chính là không qua ưa thích tại người khác địa bàn khống chế toàn cục có hạ xạ lặn tại hắn cam đoan sẽ không lại nhiều nghĩ hết thể đều sẽ nghe hạ xạ lặn ă n bài sơ không ở giữa thân đạo lý chạ vịt vẫn là rất rõ ràng dù là không có hắn chạ vịt đôi thầy trò này căn bản đi không đến một đợt cũng giống vậy hắn chắc chắn sẽ không tại lão gì trước mặt biểu hiện ra đối ạ xạ làn phòng bị càng đ ứ n g sách hắn đây là để p h ò n g vấn nhất ạ xạ làn bản thân căn bản không có vấn đề đâu cùng lão gì nói những n à y đứa bé kia sẽ chỉ ghét bỏ hắn bệnh đa nghi một đầu vóc n h ả m chán phế liệu chạ vịt ngẫu nhiên cũng cảm thấy hắn làm như vậy rất không có ý nghĩa có thể hắn đã bị quá khứ những kinh nghiệm k i a chế tạo thành rồi bây giờ chạ vịt không có khả năng bởi vì một đứa bé không hiểu liền từ bỏ hắn cũng không còn nghĩ như thế nào đổi lại không phải không có biện pháp khác hắn hoàn toàn có thể đường vòng mà đi lại nói l à n khó chính là ạ xạ、làn. cùng hắn cái này bỏ vốn người có quan hệ gì hắn chỉ cần kia trong thành lũy có một bộ phận thuộc về hắn là được cha vịt chưa từng là loại kia sẽ muốn cầu thủ hạ của mình dù cho muốn chết cũng được cùng ở sau lưng mình một đợt phân đấu người hắn lao hỏa kể nhóm đều đã đến rồi nhân kỷ chờ đến cùng lệ ô n g cất nhắc người giao tiếp tốt thời điểm đoán chừng phải có không ít người già dặn không thể động trước đó vận mệnh sớm hơn kết thúc sinh mệnh những cái kia hắn không còn được nhưng về sau hắn hy vọng có một nơi có thể để cho những người này đợi đến hắn thần quốc mở ra bất quá cha v ị rất rõ ràng bởi vì không phải pháp sư đại đại cũng đã cởi ở tại loại kia hoàn cảnh nẹn biệt khuất k u ấ t tinh không thành lũy các kỵ sĩ nhất định sẽ rất khó chịu lao di loại này vườn hoa thức thành lũy mới càng thích hợp khiến cái này người lưu lại lâu dài à. a trời không t u y ệ t được người không phải sao almes bản thân nhảy ra ngoài trước kia almes chắc chắn sẽ không bị hắn nhìn thấy trong mắt nhớ ở trong lòng hắn đ ối lấy tesla sẽ ký ức khắc sâu đều là bởi vì này ra hỏa bản thân nhảy quá hoan vương thất thành viên mặc dù bởi vì hắn tồn tại thu được nhiều như vậy chỗ tốt nhưng nhiều lắm là ủng hộ hắn là vừa sẽ không toàn tâm toàn ý đi theo hắn bất quá tại trạ vị đem chính mình ngu xuẩn cha ruột tức dẫn tại hắn đem chính mình huynh đệ chém giết tại chỗ về sau cha vì sẽ không nghĩ tới mình có thể đạt được cái nào vương tất h thành viên trung thành tuyệt đối cho dù hắn sau này một mực biểu hiện được rất ôn hòa rất giảng đạo lý nhưng trước đó những sự t ì n h kia nhưng vẫn là để những cái được gọi là người thông minh đối với hắn kính sợ tránh xa dù sao ở tại bọn hắn quy tắc này rất nhiều thế giới thì thân thế nhưng là trọng tội đâu điều quy tắc này tồn tại thời gian lâu dài tự nhiên là sẽ xuất hiện một chút kỳ quái ảnh hưởng tại phần lớn người trong mắt người thân không tốt có thể lựa chọn rời xa người thân xúc phạm pháp luật kia dù cho không nguyện ý giúp hắn g i u giếm vậy cũng không thể chủ động báo cáo đương nhiên đây không phải nói vụ n trộm như đồ hãm hại thậm chí ám sát không thể tồn tại mà là nói không thể đem những cái kia đồ vật đặt ở bên ngoài làm vô luận nói như thế nào t r ạ vịt vẫn là dẫm lên huynh trưởng máu ngồi lên vương vị mặc dù t r ạ vịt bóp chết mấy cái kia ngu xuẩn lý do rất đầy đủ phát t á c cùng chư thần đều nhận rồi lựa chọn của hắn nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người đối với lần này bất mãn vương thất nội bộ dạng này người cũng sẽ không thiếu đương nhiên khẳng định cũng có cảm thấy hắn không sai người nhưng chạ vịt không hứng thú chơi sóng lớn đãi cắt trò chơi càng không muốn không có chuyện rảnh rỗi đi xác nhận cái nào đối với hắn thái độ thái độ thân mật dù sao hết thể dựa theo quy củ đến là tốt rồi ai tại hắn nơi này cũng sẽ không đ ặ t t h ủ đến như giúp đỡ nếu như hắn cần phải tại vương thất bên trong tìm người dùng kia còn không có chính hắn nhi nữa mà dùng tốt hay không k h ô nói g n đến c h ỉ ít bọn gia hỏa này tuyệt sẽ không phủ định trạ vịt vương vị chính thống tính dù sao cho dù là bọn họ tiểu tâm tư lại nhiều nếu như trạ vịt được vị bất chính bọn hắn lại càng không có cơ hội chỉ bất quá trạ vịt cũng không còn muốn dùng bọn hắn hắn lời đi cân bằng nhiều người như vậy quan hệ trong đó biện pháp đơn giản nhất chính là một cái đều không cần nếu quả như thật có năng lực lời nói những hài tử này hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đi ra một đầu quang minh chính đại con đường dù sao trong vương đô tin tức gì đều truyền đi rất nhanh các đại quý tộc cũng sẽ cân nhắc những vương tử này công chúa màu nền thậm chí sẽ hơi phối hợp một chút bọn họ hành động không phải sợ bọn hắn mà là xem như thần tử đối tương lai vương giả đầu tư thật sự không muốn quấn vào vương thất đấu tranh người tự nhiên là sẽ không để ý đến bọn họ t ỷ như không chút do dự cưới adit m o n p e t chính là điển hình đối các vương tử hờ hững loại hình bởi vì hắn trên thân không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu cho nên đánh một vị nào đó vương tử mặt cũng liền đánh sẽ không khiến cho bước kế tiếp tranh chấp nhưng nếu là món pẹt cùng cái khác vương tử có cấu kết chuyện này liền tất nhiên sẽ trở nên phức tạp đương nhiên nếu như hắn thật sự như vậy x u ẩ n h ã a z i t cũng sẽ không tuyển hắn hợp tác trong chính trị kỳ thật món pẹt cũng không có cái vấn đề lớn gì hắn chỉ làm bệnh không tốt lắm tại một đống hợp cách nội địa trong quý tộc chọn có vấn đề cái kia thông ra nhưng mà hiện tại cũng không đồng giản rồi ames mặc dù biết một mực là ames nhưng người nào sẽ còn thật sự coi hắn là thành vương phòng thành viên sai sự đâu lấy tesla đều không người dám dày vào rồi vậy hắn liền hoàn toàn khác biệt lo lắng An a d m ẹ s cùng hạ xạ lặn một đợt làm việc thời điểm xảy ra vấn đề đến như a d m ẹ s có thể đáp ứng hay không ha ha hắn liền không khả năng tự tuyệt lấy sở l à vị phụ tính tình hắn vẫn biết đến coi như h ỏ hẹo nguyện ý lưu lại thân phận bây giờ là một cái tướng mạo nàng kia về sau vậy khẳng định sẽ chỉ là đã từng bộ dáng cái kia tướng mạo căn bản không có khả năng một mực xuất hiện thậm chí rất có thể chỉ ở minh hà cộng đợi là một cái dẫn đường người loại hình dù sao căn bản không có cái gì năng lực đ ặ thù kia tại admes vẫn chưa thể sáng tạo hắn thần quốc trong lúc đó nếu như lấy sợ lạ vị phụ thật sự làm đến sinh mệnh cực hạn hai người bọn họ cũng sẽ không đi bỏ t r ư ở n g phu thần quốc tạm thời ở lại mặc dù minh hà thành thị cũng không phải không thể ở nhưng này loại người chết thành thị thật sự không có chút nào niềm vui thú có thể nói nói là cùng trên mặt đất một dạng có thể ăn có thể uống nhưng này loại hư giả sinh hoạt ai sẽ thật sự thích chỉ bất quá không có lựa chọn nào khác thôi a d m ẹ vậy không có khả năng đem mình cha mẹ đưa vào người khác tinh không thành lũy sinh hoạt liền xem như lão gì cũng không được lấy tệ lạ không phải nói x zêna căn bản sẽ không đáp ứng nhưng chìa khóa có một tòa hắn ạn m ẹ z tự tay tham dự chế tạo thành lũy ở đây trừ ạ xã làn bên ngoài một cái khác có thể ảnh hưởng đến cái này thành lũy là t r ạ vịt cái này tất nhiên muốn cùng ạn m ẹ z làm bạn rất nhiều năm đồng liêu tại hai người bọn họ thần chức không có xung đột tình hồ dưới t r ạ vịt cùng ạn m ẹ z nhất định sẽ lựa chọn phối hợp với nhau chương bảy trăm hai mươi b ố cũng chính là lão gì tuổi c ò n nhỏ chương bảy trăm hai mươi b ố cũng chính là lào gì tuổi c ò n nhỏ người chủ trì là ạ xã làn kia khu vực hạch tâm tất nhiên là hắn cùng nguyện ý đi theo hắn đi các học sinh ở lại sau đó trong thành lũy ngoại vi ở lại người chính là chạ vịt cùng ạn m è bên người, người. bảo đảm cái này thành lũy sẽ không gặp phải ngoại lai、like、tập kích là trà vít cam đoan thành bảo nguồn năng lượng truyền thống phụ trách nội bộ hoàn cảnh mỹ hóa đồng thời có thể giám sát tạ xạ lạn bên kia độc tĩnh thì là a n m e t làm như vậy tam vương bất kể là ai đều sẽ đối cái khác hai phe có chỗ cố kỵ kia làm sao đều có thể cam đoan ngàn năm lâu hòa bình đến như về sau sẽ như thế nào trà vít khẳng định không quan tâm coi như cho đến lúc đó hắn phong thần con đường còn chưa đi xong vậy hắn chi ít hẳn là cũng có hàn bằng chi chủ chức đó địa vị không có ai sẽ vì một chút không cần thiết lợi ích đi vào chỗ chết đắc tội hắn suy nghĩ minh bạch quốc vương bệ hạ toàn thân nhẹ nhõm xoay người ra ngoài không biết làm cái gì vạ lời dạ chính đẩy cửa vào cha vịt bệ hạ ta đã mời b á t ư ớ c phu nhân thị nữ giúp ngài truyền đạt muốn thăm hỏi h ỏ i tiểu thư tin tức vạ lời dạ biểu lộ đang do dự mang theo một chút cổ quái nàng ngã không có cự tuyệt đúng thế nói cái gì nói nhảm vẫn là đưa ra yêu cầu gì cha vịt bình tĩnh ôn hòa mà nói b á tước phu nhân hy vọng ngài đi trước gian phòng sửa sang một chút bản thân quần áo vạ lời dạ nghi nghĩ cố gắng tổ chức tốt ngôn ữ họ tiểu thư tình trạng trước mắt so sánh vi rượu khả năng không quá có thể tiếp nhận phía ngoài gió xương chính là để hắn đi trước tắm rửa thay cái y phục thôi cha vịt thịt m ũ i coi thường hừ một tiếng giống hắn như vậy đại nhân vật sở hữu y phục tất nhiên đều mang tự thanh lọc phát trận trên thân vậy nhất định sẽ đeo tỉnh hóa loại luyện kim đồ trang sức bằng không mà nói nào dám tùy tiện đi nhà người ta làm khách ai biết nơi nào không khí sẽ có vấn đề coi như chỉ là đến trận màu hồng xương mở cũng là sẽ muốn nhân mạng a c e z â na rất rõ ràng điểm này nhưng hắn cha vịt đột nhiên mướn mày cười hì hì hỏi vã lệ dạ ngươi cảm thấy nàng làm như vậy phòng bị chính là ta vẫn là thanh phong lĩnh đâu vã lời ra bất đắc dĩ kéo nhẹ khoe miệng quốc vương bệ hạ ta một mực đợi tại trong thành bảo đầu hỏi tiểu thư nơi đó ta vậy thường thường v ẫ n an bá tước phu nhân ý tứ đại khái chỉ là nhắc nhở ngài trước cho mình dọn dẹp một chút lại đi qua nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho ra giải thích như vậy rồi nếu không vã lời dạ có thể nói thế nào t ì n h hoa pháp trận thế nhưng là liền thân bên trên mùi đều sẽ quét sạch sành xanh so dùng nước tẩy còn sạch sẽ chạ vịt bất đắc dĩ lắc đầu được rồi đi thôi hắn quay người trực tiếp nhảy ra sân thượng thẳng đến bên cạnh lâu đã bị mở ra cửa sổ sắt đất mà đi admet đã đứng ở nơi đó rồi có thể thấy được xê z e na chỉ là thuận miệng nói một chút vã lời dạ vừa định đuổi theo chạm vịt một đợt bay qua liền nghe đến rồi sau lưng thở nhẹ vã lời dạ tiểu thư có thể cùng bẩn tiên sinh nói một tiếng chúng ta còn đang chờ hắn tin tức sao vã lời dạ sửng sốt một chút mới quay đầu lại thật có l ỗ i loại chuyện này còn xin các ngươi đi cùng phía ngoài người hầu bọn thị nữ sách xem như khác h nhân ta không thể cũng không nên tại bất luận cái gì cùng chính vụ chuyện có liên quan đến bên trên lắm m ộ m t h u t tá ta cũng chỉ là chờ được mất đi tính n h ắ n lại cầm đầu pháp sư biểu lộ h m đạm mà nói đáng tiếc chúng ta là thật sự nghĩ rời nước phòng quân làm theo quân pháp sư vã lời già ôn nhu đ i ề m đạm nợ nụ cười yà、yeah. ta liền ở đây c h ú c c h ư quân tiền đồ vô lượng yà、yeah. vã lời già trước hết cáo lui sau đó nàng cũng không chút nào do dự lao xuống sân thượng như một trận gió c u ố n vào bên cạnh lâu ai ở sau lưng truy n g ư ờ i sao a d m ẹ s cười ha hả hỏi thậm chí ngay cả gia tốc k ỳ vật đều mở ra vã lời già biểu lộ nghiêm túc nói muốn đục nước béo cỏ còn muốn để cho ta đi quấy nước đục khốn nạn đồ vật a a d m ẹ s tiện tay đóng lại phía trước cửa sổ sát đất không cần phải để ý đến bọn hắn có ta ba ba loại này lanh chúa đủ những pháp sư này chịu được đương thời cha ta giả ngu trình độ thế nhưng là ngay cả cung đình pháp sư đều có thể tức đến phát điên đâu dù sao hắn chỉ nghe tự mình nghĩ nghe thậm chí sẽ từ trong lời nói của người khác ở giữa lấy ra bản thân hài lòng phát biểu dạng này lấy tết lạ có thể đem bình thường pháp sư bước đến nổi đến a vác lấy ra có chút dừng lại xem như phụ trách thanh phong lĩnh ngoại vụ người nàng cùng không ít pháp sư đã từng quen biết dù sao lào di nam tức kỳ vật chế phẩm cũng sớm đã thoát ly kim tệ mua tầm thứ mấy ngàn kim huyễn t ự bài tại ma pháp vật phẩm trong cửa hàng kỳ thật chỉ xứng đặt ở đại chúng biểu hiện ra trong tủ có thể mặc dù cao cấp kỳ vật nhất định phải lấy vật đổi vật nhưng thanh phong lĩnh ma pháp cửa hàng nhưng chưa bao giờ có hứng thú mua thấp b á n cao vô luận ngoại giới xuất hiện cái gì phong vân biến nào giá cả đều là cố định kỳ vật chất lượng vậy tuyệt đối có bảo hộ cho nên bắc địa hoặc là cách bắc địa tương đối gần t r u n g cao giai pháp sư đều rất thích bản thân tự mình tới mua sắm kỳ vật chất lượng lại thế nào ổn định kia chỉ đều là chủ yếu công năng một chút kèm theo công năng vậy nhất định sẽ có biến hóa tỷ như một thanh trừng kiếm sắp bén gia tốc kiên cố đây đều là cơ sở công năng chỉ số cơ hồ đều là cố định nhưng kèm theo pháp thuật có thể là gió cũng có thể là lửa thậm chí gió cùng gió lửa cùng hỏa chi ở giữa cũng sẽ có một chút vi d i ệ u khác nhau p h á p trượng thì càng không cần phải nói lại nói dù cho l ã o gì đối với mấy cái này đồ vật chế tác chi phí cũng không làm sao để ý hắn vậy không có khả năng một lần chế tác mấy chục kiện ra tới một dạng đồ vật có thể có mười cái cũng khó khăn mà lại chỉ cần xác định mình có thể theo tâm ý chế tác nào đó dạng kỳ vật l ã o gì liền sẽ cấp tốc mất đi hứng thú đổi thành cái tiếp theo hắn cảm giác hứng thú đồ vật còn là cái gì đồ vật vậy liền không nhất định cũng không phải là mỗi lần đều vừa lúc là kỳ vật chế tạo am hiểu hội họa lại ưu thích cải tạo hậu hoa viên lạo di phi thường có khả năng đột nhiên hưng thú đắm chìm đến hắn kia có điểm đột năng đến có có đặc đem đắm sau ắ c m pháp h t ố c cứu màu nghiên cứu bên trên. kia Dù sao đó ồ vật thật c thể đem lão d vẽ vật phàm nhau như giống l ú cũng cụ cả có chất c hiện ra tới. Khẳng định không sánh hoàng nhưng nhưng thể nhượng hoàng nghệ thuật tới. ai loại giá kim kim lại người giá kim tệ, nguyện dùng này lần ra trả mua Sau vật đồ đó, sẽ so vẽ vẽ dị dị lào lào bảo. mấy ý có thể sẽ đột nhiên lâm vào đặc thù nào đó trong trận pháp không thể tự kiềm chế đừng nói những n à y tự do pháp sư cho dù là có chuyển thừa thế lực lớn pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không nghĩ ra địa phương pháp thuật đều không nhất định có thể nghiên cứu rõ ràng đâu càng đương sách kỷ vật phương pháp lợi u chế lao gì đó là bởi vì hắn chuyển thừa rõ ràng đến từ ma p h á p long cho nên mới có thể cái gì đều sẽ làm chính là của hắn linh cảm thực tế quá nhiều nhìn xem núi nhìn xem nước nói không chừng liền đụng tới một chút cái gì nhưng này điểm cái gì đối với rất nhiều phổ thông pháp sư tới nói lại xa không thể chạm chỉ là nhìn hai mắt đều có thể kích thích một chút kiến thức đ ú n lửa cho nên ma pháp cửa hàng mỗi lần bên trên mới thời điểm những pháp sư này tuyệt đối sẽ ngay lập tức đổi tới thanh phong cốc đối một ít uy tín độ rất cao khách hàng lớn mở truyền tống trận quyền hạn có thể nghĩ tiếp đãi những người này chỉ có thể là vạ lợi giả. mặc dù là lấy tên đẹp pháp hệ chức nghiệp giả tiếp đãi pháp hệ chức nghiệp giả hệ chiến đấu đi tiếp đãi hệ chiến đấu có thể trên thực chất chính là chỗ này chút pháp sư căn bản chướng mắt c h á t lơ. vũ lực phái cùng t r í lực phái ở giữa xung đột cơ hội là thiên nhiên liền tồn tại đồ vật vạ lợi dạ khi còn bé cũng nghe qua không ít pháp sư chê cười ừ bên trong còn có chính lào di nói đâu nhà nàng lanh chúa ở phương diện này đặc biệt có sức sáng tạo chế tạo một chút chê cười bây giờ còn tại bắc cảnh lưu truyền may mắn biết những chuyện này người hoặc là chết rồi hoặc là đều là láo gì bên người người nếu không hắn bây giờ kết cục cũng không bằng ăn mè trong miệng lấy tè lạ tốt xấu lấy tè xứ lạ vẫn là cái k i a đại kỵ sĩ、si、đâu vã lầy dạ khoe miệng có chút kéo ra một k i a thú vị tiêu d u n g k i a ăn mè tiên sinh tại vương cung thời gian nhất định không tốt lắm ăn mè có chút dừng lại cười lắc đầu thế thì có tốt kỳ thật chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra nói đối diện người nói xấu vốn chính là lẫn vào đám người phương pháp đơn giản nhất tất cả mọi người hiến tế qua không ít bằng hữu thân thích ai cũng không nói được hay chả ta làm sự tình nhiều lắm là khiến người đem hắn đã từng nói cho pháp sư nghe tất cả đều đối ta nói một lần lại nhiều liền không có rồi chắc hẳn lúc trước lão di thức tỉnh thành pháp sư thời điểm các người bên kia vậy rất mờ mịt không có mấy người dám hồi tưởng bản thân quá khứ đều nói cái gì đi cũng chính là lão di tuổi còn nhỏ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ú n g ha n a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h s ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha a ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha h ha ha h ha h ha ha ha h ha h đ o á n chừng nhìn không ra vã l ờ i ra lắc đầu ai vẫn phải là luyện sau đó nàng lại trở về quỹ đạo bá tước phu nhân sẽ nhắc nhở quốc vương bệ hạ thanh lý bản thân cũng là bởi vì bọn hắn à. ta liền biết ngươi rõ ràng vậy nhất định sẽ tại những người kia trước mặt trực tiếp nói cho rõ ràng hàng tần bá tước phu nhân thanh â m xa xa chuyển đến phía trước bọn hắn chính là bên cạnh lâu phòng khách nhỏ rồi vừa mới vã l ờ i ra tiến vào địa phương là phó ô m vào ba tầng trong t h a n g lầu tại trong thành bảo có thể mở ra cửa sổ sát đất bình thường đều sẽ bị an trí ở nơi này p h ư ơ n vị dù sao đây chính là có thể làm cho nhiều người đồng thời tiến vào môn hộ biên cảnh b á tức thành bảo tuyệt không có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy phòng ngự lỗ thủng cho nên chỉ có trong thang lầu cái này có thể để người ta trên dưới thông hành đồng thời có phòng ngự tường cùng nội bộ cách xa nhau khu vực mới có dạng này cửa vào khu vực khác cửa sổ cho dù là cao cỡ một người cái chủng loại kia vậy tất nhiên là không thể để cho người nhẹ nhõm tiến vào cửa sổ hẹp coi như thoạt nhìn là cửa sổ lớn kia cửa sổ cùng cửa sổ ở giữa vậy nhất định sẽ có một tầm kim loại tương liên nếu như gặp phải nguy cơ ngay lập tức sẽ có thể đem phòng ngự tấm tre lấy những kim loại này vì dựa vào cửa vào Lao d ị thành bảo không giống nhau lắm là bởi vì hắn châu đó đều là p h á p trận xem ra khắp nơi đều là lỗ thủng trên thực chất là một thể thành hình lực phòng ngự kỳ thật căn bản không có yếu kém điểm chương 725, bay tới ba tước chương 725, bay tới ba tước thật muốn có người có thể đánh vỡ vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp phế bỏ lao d ị phòng ngự mà p h á p trận đến rồi tình trạng kia kia thành bảo bản thân phòng hộ kỳ thật đã chẳng phải trọng yếu lao d ị nhất định sẽ trực tiếp chạy căn bản không có khả năng lại làm cái gì thành bảo chiến nhưng xem như bên cạnh ba tước hai n g ư tần nhà khẳng định không thể làm như thế a d m e đẩy cửa phòng ra bất đắc dĩ cười cười mụ mụ đừng như vậy bọn hắn như vậy đều chỉ là vì bản thân suy nghĩ không tính là gì sai tốt xấu không có nghĩ qua muốn phản bội chỉ là muốn đi tốt hơn đường thôi tại nhà chúng ta gặp được phiền toái thời điểm lại mở miệng nói muốn vào q u ố c vương quân bá tước phu nhân nợ nụ cười lạnh còn muốn ta cho bọn hắn mặt sao đã tại một cái một mình ghế s o f a lý an ngồi chạm vịt nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình hắn cuối cùng rõ ràng xê z ê na địch dí đối với hắn đến từ chỗ nào vì cam đoan lệ ở vương vị kế thừa sẽ không nhận biên cảnh khu ảnh hưởng c h quan trọng t nhất là bản địa quý tộc không thể ngăn cản đây chỉ là hắn thuận tay cho những cái tia biên cảnh báo tức thêm hạn chế nếu như bọn hắn muốn gây sự nhi kia không muốn bị cuốn vào loạn cục kỵ sĩ cùng các pháp sư tự nhiên là sẽ trực tiếp cuốn bao gia nhập quốc vương quân nhưng hắn thật không nghĩ tới bắc cảnh cũng sẽ gặp được loại phiền phái này nhưng ngẫm lại gần nhất h a mươi tần thành bảo gặp phải phiền p h ứ c những này tâm tư linh hoạt pháp sư muốn chạy đường cũng bình thường thậm chí đoán chừng mấy cái này nửa năm trước đã muốn chạy rồi chỉ là gặp lấy tes là cái kia am hiểu hung hăng càn quấy lại thật có thể làm được lẽ thẳng khí hùng nghe lời nghe một nửa gia hỏa mới kéo tới hiện tại mụ mụ a d m ẹ một mặt làm khó mà nói ngươi không phải cùng ba ba nói xong rồi chuyện lần này kết thúc bọn hắn vẫn là chọn rời đi đó chính là thật sự muốn đi tất nhiên không phải là bởi vì cảm thấy gia tộc bọn ta thua không nghi ngờ chỉ là cùng chúng ta nơi không đến kia đi thì đi thôi nhà chúng ta lại không phải thật sự thiếu pháp sư Bá biết. bên bà bản tước phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sự tình kết thúc Ta trong chút thân thân thể cao lớn, liếc góc có dịch cao cố phu nhân lạnh nhìn hắn, không muốn lùng Ngôi ẩn gắng làm lại rồi. sổm sự sao ở xê đáng e m mình chính góc giấu khuất sau. ở trụ lập đ tiếc ngược lại đưa tới chi k h í không thuận b á t ư ớ c phu nhân chú ý tránh cái gì lộ ra ngươi sẽ nghe lời ông rồi lấy tè lạ vẫn chưa trở lại có phải hay không là ngươi cho cái gì không đúng tin tức bà ẩ n lập tức r u n g mạnh đầu ta tuyệt đối cho chính xác không sai tin tức loại thời điểm này ta làm sao cũng là hai ngươi quan hệ tốt như vậy ngươi làm sao có thể nguyện ý chỉ chính mình tại tiếp nhận lựa giận của ta đâu b á tước phu nhân lầm bầm lầu bầu nói không đem lấy t e t lạ kéo về thụ một lần ngươi chịu tội tội cũng không phải là ngươi bảo ân rồi chạ vị thận trọng nhìn thoáng qua b á tước phu nhân lại ngẩng đầu nhìn tà mè hai tần đại thiếu ra cúi đầu một khác cũng không dám nâng lên may mắn có người dũng cảm phá vỡ đáng sợ bầu không khí mặt một đầu nhàn nhạt màu lục váy dài b ò n n o từ trong phòng của mình đẩy cửa đi ra mụm mụ lại có khách người đến sao nữ khí của nàng ôn nu ôn hòa thanh âm càng là giống như mùa xuân n ư c s u bà tước phu nhân sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng chồng chất ra một cái cứng đờ tiêu dung quốc vương bệ hạ tới nhìn xem ngươi, cảm giác thân thể thế nào rồi ta rất khỏe họ heo nhẹ nhàng đi ra giống như trong gió bích sắc cành liễu bá tước phu nhân đ ỗ n g nhiên nhắm mắt lại nữ nhi của nàng là ưa thích tiên diễm nhăn sắc đi đường đông đông rung động trên thói quen nhảy nhót hoạt bát cô đương lúc nói chuyện giống như một con con nghé con một dạng có sức lực rõ ràng dung mạo dáng người thậm chí biểu lộ đều không bao nhiêu biến hóa trước mắt họ e o lại một bộ ôn nhu điểm tĩnh tư thái nhất là cặp kia giống như xuân thủy bình thường con mắt lưu chuyển ở giữa tất cả đều là n u h n nàng họ o là sống cơ bừng bừng cô đ ơ n không phải trước mắt cái này ngày xuân mới nở kiểu n ộ đoá hoa bá tước phu nhân chỉ cảm thấy trên lưng của mình hiện lên một tầng ý lạnh nàng đây là có mồ hôi lạnh sao làm sao lại như vậy tựa như an m ẹ nói dù là họ ẹo về sau thức tỉnh rồi ký ức cái kia cũng vẫn là nữ nhi của nàng chỉ là trở lại minh hà về sau mới có thể biến không không phải như thế đoan trang trang nhã cô đ ư ơ n g nàng không biết an m ẹ đột nhiên trầm giọng mở miệng họ ẹo tờ hệ phồn ngươi ở đây làm gì h i sửng sốt một chút đột nhiên biểu lộ biến đổi con mắt từ v ố n l ư ợ n ngày xuân dòng suối trực tiếp trừng thành rồi rồi rào ngày mùa hẹ s ó n cả m á c liệt ta làm cái gì Án mẹ m i d u xuống khoe miệng chú ý tâm tình của ngươi hù đến mụ mụ h ỏ i trần trờ nhìn xem bá tước phu nhân mụ mụ ta chỗ nào làm không đúng sao tâm tình chập trần nửa ngày bá tước phu nhân chật vật lộ ra t i ể u d u n g h ỏ i a mụ mụ cũng là nữ nhân a a nghe không hiểu hao như tần đại tiểu thương n g à o đầu một cái tay gãi gãi cái cảm ta cũng biết suy nghĩ lung tung bản thân dọa bản thân bá tước phu nhân lời nói thật t h ố t ra h ỏ i éo lại một mặt làm khó gãi gãi đầu có thể mụ, mụ ta cũng không còn biện pháp khống chế chính ta a có đôi khi chúng ta đều cảm thấy cái kêu bản thân rất buồn nôn thế nào là có thể đem lời nói được ôn nhu như vậy như nước đâu còn như vậy khéo hiểu lòng người thích cho người ta dưới bậc thang nếu ai đắc tội rồi ta ta chỉ biết tại hắn đứng dưới bàn mặt đảo hố để hắn tranh thủ thời gian ngã chết ta cái gì hưu ý vô ý ai để ý đều đã đắc tội ta hải cho nên m ụ t mụ ngươi thật sự không cần lo lắng gọi ẹo sẽ biến mất tờ hệ phồn chịu không được nàng nhất định sẽ đem nàng phân ra tới a d m ẹ một mặt chân thành nói ta căn đoan về sau chỉ cần ngươi muốn gặp nàng liền nhất định có thể nhìn thấy mặc dù nhất định sẽ tại hai cái địa phương có thể mụ mụ ngươi không phải một mực nói họ tốt nhất đừng thời gian dài đi theo bên cạnh ngươi một năm trở về nhường ngươi gặp một lần là tốt rồi sao họ éo nhìn chằm chằm ạn mẹt r o n g mắt nhanh chóng bịt kín một tầng sắt khí a ta làm sao nhớ được lợi này ngay từ đầu là dùng trên người ngươi đây này bắt đầu cùng mình ca ca cãi vã họ éo trên thân kia kia phiêu m i ể u khí thế xuất trần không còn sót lại chút gì bá tước phu nhân chậm gì gì ngồi về ghế s a lon của mình xác định lần này xung đột có thể kết thúc vã lời ra chậm dị dị đi tới trạ vì sau l ư n g tòa hạ quốc vương bệ hạ vi vi bên cạnh lại đầu, dùng nhu cầu cấp bách xác định ánh mắt nhìn xem nàng v ã l ờ i dạ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu cha vít i giật mình cái này đã coi như là hai ngày này trạng thái bình thường rồi c h ắ c không được cản mẹ như vậy hy vọng phụ thân của mình tranh thủ thời gian trở về so với hắn cái này cũng có vấn đề như tử lấy t ẹ t l a công nhận c ũ n g xác định mới có thể để cho đã giống như chim sợ cảnh con bá tức phu nhân định gia tâm hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn à mẹ tia trương tuấn khuôn mặt đẹp bên trên viết đầy đối với hắn mụ mụ lo lắng cha vít i nhịn không được dùng kỳ diệu ánh mắt nhìn thoáng qua bá không s e n a mặc dù s e n a cũng không phải là hắn bộ hạ trực thuộc nhưng xuất thân quốc vương q u â nàng cố h không khả không Hắn vì năng có biết. đ i cái bởi nhiều, lấy là là này tè một thuộc, mặt một nhà chưa chỉ quen không vì gặp sự ố người cùng s t ì n hắn có chút chiếu Cố không khớp thôi. h đối mà sự khẳng định đ ề u biết đừng nhìn xejena là ở cạnh tranh bên trong thất bại cái kia nhưng có bao nhiêu trung gia kỵ sĩ trưởng ngay cả tham dự cạnh tranh tư cách đều không đâu xejena thế nhưng là có thể đem tên của mình biết nhập quốc vương quân lịch sử người mặc dù chỉ là năm nào đó tháng nào đó ai ai ai cùng ai ai ai thống lĩnh chi tranh ai ai ai thắng gia loại kia nhưng muốn trở thành trong này ai ai ai đều là qua năm con chém sáu tướng tuyệt đối cường giả chính là ở phía trước mấy quan liền thất bại người mà trượng phu của nàng mọn p e t thậm chí ngay cả tư cách tham dự đều không bằng không lúc trước xe zena gia tộc coi nàng là thành hàng hóa bán đi thời điểm cũng sẽ không chỉ có lấy tes lạ ra mặt người bình thường ai có thể nghĩ tới sẽ có gia tộc ngay cả nhà mình trụ cột vững vàng đều có thể bán a nhà nàng cùng thời kỳ có thể chỉ như vậy một cái năng lực người mặc dù giống như vậy kiến quốc công thần gia tộc coi như lại l ù i bại chỉ cần không chủ động tham dự một chút bực mình sự t ì n h khẳng định cũng có thể chống đỡ số dưới có thể không ai có thể dùng cùng có người cũng không lưu khẳng định không giống phải biết lấy tesla sau này có thể hôn đã có tư cách cạnh tranh phó thống xoáy vị trí chí ít có một nửa là c e n a công lao dù sao đó đã không phải là thực lực đủ mạnh liền có thể đi lên địa vị dạng này c e n a chạ vịt làm sao có thể tin tưởng nàng sẽ vì chút chuyện nhỏ này liền tinh thần sụp đổ đâu nàng đích sắc là cái rất tốt rất tốt mẫu thần nhưng tuyệt không phải loại kia sẽ vì hải tử hy sinh hết thẻ nữ nhân càng không khả năng đem hải tử đem so với lấy tesla còn trọng yếu hơn hắn suy nghĩ một hồi cảm thấy vừa mới kia đoạn giao lưu chỉ có câu tiêm mụ mụ cũng là nữ nhân mới là thật xuất phát từ nội tâm tiểu hôn đàn nhóm tất nhiên dám để cho nàng lo lắng hãi hùng trong nội tâm vắng vẻ liền phải tiếp nhận so với nàng còn trầm trọng hơn một mình đây mới là xê zê na tính cách cha vi có chút giật giật một mặt nhẹ nhõm nết lên chân cũng không định sẽ đi ngay bây giờ giải cứu vẻ mặt ngây ngô bất nhân nhưng vẫn là cố gắng phối hợp ăn m ẹ hắn không đốc cái này không phải liền là ăn m ẹ yêu nhất người nhà chi tình mà hắn tham dự mới dư thừa vẫn là vã lời giả thông minh nhìn như vẫn luôn tại trên thực chất lại tại cố gắng giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình tự nhiên pháp sư ở phương diện này là thật thiên phú dị bầm chỉ cần bên cạnh có chút thực vật liền có thể rất nhanh cùng kia thực vật khí tức tư ơ n g dung nếu không phải chạm vịt biết rõ nàng tại chỉ là một lúc mà qua lời nói căn bản không cảm giác được nàng trong này một cái duy nhất kẻ xui xẻo xem ra chỉ có b ả o ẩn nha c e n a trong chuyện này cũng không có nói b ậ y b ả o ẩn nhất định là cái kia muốn cho nhất lấy tesla mau về nhà người b ả o ẩn đích sắc có thể làm lấy tesla mà chết nhưng loại này bá tước đại nhân trở lại rồi ngoài cửa truyền đến một tiếng la lên trong thanh âm kinh hỉ cực kỳ rõ ràng ồ bá tước phu nhân ư u nhã đi đến bên cửa sổ lại là bay trở về hả tật chật lấy tesla đại sĩ, thái Chợt nhìn rất ưu nhã tỉ mỉ xem xét về sau nhưng dù sao có một loại hèn m ọ n cảm giác bá tước phu nhân khỏe miệng có chút bên dưới kéo những mày tỉ mỉ quan sát qua về sau mới nhìn đến ở bên cạnh hắn tung bay con kia tật phong lang mặc dù không biết xuất từ dạng gì duyên cớ vị này tật phong lang nguyện ý đưa lấy tesla bay trở về thành bảo nhưng rất rõ ràng hắn cũng không có ý định để lấy tesla ngồi ở trên người hắn cho nên lấy tesla nhìn như đứng ở nơi đó trên thực chất là không có suy sụp tung bay hắn bây giờ có thể bày ra một bộ cước đạp thực địa giống như có ai nâng hắn bộ dáng toàn bộ nhờ phía sau lưng n g ư ỡ n đến đủ thẳng vậy lại gần nhìn họ không hề cố kỵ nở nụ cười admes ba ba có thể như thế có phái đ o ạ n hẳn là nhờ có đương thời người không chế không nổi nện bảo bảo a ngàn t i ê n mạng nhện phụ gì mộ tổ tới là một loại cực kỳ hung tàn thực vật có thể cùng admes kết làm minh h i ế u một là vật khí hiện tại lý do này sao đoán t r ư n g tích chữ một chút g h một cái khác chính là mạng n ệ n phụ dị mộ tổ thân vẫn là ấu niên kỳ bởi vì trưởng thành cần đại lượng năng lượng cùng ăn thịt hết lần này tới lần khác ngàn tia mạng nghệ dây leo vậy mà tại một nước trong thủ đô mọc dễ phát ra mầm vẫn là tại vương cung trong đại hoa viên còn sót lại một chút kia đầu não để thời thời khắc khắc cảm thụ long uy ngàn tia mạng nghệ dây leo gắt gao chế trụ bản thân săn bắt bản năng chỉ nhìn vụ n trộm hấp thu một chút vương cung pháp trận tiêu tán ra tới năng lượng sống được còn không bằng một cây ven đường tiểu thảo cho nên tại xác định có hạn mẹt cái này hắn cực kỳ yêu thích nhân loại về sau hắn liền nhanh chóng lựa chọn chủ động xuất kích vừa mới trưởng thành còn không có hạn mẹt không có lựa chọn tự tuyện đại gia kỳ thật có thể hiểu được dù sao tự nhiên pháp sư đ c h ẳ nhưng g n sẽ lập bây giờ ngồi ở chỗ này người bao quát hắn thân ái bỏ h ẻ o đều có một chút nghĩ mãi mà không do hạn mest lúc trước vì sao lại quyết định tiếp nhận cái này chính hắn cũng rất ngoài ý muốn h ư ơ n g hướng bất quá cũng không còn người hỏi có thể nói lời nói hạn mest cũng không còn tất yếu dấu diếm cho tới bây giờ trình độ này hắn vẫn đối với lần này ngậm miệng không nói rất rõ ràng chính là không thể nói bất quá đương thời trí lực còn không quá đủ bởi vì lấy được đồng bạn trợ giúp có thể thỏa thích trưởng thành ngàn tia mạng nhện dây leo chế tạo cho cười bọn hắn hay là có thể trò chuyện chút không biết làm như thế nào kết giao bằng hữu tiểu g i a hỏa cơ hội là dùng hộ ăn thái độ tại đối đại anmes ai cũng không thể vòng qua hắn đối anmes tạo thành một chút xíu tổn thương mà xem như nghiêm phụ lấy tất lạ tất nhiên sẽ bởi vì anmes ý tưởng đ ư ợ phát không có suy nghĩ thật kỹ liền dám trực tiếp cùng lạ lâm thực vật c á c thành minh hữu chuyện này giao hấn bản thân nhi từ n ố c tia ngàn tia mạng n ệ n dây leo tự nhiên là hội hợp lấy tesla phát sinh xung đột mặc dù lấy tesla cũng không có ý định thương tổn tới mình nhi t ử đồng bạn có thể mát cấp đại kỵ sĩ tự động phòng ngự vậy đầy đủ để mạng n ệ n dây leo tơ m ỏ n g tại chỗ chia năm xẻ bảy rồi cảm thấy rất thú vị lấy tesla liền trực tiếp cho ngàn tia mạng n ệ n dây leo nổi lên cái đáng yêu danh tự nện bà bảo, bảo mặc dù tại nhiều năm dây dưa bên trong ngàn tia mạng n ệ n dây leo đã thẩm chấp nhận cái tên hiệu này thậm chí tại vỏ éo đột nhiên nhắc lên thời điểm cũng chỉ là tại ạn mẹt r o n g tóc nết lên một cây tơ mọng điểm một cái nàng nhưng hắn cùng lấy tesla ở giữa thù bán lại triệt để kết lại rồi. thường xuyên tại lấy tesla xem ra có chút bưng lòng thời điểm trực tiếp đánh lén phương thức đơn giản nhất chính là trực tiếp dùng vô số tơ mỏng đem hắn treo lên ngay từ đầu lấy tesla tránh thoát vô cùng dễ dàng có thể theo hạn mẹ đẳng cấp càng ngày càng cao s o nhà mình nhân loại minh hữu tiên thiên cao cấp bốn tia mạng n h ệ n dây leo rất nhanh liền có rồi cùng lấy tesla chống lại sức chiến đấu chỉ cần năng lượng theo kịp ma pháp thực vật trưởng thành hoàn toàn không phải cần huấn luyện học tập nhân loại có thể sánh ngang thế giới này còn có một vị cẩn trọng chế tạo các loại phân bón đại địa chi chủ phương hướng nào sinh trưởng dược tề đều rất toàn diện qua cấp m ư ơ i sáu mới một năm tia mạng nhện dây leo, liên rốt cuộc không phải lấy tesla có thể tùy tiện vùng thoát khỏi rồi vốn chính là cho đùa trò chơi ngàn tia mạng n ệ n dây leo vậy chưa từng có đối lấy tesla dựng thẳng lên qua trên thân kia vô số hút máu gai nhỏ ngay cả bá tức phu nhân đều t h ầ m chấp nhận bọn họ trò chơi lấy tesla khẳng định không thể đối nệ bảo bảo dùng cái gì sát chiêu có thể tesla vậy không nguyện ý thỏa mãn ngàn tia mạng n ệ n dây leo một chút kia á c thú vị cho nên nhanh chóng học xong làm sao tại không có điểm tựa tình huống d ư ớ i bảo chỉ mặt ngoài cân bằng dù là bị treo ngược lên hắn cũng có thể cấp tốc quay người đứng thẳng bày ra một bộ tiêu sái tư thái không nhìn thấy lấy ì nện h thế khó xử ngán tia mạng kia d ba ba, bà bảo sao chỉ ô n g c là tại ạn mè trên đầu lắc lư tơ mỏng đông nhiên nổ tung hoa rõ ràng đối nàng lời nói có chút không mười phần phẫn nộ lúc đầu biểu lộ có chút ngưng trọng ạn mè thẳng tắc bà vai đột nhiên thư gián xuống ò ẹo nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải so với ngay từ đầu nên cái gì đều biết hắn một mực vui vui sướng sướng còn sống họ e o mới là thụ đả kích càng lớn cái kia nàng thậm chí vô pháp oán hận bất luận kẻ nào dù sao một khi t h ứ c t ỉ n h họ e o liền có thể biết rõ nàng là hoàn toàn không thể thoát ly tờ hệ phồn mà tồn tại giống hàn mẹ lựa chọn như vậy nàng căn bản làm không được nàng hết thệ tất cả đều là tờ hệ phồn biểu tượng mà không phải nội tại không có khung sương r a là không có cách nào độc lập làm người cho nên nàng cuối cùng chỉ có thể dựa vào hệ phồn thương hại trở thành vị nữ thần một cái tướng mạo kỳ thật đợi đến thời gian lâu dài rõ ràng chính mình cùng tờ hệ phồn đích đích xác sắc, sắc là một thể nhưng là có thể đồng thời tồn tại về sau họ eo đại khái liền có thể chậm g ã i thích hướng thần minh thế giới nhưng bây giờ họ eo, vừa mới bắt đầu tiếp thu tờ hệ phồn ký ức còn không có biện pháp đem mình hoàn toàn xem như tờ hệ phồn mà lại nếu là họ eo là từ tờ hệ phồn ban sơ ký ức bắt đầu chậm g ã i t h ứ c tỉnh nàng sẽ như vậy chống cự cũng là có thể lý giải Zeus một mực Demeter. rất thích xem như tỷ tỷ đ ệ m ở t ờ thậm chí rất có thể sớm hơn cùng rẻ ớt có rồi nhất định tình nghĩa hẹ giả đối phó rẻ ớt những thứ khác tình nhân có thể lẽ thẳng khí hùng nhưng nàng những tỷ mội kia nàng kỳ thật vẫn là có chút yếu thế nhất là những tỷ mội này thần chức đều là chính các nàng trời sinh liền có được cũng không phải là do rẻ ớt lấy thần vương danh nghĩa trao tạo nàng kia cái này thần hậu liền không có biện pháp dùng nàng bộ kia nghệ thuật giao tiếp lục nhã chèn ép thậm chí ư ớ c hiếp các nàng mặc dù đáp ứng rồi cùng hắn chia sẻ ô lìm tị ả thần quyền nhưng âm hiểm xào trá am hiểu đổi ý rẻ ớt làm sao có thể thật sự cho thật sự là hắn phân cho hẹ ra một bộ phận nhưng đều là tinh tế vỡ nát quyền lực cùng hắn nói hẹ dạ là nửa cái chủ nhân không bằng nói nàng là một đại quân gia nàng kia đối lên đệ mở tờ loại này độc lập tự chủ quyền lực quy về tự thân chủ thần thật sự không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực đệ mở tờ trừ kia ba huynh đệ bên ngoài căn bản không cần hướng khác ai cúi đầu nhưng nàng xui xẻo nhất chính là ba huynh đệ đều cùng nàng có chỗ liên quan hà đest còn chưa tính kia là chuyện về sau đệ mở tờ sở dĩ sẽ không rời đi núi o l y m p i một mực tại rẽ ở ngay dưới mắt ở lại hoàn toàn là vì né tránh một cái khác sắt lang họ xây đồn hẹ dạ đương nhiên vậy rõ ràng điểm này cho nên nàng mặc dù sẽ không làm quá tuyệt nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua để m ở tờ lại thêm một mặt sắc bị mị đến rồi cũng không làm chuyện tốt rẻ ở nhỏ tuổi tờ h ệ phồn trong đầu sở hữu ân ký đối với cuộc sống vô cùng là hạnh phúc vui vẻ họ yêu đều là một loại đáng sợ đà kích nếu như chỉ có để m ở tờ họ yêu đ o á n chừng còn có thể bởi vì loại kia vô tận tình thương của mẹ mà có l â y động có thể a d m ẹ t trào phúng nợ nụ cười một tiếng ai sẽ vốn có lấy test ạ dạng này phụ thân về sau ngợi ý tiếp nhận rẻ ở kẻ như vậy mới là bản thân cha rồi đâu vốn nên là nháy mắt dung hợp lại cùng nhau hỏi cùng tở hệ phồn rất có thể cũng là bởi vì cái này trí nhớ s u n g kích tính quá lớn để hỏi quá kháng cự dẫn đến dung hợp tại ngay từ đầu liền thất bại nhưng tở hệ phồn vậy không có khả năng lại trở về họ kéo đau đớn dây rủa ngay tại chỗ khó miễn điều này sẽ đưa đến bọn hắn mụ mụ lòng nghi ngờ nếu như họ chính là tở hệ phồn vì cái gì các nàng biểu hiện được giống như là một cái tại thôn vệ một cái khác bá tước phu nhân cơ hồn là lấy đối mặt một trận chiến tranh tư thái tại đối mặt con cái của mình thời thời khắc khắc xảy ra chiêu thăm dò cho dù nàng nguyện ý tin tưởng mình hài tử không có vấn đề nhưng nàng cũng làm được rồi có vấn đề chuẩn bị dù là liều lên nàng đầu kiên mệnh cho dù nàng rất rõ ràng tại thần minh thủ đoạn trước mặt nàng ngay cả chỗ c h ố n g để né tránh cũng không có nhưng nàng thà rằng thiêu thân lao đầu vào lửa vậy không n g u y ệ n ý nhường cho mình nhi nữ tại chính mình ngay dưới mắt bị người thay thế nàng còn cao cao hưng hưng cho ngoại nhân làm mẹ cha vịt đối với mấy cái này không hiểu đều nguồn gốc từ bản thân hắn tỉnh táo cùng với đối sở hữu những này đều đã sớm rõ như lòng bàn tay rõ ràng ăn m ẹ cùng họ hẹo vẫn luôn là chính bọn hắn có thể dù thông minh có năng lực đi nữa bá tước phu nhân cũng chỉ là một cường đại phạm nhân nàng đối thần minh thế giới kiến thức nửa đời biết hết thệ đều là nguồn gốc từ a n m e s giải thích khó tránh khỏi chút bán t í n bán nghi họ éo bên kia không thuận lợi tất nhiên sẽ làm sâu sắc nàng loại này nghĩ hoặc có thể nàng lại không nguyện ý nhường cho mình hoài nghi tổn thương thành thật khả năng không có lừa dối nàng a n m e s cho nên chỉ có thể mình ở bên kia lo nghĩ cố gắng bảo trì lý tính từ n g mặt đối almes đối với lần này almes mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có cảm thấy cháy bỏng h ắ nếu thậm chí như t gia c h tộc loại biểu h ệ thân thân, trước, trước đó nghĩ kỹ mượn lực phương pháp đối thần minh bản thân chẳng những vô hại còn có thể cộng đồng thu lợi thì thần minh tất nhiên sẽ vui sướng tiếp nhận thậm chí có thể nói cha vịt rằng này đã là rất nhiều thần minh lấy được kết quả tốt nhất dù sao người tham lam mãi mãi cũng là thần minh đều không thể tưởng tượng khổng lồ nhưng hắn mụ mụ loại biểu hiện này lại để vốn là cảm thấy ấm áp bạn mẹ đều có thể tự phát nóng rất rõ ràng so với tương lai thần minh mụ mụ mong muốn chỉ có nàng ăn mẹ cùng họ kẹo ai có thể không vì dạng này tình thương của mẹ động dung đâu chí ít bạn mẹ làm không được nhưng t ậ hệ phồn cũng không đồng dạng nàng vốn là đã từng có được qua so đại địa còn rộng lớn hơn sâu xa tình thương của mẹ vì cam đoan tương lai của nàng không nhận bất luận cái gì xâm hại để mợ tở chẳng những đem nàng đẩy lên minh hậu vị trí c ò nàng không tiếc đem hết thể ánh mắt đều hấp mình. dẫn đến rồi trên người n tiếc mắt rồi đem đều rời đi bảo vệ nàng núi ô liềm t h ủ để đại địa triệt để hoang vu thậm chí tại ô liềm tị ạ chư thần ăn ý muốn cho nàng giáo hấn thời điểm không tiếc bị vỏ xây đồn bắt được mặc dù bị vỏ xây đồn án lấy sinh một con ngựa cái kia cũng không phải là nàng chân thân nhưng hóa thân nhưng cũng là nàng a dù cho đệ mở tờ cuối cùng thà rằng tổn thất đại lượng thần lực cũng muốn tiêu hủy cái kia hóa thân nhưng người nào cũng không còn biện pháp phủ nhận con ngựa kia có được huyết mạch của nàng có thể như vậy thể xác tinh thần đều m ệ đệ mở tờ lại lợi dụng chư thần thờ ớ lạnh tại núi ô liềm Hủ phóng xạ lực tương đối nhỏ khu vực biên giới chế tạo ra chuyên thuộc về nàng nông nghiệp nữ thần thần vực đồng thời thừa dịp đại địa tại nỗi thống khổ của nàng gào thét bên giới hoang vu thời cơ nhường nàng đông lúa mạch từ nay về sau biến thành hy lạp thế giới nhân loại chờ đợi từ đó về sau hy lạp thế giới nhân loại trên bàn ăn chỉ có nàng đ ệ mở tờ sáng tạo lương thực dễ ở về sau coi như k i ị m phản ứng cũng vô ích đạt được hạ đẹp toàn tâm bảo vệ lại có mâu thân chỗ có thần điện thông hành quyền thậm chí có thể thay mặt thực thi mâu t r ư c tờ hệ phồn triệt đề tự do hắn chỉ có thể dùng hóa thân thành hạ đ ẹ biện pháp ý độ dụ d chẳng những không thành công ngược lại bị đánh một b ữ a sau đó rẻ ớt vậy mà lựa chọn bản thân tạo bản thân tin nhảm sau đó mỉm cười trầm mặc làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn ngầm thừa nhận phương pháp để hãm hại tờ hệ phồn thậm chí ngay cả tờ hệ phồn sau này sinh hại tử hắn đều dám ám chỉ người khác là của hắn kỳ thật cũng trách không được hạ đẹp không có thể chịu ở hắn đã sớm muốn đem cái này không cho hắn mang thành nón xanh lại cần phải cho hắn thêm cái lục băng r u a đệ đệ ấn vào trong hầm phân rồi dạng này tờ hệ phồn sẽ tôn trọng bá tước phu nhân nhưng tuyệt sẽ không đưa nàng áp đảo bản thân chân chính mẫu thân phía、trên. có thể khi nhìn đến h ỏ hẹo những năm này ký ức cùng với cảm nhận được cái này chuyển thế thể dãy rủa về sau lập tức quyết định đ ư ờ n g nàng độc lập trở thành cái nào đó tướng mạo đều đã l à t ờ hệ phồn trời sinh thiện lương tâm địa mềm mại nguyên nhân nếu đổi lại là a r d e n a nàng tuyệt đối sẽ chỉ lập tức đem họ áp chế xuống dù sao một loại nào đó phương diện đi lên nói họ chỉ có thể coi là t ờ hệ phồn một cái ý niệm trong đầu có thể lên đương nhiên cũng có thể tiêu admet chưa bao giờ hối hận qua nhưng mấy ngày nay hắn vẫn ẩn ẩn nghĩ tới có đúng hay không lúc trước lựa chọn để họ tại cái khác gia đình xuất sinh tương đối tốt loại kia mặc dù cũng sẽ ở ý con của mình nhưng là rất hiểu cân nhắc lợi và hại gia đình hẳn là càng có thể nhẹ n h ó m đối mặt h ò hẹo cả i biến h ò hẹo cũng sẽ không bởi vì chịu không được loại kia x u n g kích mà phủ nhận thân phận của mình nhưng ăn m ẹ vậy rõ ràng vô luận hắn bây giờ muốn cái gì coi như lập tức trở về đến quá khứ hắn cũng sẽ không thay đổi mình ý nghĩ h ò hẹo dù sao cũng là hạt giống n ữ thần sinh dưỡng n à người n g thân thể sẽ lập tức khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất mà ba tức phu nhân lúc trước sinh ăn mẹt h ờ i điểm bao nhiêu vậy chịu một chút tội có thể là bởi vì ăn m ẹ linh hồn trời sinh cương đại Hắn đầu thai chuyển thế đương nhiên biết khóa lại bản thân linh hồn, chỉ sử dụng thân thể thể đương bản dụng con người có thể dung nạp đầu biết lại có sử mặc ộ t từ thể tại trong trì tất xuất thời thân thể phần nhỏ. Nhưng không khả nghĩ cảnh cho hắn tại trong bụng mẹ bảo trì điều này, linh hồn lực, tất nhiên hắn sinh Anmes năng cùng bụng này dẫn đến hắn xuất sinh thời điểm, thân thể quá lớn. bỏ giác. Mà mẹ điểm, m suy sẽ có có lực, bảo điều quá để dù trên người hắn vậy mang một chút t ờ hệ phồn khí t ứ c để phu nhân khôi phục rất không tệ có thể trong xương cốt tổn thương lại tại chỗ khó miễn Đã được đối bởi sở với vì vì cảm cha còn mẹ nhận phụ yêu lấy lạ tr lợi dụng phụ trợ dược tề đi đến cấp mười sáu có thể kết nhưng thật ra là đối hắn nội t ì n h quá độ đắm móc chẳng qua là có hắn kia tia sinh mệnh l ự c tại mới không có cắt giảm tuổi thọ của nàng nhưng cũng không có tăng trưởng tựa như rất đa dụng ngoại lực đi đến cấp mười sáu kỵ sĩ luôn luôn bởi vì thân thể quá khứ tổn thương sớm rời đi đồng dạng có thể lúc đầu đẳng cấp tiến giai chính là cùng pháp tắc một nháy mắt giao h ò a là sẽ gia tăng một bộ phận sinh mệnh lực đây chính là lợi dụng ngoại lực hậu quả hát mẹ biết do hắn mụ, mụ tính cách nàng không sợ chết nhưng nhất định sẽ phi thường không nỡ là cái kia sớm nhất người rời đi sinh dục tờ hệ phồn chính là cơ hội tốt nhất nhưng lời này hắn mẹt u y ệ t sẽ không cùng hắn mụ mụ nâng lên coi như sẽ để cho mụ mụ hiểu lầm hắn cùng họ xuất sinh đều là tính toán cái kia cũng so dù sao hắn mụ mụ yêu hắn như vậy dù cho có lại nhiều khó chịu cũng sẽ đem mình thuyết phục hắn mở miệng kết quả tuyệt đối không bằng mụ mụ bản thân nào bổ ra tới phù hợp đến như họ kẹo thời gian sẽ giải quyết hết thảy nàng có thể ở mụ mụ trong thân thể xuất sinh là nàng tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất linh hồn của nàng đã đợi không nổi lấy tes lạ bát ư ớ c cuối cùng trôi giặt đến phó lâu cửa số Tại phát hiện hắn động tính sau liền lập tức chạy tới bờn chợ giúp bên dưới thuận lợi tiến vào phòng khách sau lưng còn đi theo vị kia tật phong lang nô v ã c lấy dạ trầm ngâm một hồi mới có hơi hoảng hốt nói đây là cặp thạ gì nạ xem ra là vị có chút địa vị nữ sĩ chạ vịt bay đầu mỉm cười hỏi thăm mặc dù không có gì cơ hội nhưng nàng đích thật là hậu bị lan vương v ã c lấy dạ mí môi một cái nói đến không hề cố kỵ thời khắc chuẩn bị người nối nghiệp đáng tiếc cứ như vậy tiếp lấy đo lấy cả một đời liền tiếp nhận đi chạ vịt trần trờ hà to miệm cuối cùng lựa chọn trầm mặc mang theo cái ghế của hắm rời đến một hướng khác Cồng vã lời dạ. Dạ. dạ hai mắt tỏa sáng sau lưng cây đa dây leo nháy mắt bay ra tận mấy cái kích động rút tới rút đi đã vọt tới nàng phía trước cặp thạ di nạ đột nhiên dừng lại móng ướt một mạch ghé vào vã lời dạ trước mặt ngươi lại phạm sai lầm a v ạ l ợ i dạ thở dài muốn tìm ngươi đánh một trận có thể thật khó lần này lại là cái gì trừng phạt nàng ngay cả nguyên nhân đều chẳng muốn hỏi bộ dáng thuần thục làm cho đau lòng người bảo hộ lấy tesla b á tước thẳng đến bọn hắn nhà cùng ngoại thần móc nối kết thúc c a t h ạ d i n a h ư u khi vô lực trả lời sao có thể nói như vậy đâu admet nhịn không được đưa ra kháng nghị chỗ nào sai rồi c a t h ạ d i n a ai đoán nhìn hắn một cái thống khổ nữ sĩ lơi ư đao không phải còn tại ngươi nhà admet s ừ n g sốt một chút đột nhiên hỏi một câu thống khổ nữ sĩ nói với ta một tiếng các ngươi bên kia có người ý đồ giấu g i ế m lơi ư đao của nàng hơn nữa còn thật sự dùng không gian khóa lại rồi đương nhiên chủ yếu là nàng không muốn làm cái gì nếu không nàng từ trước đến nay đối không sợ hãi người không biết bảo chỉ tha thứ chi tâm ân cho nên là ngươi a n m e s nợ nụ cười thống khổ nữ sĩ lại không nổ ngươi cái kia tiểu không gian ngươi là làm sao bị phát hiện ta ta còn bắt được mấy cái thánh giáp trùng bỏ vào c a t h ạ gì n a có chút do dự trả lời sau đó liền ra sự tình rồi nàng không phải đều mượn thần lực cho hai tên kia sao vì cái gì một cảm thấy những cái kia côn trùng tồn tại liền cao ha còn đặc biệt tuyển tại lang vương ở thời điểm nổ ta giấu cũng không kịp admes một nháy mắt trầm mặc một hồi lâu mới hồi thần sau đó thăm dò tính hỏi ngươi có biết hay không thánh giáp trùng vốn là làm gì không biết c ặ t thạ gì nạ lẽ thẳng khí hùng trả lời ta chính là thích xem bọn chúng đem hết thẻ đều đầy thành t i ể u cầu nhi bộ dáng l à o gì nói coi như chạy thoát mấy cái cũng không cái gọi là vậy ta liền có thể bắt ta ai biết người cái kia thống khổ nữ sĩ đều cùng người hợp tác rồi còn thu không được thần lực của mình vũ khí cùng côn trùng thả một đợt tốt lập gì a thánh g i á p trùng lúc đầu tên là võ hung vã lời giả nhản nhạt, nhạt nhắc nhở may mắn thống khổ nữ sĩ lựa chọn nẩu ngươi tiểu không gian nếu không ngươi về sau không muốn lại tới tìm ta chơi ta chê ngươi tối cái gì thất gia không phải cắt thạ gì nạ mà là vị tia t r ạ vịt bệ hạ ừ m g ân hát mè do dự nhìn một chút hắn bệ hạ tổng sẽ không vậy có thể cự long truyền thừa trong trí nhớ phải có loại sinh vật này nguyên hình a lão dì rất rõ ràng l i ê n biết chính ở chỗ này trào phúng bọn hắn nghĩ coi thái dương là thành phân cầu biến cũng không sợ thái dương thần đột nhiên bộc phát thà rằng bản thân song đời cũng phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn hắn biết không phải là rất bình thường t r ạ vịt trầm ngâm một chút mới nói ta biết rõ không phải tốt đồ vật nhưng lão dì nói với ta thời điểm hơi mịt mở hơi có chút dù sao khi đó chư thần khả năng cũng ở đây nghe làm gì đích thật là cái tâm tư linh xảo người hào tâm a n m e s cười cười sau đó hắn nhìn về phía mình phụ thân cho nên hắn sẽ không vô duyên vô cơ yêu cầu c á t thạ di na loại này cấp bậc tật phong lang tiếp thân bảo hộ ngươi ba của ta ngươi lại làm cái gì chương bảy trăm hai mươi tám họ yêu ô n g lúa mạch chương bảy trăm hai mươi tám họ yêu ô n g lúa mạch hệ gia nhịn không được quay đầu cùng c á t thạ di na liếc nhau một cái bá tước phu nhân cười lạnh một tiếng nếu không phải vị nữ sĩ này không có khả năng để ý ngươi hệ gia ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay trở về là cùng ta ngã bãi nàng vốn là một bụng vô danh h ỏ a không biết hướng chỗ nào phát một chút xíu nhi h ỏ a tinh đều có thể nhấc lên biển lửa ngập trời hệ dạ này một ít không biết mùi vị tiểu động tác tự nhiên nhường nàng nổi trận lôi đình có đôi khi người thân cận nhất ngược lại năng điểm đến độc gác nhất pháo bá tước phu nhân rõ ràng không thể nào tiếp thu được mình ở vì bọn nhỏ sự tình lo lắng hết lòng thời điểm t r ư ở n g phu của mình chẳng những không thể hỗ trợ ngược lại còn tới thêm phiền mặc dù lời nói giống như là một câu trò đùa nhưng sát ý cũng đã sôi chào đối với mình thê tử rất hiểu do hệ dạ toàn thân lệch leo cấp tốc xích lại gần thê tử thận trọng ôm lấy nàng n a n a ta cũng là vì tương lai của chúng ta. ba tước phu nhân đột nhiên phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nước n ở thở dốc ngươi vì cái gì mới trở về à cha vịt bệ hạ đột nhiên ôm một hồi bả vai hắn có một nháy mắt hoài nghi mình còn tại hàn băng chi trụ trong không gian thứ nguyên sao có thể lạnh như thế đâu vã lời dạ trầm mặc nhìn thoáng qua lại liếc mắt nhìn nếu như nàng đã từng muốn kiến thức hoàn mỹ vợ chồng là cái bộ dáng này lời nói kia cả một đời không đụng tới thực tình người vậy rất tốt nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng bản thân sẽ lâm vào loại đáng sợ này giao lưu bên trong còn cảm thấy mình rất tỉnh táo đến như trong gian phòng đó những người khác đều đã quen thuộc từ lâu hai vợ chồng này hai trạng thái liền tại ả n mèt trên đầu diễu võ dương m a i nện bảo bảo cũng không có bất kỳ phản ứng nào đương nhiên còn có một chỉ hoàn toàn không có ánh mắt sói c a t h ạ r i n e gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt vợ chồng bọn họ giao lưu hệ giả ta đều là vì ngươi mới phạm phải lớn như thế sai đâu bá tước phu nhân có chút trần trở từ trượng phu trong cánh tay thò đầu ra vị này c a t h ạ r i n e nữ sĩ、si、ta vừa mới âm dương quá khí không phải là bởi vì hoài nghi hệ dạ phản bội ta các nguyên h â n loại sự tình cùng ta nói cái gì catharine không hiểu hỏi ta chỉ chú ý hệ dạ nói chỗ tốt kia hệ dạ thận trọng nói n g ư ơ i ở đây thanh phong lĩnh đợi lâu như vậy hẳn nghe nói qua lạo gì lao sư ạ xạ lặn đã từng giấc mộng kia à. không phải nói là một cảm bẫy sao cắt thạ gì nạ lên tinh thần không phải ngươi sẽ không tính toán làm cái gì tại chỗ nguy hiểm nhất thu hoạch nhất í c h lợi thật lớn loại kia chuyện ngu xuẩn nhị à. ta là muốn trở nên càng mạnh thuận tiện phát cái lớn tài nhưng không nghĩ cựu t ử nhất sinh a hơi bốc lên cái hiểm ngược lại là không có vấn đề không phải hệ g i ã lập tức lắc đầu hắn thân ái thê t ử hai đầu ngón tay đã bóp ở hắn cánh tay bên trong ta làm sao lại làm điên cùng như vậy sự tình đâu chỉ là ta tại hạ o sơn thành bảo nơi đó lấy được một chút đem quá khứ giải rác tin tức xin đến cùng nhau tin tức hắn dưới nách tay nhỏ rời đi hệ giả t h ở phào một cái sau đó mới tiếp tục nói xem như vương đô bên kia quân đoàn thống lĩnh ta đã từng dẫn đội giúp hạ xạ l ạ n đại pháp sư thanh lý qua rất nhiều di tích cổ xưa mặc dù những sách kia vốn bên trên đồ vật ta biết rõ không nhiều nhưng bích họa ta lại đều nhìn toàn rồi hạ xạ l ạ n chưa bao giờ ẩn tàng qua hắn đang tìm cái gì kia xem như có một cái pháp sư nhi tử phụ thần ta nhất định sẽ tận l ư c thu thập tin tức tương quan dù là chỉ có một chút chút đấy kia không phải cũng có thể cho nhi tử gia tăng một chút tư bản. thật làm ta không biết trong vương c u n g có bại hoại khi dễ con trai ta đâu a d m ẹ có chút n h u xuống đầu nhưng rõ ràng không có cảm động mà là về sau rút lui rút hắn hảo mội mội bò éo lại không có thể n h ì n được ba ba ngươi có thể hoàn toàn nói mình là vì kiếm chút n h i tiền dù sao chúng ta đều biết ngươi nghèo toàn tâm toàn ý chỉ muốn thoát khỏi cho thê tử muốn a một chút t t vật đồ c ò phải quán thê tử muốn tiền h ê tử t muốn tình cảnh thật không có tất yếu đem lời nói như thế nên bảo bảo đều bị ngươi buồn nôn chạy trở về a d m ẹ trên đầu xác thực không có những cái tia bay múa sợi tơ hệ dạ xem thường nói ngươi đứa nhỏ này sao có thể như thế thành thật đâu nào có sẽ đem mình mục đích chủ yếu nói rõ quý tộc đều là đem dễ nghe hơn lý do đặt ở bên ngoài mà tốt xấu nơi này còn có vị quốc vương bệ hạ đâu ta còn tưởng rằng ngươi không thấy được ta chà vịt cũng không thể nhìn xuống ngươi lại không phải lấy quốc vương danh nghĩa xuất hiện ở nơi này hệ g i a ướm mực lên ta thế nhưng là thúc thúc chà vịt do dự một chút ngươi đây là muốn kéo ta xuống nước ha ha chờ ta nói xong xem ngươi sẽ có hay không có hứng thú thì xong rồi hệ g i a nói đến rất có lực lượng chà vịt cũng xác thực dâng lên hứng thú cho nên hắn lại ngồi trở xuống hệ ra nhìn thoáng qua bản thân một trai một gái đ e hệ dạ con vào mắt a n có chút định một lần nắm lấy tay của vợ nhịn không được dùng một chút khí lực bá tước phu nhân đối hắn khẽ lắc đầu hệ dạ lập tức biết do có thể có chút đồ vật cũng không phải là cái tia thông chi hắn nơi này xảy ra chuyện gì người hầu có thể biết đến thê tử phòng bị có nguyên nhân khác cũng k h ô n g phải là hài là t ử n u ô không i vậy là tất ố đối t thể tiếp thực, tử biệt tới tộc tiếp. Tân rồi. khiến người bực bội hiện gia dài Hắn nhận hắn không có gì đặc biệt hy vọng, cũng không còn nghĩ tới nhường cho mình gia tộc kéo tiếp. Hàng nữ vọng, cũng còn có bực có đặc kéo gì dù sao nhiên có thể từ lệ ổng trong tay biến thành hắn tất nhiên cũng có thể biến thành người khác hệ dạ thật không cảm thấy mình hậu thế cùng vương thất những người khác so ra huyết mạch có thể nhiều thân thiết gần mấy phần tất cả mọi người là người biết chuyện bàng chi không có vương thất pháp trận tuyệt đối che chở sẽ chỉ làm bọn họ huyết mạch càng ngày càng phân tán hãn loại này rời xa vương cung thì càng không cần phải nói cho nên h n g m ẹ kết hôn hay không sinh không sinh con hệ dạ là thật không quan tâm hắn lại không phải vì kéo dài huyết mạch mới sinh hai đứa bé này cho nên chỉ cần hai đứa bé khỏe mạnh sẽ không bị người khi dễ dựa theo tâm ý của mình còn sống hệ dạ cũng rất thỏa mãn dù là nhi tử nữ nhi đột nhiên biến thành thần minh chuyển thế hệ dạ cũng không có bao nhiêu cảm giác chỉ cần không phải nửa đường bị thay đổi chuyển thế không chuyển thế có quan hệ gì còn nhận bọn hắn là cha mẹ ruột vậy là được có thể dù cho đối hải tử lại không có gì yêu cầu hệ dạ vậy không có khả năng tiếp nhận bọn hắn tại thức tỉnh ký ức về sau lập tức không đem bọn hắn cái này đối cha mẹ coi là gì nếu như hắn liếc nhìn bản thân thế tử nếu như hắn na na bởi vì này hai đứa bé chịu đến quá lớn đã kích kia hệ dạ liền sẽ lập tức thu hồi tình cảm của mình b á c địa vương thất có thể ra cái gì tốt đồ vật tình cảm của hắn xem ra dồi dào hoàn toàn là bởi vì hắn có cái đặc biệt mẫn cảm lại cực kỳ khát vọng gia đình thế tử dù cho ngay từ đầu cầu hôn sê dê na thời điểm hệ dạ còn có rất nhiều tiểu tâm tư nhưng nhiều năm như vậy hiểu nhau làm bạn còn có sê dê na vì hắn bằng mọi giá trả giá đã sớm để bọn hắn vợ chồng triệt để hòa thành một thể dù sao nhi nữ đều là vay nặng lãi trả sạch là tốt rồi đừng hy vọng có cái gì hồi、báo. đem nhi nữ làm đầu tư mới là thần ốc thâm hụt tiền đều là tốt mất cả trí lẫn trải mới là thường thấy nhất b á tước phu nhân n g ẩ n g đầu nhìn hắn làm gì n g ẩ n ra không nhìn đều đang đợi ngươi mở miệng đâu ê ra m ỉ m cười thân thể ngươi tốt đi một chút như sao m ụ mụ thế nào rồi ngồi vào s o f a nhỏ họ hẹo lập tức đứng thẳng người lên ta không sao nhi b á tước phu nhân chỉ biết trận mắt mấy ngày nay nhiều chuyện như vậy ta có thể không m ệ t không cha ngươi cha trở lại rồi là có thể đem những cái kia đều đó n về có thời gian dành ta sẽ thật tốt ngủ một giấc họ ẹ o nghiêm túc nhìn một chút nàng đột nhiên đưa tay phải ra một gốc đông lúa mạch chậm rãi tại bàn tay nàng bên trên phương ngưng tụ đã xuất thân hình sau đó có chút lắc lư hai lần hai viên hạt lúa mạch rớt xuống trong lòng bàn tay nàng bên trong mụ mụ họ éo đứng lên t h ậ t trọng đem cốc loại nâng đến bá tức vợ chồng trước người ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ của nàng ta đã sớm nên làm như vậy đây là thuộc về ta thần lực đại biểu sinh mệnh k i a một mặt mặc dù không có sinh mệnh quả cường đại như vậy nhưng vậy coi như là qua được bằng vào ta bây giờ năng lực cũng liền có thể ngưng tụ cái này hai viên rồi mời vì ta cúng ba ba một đ ợ tan hết được không h ã ra nhìn họ hẹo l ư ớ c mắt sau đó liền cẩn thận chú ý bá tước phu nhân biểu lộ bá tước phu nhân suy tư một chút mới hỏi họ hẹo cho chúng ta ăn cái này có thể hay không dẫn đến vị k i ê m tợ h ệ phổn đối người an trí xảy ra vấn đề sẽ không họ hẹo c ư ờ i cười mặc dù ta có thể sử dụng một bộ phận sinh mệnh chi lực nhưng đó là nàng chân quý nhất thần lực cũng không nguyện ý chia thêm cho ta sau đó tử vong thần lực là nàng thân làm i n h hậu lực lượng cho dù nàng nguyện ý chia cho ta ta cũng không muốn nếu như ta là ta vậy ta liền không khả năng tiếp nhận đột nhiên nhiều hơn một cái trợ phu nàng mặc dù không phải rất có thể hiểu được điểm này hy lạp thần hệ quan hệ nam nữ quá phức tạp nàng rõ ràng để ý như vậy trượng phu của mình lại tựa hồ như không có nhiều như vậy tâm tư đố kỵ nhưng ta không nhận ý nàng cũng có thể lý giải thật là rất kỳ quái nói nói họ éo liền không nhịn được nhìn thoáng qua ames n ames n c ư ờ i khổ một tiếng ngươi thấy cũng không phải là chân thật hy lạp nữ thần nhất là tờ hệ phồn loại này đều có rất nhiều hóa thân dù sao núi ố liềm u nam thần không phải đồ vật rất nhiều nàng muốn bảo vệ được bản thân tại tất nhiên không dám xuất hiện ở r t h trước mặt tình hôn giới chỉ có thể lợi dụng cái khác có thực lực h u y n đệ hạ bộ lộ cùng ta là b ạ n tốt cho nên hơi giúp bên dưới bận điệu hy lạp thân hệ không thừa nhận thuần túy bằng hữu dù cho hồn mẹ cùng đệ mở tờ quan hệ lại tốt cũng không có tư cách che chở tờ hệ phồn d ẹ ớt cùng hẹ dạ đôi kia con trai khốn kiếp lại rất đã sớm theo dõi tờ hệ phồn hắn chỉ có thể lôi kéo hạ bộ lộ cùng bản thân một đợt làm giả tượng bằng không à, dẹt cái kia khốn nạn đồ vật vậy không có khả năng dễ dàng như vậy b u n g tay chương bảy trăm hai mươi chín đều có các mục tiêu dẹ ớt cùng hẹ dạ hai đứa con trai kia bên trong a z mặc dù khắc máu hiếu chiến t h nhưng g tàn, n hắn không có gì quá phức tạp tâm tư từ bỏ cũng liền bỏ qua nhưng một cái khác chính là cái kia cười ạ phở ô đẹp xấu xí hỏa t h ầ n hệ phệt tù hệ phệt tù tâm kỳ thật so với hắn bề ngoài còn muốn xấu hắn biết mình không có cách nào vòng qua che chở tờ hệ phồn hồn m ẹ cùng đ ệ mở tờ đạt được vị này thiếu nữ x i n h đẹp trực tiếp đem thèm muốn s ắ c đẹp hạ d ẹ t lôi tới nhưng hạ d ẹ t vẫn là càng thích hệ phệt tù lao bà cho nên phát hiện ạ b ổ lộ cùng hồn m ẹ đều ở đây thời điểm hắn liền trực tiếp nhanh ngây ngô tờ hệ phồn sao có thể so ra mà vừa sinh đẹp thần tình yêu đâu đã không được đến xinh đẹp cô đ ư ơ n g lào bà cũng vẫn là tiếp tục yêu đương vụ trộm hệ phệt tủ phi thường nổi nóng trực tiếp đem cỡ hệ phồn chân dung bỏ vào rẽ ở trước mặt a t cũng sẽ không làm vô s ỉ như vậy sự tình dù sao hắn đối với mẫu thân hệ dạ là thật có tình cảm có thể bên ngoài luôn luôn biểu hiện ra nguyện ý vì t ì n h lại đã từng bởi vì ghét bỏ hắn xấu mà vứt bỏ hắn h ệ ra máu chảy đầu rơi chỉ hy vọng mẫu thân nhìn nhiều hắn chói sáng hệ phệt tủ lại không chút do dự làm ra như vậy thấp hèn đường đối ngay cả hàn m e đều không nghĩ đến dù sao hy lạp thần linh là không có gì nhân tính nhưng đối với điểm mấu chốt của mình cũng rất kiên tr đại khái hệ phệ tủ xấu xí bên ngoài một mực bị ạ dẹt chèn ép hiện trạng ngay cả hắn đều bị mê che đi cũng là biết rõ hệ giả chán ghét chính là của hắn xấu xí nhưng vẫn là khao khát hệ giả nhất định phải nhìn thẳng vào hắn hệ phệ tủ trong nội tâm khả năng càng nhiều là cực đoan cùng cựu hận về sau bọn hắn cũng chỉ có thể đem tờ hệ phồn đưa vào m i n h giới mặc dù truyền luôn có rất nhiều nhưng kỳ thật tại tờ hệ phồn ngồi vào hạ đẹt bộ kia xe ngựa về sau hết thể liền đều tự sụp đổ không phải tinh khiết thiếu nữ xe ngựa căn bản là không có cách còn dùng chính hạ đẹt nắm lấy cũng không được đương nhiên tờ hệ phồ xe ngựa kia liền sẽ đem hắn đồng đẳng với h a d e s sẽ không lại bắt bẻ h a d e s trong tay sở hữu vũ khí trang bị đều có như vậy vấn đề như vậy không có một là ai cũng có thể sử dụng cũng chính là trạch thuộc tính minh vương có thể chịu đựng phiền thoái nhiều như vậy đồng thời tìm tới sử dụng phương pháp của bọn hắn dù sao hắn thời điểm chiến đấu hơn phân nửa dựa vào là bản thân lực lượng không thế nào ỉ lại trang bị bởi vì không muốn bị h a d e s dày vào trực tiếp đem tở hệ phồn bán đi rẻ ở cũng là vào thời khắc ấy bắt đầu hối hận nhưng h ắ n cũng không có tỉnh lại bản thân bán đi tở hệ phồn mà là đối lửa b ị hắn tở hệ phồn đã sớm có cá nước thân mật để mở may mắn bọn hắn đã sớm dự liệu được điểm này để mợ tờ vậy lợi dụng cái này bị khu trục bị bông tha cơ hội đi ra khỏi thuộc về mình nông nghiệp nữ thần con đường đây hết thể nhìn như đều ở đây hy lạp hủy diệt về sau mất đi ý nghĩa nhưng cũng ảnh hưởng đến hiện tại tham lam âm tổn vô s ỉ thấp hèn hy lạp thần minh trừ rẽ ở bên ngoài đại khái chỉ có c á sống tiếp được ạ d ẹ t nếu như còn có thể có một tia linh hồn sống tạm lời nói hệ phệ tu lại tất nhiên thần hồn câu diệt đến cuối cùng chỉ có hắn cùng ạ bộ lộ mới miễn cưỡng xem như hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả tợ giật đều bị thương tổn không nhỏ chỉ có thể đợi tại núi ố liềm phủ tu dưỡng đến bây giờ cũng không xảy ra môn ngươi vừa mới mới khôi phục đến giai đoạn này ký ức sao a d m ẹ có chút không thể nào hiểu được chính là sau đó ngươi liền đã cùng tợ hệ phồn đàm được rồi thần chức chia cắt ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a sao có thể tại ký ức còn không có triệt để khôi phục thời điểm liền đem tương lai của mình quyết định a mội mụi của hắn là như thế người quyết đoán sao hai ngươi tại đánh cái gì bí hiểm bá tước phu nhân bất mãn nhịu nhữ mày không có gì mụ, mụ. họ suy nghĩ một chút vẫn là nói hy lạp thần minh ký ức tặc tê lỗi thời tựa như ta khi còn bé mụ mụ mang ta đi vương c u n g thời điểm đều sẽ kéo lấy ta rời đi trong hoa viên một chút góc khuất đồng dạng nhưng bọn hắn thật là tùy thời tùy chỗ màn trời chiếu đất mụ mụ ngươi nói dạng này ký ức ta có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp nhận mà hệ giá lực chú ý ngược lại là bị một cái khác điểm hấp dẫn đi rồi ngươi ca ca vậy n h ì n qua ba ba an mes phá phòng ngươi hỏi cái này làm gì ta không phải chỉ là gặp dịp thì chơi không có thật sự a họ cháy phải nhìn quanh một lần đột nhiên hỏi an mes ta nên nói như thế nào hắn mẹ phẫn nộ vỗ một cái sau gáy nàng nàng như vậy làm bộ làm tịch hắn còn thế nào khả năng nói rõ được nô thân ái hệ ra nhìn về phía mình thê tử cũng không phải không có công việc tốt ta chí ít chúng ta không cần lo lắng nhi t ử tình cảm vấn đề hắn chỉ thích cùng nam nhân ở cùng một chỗ đoán chừng là quá khứ kinh lịch quá nhiều đã chẳng ghét b á tước phu nhân sững sờ nhẹ gật đầu h ả vậy cũng tốt h i éo nhìn chung quanh một chút lại đem mình tay hướng mâu thân trước mắt đưa cho lừa mụ mụ tranh thủ thời gian nan a cho nên ngươi lựa chọn cái gì thân chức b á tước phu nhân không để ý đến nàng thúc giục trực tiếp nối liền phía trên kia đoạn bị hạn m e t cắt đ ứ t đối thoại cũng không thể nói là thần trước họ trần c h ờ nói nàng hiện tại bởi vì hoàn cảnh quan hệ vô pháp trưởng không sinh mệnh thần trước chỉ có thể đem triệt để niêm phong tích chữ nhưng sinh mệnh cùng tử vong gặp nhau kia bộ phận liền so sánh lung túng đã không thể không cần cũng không thể niêm phong tích chữ nhưng giữ lại cũng sẽ để bị thương nàng rất khó khôi phục cho nên ta liền đem đoạn này lưu lại rồi ca ca ta hẳn phải bê ta bằng không hắn làm sao lại nói để mụ mụ đi minh giới ngoại vi n h ì ta minh phủ đến lúc đó nhất định sẽ đủ loại m ạ n châu xa hoa mà ta liền sẽ ở tại nơi này loại sống cùng chết trong biển hoa ở giữa chỉ có sen vào trong hai cái sinh vật tài năng thông hướng ta cung điện bình thường chính là ma pháp sinh vật tinh hồn loại hình đồ vật với ta mà nói vậy rất phù hợp phù hợp cái rắm bá tước phu nhân lông mày đều m u ố n d ự n g lên con gái nàng thích xa hoa quần áo đồ trang sức vậy thích xem náo nhiệt cuối cùng cũng chỉ có thể cùng một đám chết rồi tiểu động vật sen lẫn trong một đợt mấy ngày nay không ngừng xuất hiện nghi hoặc tại thời khắc này hoàn toàn bị bá tước phu nhân ném ra chín thiên vân bên ngoài ngốc như vậy ra hỏa tuyệt đối là con gái nàng không có chạy rồi trừ bò éo bên ngoài sẽ không có người như thế tự tìm đ ư n g chết a n m e s vừa mới nói cũng không phải cái này mặc dù không sai biệt lắm nhưng ba tức phu nhân nghe được minh giới chi thành tồn tại nàng hít một hơi thật sâu đoạt lấy h i trong lòng bàn tay hạt ngũ cốc nhét vào bản thân trong miệng một hạt về sau lại lập tức đem một cái khắc hạt kín đáo đưa cho h ệ ra nếu là đối sinh mệnh lực có chỗ tốt vậy nhất định có thể trường thọ nàng nhất định phải sống lâu gần một năm chí ít sống đến a n m e s chính thức phong thần bằng không chỉ có thể ở nhi tử tinh không trong thành lũy ngây lô lo lắng kia phải gấp chết nàng nàng có thể làm bảo trì trạng thái tốt nhất đi trong t i n h không đợi nhưng tuyệt không thể ngay cả trở lại đại địa phía trên năng lực cũng không có Án mặc mở miệng mắt m trừng nhìn dù cùng hắn nghĩ quá trình không giống có thể kết quả còn giống như đi các ngươi ăn xong rồi kia ta có thể nói chính sự sao đã b à y xong nghe giá sách thế cathạ t di nạ dơ nâng chân trước mặc dù đoạn này vậy thật đ bế mắt nhưng ta vẫn là càng muốn biết rõ phát tài đường là chuyện gì xảy ra và lấy giả k h ẽ thở dài một cái cathạ di nạ ngươi cạnh tranh vương vị thất bại không phải là bởi vì ngươi nghèo đến đem mình trong h tật phong bảo thạch đều móc ra bán quan hệ nhưng kia để cho ta mất thể diện c a t t h ả r i n ạ cũng không quay đầu lại nói ta nhất định phải dùng bảo thạch sơn n ệ ẹ dẹp lang vương đầu để hắn cũng dám nhìn trộm một vị nữ sĩ xào huyệt vã lấy ra bất đắc dĩ lắc đầu c a t t h ả r i n ạ tất nhiên ta ở đây nghe xong toàn bộ hành trình ngươi liền nên rõ ràng nếu như sự tình cùng ngươi tưởng tượng trên lệnh quá lớn ta là nhất định sẽ đem ngươi kéo về lãnh địa đúng không chỉ cần ngươi làm được c a t t h ả r i n ạ cao nạo g dương lên đầu lần này hoạt sơn thành bảo hành trình để cho ta học được rất không tệ kỹ năng đâu là đau đớn chi nhận sao almestor mò hỏi ta có thể từ trên người ngươi cảm giác được rất hoạt bắt không gian ba đ ộ n vừa nhìn liền biết là vừa vặn cùng không gian pháp tắc có rồi tương đối sâu tầng giao lưu ừng c á thạ di nạ quay đầu nhìn một chút hắn ta rất a m hiểu khí hệ pháp thuật ngay cả lạo gì ở phương diện này cũng không bằng ta mạnh vã lấy ra một mặt khinh thường n é t miệng a l m ẹ thấy được nhìn không được trong lòng đánh cái dấu hỏi lạo gì không đến mức bởi vì một con sói cảm xúc mà che giấu mình thiên phú bất quá vã lấy ra biểu hiện được rõ ràng như vậy đại khái cũng không phải đứng đắn gì nguyên nhân hắn có thể chờ đến về sau hỏi lại vừa mới almes ẽ nghĩ biện pháp giang rộng ra hệ giả chủ đề là bởi vì hắn muốn biết thống khổ nữ sĩ là ở xác định hắn cùng hỏi thân phận về sau đi tìm vệ dạ vẫn là trước đó cái này quyết định bọn hắn muốn đi địa phương mức độ nguy hiểm một là mặc dù nguy hiểm nhưng chỉ cần đầu góc đủ thực lực tại tuyến liền có thể sống lấy trở về một cái ngay cả cựu tử nhất sinh đều là may mắn nhưng nếu như c ặ t thạ gì nạ thật có thể từ đau đớn chi nhận bên trên cảm giác được không gian cái kia hẳn là không phải kết quả xấu nhất đúng rồi phía trước nàng nhắc lên sự kiện kia hạn mẹt phát ra nhẹ nhàng tiếng cười làm sao cảm giác được vì bắt những cái kia thánh giáp trùng đưa đến thứ nguyên không gian sụp đổ cắt t h ả dị nạ cứ n g một lần mất hứng nhẹ gật đầu ngươi như thế nào cùng lão gì là một loại người a luôn luôn thích đem sói không muốn nhất nghe được nói đến rõ ràng v ã lời dạ nhịn không được c h ấ n mắt chỉ là ngươi chỉ có ngươi bên kia hạn mẹ lại càng chú ý một cái khắc điểm cho nên ba ba ngươi có phải hay không cũng là tại cắt t h ả dị nạ thứ nguyên không gian nổ về sau lấy được manh mối nô、no, không phải a hệ dạ sửng sốt một chút là mật thất kia bên trong tàng thư hai tên kia chạy rồi về sau chúng ta thu thập tản c u c thời điểm là chia đều tư liệu không phải một người một nửa loại kia mà là nguyên bản đều niêm phong tích chữ sau đó một bên chia rồi một phần phục chế phẩm hắn phất phất tay ta đều ở nơi này đâu chờ chút tìm ra cho ngươi xem đó không phải là mà a n m e s không thể ngăn chặn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sách bên trong bí ngân chìa khóa t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sách bên trong bí ngân chìa khóa hệ già lắc đầu kia đều kết thúc rồi sao có thể sen lẫn trong cùng một trong c h à n g nói sao ngươi đánh trận thời điểm còn có thể đem thu thập chiến trường việc nhi tính thành trận thứ hai admes hơi kém phá phỏng cái kia vốn là chính là trận thứ hai chiến tranh a hệ g i nghiêm túc trả lời k i phải đổi a chí、so、đều một nguyễn h ó m thế giới một cái trung g dai kỳ vật liền có thể khiến người từ nghèo khó thất vọng trực tiếp biến thành đại phu ông nếu như là đối kỵ sĩ con đường có trợ giúp lời nói vậy thì càng thêm trọng yếu là tài nguyên cũng là tương lai càng là sinh mệnh rất có thể một cái không nghĩ thông Cảm xúc bành trướng phía dù ư ớ i liền. Ngầm hạ sát thủ. Mặc hạ thủ. sát d quân đội yêu cầu đội lục sao không ai nguyện ý khiến người nhìn thấy bản thân trộm ẩn giấu một chút cái gì nhất là hậu bị đội lời nói phương diện này liền càng thêm phiền phức dù sao không có quân công bên trên treo về dưới cũng không có nhiều năm kể vai chiến đấu tình nghĩa thấp thỏm của bọn họ động sẽ lại càng dễ một chút nhưng liền xem như loại kia có thể tin tưởng được chiến hữu vậy không kháng nổi hắn như vậy nhanh lại thiếu tay nhỏ rất nhiều có tư bản kỵ sĩ là có thể dùng bản thân cuối cùng một hơi cho tất nhiên sẽ tới thu thập chiến trường người lưu lại một chút ngạc nhiên bọn hắn thậm chí không quan tâm tổn thương đến có phải hay không là người một nhà dù sao hắn đều phải chết kia có khả năng nhất đến lục soát thân thể của hắn đúng là đ ị c h nhân đứng đắn kỵ sĩ đang làm việc này n h i thời điểm đều sẽ rất cẩn thận nhưng luôn có người sẽ không giải thích được dỗi ra bản thân móng đốt nhỏ cho nên cái này đích sắc là một trận mới chiến tranh v á lời giả thu hồi thả trên người cặt thạ di nạ ánh mắt khíp mắt nhìn về phía đối diện phụ tử cho nên tại thu thập h ạ sơn thành bảo chiến trường lúc xảy ra rất nhiều chuyện catharina nhịn ậ m chí đ không, không, không được c gào tật p một tiếng nhưng nàng ngược lại không giống vừa mới lúc tiến vào như thế khí diễm phép lối ngược lại thận trọng nằm trên đất tặc mi thử nhãn nhìn xem vạ lời ra rất rõ ràng nàng biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này nhất định là nàng làm quá giới hạn sự t ì n h chạ vịt có chút hăng hái nhìn xem một màn này đem thanh phong linh cùng đám k i a tật phong lang ở t r u n g hình thức một mực ghi t ạ c trong lòng trước mắt mà nói tại lào dì chiếu cô bên dưới bọn hắn quan hệ hòa hợp được giống như thân bằng h ả o hữu nhưng này dạng quan hệ có thể tiếp tục bao lâu đâu nhân loại rất khó ghi nhớ quá khứ g i a o hấn thậm chí tật phong lang khả năng đều còn tại thay đổi mấy gốc dạng nhân loại lại lần nữa có người hiện lên lòng tham lam trước kia sẽ rất ít có người để nhân loại cùng trường sinh bất lao ma pháp động vật như thế chặt chẽ tiếp xúc vậy quá dễ dàng kích thích một chút khác thường tâm tình lao dì làm như vậy là bởi vì chính mình cùng v ã l ầ i dạ đều có thể sống được đủ lâu có thể một mực ngăn chặn những này không tốt thanh âm sao cái này cùng lúc trước cha vịt lựa chọn hoàn toàn ngược lại cách làm cha vịt biết rõ lao dì có thể là cảm thấy mình lánh địa nhỏ nhân khẩu thiếu mới có thể như thế lựa chọn nhưng hắn vẫn là rất muốn nhìn một chút một con đường khác có đúng hay không có thể đi được k h ô n g dù sao hắn đầu kia là triệt để thất bại chính hắn còn không có bởi vì sự sống lâu dài lãng quên quá khứ những người và chuyện đó hắn đã từng tin cậy xem trọng bọn thủ hạc cũng đã bởi vì sắp đến suy bại mà lâm vào mê man cùng nghị hoặc bên này ba cái không quan hệ người ngược lại là còn có tâm tư nghĩ tâm sự của mình hệ giả toàn ra lại đều bởi vì hệ giả dạo biện mà b ộ phát gia đình xung đột ân chủ yếu là án m ẹ t cùng họ tại điên cuồng kháng nghị nhất là p o e l nàng vừa mới như vậy rõ ràng không phải là vì nghe cha ruột này cầu thí s u ố i khỏe nói n h n g đến vốn đang trong lòng quanh quẩn một chút kia nhu tình chua sót nháy mắt liền biến thành đối hệ giả điên cuồng bạo kích án m ẹ t kỳ thật có thể rõ ràng cha của hắn không thích vừa mới loại kia nghiêm túc lạnh leo cừng rắn giống như tất cả mọi người sắp lao tới không q a y đầu lại được không khí chiến trường liền xem như chính hắn chỉ huy chiến tranh lúc trước hắn đều sẽ nghĩ biện pháp làm dịu bi tráng bầu không khí dù sao cha hắn từ trước đến nay cho rằng cảm thấy mình về không được người trên cơ bản liền thật sự không về được nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào sau đó hắn liền từ mụ mụ kia liếc xéo ánh mắt của mình nhi bên trong hiệu rõ ra họ ẹo đích xác khả năng không phát huy được tác dụng nhưng hắn ăn mest lại là hết thể mạo hiểm cuối cùng bảo hộ chỉ cần có hắn tại cha của hắn những cái kia vĩ đại mạo hiểm cũng sẽ không đi đến kết quả xấu nhất sau đó hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng cha mẹ mình đang thử thăm dò cái gì thống khổ nữ sĩ hẳn là chỉ là tiện tay an bài một chút nhi cái gì nhưng nàng sẽ không chủ động xuất thủ almester dài mới chậm gì gì mà nói nàng pha trộn tiến chuyện nơi đây đều là một cái ngoài ý muốn là bởi vì quá khứ cùng hiện tại hai cái bực mình sự t ì n h kết hợp mới khiến cho nàng có rồi phản ứng biến thành thống khổ nữ sĩ nhiều năm như vậy một cái duy nhất triệt để chọc giận hắn chính là cổng truyền tống s i n o s k a rất rõ ràng dẫn đến o s k a r chạy ra nàng tầng kia tầng mê cung cắp ấy hẳn là a mùa nạ to bệnh nhân tối thiểu nhất cũng phải là không hy vọng hắn trở lại cường đại thắng lợi người cho nên nàng mới nguyện ý mượn cơ hội này còn rất quá khứ những cái kia nàng lúc đầu không thừa nhận cũng nợ vậy càng giống như là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong nàng sẽ không lại vì cùng sẽ chuyện có liên quan đến nhiều trả giá một chút hắn hít một hơi thật sâu nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem cha mẹ của hắn cho nên không cần thăm dò nàng có phải hay không thông qua một ít vết nứt không gian đang nhìn trộm chúng ta nơi này chúng ta thật không có cái giá này giá trị trừ p h i oscar đột nhiên đến rồi chúng ta thế giới này nếu không nàng sẽ chỉ vứt xuống một đống c h â m n g ò i ly rán dẫn dụ người xúc phạm giới hạn đồ vật tiêu sái rời đi đừng nói loại lời này c h a vít cùng lễ dạ đi ra âm thanh ngắn cản admes huê hoặc quay đầu nhìn về phía bắc địa quốc vương cha hắn là loại kia chuyện xấu một khi nói ra miệng liền sẽ thật sự đến quan niệm về số mệnh tuân theo người hắn là biết đến làm sao cha vịt bệ hạ cũng sẽ như vậy chứ xem xét ngươi sẽ không đánh trận cha vịt lắc đầu chiến trường bên trên quan niệm về số mệnh mới là chính xác nhất đồ vật trước khi ra chiến trường nói h i ệ u nói vượn g trên cơ bản đều về không được tôn trọng mỗi một cuộc chiến đấu dùng hết chính mình toàn bộ tâm lực không nên coi thường bất cứ địch nhân nào là chiến sĩ b ả n g trước nhưng trong lòng cũng phải có một loại miệt thị địch nhân tự giác ta nhất định mới là cái kia người thắng sau cùng các ngươi hy lạp thế giới đánh trận có đúng hay không, không thế nào đánh trận Án Mẹs chư ư ờ i k ổ m thần cũng rất ít sẽ chủ động hạ tràng đối chiến chỉ huy chiến đấu loại chuyện này càng đây cũng không phải là một chuyện chạm vịt ở trong lòng suy nghĩ một lần ăn mẹ lời nói đối cái này hy lạp thần hệ tựa hồ có rồi càng rõ ràng hiểu rõ bọn hắn tựa hồ bị bản thân thần chức hạn chế phi thường lợi hại thậm chí ngay cả chỉ huy chiến tranh đều chỉ có cùng quân đội cùng chiến tranh tương quan thần chức thần minh mới có thể đi làm cái khác thần minh sẽ chỉ ở sau lưng cổ động nhân loại hắn khoảng thời gian này bởi vì chư thần phản ứng mà nhấc lên tâm đột nhiên định xuống tới hy lạp thân hệ trước mắt đến xem không đủ gây sợ c h ắ c không được bạch long v ư ơ n g như vậy ngồi được vững nghe được dù ở khả nghi ạ chuyển trở về tin tức còn có thể thợ ơ thậm chí quan tâm hơn tháp cao chi chủ chuyện bên kia hệ già đương nhiên cũng nghe đã hiểu đồng thời vậy yên tâm c h ắ c không được hắn nhi t ử loại này đẳng cấp liền có thể tại cái kia hy lạp thế giới hô phong h o á n vũ nguyên lai là cường giả không có nghĩa là có đầu óc hắn lập tức bỏ qua trong lòng tính toán bắt đầu chủ động từ bản thân thứ nguyên vòng tay bên trong da bên ngoài móc đ nhìn trên bàn trồng chất như núi thư tịch hệ g i ạ hơn i g ầ n đầu ta cảm thấy đó cũng không phải cho chúng ta lưu lại cả b ấ y mà là bọn gia hòa này đang nỗ lực dùng những tài liệu này thuyết phục nước mưa nữ thần cùng bọn hắn cùng đi khu vực này mạo hiểm người cảm thấy đây chính là thông hướng ạ xạ lặn một mực tại tìm cái kia cổ pháp sư di tích bí mật bá tước phu nhân nhẹ g i ọ n g hỏi Ừm. hệ g i ạ nặng nề g gật đầu bên trong có chút đồ vật ta sơ bộ mở ra cùng ta tại ạ xạ lặn lần kia tìm được trong di tích bích họa giống nhau như lúc hắn dùng ngón tay chỉ một chút một bản thật g à y sách hoàng kim bản này ngôn ngữ mặc dù cực kỳ cổ qu nhưng lại đem cái di tích kia vị trí nói đến rất rõ ràng ở một cái ổ n ào náo động không hang ngầm trong không gian thứ nguyên cái gì ạn mẹt có chút hoài nghi mình lỗ thai ai cùng ngươi nói ổ n ào náo động không hang ngầm là phong bế thứ nguyên không gian đó là một bốn phương thông suốt thông hướng không chỗ khu vực hơi không lưu ý liền triệt để mất đi định vị trực tiếp mất phương hướng vị diện liền xem như c ự long vậy không nhất định có thể từ bên trong đó nhảy ra a mà lại di tích tại ổ n ào náo động không hang ngầm bên trong còn có cái gì tìm kiếm tất yếu ở trong đó chư thần di sản đều nhiều hơn như lông châu pháp sư một chút kia đồ vật tính toán cái gì Ta k hệ ô không n ngươi nói là cái gì. Bất quá ta đương nhiên biết rõ đi đâu thám hiểm pháp trên cơ bản g gì, biết bất biết cái đi hiểm ta thám thể trở sư cơ là pháp quả đâu đều h rõ về.、Ê、giả đắc ý dương lên đầu lật ra sách hoàng kim từ bên trong kẹp ra một viên bí ngân thẻ kẹp sách tách ra hai lần thẻ kẹp sách tại hắn tà tà hữu hữu dày vò mấy chục cái về sau biến thành một thanh ngân q u a n g lóng lánh chìa khóa ha ha bọn hắn đại khái không nghĩ tới tìm rồi lâu như vậy manh mối liền t ạ i bọn hắn dưới tay hệ giả tiêu ngạo nói đáng tiếc bọn hắn chưa từng thấy ạ xạ lặn cái gì thế kia ngươi làm sao xác định bọn hắn chưa từng thấy bá tước phu nhân nghiêm túc hỏi chương bảy trăm ba mươi mốt mục tiêu kiên định người một nhà Trước mục tiêu kiên định người một nhà kia là trong di tích một d ấ n địa phương không đáng chú ý lưu lại tin tức h gia đắc ý nói ạ xạ là đại pháp sư đang kiểm tra di tích thời điểm mặc dù đem những cái kia bích họa đều thác trở về nhưng thật không có làm sao để ý những cái kia trên cây cột đồ án ta cũng là vì né tránh một số bí mật cho nên ngồi xổm ở bên trong góc đông nhìn tây nhìn thời điểm mới chú ý tới cây kia trên cây cột tiểu nhân một mực tại sấp một tấm giống như hắn lớn màu bạt giấy động tác còn vẫn luôn không giống ta cảm thấy thú vị liền đem kia mấy cây trên cây cột đồ án tất cả đều nhìn một lần sau đó Khiều、di tích ngay tại lãn tại ạ xạ đại pháp sư đều e m là cùng một cái lưu phái ngoại bộ hoa văn sẽ tương tự rất bình thường cho nên hắn mới không để ý hắn nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa kia có chút không yên lòng hỏi muốn hay không nhìn một chút những sách vở này bên trong đến cùng có bao nhiêu chương tương tự thẻ kép sách hệ giả gương mặt không tình nguyện nhưng người khác cũng không có để ý tới hắn tự tin sau đó tại đống kia thanh đồng sách sắt lá sách tinh cương sách bạch ngân sách còn có sách hoàng kim bên trong sẽ móc ra mười mấy tấm xứng đôi thẻ kẹp sách hệ giả biểu lộ nháy mắt khó coi rất nhiều ngược lại là an m e t trầm ngâm nói chỉ có cha ta tìm được kia bản sách hoàng kim bên trong cất dấu chính là bí ngân thẻ kẹp sách những thứ khác đều là giống nhau vật liệu cha vịt nhẹ gật đầu ta vậy nghĩ như vậy nhưng vẫn là trước tiên cần phải xác định một lần hệ dạ vừa mới động tác trình tự các ngươi đều ghi nhớ đi trừ họ đ o bên ngoài tất cả mọi người nhẹ gật đầu h i hơi kinh ngạc nhưng hệ gia lại càng thêm khó mà chịu đựng không phải các ngươi vậy mà đều ghi nhớ rồi thân ái ngươi vậy ghi nhớ sao bá tước phu nhân vô vô cánh tay của hắn đây không phải rất bình thường nơi này không phải học giả chính là pháp sư ngươi dự định với ai so quốc vương bệ hạ sao nhưng ta nhớ được thật lâu trước đó quốc vương bệ hạ liền có thể trong nháy mắt ghi nhớ rất nhiều chuyện rồi nàng cực kỳ tự nhiên đem chủ đề từ trên người chính mình rời hệ gia nghĩ nghĩ con mắt nhìn về phía gục ở chỗ này cắt tha di nạ kết quả phát hiện tật phong lang đã nhàm chán ngủ thiết đi căn bản không có còn bọn họ đang làm gì vác l ấ i ra ngươi mặc kệ q u ả n nàng hệ gia bất mãn hỏi tại sao phải quản v ã l ấ i ra kinh ngạc nói đây là chúng ta nhân loại sự tình c á t t h ạ r dị n à nhiệm vụ là cho các ngươi mở cửa định vị cuối cùng lại đem các ngươi từ ổ n ào náo động không hang ngầm mang về nhưng cái này cũng không bao quát trước đó chuẩn bị sau đó chỉnh lý a đến như khác v ã l ấ i ra đột nhiên cười cười đây không phải là có ta ở đây mà hệ gia cảm thấy loại kia vi diệu áp lực cảm giác tiểu cô nương rất rõ ràng đang uy hiếp hắn không nên đem chủ ý xấu đánh tới bằng hữu của nàng trên thân、hắn、không sao cả nhún bay tại tài sản chúng ta tính mạng đều nắm giữ trong tay c ặ t thạ di nạ tình hồ giới ta tuyệt sẽ không tùy tiện tính toán nàng mà lại c ặ t thạ di nạ cùng ta mong muốn đồ vật hoàn toàn không có xung đột ở điều này ngươi có thể tin tưởng ta tiết h tháo v ã c lấy dạ k h ẽ gật đầu một cái nam tước nói qua tại không có xung đột lợi ích thời điểm hạng như tần ba tức là đáng giá tín nhiệm một cái hệ ra ngựa đầu n ở nụ cười một tiếng l à m gì quả nhiên rất tính mắt trừ ba tức phu nhân tức giận nhìn hắn một cái những người khác không để ý đến hắn nói hiễu nói vợn mà là đều cúi đầu gấp xếp thẻ sách sau đó tương tự phương pháp bọn hắn lại chỉ gấp xếp ra từng cái hộp nhỏ ba o quát bạch ngân sách bên trong tìm được tấm kia rõ ràng trộn lẫn chút bí ngân thẻ kẹp sách cũng giống vậy a d m ẹ do dự một chút từ bản thân ba ba nơi đó cầm qua chìa khóa bỏ vào cái kia màu bạc cùng hai cây ngón áp ú t dài n g ắ n phẩm chất độ dày không sai biệt lắm hộp nhỏ bên trong hộp nhỏ cấp tốc thả ra quang bóng loáng mặt ngoài cấp tốc hiện lên do ma pháp phù văn công thức cùng với con số tạo thành ký tự xiên ghi nhớ sâu này văn tự sau đó thay cái hộp thử một chút bà ẩn cuối cùng mở miệng một người nhớ không được bà ẩn t ú c t ú c vậy cùng ta một đợt nhớ một cái đi admet nghĩ, nghĩ không có nhìn về phía vã lệ ra mà là trực tiếp đối b ả o ẩ n sừng sốt một chút xem trước nhìn c h ạ vịt sau đó mới nhìn hướng vạ l ợ i ra nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng admet thiếu ra là không có ý định đối với người ngoài sách có khả năng sẽ xuất hiện hiệu lầm cùng xung đột yêu cầu hắn lập tức nhẹ gật đầu ta biết rồi cái này đối ta rất dễ dàng admet vừa muốn đứng dậy đi lấy những thứ khác h ộ p nhỏ liền phát hiện họ e o đã đứng ở nơi đó trái xem phải xem rồi hắn túi đầu nghĩ nghĩ mới cười nói không dùng suy xét cầm cái nào tiện tay cầm một cái là tốt rồi họ e o nghiêng đầu một chút nhắm mắt lại một cái tay tìm tòi đến trên mặt bàn đụng phải một cái về sau liền lập tức tóm lấy nàng mở mắt phát hiện mình bắt được là k i ê n một cái duy nhất tinh cương chế luyện thẻ kẹp sách hộp nhỏ họ y ê cười cười ta quả nhiên là cái sắt thép nữ chiến sĩ bá tước phu nhân chỉ biết nhìn một chút nàng thân ái cô đ ư ơ n g ngươi chỉ có thần kinh là úc điều này cũng có mà lại là mới đã đem chìa khóa lấy ra để vào mới trong hộp vạn mẹt hai mắt tỏa sáng thật nhanh nhớ rồi mới phụ văn xiên hắn ngẩng đầu nhìn đem tờ giấy kia đưa cho hệ dạ ba ba ngươi trước đem cái này ghi lại chạp vít nhìn đến đây mới đột nhiên cảm thấy là lạ địa phương và hệ dạ người rõ ràng bọn hắn cái này toàn ra vì cái gì liền bắt đầu tìm kiếm qua đi biện pháp sau vừa mới hệ dạ căn bản không nói ra chân chính lý do nó i chỉ là hắn làm sao tìm được đồ vật ta rõ ràng trung gian hẳn là còn có chút tiền căn hậu quả trái phải lôi kéo làm sao lại trực tiếp nhảy đến kết quả rồi quá trình đâu hắn tới đây chẳng lẽ chính là vì đưa tiễn cái kia anh dũng người sẽ giúp hệ dạ giữ nhà sao gia hỏa này rõ ràng là dự định cả nhà xuất động ngay cả bà n đều muốn mang lên trạ vịt đích s ắ c biết rõ cái này toàn ra ăn ý mười phần nhưng đây cũng không phải là ăn ý hai chữ này liền có thể nói rõ đi từ trước đến nay h n thỏa điếu ngư đài trạ v ị khó được lâm vào mê man cùng chúng ta có quan hệ gì vã lời dạ đầu tiên là thốt ra sau đó lại liếc mắt nhìn chạ vịt điều chỉnh bản thân phát biểu cùng chúng ta thanh phong lĩnh không quan hệ a vì cái gì bệ hạ sẽ cảm thấy ta sẽ tham dự vào làm gì đối ổn nào náo động không hang ngầm rất hiểu rõ chư thần cũng thế chạ vịt ung dung nói vậy chúng ta còn phải chú ý đ ừ n g nửa đường đụng tới tháp cao chi chủ hệ dạ đang nghe chạ vịt lời nói về sau định hai giây sau đó liền lập tức phát ra bản thân mới kiến giải ạ m u ố n ạ tỏ thủ hạ khả năng cũng sẽ đi cùng tháp cao chi chủ hẳn là cùng bọn hắn có liên hệ ạ mẹt r ê n mặt vậy mang lên hơi có chút vẻ mặt nghiêm túc chính là không ai s á c không đi cha vi không thể nào hiểu được nhưng đến lúc này hắn cũng nghe ra tới cái này toàn gia tại vừa mới trận kia khắp không bờ bến trong đối thoại kỳ thật trao đổi chỉ có chính mình mới hiểu đồ vật vậy đặt thành c h u n g nhận thức thậm chí ngay cả nhất ngây ngô bỏ ẹo đều trực tiếp tham dự đối thoại vậy đã nói rõ bọn hắn xác định chuyện này là nhất định phải đi cha vi thở dài mặc dù biết tàn m ẹ hẳn là biết tất cả mọi chuyện nhưng hắn vẫn là không nhịn được đem chính mình biết đến còn có l ã o gì n h ắ c lên nói thuật lại một lần ồn ào náo động không hang ngầm đại khái bên trên chính là chỗ này a nhiều các người muốn đi bịt kín không hang ngầm tại tầng thứ tư vô cùng nguy hiểm mà lại tại tầng thứ ba ưu ám không hang ngầm bên trong âm mốc phong thành bên trong cư dân còn có giết chóc cứ điểm vô thường người sát lục c h i thần y dệt nụ đều rất thích đi bịt kín không hang ngầm toàn bộ bọn hắn cũng không phải là hướng về phía bảo tàng đi mà là những cái kia tầm vào người âm mốc phong trong thành cư dân kỳ thật cũng là vì cho giết chóc cứ điểm bổ khuyết nhân thủ mà đi có chút là vì tiền có chút là bởi vì người nhà được đưa vào đi cho nên muốn lấy mười đội một giết chóc cứ điểm có vô số cái thông đạo mỗi cái trong thông đạo đều là một tri chủng tộc sau đó bọn hắn phải cùng ngẫu nhiên gặp phải một cái lối đi khác bên trong chủng tộc khác khai chiến nếu như bọn hắn thắng lợi số lần quá nhiều vậy liền sẽ gặp phải biến thân thành một chủng tộc khác y dè n đủ trừng phạt nhưng thua liền sẽ mất mạng các ngươi cha vít không c ó n ó i tiếp chỉ là lắc đầu thở dài một câu hệ ra nhìn một chút bạn thân thê tử nhi nữ con mắt một nháy mắt ngưng kết trên người họ éo lại lập tức rời đi vì về sau mấy trăm năm an ổ n cùng t à i phú mạo hiểm một lần cũng không còn quan hệ họ trong mắt lần lần hiện ra sóng cả nhưng là chỉ là gật đầu cười ta liền biết là vì bà bối cha v í lần này nhưng có một chút cảm giác họ trong miệm bà bối giống như chỉ không phải vàng bạc tài bảo kỳ vật trang bị mà là chính n à n g cái này toàn ra tựa hồ không có ý định đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào tờ hệ phồn thương hại bên trên dù cho hạn mẹ bảo đảm tờ hệ phồn nhân phẩm cùng thành tín có thể hệ giả cùng xê dê na lại cũng không nguyện ý đem quyền chủ động đều giao cho đối phương cũng là cái này hai đều là thiên truy bách luyện chiến sĩ rất rõ ràng bản chất của chiến tranh hắn có chút thấp túi đầu khoe mắt liếc qua bên trong thấy được ở bên kia ngủ rất say tật phong lan g có chút phập phồng lưng vạ gậy cha v ị nhẹ giọng nói thanh phong linh thật sự chỉ tính toán để cắt thạ gì nà một cái đi mạo hiểm sao bình thường tới nói hẳng là một cái cũng không có vã lời g i ả không rõ ràng cho lắm mà nói người bình thường coi như lại tham lam cũng sẽ không cảm thấy mình muốn đi đoạt thần minh bảo b ố i lúc chúng ta l ã n h chúa sẽ còn ủng hộ hắn mà chúng ta l ã n h chúa bản thân cũng không có nghèo cái ý này nguyện nhìn thoáng qua bên kia âu sầu trong lòng ánh mắt bi tráng bên trong mang theo ác liệt hai mươi tần một nhà vã lời g i ả cực kỳ tự nhiên thay đổi giọng nói chuyện chạ vì không nhịn cười được cười không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy ta hẳn là giúp bọn hắn một chút bằng không mà nói tự hồ chính là ta sai lầm chương bảy trăm ba mươi hai lào gì mệnh lệnh chương bảy trăm ba mươi hai lào gì mệnh、lệnh? vã l ờ i dạ con mắt giật giật ánh mắt đột nhiên phiêu hốt một lần sau đó lại nháy mắt c h u y ê n chú tựa hồ đang lắng nghe thứ gì cha vi quét mắt một lần cô nương này toàn thân cao thấp nhất là tóc cùng sau hai cuối cùng định ở nàng k i a bảy màu linh lung vật trang sức bên trên ở trong đó tựa hồ có cái gì tại động a là ong mật hẳn là nàng k i a cây đa bạn sinh côn trùng toàn thân trong suốt ngay cả nội tạng đều là trong suốt nhan sắc cũng rất rõ ràng cùng đợi cây đa hoa văn phẩm nhất trí hoặc là cái này mấy cái cây đa ong nhỏ trời sinh chính là cái này bộ dáng hoặc là chính là bọn họ bản thân không màu trong suốt nhưng có thể theo bản thân vị trí hoàn cảnh sửa đổi nhắn sắc chà vịt ỉ mỉ quan sát một lần cảm thấy cái sau càng có khả năng nhưng hắn rời đi thanh phong lĩnh thời điểm lão dị rõ ràng không có ý định từ bản thân thành bảo rời đi vậy không có khả năng đi thanh phong cốc tỉ mịt vô chủ thể tán gấu hắn chỉ là h i ể u điệu ngữ ông mật lời nói hắn đoán chừng chỉ có thể phỏng đoán một chút đại khái nội dung không đến nỗi ngay cả côn trùng ngữ đều dễ dàng như vậy học được mặc dù đứa bé kia đầu đủ thông minh nhưng ở đồng thời học tập long ngữ cùng phong nguyên tố ngữ thời điểm chà v ị cũng không cảm thấy lão dị sẽ còn làm như thế lãng phí thời gian sự tình vác lời ra vẫn là đáng giá hắn tín lao gì đối côn trùng ngôn ngữ chỉ cần có nhất định cảm giác độ có thể đại khái xác nhận đối phương ý tứ sẽ không vấn đề vậy hắn liền không khả năng chỉ dựa vào cùng long mật nhóm giao lưu đến thu hoạch được tin tức cha vít lại bắn phá một lần vã lấy giả tóc cuối cùng tại nào đó đoá nửa mở nửa khép mảnh vụn hoa bên trong thấy được một con so với cái kia trong s u ố t ong mật còn nhỏ hơn c h i m rồi con kia trừ đỉnh đầu làm à u đen lông vũ cái khác đều là hoa mỹ lam từ sắc lông vũ thậm chí đỉnh đầu còn có màu hồng cùng màu cam lông vũ tô điểm chín nhỏ n h ư lấy đứng tại trong suất đoá hoa trung i a n đem mình ngụy trang thành rồi lụy hoa bộ dáng đây cũng là loại kia lấy mật làm thức ăn chim nhỏ. vác lấy dạ dây leo cho dù ở đỉnh đầu của nàng mở ra đoá hoa cũng sẽ một mực sinh mật vàng không nàng cũng không cách nào nuôi nhiều như vậy hoa mật đồ ăn sung túc cái này chim ruồi nhỏ đến ngẫu nhiên ra ngoài thả cái gió đều không người có thể có cái gì cảm giác không đây vẫn là ma pháp chim thật sự là tà môn a bác phương ma pháp chim đều chạy thành phong lĩnh mà đi chạ vịt kỳ thật có thể hiểu được lao gì đối động vật thái độ một mực rất tốt càng đừng sách hắn tiên t i ê n l i ề n thân cận chim nhỏ mặc dù hắn không thế nào quản những sinh vật kia dây xích nhưng ma pháp sinh vật lại không ở tại bên trong có chút đầu góc tương đối tốt ma pháp động vật thậm chí ngay cả thức ăn của mình tiến hóa thành ma pháp sinh vật về sau cũng có thể làm đến làm như không thấy bọn họ bệnh nhân ngược lại là nhân loại nhất là ma pháp chim pháp sư thi pháp vật liệu cùng học giả q u y ể n chụp vật liệu thậm chí các quý tộc xa hoa tạo vật đều cần bọn họ lông vũ hơn nữa còn là bọn hắn trọng yếu nhất dung nạp ma lực kia bộ phận lông vũ ngay cả miễn cưỡng giao dịch đều rất khó đạt thành dù sao ma lực lông vũ đại bộ phận loài chim ba năm năm mới có thể đổi một lần chờ lấy bọn hắn tự nhiên dụng lông thực tế quá dài ràng g i t rồi trừ phi những n g chim nhỏ nguyện ý bán mình làm nô đương nhiên cũng có bác địa trong cung đình liền nuôi một nhóm lớn dạng này loài chim chỉ cần số lượng đi lên có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản hiểu được bình thường suy tính người hay dùng không được bại lộ bản thân tham lam mặc dù tương lai chẳng phải minh xác nhưng tốt xấu có thể có cái an ổn sinh hoạt nhưng đại bộ phận chim nhỏ vẫn là khát vọng tự do thanh phong lĩnh hoành không xuất thế về sau bác địa đại bộ phận ma pháp chim cũng không chút nào do dự bay đến cái này trong mắt bọn hắn là đồng tộc khai phát quê hương nhưng loại này chim rồi chẳng những là phương nam chim vẫn là đại địa chi chủ chủ thần điện bên kia mới có loại hình c h ạ vi có chút trừng mắt nhìn l à o gì đứa nhỏ này giống như cũng không có giống mặt ngoài như thế một mực thành thành thật thật đợi tại t h à n h phong linh a hắn đột nhiên trong lòng hiện ra một tiên n g h i hoặc cái tiêu tỏ d ồ n tổ pháp sư thật là tại lớn băng sơn bên trên nhận biết edlin c o s t a sao anh dũng người mặc dù cách tự hỏi có chút lệnh nhưng mà thực tế đều rất khó khéo dù sao quá ngây thơ h ả i t ử không sống tới trở thành anh dũng người số tuổi đã sớm tại một trận lại một trận không giải thích được trong chiến đấu bỏ mình edlin c o s t a sẽ tiếp nhận cái này tại lớn băng sơn bên trên gặp phải bằng hữu khẳng định có nàng nguyên nhân mặc dù đã từng có nghe đồ nói x é t cả mấy cái kia giống như đi phương nam vượt qua giả nhưng cái này l ử a không được đã công tác một trăm năm lâu chạm vịt con mắt x é t cả là không thể nào trở thành người trung gian kia dù sao xem như quản lý toàn bộ lãnh địa công việc thường ngày cái kia người nàng không có khả năng đi qua một cái tự tìm phiền thoái kỳ nghỉ chỉ có hết thệ thuận thông thuận sướng đầu góc đều không cần động nghỉ phép mới là nhu cầu của nàng phương nam những cái kia nổi danh nghỉ phép khu có thể dùng truyền tống trận trực tiếp thông hành khu vực tuyệt đối sẽ không khiến cái này kẻ ngoại lai、like、có thể nhìn thấy bản địa âm u mặt dù sao cái gọi là phong cảnh kỳ thật rất nhiều đều địa phương đều không khác mấy nhưng giống xẹt cạn như thế nghỉ phép người quan tâm tất nhiên là thuận tiện mau lẹ mà lại chú đáo phục vụ muốn mua một chút vật kỷ niệm đi hai bước liền có cửa hàng đói bụng có tốt phòng ăn vườn ngủ có thư thích nghỉ phép phòng nhỏ mà anh dũng người mặc dù biết khắp nơi tàn bộ nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không đi nghỉ phép khu bọn hắn lại không sợ nguy hiểm gì vậy không quan tâm sẽ gặp phải cái gì dơ bẩn làm sao lại đi giá hàng như vậy cao địa phương chịu tội tự chịu trách nhiệm lời lỗ bọn hắn dù là làm đại mạo hiểm giả cũng giống vậy không có khả năng bỏ được tiêu số tiền này sách c h ả vịt có chút hối hận sớm như vậy liền đem evelyn cổ xa đ ổ i chạy hắn hẳn là trước được rồi c h ả vịt thở dài l à o gì bên kia bất kể như thế nào đều là đã qua sự tình mà bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước mắt cái này cả một nhà hắn mặc dù không hiểu rõ bọn hắn vì cái gì nhất định phải đi ồn ào náo động không hang ngầm mạo hiểm như vậy nhưng c h ả vịt nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn an toàn trở về mặc dù hắn cũng nghe đã hiểu hệ dạ vợ chồng có ý tứ là nói nếu như bọn hắn chống đỡ không đến cuối cùng vậy liền để almes khôi phục hắn lúc đầu thân phận đến cứu mạng a l m e thậm chí đều đáp ứng xuống rõ rõ ràng h chính là thoát khỏi quá khứ â n ký lại chạ vịt lý giải không được nhưng hắn lại không thể mất đi tương lai bản đường nếu như chỉ là hắn một cái đi ở phong thần trên đường kia các loại c á c dạng ánh mắt kỳ kỳ quay quay tính toán đều sẽ chỉ chạy hắn mà tới nhưng nếu là có một cái ngoại l i g h t h ầ n ăn m e s kia rất nhiều chuyện cũng không vẹn vẹn sẽ bị một phân thành hai có ít người dám làm những cái kia bực mình sự tình chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mình có cơ hội mượn người khác mở đường bản thân tự vị một đường sông về phía trước phong người sợ nhất không hiệu xuất hiện vấp chân dây thừng nhưng nếu là hai người một bên cạnh tranh một bên tiến lên lẫn nhau đều sẽ vững vàng không nói sẽ còn đồng thời dọn sạch phụ cận hết t h ể khói mù năm đó hàn băng chi chủ cùng tháp cao chi chủ k h ì thật vậy ẩ n ẩ n có loại này ý vị mặc dù cối u cùng tháp cao chi chủ đi chạy lộ tuyến nhưng hắn hai cũng xác thực liên thủ đem t à ác trận doanh mới xuất hiện tú toàn đều đẻ chết ở hàn g bắt đầu trạ vịt quan sát lâu như vậy không có khả năng không biết làm như vậy chỗ tốt nếu như ngay từ đầu không có hắn còn chưa tính mặc dù khó một chút nhưng là không đến mức không kháng nổi đi nhiều lắm là thụ một chút tội nhưng là đây không phải có mà trạ v ị bệ hạ lại không phải luyện tiết đầu công thuận lợi một chút mới là thật tốt hắn quay đầu nhìn một chút thanh phong lĩnh giả ngu người và thật ngủ sói trong nội tâm suy nghĩ một vòng lại một vòng chúng ta nam t ư c nói thanh phong lĩnh tuyệt không tham dự chuyện này vã lời giả cuối cùng hồi thần lại nhi n g a khí cung kính nói ra cường ngạnh nội dung t r ạ vịt bệ hạ ồn ào náo động không hang ngầm đối với chúng ta phàm nhân mà nói hơi quá rồi vô luận ngài đang suy nghĩ gì cái này bên cạnh đều chỉ có thể cự tuyệt lào gì là biết rõ cái gì đó t r ạ vịt cũng không có cảm thấy bất mãn hắn càng muốn biết rõ vừa mới lào gì đều cùng vã lời g i đã nói những gì mới khiến cho phó bản này đến có chút vung lòng nữ pháp sư lần nữa trởi nghiêm túc nam dạp trên mặt đất cắt thạ di nạ vậy ngồi dậy quay đầu nhìn chăm chú v ã lời giả. mặc dù nàng cùng v ã lời giả quan hệ không tệ nhưng nàng nếu như nhất định phải làm cái gì v ã lời giả cũng không cách nào ngăn cản nhưng nếu như đây là lạo di ý chí nàng kia liền phải chú ý một chút như rồi mặc dù nàng chui m ạ n nhường nàng bảo hộ hệ ra mệnh lệnh này bên trong không có cho ra thời gian hạn chế lỗ thủng nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra m ạ n chỉ là không quan tâm tại giai đoạn kết thúc hành tung của nàng vạ lời dạ vậy không quan tâm nàng tình cờ mạo hiểm dù sao tật phong lang chạy chối chết bản sự nhất lưu lại thêm b ồn ào náo động không hang ngầm nơi này đối có thể hóa thành gió các nàng s o xanh có lợi nhưng tất cả những thứ này tiền để đều là lạo di không tỏ r õ ý kiến nếu như nói hai mươi năm trước tật phong lan g vẫn chỉ là đem lạo di nơi này xem như một cái trạm trung chuyển thời k h á c chuẩn bị có khả năng thời điểm triệt để rời đi bọn hắn hiện tại tuyệt không nguyện ý bị khu trục ra t h à n h phong lĩnh không có nhân loại sẽ giống lạo di như vậy đã tôn trọng bọn họ tập tục lại không thèm để ý chút nào thân phận của bọn hắn rồi dù sao có thể giống ban sơ dễ dở như thế tôn trọng thân phận của bọn hắn nhưng lại không quá để ý bọn hắn tập t ụ người cũng không nhiều quan trọng nhất là có thể để tật phong lang thật sự rời xa trên thế giới ồn ào náo động vượt qua chân chính tự do thời gian tật phong lang không phải loại kia ngu xuẩn đến không biết quy tắc bên trong tự do mới thật sự là tự do ngu xuẩn tùy tâm sử dụng muốn làm gì liền làm nha kết quả cuối cùng nhất định là diệt vong sa đoạn thành ma mất đi lý trí của mình cùng diệt vong không có gì khác nhau cho nên trọng yếu nhất vẫn là dạng gì quy tắc có thể để cho bọn hắn tiếp nhận lào gì sẽ không vấn đề không có một con tật phong lang sẽ cảm thấy lào gì nói những cái kia hạn chế thì không cách nào chịu được chương t t ạ gì nạ không nào lánh n mặc cách dù là không thế nào hợp h tụ, n nàng cũng làng g là dù sao là v ư hậu bảy n m trăm t o n g t ba mươi ba cắt thạ di nạ long mùi vị chương bảy trăm ba mươi ba cắt thạ di nạ long mùi vị không có bất kỳ cái gì chỗ trống v ã c lấy ra biểu lộ rất nghiêm túc đây là lào gì nguyên thoại cặt hạ gì nạ khí lực cả người đều thư gian xuống a vậy còn có ý gì làm sao l à o gì là có cái gì a n m ẹ nhẹ nhàng tung bay tới thật dài tay á o xẹt qua cặt hạ gì nạ trên lưng bộ lông màu xanh ta có thể c a m đoan chúng ta một nhà đối cặt hạ gì nạ không có bất kỳ cái gì tính toán nam t ư c nói hạn tại tác phong của các ngươi bên trong thấy được một chút vận mệnh vết tích v ã c lấy ra nghiêm mặt trả lời suy xét đến ngươi lúc đầu thân phận cùng với quá khứ những sự tỉnh kia dấu vết hắn không thể không cho rằng ồn ào náo động không hang ngầm ma pháp này di tích là vận、mệnh. hoặc là nói một ít tồn tại là thủ cấp dưỡng dục ngươi và bỏ tiểu thư bá tức vợ c h ố n g khen thưởng các tha gì nạ có thể làm cái kia lấy tiền làm việc nhi linh đánh thuê nhưng tuyệt không thể trở thành trận khen thưởng chia các người nàng không có tư cách này nếu như cứng rắn muốn tham dự rất có thể sẽ đ ố i nàng tạo thành ảnh hưởng không tốt cha vịt điên cùng máy mắt ở trong lòng manh cổn dù ở khan h i ạ l à o gì dám đem lời nói đến khẳng định như vậy tất nhiên là có cực kỳ xác định tin tức hắn cũng không cảm thấy dù ở khan y ạ nơi đó sẽ không có cha vịt vẫn là biết rõ dù ở khan y ạ huyết mạch nơi phát g i cao bao nhiêu vậy hắn hai ngày trước tại rủ ở khan nghi ạ nơi đó thấy ký ức tất nhiên liền có thiếu thốn c h ạ vịt vì thấy rõ toàn cục thế nhưng là g ặ m tinh thần lực d ự t h đỉnh lấy mơ hồ đau đầu đem có thể tìm tới ký ức đều xem xong rồi cho nên nhất định có cái gì hắn ngay cả từ mấu chốt cũng không có tìm tới h ồ n mè đều không được cái chủng loại kia nhưng này tuyệt không phải sai lầm của hắn hắn đã sớm nên biết một cái ngay cả long ngữ học tập đều thất bại ra hỏa ngay cả sổ long thường thức nhập môn đều kiến thức nửa vời lời hàng căn bản không đáng tín nhiệm đáng chết hắn có phải hay không nên trở về thanh phong lĩnh rồi a d m ẹ không có quản cái kia như bị xét đánh quốc vương bệ hạ chỉ là nhìn chăm chú vã lời ra nghiêm túc nói kia cùng hắn nói là khen thưởng không bằng nói là một loại khảo nghiệm đối với ta đối bọn k o đều là cho nên chỉ cần gia nhập trận kia khảo nghiệm liền có tư cách thu hoạch được ban thưởng mà tất nhiên ta tại liền có thể xác định trận này khảo nghiệm tuyệt không đến như thương gần độc cốt nam tức nói ngươi quá mức tự tin với mình trước đó chuẩn bị vã lời ra mà không đổi sắt trả lời lại nguyên vẹn chuẩn bị đều có thể gặp được hoàn toàn không nghĩ tới ngoài ý mớn Admes vừa mới há miệng muốn nói cái gì liền bị vã lời ra cắt đức chúng ta nam tức còn nói nếu như ngươi một lần nữa trở thành huames vậy dĩ nhiên cái gọi là khảo nghiệm chính là công gia chẳng kia khen thưởng tự nhiên là biến thành các ngươi nhiều năm như vậy vì cái này thế giới làm ra c ô n g hiến đền bù cho nên người nhà của ngươi nhất định là an toàn có thể nam tước vậy tin tưởng nếu như gặp phải bất đắc dĩ thời điểm cathạ t gì nạ nhất định là ngươi cái thứ nhất bung tha thậm chí còn rất có thể bị ngươi đẩy lên phía trước nhất ngăn cản địch nhân cái kia bao ẩn học giả đều so với nàng trọng yếu nam tước có thể lý giải vậy rõ ràng những này cũng không phải là ngươi lối cathạ dị nạ có cái gì bất mãn có thể hắn cũng không cảm thấy c a t t h a d ì n ạ liền đáng đợi là cái kia bị lùi lại mà cầu việc khác đương nhiên nếu như tại nam tước đem lời nói như thế rõ ràng về sau c a t t h a d ì n ạ còn muốn kiên trì nàng kia chính là mình lựa chọn tương lai con đường nam tước cũng sẽ không nói thêm gì nữa có thể điều kiện tiên quyết là c a t t h a d ì n ạ đích sắc cái gì đều tin tưởng v ã lời dạ nhàn nhạt nhìn một chút hắn nhưng mà nàng rõ ràng cũng không biết không phải sao c a t t h a d ì n ạ ngô một tiếng nằm trên đất hai con chân trước đắp lên thật dài mặt v ã lời gia b n g nhiên đứng lên cathadina mặc dù mặc dù nói cũng không như ngươi vậy kỹ cảm nhưng n ệ g i cũng xác thực cùng ta nói qua có tử vong khả năng đồng thời bọn hắn một nhà tử sẽ chỉ nghĩ bảo vệ mình người nhà mặc dù móng đ u ố t không dám đánh mở c a t h ạ d i n ạ trả lời vẫn còn tính thành thật nhưng nếu như gặp phải loại sự tình này hệ gia nguyện ý đem hắn bông tha bảo tàng tất cả đều lưu cho ta coi như trở lại rồi cũng sẽ không hối hận đến tìm ta tính sổ v ã l ấ i ra hít một hơi thật sâu lúc nào nói đến hả liền mới vừa tiến vào thành bảo trước đó c a t h ạ d i n ạ thận trọng trả lời v ã lấy ra nhìn thoáng qua hàm mèn chết không được giá hỏa này đoạn thời gian kia một mực đem mình ngàn kia m ạ n nhện dây leo phóng suất nàng kỳ thật biết rõ chỉ cần hao như tần chiếm hữu ngàn k i a mạng nhện dây leo ký sinh thực vật vậy liền có thể vượt qua khoảng cách truyền lại tin tức lúc kia vã lời giả cũng không phải chưa từng hoài nghi nhưng vẫn là bị người một nhà này tinh xào d i ễ n kỹ ăn ý phối hợp trò che mắt đương nhiên cũng có thể là nàng bản tâm cũng không chú ý hao như tần bá tức một nhà tương lai sẽ thế nào nếu như c ặ t hạ di nạ không có đi theo tới nàng không quan tâm cũng xác thực không có vấn đề sắt vách hàng xóm mà thôi vã lời giả hít một hơi thật sâu đệ lại trong lòng bốc lên lựa giận hiện tại thế nào người còn như thế nghĩ sao cặp hạ di nạ cấp tốc lắc đầu không không được ta đối nguy hiểm dự đoán tựa hồ không quá đủ ta thật không nghĩ tới sẽ có ngay cả lão gì đều cảm thấy sẽ cựu t ử nhất sinh nguy hiểm vậy ta vẫn phải sống tiền lại nhiều vậy vậy cắt thạ gì nạ không có thể nói xuống dưới lúng túng khó xử xấu hổ lúng túng đứng ở nơi đó admet suy tư một chút mới hỏi nếu như chỉ là mở cửa đ ị n h vị cùng với sắp đặt tốt trở về tọa độ cắt thạ gì nạ nữ sĩ thu phí tiêu chuẩn gì đâu ừng ân cắt thạ gì nạ do, do dự o d dự nói thật phong bảo thạch còn có ồ nào náo động không hang ngầm đặc sản sau đó nàng lập tức phản ứng lại giá cả đương nhiên ngươi m a ta hài lòng liền tiếp nhận ta không hài lòng ngươi liền tăng giá ta đây là người bán thị trường hải hải vã lời ra ý đồ nói chút gì nhưng nàng lại cảm thấy nói cái gì đều không dùng chỉ có thể lựa chọn để cắt thạ d ì n ạ một sói máy nột lạm ngân sao a n m e s suy tư một chút loại kia tài liệu xác thực đối tật phong lang phương thức chiến đấu có trợ giúp cắt thạ d ì n ạ lắc đầu ta còn không có đi sao có thể biết rõ ta muốn cái gì chứ vạn nhất cái này đồ vật cũng không phải là ồn ào náo động không hang ngầm tốt nhất bảo vật vậy ta không phải b ồ rồi đương nhiên ngươi tất nhiên nói lạm ngân đối với ta hữu dụng vậy ta khẳng định cũng muốn almes cười, cười. nhưng ậ t h l a n giảo n n rất thú vị. Lang tộc thiên tộc n hoạt cùng nháy cùng thông minh cùng với đối một chút tham lam bản tính k h ắ c chế lại càng giống đ ạ t dạ ẩn cái kia mội mội ỵ xạ ba kéo mặc dù dùng thú hóa người chi thần đến cùng lang tộc so sánh có chút không quá phù hợp nhưng an m ẹ cảm thấy thế giới này cùng nhân loại ở chung thật lâu không phải yêu nhau chính là tương sát ma pháp động vật ẩn ẩn đều có một tia nhân tính động vật một khi thoát khỏi bản năng ảnh hưởng dù chỉ là một chút xíu liền rốt cuộc không thể đem bọn hắn coi là g i á thú bất quá a n mèo cũng là tại phát hiện lào g i đối đãi tật phong lan g phương thức về sau mới hoàn toàn lĩnh hội điểm này hắn trước kia chỉ biết là đối với mấy cái này mà p h á p động vật muốn cực kỳ cẩn thận bọn hắn cũng không phải là cùng nhân loại đạt thành chủng tộc hiệp nghị về sau liền sẽ thật sự tuân thủ cái hiệp nghị kia t ậ t phong lan g không phải cũng sẽ rách cùng dễ dờ minh n ớ c mà mặc dù cái này tại thế giới loài người rất bình thường có lỗi với ta kẻ yếu d ự vào cái gì để cho ta tiếp tục tôn trọng nhưng nếu như phóng tới thế giới động vật bên trong liền thật sự không tính bọn hắn đối với mình minh ước người đồng dạng đều sẽ chết tâm sập đi theo đến cuối cùng thẳng đến thương gân động cốt chúng tộc sắp suy tàn mới có thể muốn quay đầu thật phong lan g lựa chọn đã tiếp cận với nhân loại mô thức biểu hiện của bọn hắn cũng càng giống như là đối minh ước có đầy đủ tôn trọng cùng trung thành chỉ cần đối phương không đầu tiên sẽ bỏ hiệp nghị bọn hắn liền có thể nhẫn mại đi xuống người bình thường nhưng tất cả những thứ này cũng không có đem thật phong lan g biến thành bản thân trong l ã n h địa một phần tử lạo dị làm được như vậy tuyệt đối có lẽ thành công của hắn chỉ là lệ dù sao lạo di huyết mạch không giống thiên thiên liền đối các loại động vật có một loại cường đại lực trấn nhiếp có thể ma pháp động vật không phải là không thể dùng almes đã từng tiết tưởng con đường bên trong phiền thoái nhất đúng là một điểm internet rất tốt nhưng tiết điểm cần giữ gìn cùng bảo hộ để nhân loại tín đồ đóng giữ kết quả tự nhiên là sẽ biến thành phong bạo tri trục như thế đuôi to khó vây giáo hội nhân loại thiên nhiên liền sẽ ôm vòng sinh hoạt sau đó bài xích không ở người của bên trong vòng động vật thì lại khác mặc dù bọn hắn trời sinh chính là một vòng tròn nhưng bọn hắn sẽ không đem chủng tộc khác vậy chia làm cùng một cái trong vòng cho dù bọn họ làm là đồng giả việc tia lại thêm ngàn tia mạng nhện dây leo giám sát liền sẽ để sự tỉnh dễ làm nhiều a n m e s ở trong lòng bảng kế hoạch bên trên lại điển vào một t h á n g chữ bất quá đến lúc đó dùng cái gì chủng tộc đó chính là phía sau hắn nên suy tính sự tỉnh hiện tại hắn nhiệm vụ vẫn là ồn ả o náo động không hang ẩm hắn nhìn chằm chằm cắt thạ di nạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới một mặt thành thần hỏi đối với cắt thạ di nạ tới nói chỉ có phong hệ tương quan bảo thạch cùng vật liệu hữu dụng vẫn là muốn bao quát thần khí cùng các loại kỳ vật ta không cần nhân loại hoàn thành phẩm cắt thạ di nạ trả lời ngay lang sơn bên trên cũng không cần trừ lạo gì bên ngoài người mùi h á mèo nhẹ gật đầu vậy dạng này được rồi chúng ta có thể tại trạm vịt bệ hạ cùng v ã lời giả pháp sư chứng kiến bên d ư ớ i ký một phần hiệp nghị bảo tàng bên trong một phần mười tài sản sẽ lấy ồn ào náo động không toại phong hệ đặc sản phương thức đền bù cho ngươi nhưng là ta mặc dù biết tận lực cam đoan sở hữu chủng loại đều có có thể cũng không nhất định sẽ đem tốt nhất vật liệu đều lưu cho ngươi c a t h ạ gì n e ạ thật lòng nghĩ nghĩ rất nhanh liền làm ra quyết định không có vấn đề tất nhiên ta không cùng các ngươi một đợt chia sẻ nguy hiểm vậy cái này giá cả đã đủ rồi ta cũng không phải tham lam mệnh long almes cơ cười, cười khẽ liếc mắt một cái không có mở miệng ngăn cản vạ lời dạ vạ cảm thấy h ắ n nhìn chăm chú n hạ tại đa ầ nguyên vũ trụ bên trong hành tàu này ai nhiều năm mới ẩn lẫn biết do ở tại ồn ào náo động không hang ẩm ai mặt mũi cũng không cho vị kia vạn vật kẻ phá hoại ca di nghĩ vậy mà cùng một vị nào đó thì ạ mặt bên người thái của bạch long có chút liên quan c a diếp nghĩ thế nhưng là hỏa diễm linh chủ biểu tượng loài rồng t h ầ n túy lực lượng cùng phá hư mà lại trường kỳ chiếm cứ tại ồn ào náo động không hang n g ầ m tiếng gió hú trên vực sâu kết giới nơi bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ cái gì tồn tại muốn đi vào tầng thứ tư bịt kín không hang n g ầ m đều tất nhiên cần phải từ kết giới kia trải qua bất kể là ai đều có thể đụng phải ngẫu nhiên xuất hiện c a diếp nghĩ hắn lớn lên giống là một đầu thái cổ hồng long nhưng mà thực tế cùng hồng long không có chút nào liên quan mà lại dù cho có chút tồn tại cùng hắn có tương tự tông nghĩa cùng dạy chỉ hắn cũng sẽ không cùng hắn kết minh tị hạ mặt cũng không cách nào trường không hắn thậ song phương ai cũng t r ư ớ n g mắt ai cho nên hắn cùng đầu kia thái c ổ bạch long ở giữa n h ạ t như nước bình thường gia o tình quả thực chính là kỳ tích đoán chừng trừ chín mặt long thần ý ho bên ngoài không có cái khác cự long biết được cái này bí mật admet cũng là tại tinh không hành tẩu thời điểm gặp bí mật nắm giữ người yên tính chi ca đại quan cầu mới từ hắn trong tiếng ca nghe được có liên quan cố sự nói đến admet vẫn là tại cái kia do tiếng ca tạo thành to lớn hình tròn sinh vật bên trong tại cái kia một khi tiến vào cũng sẽ bị dừng lại vô pháp thông qua khảo nghiệm cũng sẽ bị ngẫu nhiên mức bỏ đến cái nào đó nguyên tố vị diện cố định trong lĩnh vực mới hiểu được bản thân vậy mà lại bị loại này thiện lương trận doanh phán định là khuynh hướng hiền lành trung lập t i ê n tính chi ca kia làm lòng người nát không phải trần thế vẻ đẹp phục điều hợp sướng mang đến cho hắn chỉ có dở khóc dở cười dù cho quá khứ hắn tại r ẹ p ợt mệnh lệnh phía dưới làm những chuyện kia không tính ở bên trong nhưng hắn cũng từng vì bảo vệ được địa vị của mình làm qua không ít ác ý tràn đầy sự tình nhưng có thể là bởi vì hy lạp thần hệ bị hắn nhằm vào thần minh bên trong trên cơ bản đều là tà ác đặt cơ sở tồn tại còn sót lại mấy cái thiện lương cũng xác thực từng chiếm được trợ giút của hắn lại thêm hy lạp thế giới đã không còn sót lại chút gì thế giới bản th dù cho a n m e s cảm thấy vô pháp tin nhưng hắn đích xác lấy được yên t ĩ n h chi ca công nhận thậm chí còn bị hắn mang theo bay nhiều năm đương nhiên yên t ĩ n h chi ca cũng không phải vô duyên vô cơ đối với hắn tốt như vậy vị này thông qua tại khác biệt sáng tạo nguyên tố chung thừa chịu thí nghiệm cùng nghi thức tận sức tại tự thân tự ta tỉnh hóa vĩ đại thần linh đã hoàn thành trong nước chết chìm cùng trọng sinh cùng trong lửa tiêu h đốt cùng thuần hóa hai đại thí luyện t r ù n g hợp ở vào trong đất bùn vỡ nát cùng tái sinh bên trong mà xem như trong núi tiên nữ cùng dẹ ở chi từ ames dù cho không có tương quan thần trước cũng có thể để yên tính chi ca gia tăng một chút đối thổ mới nhận biết dù sao trong núi tiên nữ cùng hắn nói là nữ thần không bằng nói là đại sơn nào đó bộ phận tinh hồn biến thành tinh linh mà mỗi -li m g ô i cái ô liềm t ỷ ả thần đều từ gạ nơi đó kế thừa đến rồi một bộ phận đại địa thần tính càng đừng sách r ẻ ớ vẫn là trưởng không núi ô liềm b ũ thần vương mặc dù hy lạp thần hệ có chút dài sai lệch nhưng người nào cũng không cách nào phủ nhận cái này tại đa nguyên vũ trụ khu vực trung tâm sinh ra thần minh thế giới vô cùng thuật ý. t r u n g hợp cùng hôn đ ộ n hải cùng nguyên tố giới ban sơ cái tia hình vương hình thể thành rồi một cái một trăm hai mươi độ hình tam giác hy lạp thế giới tại chính giữa góc đỉnh mà tinh linh cùng thú nhân thế giới thì ở vào mặt khác dây dài. nhưng hắn lúc trước nghe thái cơ nói qua tinh linh cùng thú nhân bên kia mặc dù bởi vì hàng năm chiến tranh không đủ ổn định thế nhưng không tới muốn xong đời tình trạng có lòn cùng gờ cùng sập đều là cực kỳ không khéo tính cách nếu như phát hiện mình thế giới lại bởi vì bọn họ chiến đấu xảy ra vấn đề bọn hắn tất nhiên sẽ ngưng chiến trước giải quyết ngoại bộ vấn đề sẽ giải quyết lẫn nhau oán hận mới là bọn hắn sẽ làm sự tình nhưng mà không biết vì cái gì đầu kia cực kỳ vững chắc tinh cầu dây xích đột nhiên có một ngày run run rồi đương nhiên ngay từ đầu thời điểm run lên mấy lần liền kết thúc hai bên chung sức hợp tác kiểm tra thật lâu cũng không phát hiện vấn đề gì bọn hắn mới lại tiếp tục khai chiến sau này lại run run một lần song phương n g ư n g chiến về sau lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra xác định đầu kia liên tiếp song phương vô số thế giới lực hút dây xích cũng không còn xảy ra vấn đề có lòn cùng gờ hủng sực sẽ không nghĩ nhiều nữa thái cơ đương thời nói điều này thời điểm cực kỳ ý vị thâm trường nhưng lúc đó hôm hắn sai rồi cốt lòn cùng gờ hùng s ậ c vậy bởi vì chính mình không thèm để ý trả giá đại giới có thể là chịu đến liên tục cảnh cáo bọn hắn còn không để ý quan hệ tinh cầu dây xích liền tại bọn hắn một lần nào đó thường ngày đối ầu bên trong không hề có điểm báo trước các đức gờ hùng s ậ c ngược lại là dễ nói hắn chỉ cần mang theo bản thân thê tử nhi nữ cuốn đối với hắn quỳ bái tuyệt đối nghe lời thú nhân rời đi là tốt rồi cốt lòn không thể được lúc kia tinh linh phụ thân còn đối bởi vì chính mình máu mà ra đời những n à y sinh mệnh tràn đầy hảo cảm cùng tiết niệm là lôi kéo một cái chất đầy tinh linh tinh cầu rời đi đây là các tinh linh chiếm cứ kia bộ phận s ở tặt lỉnh bên trong lớn nhất một khóa tinh cầu mặc dù có thể bị có dưới lòn mang theo đi là bởi vì hắn bản thân liền là một gốc to lớn cây xem như trên thế giới thụ sinh ra tinh linh có g i l ọ n cùng gở ủng sập kỳ thật đều từ vị t i n lao đại trong tay lấy được một chút chỗ tốt có g i l ọ n thích tự nhiên thích xem gió nhìn mưa nhìn hoa cỏ cây cối cho nên lấy được một viên sau khi lớn lên bản thân tức thế giới cây giống lớn lên hình dáng ra sao nhi toàn bộ nhờ chính có dưới lòn niềm tin cuối cùng cây này biến thành ban đầu từ có dưới lòn trong máu sinh ra các tinh linh quê hương theo các tinh linh phồn diễn sinh sống lại to lớn cây cối cũng không còn biện pháp thỏa mãn những này đối với cuộc sống sinh hoạt thường ngày yêu cầu rất cao tinh linh bọn hắn chắc chắn sẽ không đi chiến trường phương hướng liền dần dần hướng về sau phát triển đem tinh cầu dây xích thuộc về tinh linh kia nửa bên dần dần thắp sáng đáng tiếc đến cuối cùng duy nhất có thể lưu lại vẫn là cái này gốc cây khổng lồ cây sồi mà gờ ủ ù n g s ắ p lấy được chính là một khối có thể để cho hắn tùy tâm sử dụng khống chế thổ điện da hỏa này nhưng không có cái kia thiện tâm nhất n i ệ m tốt đồ vật tự nhiên chỉ cấp tự mình dùng hạ tại trong địa ngục cái kia có thể để thú nhân không chỉ hết sức phục sinh chiến đấu thẳng đến linh hồn tiêu tán rất đấu trường hẳn là dùng khối kế thổ c ó n lò lôi kéo dây cung sông ra ngoài thời điểm k h i lạp thế giới lại bắt đầu vô tận run run toàn bộ thế giới lâm vào tận thế thiên h a i chư thần có chút thiện niệm đều ở đây đại địa phía trên tre t r ở tín ngưỡng bản thân thành bang ngay cả tở hệ phồn cũng đang giúp lấy mụ mụ bảo hộ tín ngưỡng điện b a n g không hạ đẹp vậy không nhất định có thể phát hiện rẻ ở dự định dù sao phía dưới mặt đất là không có cảm giác gì được họ xây đồn lúc kia còn rất cao h ư n g tới dù sao b i ể n cả cơ hồ đem những cái kia chấn động đều rung nạp xuống đến rồi chỉ là sóng thần phát thêm một chút nhi chịu khổ gặp nạn đều là rẻ ở nhà h ắ n người người hy lạp vì thế còn đối với hắn dâng lên không ít tín ngưỡng cảm thụ được những n à y tín ngưỡng nhìn xem đại địa phía trên hỗn loạn họ xây đ ồ n bên cạnh chế rêu rẻ ở khó khăn loạn bên cạnh thừa cơ cho mình tuyển sinh đẹp tiểu tình nhân ân cho nên a d m ẹ cho tới bây giờ còn không thể nào hiểu được lò lửa nữ thần là thế nào đối cái này đệ đệ còn có thể nhìn ra hắn còn đỏ mặc dù không hiểu chuyện nhưng tâm địa còn khá tốt bất quá đối với nàng mà nói có thể là khi này vị đại tỷ đến cầu thời điểm họ xây đồ ních xác sẽ nghĩ biện pháp để hai nạn trên biển vòng qua cung phục lò lửa bờ biển cùng với trên biển cư dân chính là phải làm cho hắn trước chú ý tới mà đây mới là khó khăn nhất l ò l ử a nữ thần không nỡ để nhà mình đệ đệ làm cho này một ít sự phân thần chỉ có thể bản thân cố gắng tìm kiếm tự mình tín đồ sau đó lại t r u y ề n lại cho họ xây đồ nghe dù sao nàng kia nho nhỏ lò cũng có thể hơi che chở một lần xui xẻo người nhiều lắm là thụ một chút tội hy lạp thế giới dung chuyển gần trăm năm đoán chừng đây chính là có dưới ò n cùng gờ h n g sập dẫn đội đảo vong đoạn thời gian đợi đến làm có dưới ò n đem kia dây xích triệt để kéo đ hy lạp thế giới liền triệt để chơi xong rồi ngay từ đầu tại xác định nhà mình xui xẻo nguyên nhân rất có thể là do ở đối diện trước băng thời điểm admet thật sự rất tức giận thậm chí còn tại cái nào đó thời kỳ cho tinh linh cùng thú nhân này trôn xuống một chút hố nhưng theo trao đổi tiên tri cùng vận mệnh người chỉ dẫn càng ngày càng nhiều hắn cuối cùng nghe hiểu thái cơ đương thời kia mịt mở lời nói bên trong c h ấ n ý đầu kia sở tắt linh lần thứ nhất chấn động thời điểm là uda nợ svất lạc lần thứ hai chấn động thời điểm là cờ dầu nổ sập bàn về sau ngẫu nhiên thở dốc cơ hồ đều có thể so sánh đến hy lạp thế giới sự kiện quan trọng mỗi một lần đều là đúng bọn hắn thế giới này tổn thương k h i lạp mỗi một lần thở dốc mỗi một lần dãy rủa đều để đối diện nhi k i a tương thân tương á i giết đến n g ư ơ i chết ta sống hai huynh đệ gặp vận rủi lớn đương nhiên đang do dự sau một khoảng thời gian a d m ẹ cũng không có đem mình t r ô n lôi thu hồi lại đều là hắn theo đi theo thả linh quang lóe lên kết quả chính a d m ẹ đều không nhớ được hắn đều làm cái gì ở đâu làm về sau không làm là được dù sao hắn t r ô n hố đều là người nguyện mắc câu loại hình chỉ cần song phương chẳng phải lòng tham trên cơ bản không chết được hay bất quá nếu mẹ sở dĩ n như, như hắn thật sự nhất định phải thất tình thì đại giới nhất định là hy lạp thế giới sở hữu thần minh diệt vong một cái khác thiệt không có khả năng phục sinh thần minh đương nhiên là cỡ dầu nổ ngược lại là gãi ạ không gãi ạ nàng cũng sẽ không tốt hơn hắn thật sự sa suốt tinh thần thật lâu mới bắt đầu tìm kiếm tự mình đường hắn cũng không phải loại kia một con đường đi đến đen loại hình mặc dù luôn luôn muốn giúp rẻ ở d ọ sức thế nhưng sẽ không bởi vì hắn vô pháp cứu vãn mà đi theo hắn đi chịu chết cho nên yên tính chi ca hát những cái kia cố sự hắn vẫn đều nghe l ọ t được cũng t ỷ như vị này có thể ngăn cản tì a mạt cùng ca dip nghị chiến đấu thái cổ bạch long chương bảy trăm ba mươi lăm nhất định phải trả phí bảo hộ chương bảy trăm ba mươi lăm nhất định phải trả phí bảo hộ a n m e s chẳng những nghe nói kêu ba vị ở giữa cực kỳ quỷ dị ân o á n tình cứu thậm chí còn nghe nói vị tiết h á i cổ bạch long chân quý nhất nhi từ bà bối mặc dù là tì a mạt sinh nhưng là lấy được ca dip nghị tr cho nên hắn có thể mang theo bản thân tộc đ à n tại nguy hiểm nhất tinh không bên trong tùy ý du đãng dù cho lại tham lam cường đại hơn nữa hải tặc vũ trụ ta ác trận doanh cũng không dám có ý đồ với bọn họ dù sao ca diễm nghĩ phương thức chiến đấu là nổi danh gió thu quét lá vàng hình hắn thần chức bên trong trừ h ỏ a chi bên ngoài còn rất quỷ dị đồng thời tồn tại hủy diệt cùng tân sinh vị này táo bạo lại điên cuồng lãnh chúa hết lần này tới lần khác còn chiếm theo lấy có thể t h u ầ n gian truyền thống đến sở hữu chủ vật chất vị diện tiếng gió h ữ vực sâu cho nên hắn rất am hiểu cho tự nhiên sinh vật đưa đi, hủy diệt, cho tử vong sinh vật đưa đi tân sinh không sợ điều này cũng không cái gọi là kazim nghĩ chính là lực lượng mạnh nhất c ự hình lòng hắn thậm chí có thể ở thâm viên lãnh chúa thành thị bên trong l a n lộn cho dù là ác ma vương tử cấp bậc tồn tại đều không thể đổi hắn đi chỉ có thể mặc cho bằng hắn đem mình toàn bộ thành thị l a n một lần chỉ để lại một vùng phế tích không có người nào nguyện ý tiếp đ ạ i như thế một vị tồn tại cho nên bị hắn chúc phúc đứa bé ngoan tự nhiên là sống được rất tùy ý tùy ý thậm chí có thể xuyên qua vô số chiến trường bay thẳng đến vũ trụ biên giới hắn m ẹ cũng không phải vô duyên vô cớ chú ý tới cái này xui xẻo ở vào biên giới chiến trường thế giới đâu nếu không phải chỉ có hắn biết rõ cô sự này hắn tin tưởng toàn bộ đa nguyên vũ trụ ánh mắt đều sẽ tập trung đến bọn hắn thế giới này không hiện tại giống như không phải chỉ có hắn rồi t i ê n tĩnh chi ca trên cơ bản không biết hát tái diễn thơ ca đó chính là còn có cái khác tồn tại đã từng tận mắt chứng kiến qua tì ả m ặ t chê cười tì như nàng đầu kia cực kỳ tuấn mỹ thái cổ bạch long mặt lữ là thế nào tân tân khổ khổ mới c ấ p về bạch long vương mặc dù có thể từ mẹ ruột của mình dưới vớt thu hoạch được như vậy cao độ tự do cũng là nguồn gốc từ trận kia đáng sợ lại buồn cười tranh đoạt cất về ngọt n à o nhi đương nhiên càng có giá trị tì ả mặt trả giá nhiều một chút nhi. kia cho nên g r bạch long vương là thật sống được rất thoải mái admet đối với cái này cái thế giới đầu đều rất tin tưởng rõ ràng thực lực cũng coi như được mạnh mấy vị thần minh cuối cùng chỉ có thể khoan dung vị này long vương gia nhập chuyện này thật sự rất có thể hiểu được đương nhiên hắn càng có thể hiểu được bạch long vương không quá dễ dàng sinh con dưỡng cái chuyện này giống cái c ự long muốn cho hắn sinh ra huyết mạch nồng đậm dòng dõi cần trả ra đại giới tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng được nhiều cho đến trước mắt cũng chỉ có một cái rủ ở khan n h i a trên thân thiên nhiên mang theo bạch long vương hương vị dù ở khan n h i a bọn nhỏ m ù i trên người lại phai nhạt một chút nhưng vẫn là có làm hắn mẹ xác định điểm này thời điểm là hắn biết dù ở khan n h i a xuất sinh vì sao lại gian nan như vậy nếu như nếu đổi lại là thần minh cái này một bên kia cơ h ộ i chính là lấy thân thể của nhân loại sinh ra bán thần hậu duệ dù cho hy lạp loại kia sinh con tương đối dễ dàng địa phương bán thần tri tử cũng có thể muốn rơi bọn hắn mẫu thân hơn phân nửa đồ、mệnh. h nhưng g c là l trong không khí năng khí ợ hắn o toàn không có cách nào à này n không đến bù thiếu thốn phổ thông thế giới đâu. Đương nhiên, những thiếu thế cách phổ h giới cùng có đâu. bù lúc đầu cũng đầu k hiện ô n còn quan Ản ngược g gì, hệ l ạ cảm thấy lựa chọn thế giới bên trong có bạch có có chơi chính có cho vực thấy thế trong thể tồn tại tốt thể tự động rụt không hơn. không hỏa. Nhưng, hắn h xấu này Đây đấy lựa long loại lý là lại gia bên vương động giới do về để sâu đều sẽ tại cần mang theo người nhà đi ồn ào náo động không hang ngầm a vẫn là muốn xuyên qua nhiều như vậy khu vực nguy hiểm đi tầng dưới chốt nhất bịt kín vực sâu hơi không cẩn thận liền muốn xong đời hồ nào náo động không hang ngầm một cái khác đại phiền thoái s á t lục chi thần y d ẹ z nù không quá thích ra môn trên cơ bản sẽ chỉ phái thủ hạ ra tới mà lại hắn hoàn toàn không quan tâm thủ hạ của mình chết bao nhiêu ngược lại sẽ thật cao hứng có người có thể giúp hắn dọn dẹp một chút cổng k ề n h thành bảo sau đó tiếp tục phái ra càng nhiều thủ hạ chỉ cần năng lực đủ cao cũng sẽ không bị những cái kia thủ hạ thiên hoa loạn truy môi lưỡi dụ hoặc tiến giết chóc cứ điểm trên cơ bản sẽ không vấn đề gì h n mẹt cảm thấy mình hay là có thể giải quyết nhưng ta zip nghĩ hắn là thật không có cách bởi vì này vị liền sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội mở miệng hắn gọi như có thể lưới rực rỡ hoa sen cũng vô dụng. nhưng hắn ba ba tại mang về đầu kia xui xẻo tin tức đồng thời còn đem một đầu trên thân tràn đầy r ù ở khả nghị hạ bọn nhỏ mùi tật phong lang mang trở về a n m e s đương nhiên biết động tâm mục tiêu của hắn dĩ nhiên không phải vàng bạc châu báo gì cũng không phải cái gì thần khí bảo vật nhưng hoàn thành sự kiện kia nhưng có thể để hắn thật sự trở thành chỉ trở thành a n m e s thế giới này thế giới ý chí mặc dù không có thông chi liền lợi dùng hắn thậm chí còn buộc hắn không thể không gia nhập một trận cùng hắn lúc đầu không có bất kỳ quan hệ nào chiến tranh nhưng là cho hắn một cái mẫu mị mà cầu lễ vật chính là hắn phải tự mình đi lấy hơn nữa còn cần chức giúp chư thần hoàn thành một kiện đại sự sau đó mới có thể có đến lễ vật kia vị trí tự nhiên cũng đều tại ồn ào náo động không hang ẩm quá trình cũng có như vậy một chút nhi thất đức a n m e t thậm chí có thể hiểu được thế giới ý chí vì cái gì không có để nhà mình thần minh khứ làm cái này công đức vô lượng đại sự bọn hắn căn bản không có cái kia sức thuyết phục cho dù là điên cuồng nhất tám dạ nữ thần cũng không được may mắn đối phương cũng không có quá mức còn đem một cái phương pháp giải quyết tự nhiên như thế đưa đến bên cạnh hắn thậm chí qatha di nạ chỉ là một cái thiết bị định vị cùng trạm trung chuyển lời nói sẽ thích hợp hơn ca d i ế p nghĩ nhất định rất nguyện ý nhìn thấy ngồi s ổ m ở nơi đó bảy m ư u nghị cấy nàng ngay cả hai t ử bạn chơi đều có thể phách lối như vậy ư ớ ngạnh vậy hắn mắt con nhất định trôi qua rất không tệ dù sao l ý lì trên người mùi đã có chút nhiễm phải thế giới này pháp tắc hương vị ca d i ế p nghĩ dù cho sẽ không hỗ trợ cũng sẽ không trực tiếp đẻ chết xem xét rồi cùng nhà hắn hải tử có liên quan nhân loại An t mẹt cảm thấy mình suy tính được rất chú đáo duy nhất không nghĩ tới đúng là lao dì cũng biết vã lời giả còn tại trầm mặc nhìn xem hắn rõ ràng không có ý định trả lời hắn vì cái gì cùng làm sao lại nhưng muốn hắn đáp lại ý chí cũng rất kiên định Án mẹ suy nghĩ nửa ngày mới bất đắc dĩ thở dài trong bảo tàng hàn băng bảo thạch toàn bộ đều cho ngươi có thể chứ làm gì hắn vẫn không có cách nào hết hy vọng tiếp tục thăm dò một lần dù sao loại chuyện này chính bạch long vương đều là kiến thức nửa đời dù ở khan y Ả càng không khả năng biết rõ vã lấy ra ánh mắt ngốc trệ vài giây rất nhanh liền cho ra đáp lại còn có hư không cộng mình thủy tinh chỉ ít m ộ ư ơ i khối Án mẹt bỗng nhiên hít vào một hơi không vậy quá nhiều rồi loại này hơi mở màu tím tinh thể là ồn ào náo động không hang ngầm năng lượng kết tinh sinh trưởng chủ yếu khu vực hoặc là cực kỳ nguy hiểm ngay cả cường đại thần lực cũng không dám tiếp xúc hoặc là liền bị ồn ào náo động không hang ngầm mấy cái tia thế lực cường đại chiếm cứ chỉ có một ít vụn vụn v ậ t v ậ t lưu lạc bên ngoài dù cho ồn ào náo động không hang ngầm dân bản địa cũng rất khó đoạt tới tay một lần mười khối quả thực lấy mạng của hắn nam tức nói hắn rất k h á c h khí v á lời giả không chút nào giao động đáp lại dù sao món đồ kia mặc dù khó được nhưng tiếng do hú vực sâu nhưng có rất nhiều admes bất đắc dĩ thở dài lào gì thật sự biết rõ a vậy hắn liền không có rảo biện đường sống phí bảo hộ nhất định phải giao sau đó hắn đột nhiên n ở nụ cười một tiếng tại sao là mười khối vã lời g dạ trừng mắt nhìn một mặt vô tội trả lời nếu như ngươi định cho hai mươi khối chúng ta cũng không còn ý kiến anmed cấp tốc ngậm miệng lại lễ phép đối vã lời giả lắc đầu mũi chân điểm một cái trực tiếp bay đi rồi ngồi ở một bên từ đầu tới đuôi bị xem nhẹ chạm vịt có chút m ề mang m hắn chỉ chỉ cái mũi của mình không nên hỏi hỏi ta chăng vã lời giả quay đầu nhìn về phía hắn bậy hạ không muốn nói đùa chuyện nơi đây ngài nghe là tốt rồi một chút cũng được dính dù ở khan ị hạ tuyệt đối không thể đi ồn nào, nào động không hang ngầm vâng hiện tại có không mà nói hai ngươi lại bởi vì đại điệu bên trên quá độ dây dưa trực tiếp chạ vịt mới cấp tốc cắt đức vã lời giả ra lời nói ta biết rồi điểm này ta thật sự biết rõ vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút vã lời ra ung dung kết thúc rồi khuyến cáo của mình quay đầu trở lại nhìn xem trong mắt không n ú c ních còn không có nghĩ rõ ràng cắt thạ gì nạ lần này nàng không hề cố kỵ vương chân dùng sức đạp một cái nghĩ gì thế ta đột nhiên thức tỉnh không gian chi lực là bởi vì cùng lý l u các nàng đi được quá gần chơi đến quá lâu sau cắt thạ gì nạ có chút heo rũ vã l ờ i giả kỳ quái nhìn thoáng qua có đôi khi ta thật không hiểu các ngươi tật phong làng mạch suy nghĩ bất quá ta có thể xác định chính là ngươi nếu là không có cái này thiên phú dù cho bị long lực t ẩ m nhiễm vậy nhiều lắm là có thể thức tỉnh hàn băng cùng tự lực ngươi l à bạch long là cái gì a nếu thật là bởi vì cự long ảnh hưởng vậy còn không như nói là bởi vì làm gì dù sao hắn thật là khí hệ c a t h ạ d i n a lập tức yên tâm ồ vậy là tốt rồi vậy ta trở về thì cùng lão lang vương nói để hắn đem sói con ném đến trong thành bảo đi đuôi nhìn xem có thể hay không tái xuất hai cái ta như vậy nhi vì kiếm lời thu nhập thêm đầu góc ngươi thật là nhanh v ã l ờ i ra âm dương q u á i khí nói c a t h ạ d i n a tiêu ngạo ngầm đầu chân trước vô vỗ, vỗ đương nhiên chúng ta cái này liền muốn đi sao mặc dù đặt quyết tâm nhưng ba tức phu nhân vẫn là không nhịn được do dự không thể chờ một chút chỉ ít chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài nguyên mụm ụ không thể chờ rồi h n g m ẹ nhẹ g i ọ n g nói màn đêm gông xuống thời điểm ta lo lắng hạ đès sẽ tỉnh tới đã biết hạ đès là ai bá tức phu nhân nhìn thoáng qua mình nữ nhi tỉnh rồi liền sẽ đến hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi sao tấu chương xong chương bảy trăm ba mươi sáu ồn ào náo động không hang ngầm bên trong người canh giữ chương bảy trăm ba mươi sáu ồn ào náo động không hang ngầm bên trong người canh giữ h n g m ẹ s t r ầ n c h ờ một giây mới nói mụ mụ họ y e u sẽ như vậy ái t h i ê n phú kém như vậy cũng là bởi vì nàng vì bảo hộ t r ư ở n g phu hải tử cơ hồ đem chính mình hết thầy đều thiêu đốt đến hết thậm chí có thể để cho hạ đẹp san ổn ngủ đến hiện tại đều là bởi vì mọi thần lực đem hắn bảo vệ rất tốt duy nhất có khả năng phát hiện chính là đại địa c h i chủ nhưng làm thế giới ý chí trung thực tùy tùng đại địa c h i chủ nhiều lắm là hội hợp thái dương thần nói một tiếng gió báo cùng ám dạ đều có thể là gần nhất mới biết dù sao một cái trật tự tốt đẹp đầy đủ trung lập còn đối sinh mệnh so sánh tôn trọng tử thần thật sự rất khó được thậm chí xét như thế đều được cho không tệ mấy vị này nhất định sẽ rất hài lòng một vị cực kỳ ổn định minh giới tri chủ hắn cực kỳ tự nhiên đem thoại đề từ hạ đẹp cùng tở hệ phồn ở giữa tình yêu cố sự rời đi rồi họ eo ký ức vẫn còn phục hồi từ từ trạng thái nàng nhìn thấy hạ đès vẫn là cái k i a mặc dù dài đến còn có thể nhưng âm hiểm nặng nề cả ngày cũng không biết đang làm gì minh vương so với đối với mình mẫu thân còn có một tia nhớ nhung họ xây đồn hạ đès mới là sớm nhất rõ ràng hán kỳ thật sớm đã cha mẹ xong không h á n mẫu thân tại đem hạ đès đặt ở phía trước nhất hấp dẫn t r ư ở n g phu đại bộ p h ậ n ác ý thời điểm liền đã bỏ qua hắn nếu như nói còn đã từng đối người trưởng từ này có như vậy một chút nhi hột hẹn tia tại chia của trên đại hội thiết chí thủ đoạn để hà đès cầm đi vô dụng nhất thần khí một k h ắ c này nàng liền triệt triệt để để đối hà đès không có một chút tình cảm ở tại minh giới hà đès kỳ thật thường xuyên có thể nghe tới g ã châm ngoài ly dán hắn tự nhiên biết rõ lào yêu bà không có ý tốt nhưng hà đès vậy rõ ràng g ã hà nói tất cả đều là thật sự chỉ là đối với hà đès tới nói hắn càng không tiếp thụ cái kêu buồn nôn phụ thân phục sinh cho nên hắn có thể kiên định cự tuyệt g ã dụ hoặc hắn so b ỏ xây đồn tỉnh táo châm ổ n không bao giờ làm một chút đầu vóc phát sốt chuyện ngu xuân nhi vốn chính là bởi vì hắn đối với người nào cũng không có tình cảm nhưng có thể làm cho mình rõ ràng đây hết thầy Hades t â mỗi tình tốt cũng không hơn h c sẽ nào. đ ố mội của hắn mặc dù đã sớm đang khảo sát rất lâu sau đó bỏ qua đối tình yêu truy cầu nhưng là hay là đối với món đồ kia có một chút một chút mong mỏi dù sao niên kỷ còn nhỏ tâm h tư còn không định họ chẳng qua là cảm thấy nếu như nàng không chiếm được cha mẹ như thế tình yêu nàng kia cũng không cần phải tiến vào hôn nhân chịu khổ gặp nạn dù sao nhà nàng cũng không có muốn đem nàng đưa ra môn suy nghĩ có thể nàng vậy bởi vì có cha mẹ loại tồn tại này biết rõ chân tình thực yêu mặc dù hiếm thấy cũng không đến như không có cho nên a d m ẹ có chút lo lắng nàng lại bởi vì đột nhiên cảm giác được loại kia đập vào mặt nhiệt tình mà mất đi biên giới cảm giác vậy hắn thì càng sẽ không ở cái này trước đó liền gây nên họ hứng thú hắn cũng không hy vọng thích xem náo nhiệt muộn đem mình sống thành rồi người khác thú vui họ yêu là rất có chừng mực cô nương đợi đến nàng cùng tở hệ phồn triệt để sau khi tách ra nhìn thấy tấm kia cùng mình hoàn toàn bất đồng mặt cùng hạ đ ẹ s ở giữa thân mật nàng kia cho dù có tở hệ phồn ký ức cũng sẽ không đối hạ đẹp có cảm giác gì đặc biệt nhiều lắm là tiếp tục xem xem náo nhiệt bất quá dù cho a ắ n m ẹ đã đem lời nói được không nghiêm trọng như vậy đã bị giới thiệu qua sệt bình sinh sự tích cùng với tới đây cái thế giới q u a y dối chư thần cùng hắn gút mắc bá tức phu nhân vẫn là cả khuôn mặt đều nhăn lại đến, đến rồi nàng đau lòng nhìn thoáng nh nhen như vậy bằng mọi giá đâu nghe tới nhà mình ca ca muốn nói nàng ngu ộ i cứng đờ bông ra nắm chặt nắm đấm. mặc dù tờ hệ phồn đích sắc rất yêu h a d e s nhưng mụ mụ ở trong đó còn có nàng hai đứa con trai đâu đây mới là bọn có thể nhất h i ể u tình yêu bá tước phu nhân chỉ biết lắc đầu ta thật không dám nghĩ b ọ e o làm mụ mụ bộ dáng ta và nàng là có thể coi là bất đồng người biết rõ mụ mụ đối thần minh tướng mạo không quá hiểu rõ b ọ e o dùng lời nhỏ nhẹ giải thích lẫn nhau biết được đối phương ký ức cũng có thể hòa hợp một thân nhưng thoát ra về sau chính là hai cái hoàn toàn bất đồng tồn tại nàng tự nhiên xem nhẹ một điểm nàng cùng tờ hệ phồn ở giữa đương ra làm chủ cái kia nhất định là tờ hệ phồn cho nên chỉ có tờ hệ phồn trưởng không nàng cái này tướng mạo khả năng lại thêm thần chức cùng minh giới c h ó i buộc họ kéo lại thế nào cố gắng vậy nhiều lắm là chính là từ yếu ớt thần lực đi đến ngược đẳng cao đến đâu nàng c h ư a cắt kia bộ phận thần chức liền vô pháp chống đỡ tờ hệ phồn mặc dù tâm địa thiên lương nhưng nàng còn không có loại kia nuôi hổ gây họ yêu thích đương nhiên trước mắt họ k o cũng không có cái gì những thứ khác tâm tư nàng trước kia kết quả tốt nhất cũng bất quá là ở ạn mẹ đủ cường đại về sau chế tạo một cái tinh không thành lũy nhường nàng dưỡng lao may mắn mười cấp kỵ sĩ giả yếu tốc độ so sánh chậm chạc mặc kệ nàng niên kỷ ba lớ chỉ cần thân thể cơ năng vẫn còn liền sẽ không biến thành một cái lao t h á i thái họ eo một mực cố gắng bồi dưỡng các loại yêu thích chính là tưởng tượng qua mình ở một tòa nho nhỏ trong thành lũy bản thân cho mình dết thời gian đáng thương bộ dáng cha mẹ khi đó đ o á n chừng sẽ chỉ ghét bỏ nàng vướng bận hiện tại cũng không còn cái gì khác nhau thậm chí địa phương khả năng còn lớn hơn một chút mặc dù cha mẹ khả năng thời gian rất lâu tài năng nhìn thấy một lần nhưng là không phải không thể gặp a n g m e s cũng sẽ không bởi vì cùng tở hệ phổn giao tình liền quên chính hắn một m u ộ m u ộ họ y ê hiện tại đã đem bản thân khuyên rất khá rồi là vì để vợ hệ phổn thu hồi bản thân còn sót lại thần lực hệ già nghiêm túc hỏi ở trước đó họ kéo là không có biện pháp cùng nàng tách ra thật sao đúng a d m ẹ gật gật đầu hai người bọn họ nhất định phải tụ tập đến một đợt mới có thể đem minh giới giàn khung dựng lên nhưng coi như họ kéo độc lập ra tới nàng cũng chỉ có thể tại mạn châu cắt biển hoa bên trong chờ đợi chúng ta cũng không thể cứ như vậy đến xem nàng ở thế giới ý chí không có triệt để khôi phục trước giàn khung cũng chỉ là giàn khung minh hà cũng không còn biện pháp trực tiếp vòng qua thế giới pháp tắc trước cho bọn hắn phong thần chỉ có song phương một đợt xác nhận từ thần quyền hành mới hoàn chính nhất bằng không mà nói cái k i a chỉ có thể gọi minh hà người đại diện chỉ có thu nạp linh hồn năng lực thật sự hoàn toàn không có cách nào sao b á tước phu nhân biểu lộ có chút nghiêm túc nếu quả như thật không cần thiết ngươi làm gì muốn dẫn lấy họ cùng đi ồn ào náo động không h ă n g ẩm không nên cùng ta nói có chỗ nào dùng đến đ ế nàng n con của ta tuyệt không phải loại này bởi vì mỗi mỗi chỗ hữu dụng liền mang theo nàng đi b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng người hạn mẹt r o n g lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nói cho ta biết bà tước phu nhân cố chất nói bằng không mà nói ta nhất định sẽ bởi vì quá độ quan tâm mà cho người thêm phiền ta không có khả năng không bảo vệ vợ hẹo dù là biết rõ nàng có cơ bản nhất bảo hộ nhưng là nhưng là nàng thà rằng bản thân đi chiến trường bên trên chết é m g i vậy không hy vọng họ hẹo lần nữa dùng bộ kia t ợ hệ phồn bộ dáng cùng nàng đối thoại nàng hy vọng bản thân thấy t ợ hệ phồn là có thể giống trong truyền thuyết như thế trực tiếp biến thành một cái bộ dáng khác tồn tại dù là nàng đã nghe hiểu án mẹ lời nói h i cuối cùng có thể lưu lại kỳ thật chỉ là linh hồn thân thể của nàng chỉ có thể thuộc về vợ hệ phồn bà tước phu nhân đã tiếp nhận rồi hiện thực này dù sao điều này cũng không có cách nào chắc hay nàng sinh ra tới vốn chính là vợ hệ phồn chỉ là vị k i a m ộ t mực tại ngủ say cho nên nàng mới đưa một cái linh hồn biểu tượng dưỡng thành họ e ẹ o có một số việc có mấy lời admet vô pháp nói với nàng xuất khẩu nàng kỳ thật cũng thực sự không muốn nghe vậy cứ như vậy đi cứ như vậy ứng phó quá khứ dù sao tợ hệ phồn hẳn là cũng không quá muốn nàng cái này mụ mụ admet tự nhiên nghe hiểu mẫu thân ý tứ cái này khiến hắn rốt cuộc không có cách nào như quá khứ như thế bày mưu nghĩ kế cảm thấy kết quả tốt là được admet khó được cảm thấy một chút nôn nóng loại cảm giác này với hắn mà nói thật sự quá hiếm thấy có thể đồng thời trong lòng của hắn tự hồ vậy bay ra khỏi một chút kỳ diệu lại nhẹ nhàng bong bóng đ á n g chắc bên trong sen lẫn chua sót điểm điểm hắn tự hồ có thể cảm giác được lúc trước hắn trách cứ tợ hệ phồn làm việc do do dự dự luôn luôn vô pháp dứt khoát quyết định ngăn cản hạ đẹp hồi náo đến cuối cùng toàn g i a đều không được rồi tốt thời điểm tợ hệ phồn vì cái gì còn có thể lộ ra loại kia tại kiên cường trong thông khổ còn mang theo một điểm hạnh phúc mỉm cười hắn hiện tại cũng cảm thấy những này vô hình tình cảm để hắn làm lên sự tình nguyện đồng thời sẽ nhanh chóng đầu hàng mụ admet nhẹ nhàng thở dài một cái hồn ào náo động không hang ngẩm trừ là tàng bảo khố bên ngoài cũng là một t ò a n g ụ c giam bất kể là trong lao ác ma vẫn là lao bên ngoài trông coi đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ nhưng trên người của bọn hắn cũng có rất nhiều rất nhiều cơ hội ta nghĩ ngươi và ba ba đã biết rồi họ sở dĩ nhất định phải đạt được tờ hệ phồn cho phép tài năng lấy tướng mạo hình thức xuất hiện cũng là bởi vì nàng chỉ là linh hồn một phần nhỏ không có nhục thể không có dựa vào cho nên chỉ có thể ở thân thể triệt để thần tính hóa về sau tài năng bị tách ra nhưng ở n à o náo động không hang ngầm bên trong có rất nhiều có thể nhường nàng trước tiên đem bản thân ký thác đi ra tồ tại Tựa n hãn ư v mẹ thành thật nhẹ gật đầu đây chính là thiên đường sơn bên trên mạnh nhất trật tự thần tri một hãn thần tính bên trong ngưng kết thuần túy nhất chính năng lượng cùng với sinh mệnh lực nếu như không có cái này sinh mệnh lực họ từ trên thân thể rời đi khả năng duy nhất chính là biến thành tử linh chương bảy trăm ba mươi bảy hiệp nghị chứng nhận chương bảy trăm ba mươi bảy hiệp nghị c hệ dạ nắm n già chặt rồi nằm đấm cho nên nếu như chúng ta lần này thất bại vậy thì nhất định phải đem họ ẻo giao cho cái kia hà d e s thật sao đúng thế admes bất đắc dĩ nói kỳ thật kết quả này cũng không còn cái gì không tốt nhưng này dạng lời nói họ ẻo cũng quá bị động rồi nàng chỉ có thể tiếp nhận tờ hệ phổn tiện tay đưa tặng phế liệu thần t r ư ớ c vậy vĩnh viễn không có cơ hội lại đi ra mạn châu xa hoa nhưng tờ hệ phổn tất nhiên hứa hẹn liền sẽ không làm trái lời hứa nếu như không phải ta cũng có mục đích khác ta sẽ không để cho họ ẻo vì nhiều một tí kẹo như thế cơ hội đi mạo hiểm có thể tất nhiên chúng ta đều muốn đi kia、yeah. l i ê n thử một chút xem sao nếu như làm được vậy ít nhất họ có thể cho mình bóp một cái có thể ra ngoài đi dạo hóa thân hệ ra một nhà thảo luận cũng không có dấu giếm ai cho nên bên này mấy người tự nhiên cũng đều nghe được vì cái gì nhất định phải là vị kia người canh giữ cha v ị t tìm tòi một hồi về sau nhịn không được hỏi vã lợi d a vã lợi d a nhìn xem hắn con mắt từ mị hoặc h ồ ly mắt trừng thành rồi tròn căng mắt mèo ta làm sao biết cái này liền không cần thế i ta t cha v ị t nợ nụ cười một tiếng chúng ta đều biết ta đang hỏi ai vừa mới đó chính là người muốn hỏi cái kia ai trả lời vã lấy ra ung dung nói lạo dị cảm thấy bệ hạ ngươi thật sự quá lười bệ hạ trước kia là kỵ sĩ vương vậy dĩ nhiên có thể từ chỗ của hắn thu hoạch được tình báo dù sao tinh thần lực có trên lệnh có thể ngài đều muốn thất thần đường a anh dũng c h i chủ cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến lúc đó rồi nói sau cha vi tung dung mỉm cười cũng không thể hiện tại liền yêu cầu ta biến thành mấy trăm năm sau bộ g i n g a không ngừng đ ẩ y sau ngày mai chính là không có ngày mai vã lấy ra hít mắt mấy trăm năm về sau cũng giống vậy là cái nào đó ngày mai ta về sau ân đợi đến lệ ổng đạt được quốc gia pháp trận công nhận có thể chính thức leo lên vương tọa về sau ta liền đi nghiêm túc học tập tu luyện sẽ không lại như thế lười biếng đi xuống trạ vị do dự mãi vẫn là cho gia thuộc về mình hứa hẹn hắn biết rõ lão d ì là vì hắn tốt mới có thể nói loại này vốn là cùng chính lão d ì không liên quan nói cho dù là bởi vì dù ở khả nghĩa nhưng là không phải ai đều có thể yêu ai yêu cả đường đi đến trình độ này vã lây i ả cười cực ư ờ i c nhanh móc ra một cái cách ly trận bàn bố trí tốt mới từ trong miệng thốt ra một đoạn văn lão d ì nói không muốn đi tìm tòi nghiên cứu đang bị nhốt chính là ai người canh giữ là thiên đường sơn dũng khí tri chủ cũng không cần đến hỏi tên của hắn nhưng hắn thế giới cũng có một vị anh dũng chi thần gọi hạ jonis kia là vị rất thú vị thần minh có cái song sinh đệ đệ gọi hìn bất quá cùng hắn nói là đệ đệ của hắn không bằng nói là hắn hết thệ tâm tình tiêu cực hóa thân cho nên hạ jonis vĩnh viễn giết không biện chết bởi vì tư cho dù hắn bản thân là thật giữ gìn chính nghĩa chưa từng cùng t à ác thỏa hiệp chạ vịt mặc dù có chút lời nhưng hắn cũng không đần càng đừng sách bọn hắn một ngày này vẫn tại nghe sát vách tướng mạo cùng tướng mạo hắn lập tức nghe hiệu vã lời ra ý tứ hạ jonis cũng hỉm hẳn là vị này người canh giữ hai cái tướng mạo mà h ì n h vĩnh viễn sẽ không biến mất là bởi vì hắn sẽ không ngừng sinh ra tà ác suy nghĩ nhưng rõ ràng là thiên đường sơn mạnh nhất trật tự thần cũng không có làm ra qua cái gì kinh thiên động địa chuyện xấu n h ì làm sao có thể vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy vấn đề đâu chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn trông coi vị kia rất đáng sợ liền xem như đ ợ i tại ngục giam bên ngoài cũng sẽ không ngừng bị hắn ảnh hưởng thậm chí cái k i a chính nghĩa cùng tà ác hai cái tướng mạo không ngừng chém giết thế giới hẳn là đa nguyên vũ trụ những cường giả kia đều ngầm thừa nhận vì đó giải quyết tà niệm xui xẻo địa phương sau đó hắn nhìn một chút cái kia trật b không nên nghe người không nghe thấy là được v ã l ờ i giả triệt bỏ trật b à n sau đó lại tiếp tục mở miệng v ị kia người canh giữ vì cam đoan bản thân không bị ngoại lực ảnh hưởng cho nên lâu d à i uống thiên đường sơn sinh mệnh tuyệt thủy a n m e s sở dĩ cảm thấy kia thần lực kết tinh hữu dụng cũng hẳn là vì cái này nước suối tác dụng t ầ hệ p h ổ n sở dĩ bị thương sâu như vậy là vì bảo hộ tại chín tầng địa ngục bị thương h a d e s mà tổn thương bọn họ đứng đầu địa ngục cas mùa ớ lúc trước chính là tại dòng suối sinh mệnh bên trong sinh ra chiến đấu thiên sứ cho nên dòng suối sinh mệnh đã có thể trợ giúp tờ hệ phồn khôi phục khỏe mạnh lại có thể đưa nàng cùng khỏi hai bộ phận linh hồn triệt để phân chia ra thậm chí cũng sẽ không có bất kỳ trùng điệp địa phương mặc dù có chút nguy hiểm nhưng đích thật là tốt biện pháp chạ vịt con mắt lấp lóe a n m e s mục đích khẳng định không phải cái này thần lực kết tinh hắn lại không phải ngày đầu tiên biết rõ chuyện này nhất định là so với đi tìm cái k i a sinh mệnh tuyển thủy vẫn là để hạ đẹp cùng chính tờ hệ phồn khôi phục càng có lợi hơn vậy hắn chẳng lẽ là vì trong mục giam cái tia sách cũng không thể nói quái vật họ éo nhìn xem admes một mặt ngưng chọc nói ca kia là đứng đầu địa ngục cấp bậc nguy hiểm không chúng ta thật sự muốn đi vị tia đích sắc có thực lực này hát mẹ x u n nhu sờ sờ mội mội mình đầu nhưng hắn sẽ không ra tay với chúng ta ồn ào náo động không hang ngầm bên trong một nửa trở lên người tà ác đều đi cái kia vị trí nhìn trông qua cũng không có bị như thế nào đây chúng ta chỉ là đi nhặt một chút phế liệu mà thôi nguy hiểm là vì đồng dạng mục tiêu mà đi người cạnh tranh không phải những cái kia đồ vật nguyên chủ nhân chỉ cần không hướng bên trong đến liền tốt yên tâm đi ta làm sao có thể mang theo người một nhà trực tiếp đi chịu chết đâu vậy còn không như cứ như vậy chịu được đi họ cẩn thận n g ử a đầu nhìn xem bạn m ẹ con mắt cuối cùng nhẹ gật đầu mặc dù ngươi còn có dầu d i ế m nhưng đại khái bên trên không có vấn đề vậy là tốt rồi ca ca chúng ta đều có giữ góc đường nhất thiết phải trước muốn bảo vệ ba ba mụ mụ sau đó nàng đứng lên không có lại nhìn bạn m ẹ cười khổ mặt trực tiếp ôm lấy b á tước phu nhân cánh tay mụ mụ mặc dù nghe đích sắc rất nguy hiểm nhưng này lại là chúng ta người một nhà cùng nhau anh hùng con đường đâu b á tước phu nhân vô vô đầu của nàng ái ta cô nương ngốc a y cuối cùng giao phó xong hết thảy bạn m ẹ cầm hai phần hiệp nghị đi tới vạ lời dạ trước mặt vã lời dạ tiểu thư đây là hiệp nghị mời xem nhìn có cái gì không thích hợp địa phương sao v ã lấy ra mỉm cười đứng dậy lấy tới tỉ mỉ lẫn xem hiệp nghị dùng là tiêu chuẩn quốc gia pháp trận chế thức b ả n in bằng đồng giấy bút t h ế ra một nhà đã đem bọn họ con dấu đều chùm lên một bên khác nếu như l ã o dị cảm thấy không có vấn đề vậy liền để cặt thạ di nạ đắp lên trào ấn sau đó lại tại trào ấn bên trên đắp lên chính l ã o dị con dấu đó cùng tật phong lang khế ước liền sẽ do quốc gia pháp trận xem như chứng kiến cùng đảm bảo người bình thường nếu như muốn đặt thành dạng này hiệp nghị chỉ có thể cầm giấy chất văn kiện đến quốc gia tòa án hoặc là các đại giáo đường đi mời cầu công chứng bình thường thu phí tiêu chuẩn tại một kim đến một nghìn kim ở giữa nếu như không bỏ được số tiền kia sau đó xảy ra vấn đề lại đi tìm kiếm trợ giúp vậy liền khó khăn nhất là nếu là dùng không phải tiêu chuẩn giấy bút căn bản không có biện pháp giải quyết mà tiêu chuẩn giấy hai kim nhất trương nguyên bộ k i a ấn ký bút ngược lại là có thể vẫn dùng tới nhưng giá trị bốn mươi năm kim không có điểm nhi thân ra người cuối cùng cũng chỉ có thể cược vật khí đương nhiên ngồi ở chỗ này người đều không cần lo lắng vấn đề này cắt hạ di nã lại gần nhìn qua có chút ngây thơ hỏi vì cái gì cái này giấy khó coi như vậy trừ lùi liên h o à n đầu đều không nếu là lý lì đến viết có thể đem chữ viết thành nghiêm đoạt k i ê n g v á lời giả sửng sốt một chút c ặ t thạ gì na thương thức hóa ngươi là một m mực tại đi ngủ sao liền xem như quốc gia cùng trong giáo đường mới có thể mua đến giấy bút đó cũng là người đang bán đừng nói hoa văn một sợi dây đều là nguy hiểm mặc dù bên ngoài không có ma quỷ quát tháo nhưng đều có thể có sệ bệ phì a loại gia tộc này à bọn hắn chỉ là không dám công khai ngoi đầu lên mà thôi dù sao thái dương thần kia nóng rực xạ tuyến là một chút cũng sẽ không lưu tình hoảng hốt nghĩ đến cái gì tật phong lang lập tức rụt trở về ta biết rồi v ề sau nếu là có thỏa thuận gì m u ợ n ký nhất định phải đưa cho ngươi và s e t s k a nhìn v ã c lấy ra thở dài ngươi ghi nhớ là tốt rồi cùng thanh phong lĩnh những ma pháp kia động thực vật rèn luyện mấy chục năm nàng đã sớm thói quen loại tình huống này nghe giống như rất không chịu trách nhiệm nhưng ở ma pháp động vật nơi đó tìm người thông minh hỏi thăm có nên hay không là chuyện tiên kinh địa nghĩa nàng đem giấy đưa cho c ặ t thạ g i nạ a d m ẹ t i ê n sinh thật là vị tuân thủ quy của người ngươi có thể、Ngày. To lớn bước vã lầy dạ hít một hơi thật sâu lột một lần cổ tay không biết từ một hàng kia dây xích tay bên trong cái nào bên trong lấy ra một cái con dấu ba một tiếng vậy đóng đến rồi trên văn kiện chạ vịt con mắt căn bản là không có cách từ cái kia trên con dấu rời đi dù sao kia xem xét chính là lạo di nam tấn ứ c hắn còn tưởng rằng vã lầy dạ sẽ trước đắp lên bản thân ấn đặt thành sơ bộ hiệp nghị về sau lại về thanh phong lĩnh tìm một cái l à o di dù sao nàng bay được hơn một giờ liền có thể trở về rồi chạ vịt đích sắc biết rõ lạo di sẽ đem mình con dấu giao cho set gà dù sao cô nương kia mới là sự vụ này thường người quản lý mặc dù độ tín nhiệm có chút quá cao nhưng ngẫm lại thanh phong lĩnh mỗi ngày cứ như vậy ít chuyện đích sắc không cần thiết để chính h ắ n quản nhưng liền rời đi thanh phong lĩnh vã lời dạ trên thân đều có sao do quý tộc sở sự vụ chế tác cấp cho quốc gia pháp trận thừa nhận con dấu chỉ có một thực một bộ hai bộ a xác nhận vã lời dạ không có ý định đắp lên bản thân con dấu về sau cha vịt l i ề n biết cô nương này cầm trong tay vẫn là thực trương cũng là nói ngược lại là lưu tại trong thành bảo sét cả công việc thường ngày dùng là cần đóng dấu chồng chính làng con dấu phó trương thanh phong lĩnh lựa chọn luôn luôn cùng đại chúng không giống nhau lắm nhìn xong thuộc về láo gì kia phần về sau vã l ợ i dạ vậy dứt khoát cho một phần khác g õ t r ư ơ n g bất quá lần này nàng ngược lại là lấy ra cái thứ hai t r ư ơ n g trật nhìn cực kỳ hoa lệ phức tạp nhìn kỹ đó chính là ba con tiểu long nóng u ố t biến hình đây là ba đứa hải tử ấn hữu dụng không cha v ế t biết mà còn hỏi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám bị mượn dùng vã l ợ i dạ. t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám bị mượn dùng vã l ợ i dạ. vã l ợ i dạ cẩn thận nhìn một chút hắn nếu như chỉ án chiếu pháp tắc định nghĩa cái này con dấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng đối với lào di tới nói vậy là đủ rồi đối với ba h í cung lý tới nói cũng đủ rồi trạ vịt cười khẽ một tiếng không dùng nghiêm túc như vậy ta biết rõ lão gì có bao nhiêu tuân thủ đ ư c định v ã lời gia đương nhiên biết rõ lời này không phải nói cho nàng nghe cũng không phải nói cho nhìn xem nơi này lão gì nghe nàng chỉ là có chút kỳ quái rốt cuộc là ai bảo lão gì cùng trạ vịt đều như thế né tránh chẳng lẽ là vị kia thống khổ nữ sĩ vẫn chưa đi sao v ã lời gia ngẩng đầu nhìn liếc mắt đem văn kiện thu lại sảng khoái trở lại cha mẹ bên người ames gia hỏa này khẳng định vậy biết tất cả mọi chuyện thậm chí có thể là biết đến nhiều nhất cái kia nàng tâm nghĩ lưu động một lần lại cấp tốc dùng lý trí triệt để đẻ ép trở về cuộc sống bây giờ là quá khứ vã lời dạ tha thiết ước mơ thời gian tuyệt không thể bởi vì một ít không cần thiết d ụ c vọng cùng d ã tâm hủy đi dù là có thể lấy hiếu kỳ làm tên nhưng chính nàng rõ ràng là chuyện gì xảy ra chạm v ị t nhìn xem đối diện k i a một nhà lẩm bà lẩm bẩm đ ố n g nhiên bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía vã l ờ i dạ chúng ta về thành phong lĩnh đi không đợi bị hắn rầy ra mặt giật n ả y mình vã l ờ i dạ đáp lại hệ dạ lớn giọng liền ngay sau đó văng lên quốc vương bệ hạ ngài lại mở cái gì trò đùa chúng ta một nhà đều phải rời ngay cả bẩn đều muốn cùng đi theo đâu bác đ i ệ biên cảnh chuyện còn lại đương nhiên liền phải bệ hạ tới tự mình xử lý và sơn bên kia nhưng còn có một chút đặc thù đồ vật cần thanh lý đâu mặc dù thanh phong lĩnh kỵ sĩ đoàn rất mạnh có thể những chuyện kia bọn hắn chắc là sẽ không tự tác chủ trương cũng không thể chờ ta trở lại lại đi xử lý a ta cảm thấy lão gì hẳn là sẽ không nhường cho mình kỵ sĩ đoàn đợi ở bên ngoài lâu như vậy dù sao lệ ông muốn triệt để làm rõ tình trạng tối thiểu được một năm một năm về sau chúng ta nếu là còn không có về a nhắm lại cái miệng t ú i của ngươi b á tước phu nhân không quá cao hứng g ầ m nhẹ chúng ta nhất định sẽ vui vui sướng sướng khỏe mạnh trở về à, mẹ nhìn xem quốc vương bệ hạ lễ phép nói kỳ thật phụ thân kỵ sĩ đoàn đều ở đây hai cái phó thống lĩnh cũng rất có năng lực cũng không cần bệ hạ ngài làm nhiều cái gì chỉ là ta đoán chừng hạ đẹp có thể sẽ tại gần đây đến thăm cũng không thể để người bình thường đi tiếp đãi vị này thích tại phạm nhân trước mặt biểu hiện bóng ma tử vong minh giới c h i chủ kia là xảy ra đại sự nhi cho nên bệ hạ có thể hơi lưu một chút không đã sớm biết bản thân phải xui xẻo chạ vịt không có cách nào cự tuyệt nếu như chỉ là sự vụ ngày t ư ờ n g hắn không tiếp nhận ai cũng không có cách nào nói cái gì có thể có thể ở thế giới khởi động lại nhân loại linh hồn có sở quy nơi trước đó trước cùng vị tiêm minh giới c h i chủ câu thông một chút lại là người khác cầu còn không được cơ hội chỉ cần t r ạ vịt còn một chút bắc địa quốc vương tự giác hắn liền không khả năng cự t u y ệ t thậm chí hắn còn phải cảm tạ ạn m ẹ cung cấp cho hắn cơ hội này họ yêu dù sao cùng t r ạ vịt cũng là thân thích vị tiêm minh giới c h i chủ không có khả năng chỉ vì ngần ấy hơi nhỏ sự liền giận cho đánh mèo cho hắn thê tử tái sinh cơ hội ra tộc người càng đừng để đặc lạp h í vẫn là tộc trường hà đê dù cho lạnh lùng đến đâu cũng được bảo trì một chút lễ phép mà đối với chạ vịt dạng này người mà nói trọng yếu nhất chính là có một cái mở ra đối thoại cơ hội đối lên nói hắn còn không có biện pháp tiến hành câu thông kia là chính hắn vô năng hắn k h ẽ thở dài một cái quay đầu nhìn về phía cười đến cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng đã từ nhà mình lánh chúa nơi đó biết là chuyện gì xảy ra nhi vạ lợi dạ cho nên làm gì để nhà ngươi vạ lợi dạ lại bồi ta một đoạn thời gian ta cần một cái có thể ở ta và dù ở khan n h i A bên ngoài còn có thể cấp tốc liên lạc với ngoại giới thông đạo c h à v i t cùng dù ở khan h ị ạ liên hệ đích xác sẽ không bởi vì thời gian cùng không gian ngăn cách mà rời nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết để dù ở khan h i ạ không có cách nào xuất hiện ở vương cung là tốt rồi mặc dù t r ạ vịt đối lệ ống độ tín nhiệm rất cao nhưng hắn cũng sẽ không một chút đều không phòng bị dù sao lệ ổng coi như không có ý đồ xấu nhi hắn cũng có có thể sẽ bị người lừa dối a đến như cái kia rồi gì tên kia có lẽ sẽ không bị lừa gạt nhưng hắn khẳng định sẽ chỉ lựa chọn đối lệ ổng càng có lợi hơn phương thức cho nên lạo di ngược lại là tốt nhất trao đổi tư tưởng c a t h ạ r i n e nạ dạng này tật phong lan sẽ không là duy nhất trường hợp đặc biệt chạ vịt không tin lạo di làm không được đối quốc độ điểm đối điểm truyền thống lạo di nói nếu quả như thật đến rồi chỉ có hắn có thể liên hệ ngoại giới tình trạng vậy hắn lại có thể có c h ỗ lợi gì đâu ai sẽ tin tưởng hắn mang đi lời nhắn là thuộc về quốc vương bệ hạ vã lời ra một mặt nghiêm túc nói cha vì thản nhiên cười cười ta trước mấy ngày tại lạo dĩ phòng sách nhỏ đọc sách thời điểm không cẩn thận đem ta con dấu riêng bỏ vào h ắ n cái bản trung gian trong n g ă n kéo vã lời ra bỗng nhiên ngần g đầu a nơi đó nơi đó lại không phải chỉ có nam tức có thể đi vào nhưng vô luận là s e t k a hay là l i l y thậm chí là a dị cũng sẽ không tùy tiện động lạo dĩ bản đọc sách bên trong đồ vật ta chạ vịt một mặt vô tội nói cũng là bởi vì biết rõ điều này ta mới có thể tại thẩm tra văn kiện thời điểm đem đồ vật đều nhét vào trong ngăn kéo lần này tới h a m tầng có chút cúp ít ta liền quên đi lấy vã lấy dạ hít một hơi thật sâu đ ố i quốc vương bệ hạ lộ ra một cái xinh đẹp bên trong mang theo một tia dữ tợn mặt cười lão gì nói hắn biết rồi chỉ lần này một lần lần sau hắn liền đem tia đồ vật trực tiếp tan làm thành chó b u ồ n chạ vịt h í p mắt cười cười không có vấn đề con dấu riêng ta sẽ đưa cho hắn rồi dù sao nếu như vô sự phát sinh một năm kia về sau một khi có o rồi biết do sơ sẩy còn trong lòng còn có may mắn sẽ không bị phát hiện vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện biết do quốc vương bệ hạ đã ngầm thừa nhận cho hắn đánh một nam công về sau hệ gia cực kỳ sảng khoái thông chi bản thân kỵ sĩ đoàn đem chính mình bá tức chính ấn cùng con dấu riêng một m ạ n h kín đáo đưa cho chạ vít và lời giả cũng rất nhanh liền rõ ràng quốc vương bệ hạ chết nắm lấy nàng không thả hoàn toàn không đáp ứng nàng cái kia để tay lơ tới thay thế đề nghị của nàng nguyên nhân bảo ẩ n học giả vậy khéo léo đem hắn trưởng không pháp trận hạch tâm chìa khóa giao ra và lời giả đương nhiên có thể an bài cái khác pháp sư đến xử lý một chút pháp trận tương quan sự vụ ngày thường t h như truyền tống trận quản lý thức tỉnh pháp trận an bài nhưng cơ sở thiết t r í lại chỉ có thể là có được hạch tâm chìa khóa công nhận người mới có thể cải biến n hàng hàng, à dù sao hai pháp mươi tần là biên cảnh báo tức lĩnh mặc dù pháp trận không có thanh phong lĩnh cường đại nhưng sự tình lại nhiều rất nhiều đương nhiên nếu như vã lời dạ đem điều này chìa khóa dung nhập tự thân lời nói nàng kia xử lý vấn đề thời điểm liền đơn giản rất nhiều tựa như b a n như thế có thể tại trong thành bảo tùy ý hành tẩu tùy thời xử lý không dùng cần phải đi cái kia pháp trận trong chủ cột khu vực nhưng vã lời dạ làm sao lại nguyện ý một trăm h a mươi tần cũng không bằng nhà nàng thanh phong linh a nàng thật sự không muốn đáp ứng đồng thời thật sâu hoài nghi h a mươi tần bá tức một nhà đầu góc có đúng hay không bởi vì này đoạn thời gian gặp phải xảy ra vấn đề sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem nhà mình trọng yếu nhất hoạch tâm pháp trận giao ra đâu nhưng mà không biết vì cái gì lão di lại hy vọng nàng đáp ứng v ã lời dạ cũng là vào thời khắc ấy rõ ràng tình thế nghiêm trọng đến mức nào l à o gì nhưng cho tới bây giờ không phải người dễ nói chuyện như vậy đương nhiên nàng cũng biết nếu như nàng thật sự không n g u y ệ n ý lạo di cũng sẽ không ép buộc nàng lưu lại có thể nàng lại thế nào khả năng đem phiền phức lưu cho lạo di đâu cho nên nàng chỉ có thể đ ầ y bụng oán nghiệm phối hợp quốc vương bệ hạ đem những cái kia h a m tần pháp sư chỉ huy xoay quanh v ã lời dạ giống như không phải rất n g u y ệ n ý b ả o ấ n nhìn thoáng qua sau lưng thành bảo nhỏ giọng nói ngợi ý mới lạ dạ như vai nàng tại thanh phong lĩnh thời điểm những n à y chuyện xui xẹo đều là giao cho cây đa lớn làm hạng tần không thể được h hai mươi năm chưa từng làm như thế khô khan đáng ghét công tác bên cạnh đợi vẫn là t r ạ m vịt cái k i a soi mói ra hỏa nàng một năm này có được phiền b á tước phu nhân ôm ỏ e o bà b a y con mắt thẳng nhìn về phía trước may mắn chúng ta có cái tốt hàng xóm đ ị c h s á c a n m e s nhìn một chút dưới chân cạ vũ phủ biến thành mười sáu m dài rộng sáu m thiên nga thuyền lại nhìn một chút thuyền vừa dùng gió nâng thuyền cắt thạ di nạ tốt đồ vật vậy thật sự nhiều hắn thật không nghĩ tới ngay cả tật phong lan g đều có thể phân phối bên trên cả vũ phủ a n g m e s vốn cho là bọn họ muốn bắt lấy cắt thạ di nạ lông tóc bị nàng mang theo tại những cái tia bám và ở cái thế giới này nhưng lại bởi vì năm đó hai nạn mà rách nát trong không gian thứ nguyên dan nan mẹ v ọ n thằng đến bắt đến một tia cùng ngoại vực tương liên khẽ hở sau đó liền mở ra định b ị chìa khóa truyền t ố n g và ồn ào náo động không hang ẩm nhưng mà cắt thạ di nạ lại trực tiếp ném ra cùng nàng tâm niệm tương liên cả vũ phủ đừng nhìn là một chiếc thuyền nhưng trên bản chất vẫn là thuộc về cắt thạ di nạ kỳ vật dù cho mặc kệ cũng có thể đi theo cắt thạ di nạ hành động nói đến rất đơn giản nhưng cái này đồ vật thế nhưng là cao dài kỳ vật đúng rồi là gì có mà lại vốn là khí hệ thiên phú người a l m ẹ s k h ẽ lắc đầu nhìn xem thiên nga thuyền càng bay càng cao đã siêu việt trên tầm mây mới n h ị n không được hỏi một tiếng cà thạ t gì na ngươi biết bắc cảnh nơi nào có khe hở ngươi nên hỏi chỗ nào không có tật phong lang ngữ khí cổ phải nói nhất là đám người kia náo qua một lần về sau bắc cảnh bên này bầu trời rồi cùng che kín vết dạn tấm gương không có khác nhau rồi